Trường h sau, sau đó ban h hơn ngủ đêm cùng một chỗ dạng phố mua sắm về đến nhà đã buổi tối bảy giờ tần lệ cùng bảo mẫu điển thúy đã làm tốt cơm tối ngay đến lâm phong một tới theo thường lệ một chén đông dược trước nấu phía trên lâm phong mấy ngày nay cảm thấy mình cũng cần b ổ một chút bạn gái quá nhiều nhật trình sắp xếp tràn đầy ăn cơm xong tắm rửa hai người ngồi tại mái nhà trên ban công nói chuyện tiếm q u á c h diễm như cùng lương thi thi một dạng biến hóa rất lớn trên thân nữ tổng giám đốc vị đạo càng ngày càng đậm mà lại tốc độ tiến bộ rất lớn đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa đều có thể bắt kịp lương thi thi nàng hiện lúc đang đi làm lớn nhất nhiều thời gian không phải ngồi ở trong phòng làm việc khai hội cùng đi ra ngoài thời gian tương đối nhiều tỷ như khoa kỹ viên thanh phong thực nghiệp bên k i ế thì có rất nhiều chuyện lâm phong thì cho một cái đại phương hướng phát triển chi tiết phương diện liền cần quách diễm như đến hoàn thiện cùng chỉ huy lâm phong đều có thể tưởng tượng quách diễm như ngồi tại rộng lớn trong phòng họp nghe thủ hạ báo cáo hoặc là giăn dạy người tình hình đến phía dưới cũng là tiền hô hậu ủ n g cơ hồ mỗi tuần còn muốn có mặt tiến kinh một số trọng yếu hội nghị chúng ta trên mặt nổi tại khoa kỹ viên mỗi năm đầu nhập một tỷ đô la mỹ trên thực tế là hơn một trăm i triệu tiền kỳ tiền tài đã dùng đến không sai bị lắm lần trước khái hội ta đối với phía trên sách một số khó khăn bọn họ nói có thể cho chúng ta lãi tức thấp、bay. khoa kỹ viên bên kia cơ sở phòng thí nghiệm đã khởi động hiện tại và o ở nghiên cứu khoa học nhân tài đã có hơn một ngàn người tháng này liền đã có mười cái độc quyền chuẩn bị xin ta bây giờ mới biết làm chất bán dẫn chi m nghiên cứu thật đúng là một cái đốt tiền h à n g mục nhân viên nghiên cứu khoa học tiền lương cùng khen thưởng cái gì đều là đầu nhỏ đầu to là các loại tài liệu chế phẩm tài liệu xấu liền phải cải tiến công nghệ thậm chí muốn một lần nữa nghiên cứu chế tạo máy móc thiết bị quách diễm như nói những thứ này ý tứ thực cũng là một cái không đủ tiền lâm phong trên tay là có hơn ba mươi tỷ đô la mỹ tiền mặt âu dương mặt lỵ đi qua về sau điều đi hơn một trăm triệu lâm phong hiện trên tay chắp vá lung tung lời nói Còn có thể lâm ấ y vậy này ra 20 tỷ đô la mỹ đi ra. Trước la thanh tỷ bắt đầu đốt tiền, thiêu tiên một tỷ toán. đô đi đã đầu đi. đem là liền l Mỹ năm năm sớm Như phong lấy ra tờ chi phiếu một hơi mở hơn hai mươi tờ khác biệt số tiền chi phiếu lao công ngươi còn có bao nhiêu tiền quách diễm như là không biết lâm phong đặt thủ tư nhân trong số tài khoản đến cùng có bao nhiêu tiền hiện tại chỉ có nhiều như vậy tiền qua mấy ngày còn phải đi chuyến nước ngoài kiếm tiền đi nói xong đem quách diễm như ngang ôm lên đến ngươi phụ trách dùng tiền kiếm tiền sự tỉnh ta đến là được lao công ngươi thật lợi hại quách diễm như một mặt kiểu mỹ nói lâm phong tâm lý cũng có chút đắc ý vị này nữ tổng giám đốc thế nhưng là hắn một tay chế tạo ra tới quách diễm như trên người bây giờ bao phủ vầng sáng liền có thể để lâm phong vĩnh viễn cũng sẽ không ngán số sáu buổi sáng đưa quách diễm như đi làm về sau lâm phong nghỉ ngơi một ngày số bảy ước nô tiến h tưởng tiểu phị cùng một chỗ khí trời ấm áp lên các nữ nhân cái k i a thay đổi đẹp mắt y phục buổi tiếp nô tiến h cùng tưởng tiểu phị đi dạo một ngày đường phố buổi tối tự nhiên cùng một chỗ số tám thứ sáu buổi tối tiếp tề giao tan ca số chín thứ bảy tề giao nghỉ ngơi lại theo nàng đi mua quần áo số m ộ ư ơ i buổi sáng đưa tề i a o đi làm về sau đúng lúc là chủ nhật bồi bối ra t ỷ mỗi ba mua quần áo mấy ngày nay đều là tại cùng một nhà cửa hàng mua quần áo vị tiên nữ lao bản mỗi ngày đều tại nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán lâm phong đến cùng mang bao nhiêu nữ nhân phía trên nàng chỗ này đến mua quần áo sau cùng ra kết luận sợ là không dưới m ộ ư ơ i cái bối ra t ỷ mỗi ba sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau trong đầu liền không có mua đồ mặc cả trả giá khái niệm mà lại chỉ chọn tốt nhìn tiểu dáng mới lạ chất lượng tốt y phục đây đều là đắt nhất mà lại cùng một tiểu dáng một mua cũng là ba bộ tỉ mỗi ba nói tốt Cái gì đồ vật đều muốn chia sẻ. Mua đồ tự nhiên gì dạng. đồ đều đồ đều vật tự một muốn Mua muốn sẻ. lâm phong quét triệu Thu, thẻ trả tiền lúc, hơn một triệu liền không có. Lâm tiên thật Trần rất hơn không sinh hại. không phải Doanh hứng.、Lâm、phong bản liền ngài lợi cũng Nữ lúc, Lâm là lao là Lâm có. có cao gặp đánh đo một cái nữ lao bản mỹ nữ ngày mai có thời gian không nữ lao bản mỗi lần đều ở trong lòng mắng lâm phong kẻ đ ồ i bại nhưng là đối mặt lâm phong mời trên mặt xuất hiện một tia e lệ chi ý nàng kém một chút sẽ đồng ý cuối cùng vẫn là khẽ căn n ô i nợ nụ cười cự tuyệt nói lâm tiên sinh ngài thời gian c ó thể quý giá đâu ta cũng không muốn quáy rời ngài quá tiếc mối lâm phong thở dài nữ lao bản phốc xích cười một tiếng ngài là muốn tán t ì n h ta muốn tại ta chỗ này dùng giá vốn cầm y p h ụ ca lâm phong hướng nữ lao bản dựng thẳng dơ ngón tay cái ngài thật là l i n h lợi lâm phong là giả t i ế t lối nữ lao bản là thật t i ế t lối a di gặp lại bối hoa dung bối lộ hoa cùng bối ngọc dao dẫn theo túi bọc lúc rời đi hướng nữ lao bản vây tay từ biệt cái này đồng loạt âm thanh a di nữ lao bản tuy nhiên kiếm tiền nhưng còn lại cái này nửa ngày thời gian đều tại phiền muộn bên trong vừa qua cầm hồ hoa viên tiểu khu nam tòa nhà tám trăm linh bốn lâm phong ca ngày mai có thời gian không lao tam bối ngọc ra hỏi làm sao Các ngươi ngày mai không mai lão n lớp? Lâm l Phong hiếu hỏi. kỳ đại bối Hoa d u nhị g nói, u khẩu tuần liệu đều n Chúng hộ chuẩn A. ta trước trở tài vào về, lễ đã đem b tốt. thứ muốn Ngày nhị làm mai hai, A. đi Lão bối lộ hoa nói chuyển tới biệt thự bên kia nữ vương đem nhà sang tên cho ba người chúng ta l ã o tam bối ngọc giao nói trước đó nói chuyển tới vương di danh nghĩa nhưng vương di suy tính một chút về sau không có đồng ý bối hoa dung nói còn muốn đổi tên bắt đầu từ ngày mai ta chính là lâm bối hoa dung lâm phong nhăn đầu lông mày danh tự có chút không dễ nghe a rất dễ dàng gọi thành chật vật hoa dung chật vật lộ hoa chật vật n g ọ c dao hắn hiện tại cùng tỷ m ộ i ba nói chuyện đều có kinh nghiệm chỉ cần nhắc lên ba người tên liền muốn lần lượt từng cái đều nói một lần không phải vậy không có đọc đến tên hội không cao hứng không quan hệ chúng ta không quan tâm chật vật là cùng một chỗ cũng rất tốt sao lâm phong gật gật đầu tốt ta thân phận chứng cùng hộ khẩu bàn phía trên như thế viết nhưng là bình thường còn là bảo các n g ư y i n g u y ê n lai、like、tên tốt tỷ mọi ba gật gật đầu tiếp lấy bối hoa dung nói chứ ngôi biệt thự kia trong nhà sẽ không cho chúng ta tiệt tiêu bố i lộ hoa nói chúng ta đã không tính là bối ra người bố i ngọc giao nói ngươi có muốn hay không chúng ta lời còn chưa nói hết lâm phong chỉ lắc đầu nói ta làm sao có khả năng không muốn các ngươi bố i hoa dung nói bởi vì chúng t a n g ốc bố i lộ hoa nói liền xem như người trong nhà đều có người nói chúng ta là bệnh thần kinh bố i ngọc giao t ú i đầu xuống có người nói chúng ta bị nữ vương đại nhân dưỡng phế lâm phong nghiêm m ặ t nói đừng nghe nhóm nói mỏ các ngươi x i n h đẹp nhất đáng yêu nhất thông minh nhất nói những lời này đều ghen ghét các ngươi thế nhưng là nữ vương đại nhân cũng đã nói như vậy nói chúng ta luôn chưa trưởng thành ấu trĩ đó là bởi vì các ngươi nữ vương đại nhân cũng ghen ghét các ngươi chương ba trăm hai mươi bảy bối ra tỉ mọi ba có thể không có chút nào gốc dưỡng phế chịu là không có phế rồi thật phế có thể đem t r e o chọc các nàng hoàn khố đựng thùng dầu ném hải lý lần trước buổi tối đi ra ngoài còn đánh chết hai tên côn đồ các nàng tựa như là b à cái gấu trúc bình thường ngu ngơ rất đáng yêu thời khắc mấu chốt lấy ra nanh u ố t thì lợi hại từ nhỏ áo cơm không lo bị bối y hạnh nhân bảo hộ quá mức các nàng đối với cái này thế giới nhận biết đều cùng thường nhân không giống nhau nếu như nói các nàng tư tưởng không bình thường như vậy những cái k i a đối nam nhân đưa ra giá trên trời lễ hỏi yêu cầu nam nhân có phòng có xe người còn muốn dáng dấp đẹp t r á i kết hôn không làm nội trợ sinh con chính mình không mang theo dạng này nữ nhân liền bình thường lâm phong hy vọng nhìn các nàng mãi mãi cũng dạng này Buổi tối lâm phong rất q u ý củ tỷ m ộ i ba cũng rất q u ý củ bởi vì đều đến thân thích lâm phong ngủ ghế sofa sáng ngày thứ hai lâm phong b ồ i tam bảo thai tỷ m ộ i đi làm chuyển hộ thủ tục thực bố i ra bên kia các loại thủ tục đầy đủ chuẩn bị tốt không phải vậy theo hồng kông chuyển hộ khẩu tới là rất phiền phức vừa chiều lâm phong đưa các nàng đưa đến cửa trường học sau khi xuống xe Theo t o r ngày túi quần móc ra thứ hai ngày mười hai tháng ba mạnh anh gọi điện thoại tới t ước lâm p h o n g gặp mặt lâm phong đem địa điểm thả tại lần trước cùng dương thả vi đánh cờ vườn trà lâm phong đã lâu không gặp mạnh anh tiến gian phòng một mặt mỉm cười hướng lâm phong chào hỏi nhìn đến b ạ c h anh lâm phong hơi kinh ngạc b ạ c h anh đem đầu tóc lưu dài một chút da thịt cũng thay đổi trắng rất nhiều áo khoác màu đen đôi chân dài phía trên bọc lấy màu đen gấp chân quần không có trước đó như thế lộ ra rất khí khái hào hùng nhiều mấy phần dịu dàng đã lâu không gặp làm sao đ ổ i việc lâm phong làm một cái mời thủ thế về sau cười lấy hỏi b ạ c h anh nói ta công việc này thế nhưng là trung thân chế hiện tại đang tiếp t ụ c huấn luyện sau đó phải đi chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ gì lâm phong hiếu kỳ hỏi bạch anh nói lấy ngươi cấp bậc nhiệm vụ nội dung ngược lại là có thể nói cho ngươi một số châu phi bên kia tương đương với làm nằm vùng đi vốn là muốn mời ngươi lâm đại thiếu ra giúp đỡ nhưng cân nhắc đến ngươi tình huống bây giờ không thích hợp những nguy hiểm này nhiệm vụ lâm phong nghiêm mặt nói cẩn thận một chút lại nhiệm vụ trọng yếu đều không có chính mình sinh mệnh trọng yếu bạch anh lắc đầu nhiệm vụ lần này so mệnh ta còn trọng yếu hơn nói xong cười lấy lắc đầu yên tâm đi ta kinh nghiệm có thể so sánh ngươi phong phú nhiều lần này tìm ngươi là muốn hỏi ngươi nguồn năng lượng mới sự tỉnh lâm phong liền biết hoàng tử bình nghiên cứu không thể gạt được bạch anh đám người này hắn cười lấy lắc lắc đầu nói hoàng tử bình thân thể xảy ra vấn đề mà lại thành quả nghiên cứu không được cho nên ta để hắn ngừng nguồn năng lượng mới nào có dễ dàng như vậy giải quyết ngươi nói đúng không bạch anh một mặt không tin lâm đại thiếu gia khác che giấu giao cái cơ sở đi ngươi biết chuyện này đối với quách gia tôi nói rất trọng yếu lâm phong một mặt bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy đưa cho bạch anh bạch anh tiếp nhận trang giấy triển khai nhìn xem tiếp lấy một mặt kinh ngạc nói những thứ này số liệu là thật lâm phong gật gật đầu hoàng tử bình lợi hại a nếu như đem cái này thành quả nghiên cứu cầm lấy đi nói đến một nửa trắng anh liền không có nói Thực một số người đã sơ muốn đào hoàng tử bình còn thứ qua nhưng hoàng tử bình chỉ tin tưởng lâm phong lại thêm hoàng tử bình quá trẻ tuổi trong tay nghiên cứu hạng mục chỉ là đầu nhập cũng là tốt mấy trăm triệu kinh phí coi như đem người chiêu đi qua cũng không có tác dụng gì không nói trước tuổi trẻ tư lịch vấn đề nghiên cứu hạng mục đối rất nhiều người tới nói đều là một loại tiên h o a n g giả đàm kinh phí khẳng định xin không xuống lâm phong thẳng như i nói những thứ này tham số có thể đủ chứng minh cái này thành quả nghiên cứu là thật nhưng ta biết hiện tại còn không phải lấy ra thời điểm bạch anh gật gật đầu những thứ này số liệu hội cầm lấy đi nghiệm chứng đằng sau sẽ có chuyên môn người tới cùng phía sau ngươi hợp tác sự t ì n h b ạ c h anh nói xong đem lâm phong cung cấp tư liệu trịnh trọng cất kỹ tiếp lấy thì đứng dậy cáo tử chú ý an toàn lâm phong nhắc nhở lần nữa nói ta sẽ gặp lại b ạ c h anh hướng lâm phong phất phất tay quay người rời đi đào mắt ba ngày đi qua ngày một ư ơ i sáu tháng ba thế giao sáng sớm thì lên làm lâm phong thích ăn bỏ bít tết lâm phong lần này rời đi ít nhất phải nửa tháng mới có thể trở về ăn hết điểm tâm thế giao giúp lâm phong sửa sang một chút y phục ra ngoài lúc chú ý an toàn thế giao nói khẽ ta biết đến hôn một cái lâm phong cười nói t h ế giao hai mắt nhắm lại cũng không chê lâm phong vừa ăn bỏ bít tết không có xúc miệng vài phút về sau hai người tách ra tháng ba còn có t a m cái nửa tháng lâm phong nhắc nhở năm nay một ư ơ i hai tháng sau đó t h ế giao thì không tại trong c ụ c làm về nhà nghỉ ngơi sinh con t h ế chính vi cùng thư h i ể u tuệ cặp vợ chồng đều trông mong rất lâu biết t h ế giao nói khẽ dính một hồi lâu nhìn đến thời gian đều nhanh muốn tới không kịp lâm phong mới xuống lầu mở ra cứ nghỉ tật m ộ ư ơ i năm đến phi trường thư nhân trợ lý liêu tàng ẩn đã ở phi trường trở lấy lần này lâm phong đi qua hội mang lên liễu tàng ẩ n không thường thường mang theo trên người thì không gọi tư nhân trợ lý vừa muốn tiến nhà ga điện thoại di động tê ứ là dương thả i vi đánh tới lâm sư minh ngươi ở chỗ nào điện thoại thông về sau dương thả i vi hỏi giọng nói của nàng có chút nóng nảy làm sao lâm phong nhăn đầu lông mày dương thả i vi nói cha ta không theo thói quen ra bài cho ta cưỡng ép đưa đến phi trường muốn để ta đi xe mắt m gặp cái kia w i l l i am lưu hải xê ở đâu lâm phong hỏi ở phi trường đợi máy bay đại sành chớ cút ta lập tức tới ngay lâm phong chạy vào nhà ga đến đại s ả n h vừa cùng dương thả i vi trò chuyện một bên tìm kiếm dương ngự lấy cũng là máy bay tư nhân chỉ là còn chưa tới điểm hắn mang theo dương thả i vi cùng trợ lý bảo tiêu chờ người còn trong đại s ả n h chờ lấy nhìn đến dương thả i vi gọi điện thoại dương ngự một mặt khinh thường còn có năm phút đồng hồ liền muốn đăng ký trừ phi lâm phong là tôn hầu từ biến một cái bổ nhào cách xa vạn dặm không phải vậy năm phút đồng hồ thời gian tuyệt không có khả năng đổi tới cho nên cũng tùy theo lão lục gọi điện thoại dương ngự có thể là tại lâm phong trên tay mệnh dài nhất cũng xui xẻo nhất bởi vì hắn làm một ít chuyện luôn luôn bị lâm phong c h ắ t chế thì liền lần này lâm thời quyết định xuất hành kế hoạch cũng thế lâm phong rất mau tìm đến dương t h ả i vi còn có ngồi tại vị trí trước khoảng cách dương t h ả i vi cách đó không xa dương ngự lâm phong trực tiếp đi đến dương ngự trước mặt ngồi xuống nhìn đến lâm phong dương ngự sửng sốt lâm phong c a o mày nói khoai tây minh hỏi ngươi cái vấn đề a dương ngự còn không có lấy lại tinh thần lâm phong cười lạnh hỏi người khiêng đánh không dương ngự đang muốn trả lời liền bị lâm phong một quyền đạo tại trên bụng a dương ngự đau đến gọi đều kêu không được túi người lâm phong đứng dậy đi đến dương thả i vi trước mặt kéo dương thả i vi liền đi lâm sư huynh đi chỗ nào dương thả i vi hỏi lâm phong thản nhiên nói mang người bỏ trốn dương thả i vi t r ừ n g lớn mắt cảm giác đến lâm phong toàn thân cao thấp đều tại tòa ánh sáng lâm sư huynh tốt khốc ca chương ba trăm hai mươi tám sự tình phát sinh rất đột nhiên chờ hắn đau đến rốt cục có thể mở miệng nói chuyện lúc đăng ký thời gian đến lão bản lục tiểu thư bên người trợ lý vệ phong hỏi thăm d ư ơ ngự n g khoát khoát a y tính toán để cho nàng đi thôi hắn có chút tâm hỏng trước kia lâm phong động khẩu không động thủ hiện tại lâm phong vì、lão、lục sự tình thế mà đọc thủ đ o á n chừng lại cầm lão lục làm văn chương cũng không phải là bị đánh sự tình dương ngự trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng bị khuất nữ nhi bị bắt cóc còn chịu con rể đánh chính mình có thể là trong thiên hạ lớn nhất khổ cực cha vợ lâm phong máy bay tại đường chạy phía trên trượt rất nhanh liền ngóc đầu lên bay lên không trung máy bay khoang thuyền bên trong n g ư ơ i tốt ta gọi liêu tàng ẩn liêu tàng ẩn hướng dương t h ả i vi vươn tay dương t h ả i vi thân thủ cùng liêu tàng ẩn năm nắm ta gọi dương thảy vi tàng ẩn tiểu muội muội tên ngươi thật là dễ nghe liêu tàng ẩn vô cùng ngạc nhiên lại bị hiểu lầm t u i tác nàng thay cái kiểu tóc về sau trên trán trải lấy chỉnh tề tóc mái tuổi tắc nhìn qua lộ ra càng nhỏ trước kia nhìn qua một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi bây giờ đang ở trong mắt người khác đoán chừng một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi đi ngồi ở một bên lâm phong cười nói t h ả i vi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi bốn h a dương t h ả i vi hồi đáp liêu tàng còn nói ta chỉ ít lớn hơn ngươi nửa tuổi đi ta hai mươi năm cho nên ngươi cái kia gọi ta là tỷ tỷ dương t h ả i vi kinh ngạc nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hai mươi năm tuổi nhìn qua có thể một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi bộ dáng bất quá nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra một số tuổi tác dấu vết c h í ít liêu tàng ẩn khí chất lộ ra thành thục một số liêu tỷ tỷ dương t h ả i vi có chút xấu hổ kêu lên dương m u ộ i muội nói liêu tàng ẩn nhịn không được ha ha ha cười rộ lên liêu tàng ẩn thanh âm là lớn nhất thanh thúy hai người ngồi cùng một chỗ dương t h ả i vi tiến đến liêu tàng ẩn bên h a i nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ ngươi là lâm sư huynh bạn gái sao liêu tàng ẩn gật gật đầu nhỏ giọng hỏi ngươi cũng vậy sao dương t h ả i vi nói còn không tính đi ngươi không phải huấn luyện viên bạn gái hắn làm sao lôi kéo trên tay ngươi máy bay ngươi làm sao gọi hắn là huấn luyện viên hắn chính là ta huấn luyện viên a hoàng cô chạy huấn luyện ngươi biết không cái này ta biết chẳng lẽ ngươi đi qua trại huấn luyện ừ m bất quá ta cũng không phải hoàng cô nữ là ta mình thích huấn luyện viên chạy tới muốn cùng với huấn luyện viên lâm phong nhắm hai mắt nghe lấy liêu tàng ẩ n cùng dương t h ả i vi thì thầm hai người trò chuyện một chút t ự a n h ư thật tỷ m ộ i đồng dạng lâm phong trong lòng đắc ý sau đó chu lệ cùng ôn khả khả nô tiến h cùng tưởng t i ể u phỉ về sau lại nhiều một đôi cùng nhau đ ù a g i ỡ n đều nói vật học theo loài nhưng trên thực tế tính khí tính cách bổ sung mới có thể trở thành tốt bản thân chu lệ ưa thích t u y ế t giáo làm lão sư ôn khả khả là loại kia đơn thuần mề mại tính cách là cái h n ô thiến tính cách t h à n h thục mẫu tính khí khí tức cộng đồng t ự ợ tiểu phỉ từ nhỏ đã thiếu tiểu tình thương của mẹ trước mặt hai người này đừng nhìn liêu tàng ẩn bộ g á n g lộ ra nhỏ tuổi nhưng là độc lập ý thức rất mạnh không phải vậy lúc trước liền sẽ không chủ động chạy c h ạ y huấn luyện đi tìm lâm phong mà dương t h ả i vi từ nhỏ bị quản giáo thói quen thiếu hụt một loại độc lập tự chủ ý thức ỉ lại tư tưởng rất mạnh quả nhiên hai người hàn huyên tới đằng sau đều là dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi liễu tàng ẩn các loại vấn đề trên mặt là thỉnh giáo cùng đội phục thân xác lâm phong tư tưởng bởi vậy kéo dài mở ra còn có cái nào có thể tiếp cận thành một đôi h Thề giao vẫn lương à Hàn quên đi. h c ũ nữ g không có khả năng cùng thế, khả khác n có nhân trở thành bạn thân. Quách diễm như cũng không thích hợp. Lương thi thi cùng mộ Niệm, tựa hồ có thể Hàn Huyên tới cùng、đi. Lương Nữ Quách thích hợp. Thi Thi hồ thể trở tựa tới có Diễm đi. Mộ vương gần nhất nạo g tiểu mộ niệm có trở thành nàng tiểu mê mọi s u thế còn có cũng là âu dương mạt lị cùng đường bí lâm phong bấm ngón tay tính toán đem triệu ngọc huyền tính toán đi vào lại có hai mươi cái nhiều như vậy nhưng rất nhanh lâm phong thì bị đà kích chỉ nghe liếu tàng ẩn cùng dương thảy vi trò chuyện lên dương ngự sự tình chỉ nghe dương thảy vi nhỏ g ọ n nói cha ta đối với ta còn tốt nhưng là đối với mẹ ta tới nói hắn cũng là thứ cặn bã nam a ngươi vì cái gì nói như vậy cha ngươi nha hắn ở bên ngoài m ư ờ i mấy nơi nhà dưỡng m ư ờ i cái nữ nhân trẻ tuổi c o n không tính còn đem một vài nữ nhân mang về nhà bên trong còn làm một số kỳ quái quy củ hoa n g à, cha ngươi cũng thật là lợi hại thế mà d ư ỡ n g m ư ờ i mấy cái? m ư ờ i mấy cái một trăm cái cũng không chỉ nhiều như vậy đúng nha hô lâm phong thở dài ra một hơi nhưng rất nhanh hắn thì lắc đầu hiện tại đã không sai bịt lắm lại nhiều thì bận không quan nổi vẫn là muốn nói cảm tình cùng nhìn nhân phẩm cường nữ dưa không ngọt máy bay hạ xuống tại hồng kông ra phi trường liễu tàng ẩn mang theo dương t h ả i vi trước tiên rời đi lâm phong ở phi trường chờ vài phút ba chiếc màu đen xe còn đến trước sau hai chiếc góc gỉ ở giữa là r ồ lần d ộ i s ờ chu lệ từ trên xe bước xuống về sau thì b ổ i nào vào lâm phong trong ngực hai người ôm ấp một chút về sau phía trên r ồ lần d ộ i sơ dồn d ộ i sờ ghế sau vị cùng hàng phía trước là ngăn cách sau khi lên xe chu lệ kéo lên màn cửa để xuống phía trước rèm đã lâu không gặp mang cho ta lễ vật không có chu lệ ôm lâm phong cánh tay lung lay làm lúc nói lâm phong cười nói liền biết ngươi tham ăn lên phi cơ trước mua cho ngươi chi sâu nướng chu lệ nói trở về thời gian chỉ có hơn hai mươi phút nhanh cho ta lâm phong theo trong túi quần móc ra một chi sâu nướng mang ở trên người rất lâu ngươi nếu là không ngại thô t ụ lâm phong lời còn chưa nói hết chu lệ thì tiếp nhận sâu nướng nàng mới không chê đâu chương ba trăm hai mươi chín gạt người rõ ràng là mức quả chu lệ nói theo trong bọc lấy ra ở mức khăn giấy cẩn thận từng ly từng tí đem mức quả mặt ngoài nhìn không thấy cho bụi xem xét thử sạch sẽ nàng động tác xem ra vô cùng ưu nhã tại hồng kông đợi lâu như vậy cũng không phải trắng đợi gần nhất công ty thế nào lâm phong nuốt nàng mềm mãi tóc dài hỏi ô vẫn tốt chứ ngươi lần này tới vừa vặn có chuyện muốn hướng ngươi báo cáo đâu chuyện gì bối ra cầm một khối hơn hai trăm mẫu đất bọn họ tiền tài không đủ liền tìm tới ta ngươi là làm sao nghĩ tạo ý kiến là tiền tài để đó không dùng ở nơi đó quá lãng phí cái này sinh ý có thể làm vậy liền được ngươi bây giờ là lao tổng ngươi nói tính toán đừng nói chuyện ngươi là muốn chuyển di c h ú ý lực bị v c h trần lâm phong cảm giác tốt xấu hổ hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay phía trên thời gian chu lệ nhìn lâm phong liếc một chút vẻ mặt đất ý hơn hai mươi phút sau xe tiến vào ở vào ra đa lợi sơn biệt thự ù n g ngu cùng ngủ. chu lệ dùng nước lọc xúc miệng tiếp lấy mới mở cửa xe cầm lấy ví cầm tay xuống xe ôn khả khả cùng phụ thân ôn đại nghĩa mẫu thân trần xuân hoa còn có đệ đệ ôn trúc nợ nụ cười từ bên trong đi tới ba người sau lưng còn có hai cái trẻ tuổi b à mẫu lâm phong nhìn liếc một chút hít sâu một hơi về sau xuống xe rất mệt mỏi đương nhiên là bởi vì ngồi lâu như vậy máy bay nguyên nhân là mới hơn hai tháng ôn khả, khả cái bụng còn không rõ ràng thúc a di lâm phong đem ôn khả khả kéo hướng ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa chào hỏi thì phu ôn trúc kêu một tiếng lâm phong lâm phong không để ý tới ôn trúc chúng ta đi vào ngồi đi trần xuân hoa nhìn một chút ôn trúc vừa cười vừa nói ôn trúc gái đầu xấu hổ cười cười hắn biết lâm phong vì cái gì không cao hứng sang năm về sau hắn liền đạt được thông báo mình bị công ty xảo sang năm không cần đi đi làm cùng hắn nói chuyện cưới gả ngôi sao nhỏ nhận được tin tức về sau quả quyết cùng hắn chia tay ôn trúc không c h u y ệ n làm liền theo tỷ tỷ và phụ mẫu đến hồng kông mỗi ngày ở tại biệt thự lớn bên trong có ăn có uống còn có thể nhìn rất nhiều lệnh gia q ố c tiết mục không có tiền thì hỏi tỷ mớn gần nhất lại yêu thích phía trên theo trong nhà theo tới tiểu bảo mẫu đối ôn trúc tới nói thời gian này qua được coi như thoải mái duy nhất khó chịu cũng là biết lâm phong sớm muộn phải tới tâm lý có chút lo sợ bất an người một nhà trong phòng khách ngồi xuống chu lệ không che giấu chút nào ngồi tại lâm phong bên người hai cái bảo mẫu lập tức dâng trả lâm phong nhìn về phía bên trong một cái t r ư ừ n g hai mươi bảo mẫu bộ dáng xem ra không tệ mặt m à y bên trong tràn ngập khí khá i hào hùng nhìn đến lâm phong ánh mắt trần xuân hoa lập tức giới thiệu nói nàng là chúng ta nhà thôn bên trong cô nương tên là trịnh phương cẩm chúng ta lần này tới thì cho nàng mang đến chúng ta cũng không có đem làm nàng làm hạ nhân đối đãi trịnh phương cầm rất lanh lợi liên tục gật đầu cười nói trần a di làm ta là nữ nhi một dạng lâm phong gật gật đầu sau đó một mặt mỉm cười nhìn lấy ông trúc ngươi cùng phương cầm tại tình yêu tình báo há n h a ông trúc trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào đ ấ y lòng của hắn ý nghĩ thực là muốn cùng lâm phong một dạng thì ông trúc biết trừ chính mình tỉ tỉ trước mắt cái này chu lệ tỉ còn có hàn hương chờ một chút đều là lâm phong bạn gái mà lại cũng còn không ă n g ấ m vì trịnh p ư ơ n g cầm gốc cây này cây không có một cánh rừng thật sự là quá đáng tiếc hiện tại muốn là thừa nhận thì không dễ làm nhưng là không thừa nhận chính phương cầm hội không cao hứng tuy nhiên ở chung một đoạn thời gian nhưng bây giờ còn chưa đắc thủ đâu đều thổ lộ nhiều lần chính phương cầm không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý còn rất bảo thủ liên thủ cũng không cho sở một chút có lúc hắn thậm chí muốn dùng sức mạnh ngược lại hồng kông cách nhà xa như vậy sau khi chuyện thành công đ ạ i không an ủi một chút lâm phong nhìn một cái ôn c h ú c bộ dáng thì ở trong lòng lắc đầu giá hỏa này thật đúng là bùn nháo không dính lên tường được phương cầm ngươi cảm thấy ôn trúc thế nào lâm phong vừa cười hỏi chỉnh phương cầm Cười cười, t r lâm phong rất ngạc nhiên cô nương này vẫn rất có chủ kiến mà lại ánh mắt vẫn rất cao lâm phong gật gật đầu không lại nói sự kiện này đã giữa trưa ôn đại nghĩa cười nói cơm đều làm tốt vẫn là ăn cơm đi lâm phong chúng ta uống hai chén lâm phong gật gật đầu chính phương cầm cùng mặt khác một bất ngờ tên bảo mẫu bố trí bàn ăn mang món ăn đi vì chiếu cô ôn khả khả làm rau đều là thanh đạm hầm đồ ăn chiếm đa số ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ bảo mẫu mang món ăn lúc một câu một câu giới trò chuyện ôn khả khả phát giác bầu không khí như thế này về sau đặc biệt mẫn cảm nàng hốc mắt đều có chút đỏ còn tốt lên cái bàn lâm phong cùng ôn đại nghĩa vừa uống rượu một bên nói hiện tại quách gia đại thế thế giới cục thế cái gì lại thêm chu lệ ở một bên lôi kéo ôn khả khả kể một ít h à i từ xuất sinh về sau sự tình bầu không khí dần dần tốt ôn trúc cũng theo uống rượu nhưng là lâm phong thủy trung không thế nào để ý đến hắn cơm nước non、e, chu lệ đứng dậy. chuẩn bị rời đi ôn khả khả một nhà đến về sau nàng vẫn tại châu ngọc cao ú c bên kia ở lâm phong đem chu lệ đưa đến trên xe l a o công vì cái gì không cao hứng chu lệ nhìn một chút đứng tại cửa biệt thự ôn khả khả người một nhà c a o mày hỏi lâm phong cười nói không có cái gì không cao hứng ngươi đi về trước buổi sáng ngày mai ta tới nhưng có thể mang thai h à i tử ngươi cũng đừng làm cho nàng thương tâm chu lệ nhắc nhở lâm phong â n một tiếng cho chu lệ đóng cửa xe ba chiếc xe lái ra cửa lớn chu lệ xoay người nhìn một chút lâm phong nàng biết lâm phong vì cái gì không cao hứng bởi vì lâm phong không thích kiến thức mà ông trúc là ôn ra một cái đại phiền thoái có lúc nghĩ đến vấn đề này chu lệ liền muốn cười nghĩ t h ầ m lâm phong đời trước có phải hay không bị em vợ hồ qua trở lại biệt thự lâm phong thì cùng ôn khả khả lên lầu hai ông trúc theo chạy tới cười nói tỷ phu là ta không đ úng ngươi phạt ta tốt lâm phong thẳng như nói vậy liền giống như kiểu trước đây ngươi hồi mánh hổ phòng thể dục đợi mấy ngày đi ông trúc cười hát hát nói tỷ phu phòng thể dục vẫn là quên đi ngươi cùng t ỷ tỉ trò chuyện ta đi nói xong cũng chạy xuống lầu lão công ta cái này đệ đệ quá bất tranh khí ôn khả khả ô n lâm phong e o quệt m ù nói lâm phong ngân một tiếng ôm ôn khả khả nói ta không cao hứng không phải là bởi vì ngươi chính là bởi vì ta quan tâm ngươi cho nên nối ôn trúc nhi rất nổi nóng ta còn nhớ rõ đêm hôm đó ngươi nào tới giúp ta đỡ đạn ôn khả khả trên mặt bò đầy hạnh phúc nụ cười nàng lẩm bẩm nói ta cùng chu lệ học mấy chiêu ngươi có muốn thử một chút hay không đừng lâm phong tranh thủ thời gian lắc đầu chương ba trăm ba mươi lâm phong tâm tình không tốt có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mệt mỏi quan hệ trước đó trên xe hai mươi phút liền bị sóc bốn lần cảm giác xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh khả c suy nghĩ vớ vẩn, người bây giờ muốn bây nghĩ vẩn, ngươi giờ thì vớ b làm là o o vệ tốt t r n gật bụng bảo bảo, biết không?、Lâm、phong ngược Ôn g Khả Khả Lâm cớ Ừm. gật đầu lâm phong ôm nàng ở trên ghế salon ngồi xuống đệ đệ ta sự tình làm sao bây giờ hắn hỏi ta muốn tiền ta cũng không tốt không cho ôn khả khả một mặt ngưỡng nghịu nàng không phải vị đệ ma nhưng ôn chư nhi dù sao cũng là đệ đệ mình mỗi lần muốn cái mấy cái mười triệu nàng còn thật không tiện tự tuyệt mấy ngàn hơn mười ngàn đối với người khác mà nói rất nhiều nhưng ôn khả khả trong tay tiền không nói hơn trăm triệu mấy chục triệu là có mấy ngàn khối mười ngàn khối đối với nàng tới nói thật không nhiều lâm phong suy nghĩ một chút nói ra đệ đệ ngươi là không có người trông coi hắn ta nhìn cái này trịnh phương cầm không tệ chỉ cần nàng nguyện ý quản ngươi đệ nói đến đây lâm phong thì im lặng nói câu không dễ nghe giống ôn chư nhi dạng này người người ta tiểu bảo mẫu cũng nhìn không thuận mắt ôn khả khả lắc đầu ta hỏi qua phương cầm không đồng ý vừa dứt lời lâm phong liền nghe đến dưới lầu truyền đến nữ nhân gọi tiếng bởi vì thính giác nhạy bén lâm phong mới có thể nghe được ngươi đi trước ngủ chưa đi lâm phong nhìn một chút có chút mệnh ã rời ôn khả khả nói ra ôn khả khả gật gật đầu trở về phòng bên trong ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa cặp vợ chồng lúc này thời điểm đã tại một cái khác bảo mẫu đồng hành ngồi xe ra ngoài mua r a u đi lâu một chỉ có ôn trúc cùng chỉnh phương cầm hai người ôn trúc tuy nhiên tại lâm phong trước mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại là kìm nén một c u ố c khí ăn cơm buổi trưa trước đó thời điểm chỉnh phương cầm loại kia khinh bị một dạng ánh mắt lại thêm cùng hắn phủi sạch quan hệ lời nói để ôn trúc rất tức giận muốn quan chính mình trước mắt tình cảnh ôn trúc có một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi cảm giác nghĩ thầm coi như lâm phong lại không hài lòng hắn dựa vào tỷ quan hệ luôn có thể thư thư phục phục sinh hoạt người lâm phong kiếm tiền luôn có một bộ phận rơi vào tay tỉ tỉ. ma tỷ tỷ tiền cũng sẽ có một bộ phận rơi trong tay mình cái này không phải là lâm phong tiền chính là cho chính mình dạy a đem trịnh phương cầm giải quyết sau đó mang theo nàng rời đi hưởng tống trở về tùy tiện tìm một chỗ dàn xếp lại đến thời điểm dùng trịnh phương cầm vì lấy cớ hỏi tỷ tỷ muốn tiền lâm phong xuống lầu đi đến cửa một căn phòng trong cửa chuyến gia trịnh phương cầm thanh âm ngươi đừng tới đây ngươi lại tới ta thì chết cho ngươi xem ôn trúc nói ngươi khác xúc động chúng ta chuyện gì cũng từ từ ngươi lưu lại còn muốn lưu lại phương cầm cứ như vậy trướng mắt ta ta toàn tâm toàn ý thích ngươi ngươi nhìn tỷ phu của ta nhìn đến cái kia họ chú nữ nhân không có đó cũng là tỷ phu của ta nữ nhân ta ôn c h ú c nhi người lại kém cũng so với hắn loại này kẻ đổi bại tốt ta lâm phong dựa vào ở ngoài cửa gãi gãi đầu đến mình bị ôn chư nhi làm thành phản diện giáo tài chỉ nghe trịnh phương cầm nói ta liền xem như cùng ngươi tỷ phu cũng không cùng loại người như ngươi trên một điểm tiến tâm đều không có phàm là ngươi tốt một chút như vậy dựa vào ngươi tỷ phu quan hệ làm gì không kiếm tiền mỗi ngày liền biết đợi trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết đều gọi ngươi ôn chư ngươi thật đúng là một đầu d ị h e o ha, ha. ngươi để ý tỷ phu của ta người ta còn t r ư ớ n g mắt ngươi đây ngươi thì một cái nông thôn nha đầu một thân thổ vị còn đựng thành c a o gì à ta để ý ngươi là nể mặt ngươi xin lỗi ta coi như lại đất cũng t r ư ớ n g mắt ngươi dạng n à y người ngươi thì một danh nước bẩn bùn nhau đường người nào theo ngươi người nào không may ngươi lặp lại lần nữa ngươi đừng tới đây lại tới ta thì dùng cây kéo đâm chết chính mình ngươi bây giờ lăn ra ngoài ta phải lập tức thu dọn đồ đạc rời đi nơi này ta muốn về nhà nói xong chính p ư ơ n g cầm k h ó lên thật tốt ta ra ngoài ta ra ngoài trong phòng ôn chúc một bên nói một bên chậm rãi lui lại t r ị phương cầm trong tay nắm lấy một thanh sắt nhọn cây kéo đến tại trên của mình cây kéo đem trên cổ da thịt đều vẹt phá t r ị phương cầm cũng là một cái vô cùng cương liệt nữ nhân ôn trúc một bên lui lại một bên nhìn chằm chằm t r ị phương cầm bọc lấy quần bọ một cặp chân dài đừng nhìn t r ị phương cầm r ấ t quê mùa khí bộ dáng thế nhưng một đôi chân lại là đặc biệt dài ôn trúc chậm rãi vặn mở cửa t r ị phương cầm thở phào đem cây kéo thả xuống đến sau đó đưa tay v ẹ một chút nước mắt nhưng vừa thả tay xuống chỉ thấy ôn trúc xứng lại a chị phương cầm dọa đến phát ra rít lên một ôn trúc nắm lấy cơ hội đưa tay liền đem trịnh phương cầm cổ tay bắt lấy đúng lúc này phanh cửa bị lâm phong một chân đá văng nhìn đến lâm phong ôn trúc cùng trịnh phương cầm tựa như là bị thi định thân thuật đ n g dạng lâm phong nhìn hai người liếc một chút hướng ôn trúc ngoắc mắt tay ngươi qua đây ôn trúc sợ mất mật đi đến lâm phong trước mặt đúng lâm phong giơ tay lên cho ôn trúc một bàn tay thị phu ôn trúc buộc mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy lâm phong lâm phong lắc đầu nói ngươi quá khiến ta thất vọng lập tức thu dọn đồ đặc lăn vừa mới nói xong ôn trúc chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong tốt nửa ngày sau trong miệng hắn biệt xuất một câu, thế nhưng là ta muốn trở về xảy ra chuyện gì ngươi làm sao hướng tỷ ta giao phó lâm phong cầm một cái chế trụ ôn trúc cổ cánh tay chậm dại phía t r ê n nhấc ôn trúc nặng hơn một trăm cân lượng bị lâm phong cho nhấc lên chỉ còn mũi chân còn dính tại trên mặt đất ôn trúc bị xiết đến không thở nổi trong miệng cũng không phát ra được thanh â m nào hai tay dùng lực muốn uốn tách ra lâm phong tay hai chân cũng tại trên mặt đất lung tung đá đáng tiếc đây đều là phí công hắn càng dãy ruộng trên thân lực lượng s ó i mòn đến càng nhanh dân dân xanh cả mặt ánh mắt mơ hồ đầu mê mội ôn trúc con ngươi đều nhanh chừng ra hớp mắt trên mặt xuất hiện mánh liệt hoảng sợ thân s tại ôn trúc đều nhanh muốn t ắ t khí lúc lâm phong mới đem hắn vứt trên mặt đất khu khu khu nằm trên mặt đất ôn trúc bưng bít lấy cổ hò khan lâm phong vô vô ôn trúc khuôn mặt coi như ngươi là khả khả đệ đệ cũng không muốn dùng bất luận cái gì phương thức uy hiếp ta lần này cho ngươi một bài học khắc lại có lần tiếp theo ôn trúc từ dưới đất bỏ dậy một mặt hoảng sợ lộn nhào chạy hướng gian phòng của mình thu dọn đồ đạc vừa mới kém một chút thì chết giống như nhìn đến hát bạch vô thường hắn nhìn đến ngoài cửa sổ một đoàn hát ảnh còn có còn có lâm phong sau lưng có thật nhiều k h â lâu thật đáng sợ phong phong ca lâm phong thẳng như nói coi như chuyện này không có phát sinh lưu lại chiếu cố thật tốt n g ư ờ i khả khả thị nàng cùng ôn trúc là không giống nhau t r í n h phương cầm lắc đầu không ta muốn về nhà ta nhớ nhà ta vốn là năm nay muốn thi đại học nghĩ đến chính mình thành tích không tốt lắm khả năng thi không đậu đại học tốt mới nghĩ đi ra kiếm tiền nhưng bây giờ ta minh bạch ta nghĩ đến trường ta muốn thi đại học tốt ta muốn trở nên nổi bật cũng không tiếp tục muốn bị ôn trúc dạng này người khi dễ còn có hơn hai tháng liền muốn khảo thí tới kịp sao lâm phong hỏi chính phương cầm lắc đầu không kịp nhưng ta có thể học lại một năm chỉ là chỉ là lâm phong biết là tiền vấn đề sau đó nói ra ngươi đi về trước đến thời điểm gọi điện thoại cho ta tiền sự tình không dùng ngươi quan tâm thật tốt đọc sách đi tranh thủ sang năm thi cái đại học tốt ta tin tưởng ngươi được hắn vừa nói xong chính phương cầm liền lên trước một bước ôm lâm phong cổ đây là ý gì rất nhanh hắn thì minh bạch bởi vì ôn trúc dẫn theo một cái g i ư ờ n g theo cửa phòng đi ngang qua chính nhìn về phía gian phòng cái này nữ nhân còn thật hung á ạ ca lúc này thời điểm vẫn không quên đả kích một chút ôn chư nhi chương ba trăm ba mươi mốt ôn trúc nhìn đến mình thích nữ nhân ôm lâm phong cổ cái kia không khỏi t r ư n g lớn hai mắt một cơn tức giận bay thẳng chán nhưng là vừa vạn lâm phong mang cho hắn cái kia loại tử vong giống như hoàng sợ để hắn rất nhanh tỉnh táo lại ba mươi năm hà đông ba mươi niên hà tây họ lâm sớm muộn có một ngày ta sẽ để ngươi minh bạch ta lợi hại q u ò n g xuống câu này hung ác lời nói về sau ôn trúc kéo lây dương hành lý trực tiếp rời đi ngược lại đều về mặt ôn trúc cũng không sợ đắc tội lâm phong nhưng đi ra cửa lớn về sau hắn trên thân khí thế thì héo ngồi đến vườn hoa trên bậc thang đầu ô n đầu âu khóc ổ lên tốt bị khuất lao thiên tại sao muốn đối xử với chính mình như thế biệt thự một nhà lầu bên trong lâm phong đẩy g a trình vương cầm tiếp lấy đóng cửa lại ngươi ngươi làm gì t r ị n h phương cầm ôm ấp hai tay một mặt khẩn trương nhìn lấy lâm phong lâm phong cao mày nói ngươi dám sử dụng ta ta ta không có ta chỉ làm muốn muốn t r ị n h phương cầm trong lúc nhất thời không biết làm sao giải thích nàng nhìn thấy ôn trúc xuất hiện lúc quyết định chắc chắn liền thân lâm phong ôn trúc thích nàng còn muốn dùng sức mạnh nếu để cho ôn trúc nhìn đến chính mình cùng lâm phong đối với ôn trúc t i nói nhất định là vô cùng trâm trọc cùng thụ đã kích sự tình mà lại chính phương cầm còn mang khác tâm tư ôn khả khả hiện tại là cái gì sinh hoạt trạng thái trong nội tâm nàng rất hâm mộ nàng biết mình ưu điểm mặc dù không có ôn khả khả khuôn mặt dung mạo xinh đẹp nhưng là chân dài nghe nói nam chủ nhân muốn trở về nàng cố ý thay đổi quần bò bình thường làm việc xuyên quần bò là rất không tiện lâm phong đánh đo một cái chỉnh phương cầm t r ì n h phương cầm một đôi đôi chân dài sắp thực lợi hại a không có mang giày cao gót nhìn qua đều đã lộ ra rất dài muốn là mang giày cao gót không được cùng loại kia mở mỹ nhan mỹ nữ một dạng trở thành chân tinh đáng tiếc cũng là bộ dáng kém một số lâm phong bắt đầu t h ả n nhiên nói về sau đừng có lại đ u ồ n g nghịch loại này tiểu thông minh có ít người có một số việc là ngươi không chơi nổi bị lâm phong vạch trần tiểu tâm tư t r ị n h phương cầm không biết làm sao cái này thật không phải chuẩn đi ra bộ dáng thật thật xin lỗi t r ị n h phương cầm túi lầu xuống cắn răng nói lâm phong quay người đi ra ngoài nghĩ thầm lúc này thời điểm nữ chính nên xuất hiện a quả nhiên ôn khả khả từ lầu hai khúc quanh thang lầu xuất hiện trước đó lâm phong đá mở cửa thanh em rất lớn cho nàng đánh thức ôn trúc nhi ngồi tại ngoài cửa lớn âu khóc đến rất thương tâm cách thật xa đều có thể nghe đến hắn tiếng khóc chuyện này đối với hắn tới nói đã kích s á t thực rất lớn trước đó lời nói được hung ác nhưng là đâu thật muốn làm cũng cảm giác toàn thân cao thấp tràn ngập một loại cảm giác bất lực lao công còn lại sự tình ta tới đi ôn khả khả đi đến lâm phong trước mặt nói khẽ ừm lâm phong gật gật đầu ôn khả khả đi ra ngoài đi đến ôn trúc trước mặt đang khóc thút thít ôn trúc cảm giác trước mắt ánh sáng tối xâm lại ngần đầu khi thấy ôn khả khả lúc không khỏi s ư n g sờ thì ôn khả khả đưa cho ôn trúc một tờ giấy sau đó tại trên bậc thang ngồi xuống đệ đệ hiện tại cái gì cảm thụ ôn khả khả hỏi ô n chúc l a u l a u nước mắt, nước nở nói, cảm giác thật là mất mặt, mất mặt ném về t ậ n nhà. biết vì mất mặt gì sao. ô n khả khả lại hỏi. ô n chúc nói, là ta vô dụng bị người xem thường. nói xong đứng lên, t h ta trở về. n g ư ơ i đừng lo lắng, hôm nay sự tình ta sẽ không cho cha mẹ g i ả n g ta sẽ gọi điện thoại nói cho bọn hắn, là tỷ phu an bài ta hồi đi làm. ta sẽ tìm công tác, thành, thành thật à n h h t thật đi làm, cũng không tiếp tục ôm những cái kia không thực tế ý nghĩ, tỉ gặp lại. nói xong, kéo lấy cái dương lên đi. chơ một chút, on khả khả gọi lại ô chúc, tỉ còn có chuyện gì. ôn trúc hỏi ôn khả khả đứng dậy theo trong túi quần móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho ô n trúc trong này có hơn năm triệu ngươi cầm lấy đi dùng đi ôn trúc vui vẻ thân thủ tiếp nhận ôn khả khả trong tay thẻ ngân hàng cảm ơn tỷ ôn khả khả xoay người thản nhiên nói đây là ta mua cho ngươi phòng kết hôn tiền về sau không có chuyện không cần gọi điện thoại cho ta mặc kệ ngươi dùng như thế nào số tiền này đây đều là duy nhất một lần còn có đừng có lại làm phiền ngươi thị phu tuy nhiên chúng ta là chị em ruột nhưng là đều lớn lên đều có nhà mình nhà những cái kia gia đình giữa anh em ruột thịt chị em ruột ở giữa tốt nhiều đều n á o thành cựu nhân không còn lui tới ngươi thì làm chúng ta cũng là loại quan hệ này tốt đúng ngươi trước nói mình phải cố gắng cái kia phải cố gắng cho người khác xem đi khác lại để người xem thường ngươi nói xong ôn khả khả đi tỉ ngươi ôn trúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy ôn khả khả tỉ tỉ cái gì thời điểm biến đến như thế quyết tuyệt rất nhanh hắn tì minh bạch cái này thẻ ngân hàng là tỉ tỉ đối với hắn khảo nghiệm muốn là hắn không tiếp tấm thẻ này tỉ tỉ khẳng định sẽ rất vui mừng nhưng bây giờ hơn năm triệu chẳng khác gì là bán đức hắn cùng tỉ ở giữa thân tình hối hận không, không. ôn trúc vừa mới bắt đầu còn có một chút nhưng rất nhanh liền bởi vì trong thẻ hơn năm triệu mà mừng rỡ một người tính tình làm sao có khả năng tùy tiện cải biến ôn trúc kéo lấy cái dương một mặt mừng rỡ rời đi ôn khả khả về đến nhà về sau gõ mở t r ị n h phương cầm cửa phòng khả khả t h trịnh phương cầm mở cửa nhìn đến ôn khả khả rất là khẩn trương ôn khả khả vào nhà đóng cửa lại trịnh phương cầm càng khẩn trương ôn khả khả nói ngươi hai tháng này tiền lương ta lại cho ngươi thêm vào một khoản cho ngươi hai trăm ngàn sau khi trở về đi học cho giỏi tranh thủ sang năm thi cái tốt một chút đại học Trịnh tao khả khả tỉ, Phương nói, ngươi khả gì? cầm mày là đây khả ý ôn khả khả cười nói ngươi tiểu tâm tư ai nấy đều thấy được muốn là giữa chúng ta đổi tới ngươi hội làm sao đối với ta t r í n h phương cầm lắc đầu ta không biết sao có thể không biết vừa mới ôn khả khả đưa ra so sánh lúc nàng liền suy nghĩ muốn là đổi lại chính mình chắc chắn sẽ không đem ôn khả khả xinh đẹp như vậy nữ nhân thả trong nhà ôn khả khả vỗ vỗ trịnh phương cầm bà vai có câu tục nữ bình thường là hình dung nam nhân gọi cóc ghẻ mà đòi ăn thị t i ê n nga lời nay một số thời khắc cũng phù hợp dùng để hình dung nữ nhân khả khả tỷ lời này đối chỉnh vương cầm rất trói thai nàng khó chịu muốn khóc ôn khả khả nói hào môn nam nhân không phải ngươi muốn đơn giản như vậy ngươi dung mạo không được còn hẹp hỏi tâm cao khí n ạ o trả thù tâm lý cũng mạnh ngươi muốn thật đến ta nam nhân bên người thời gian dài không n á o đến gà bay cho chạy mới là lạ sau đó muốn không bao lâu hắn thì sẽ phiền t r ắ n g ngươi quan có dung mạo cũng không được còn phải có chính mình đặc điểm dịu dàng hiền lành điểm đạm đáng yêu băng thanh ngọc k i ế t con gái rượu hoặc là cao quý trang nhã trừ cái đó ra còn muốn có thủ là mình ngươi chịu toàn tâm toàn ý đối với hắn sao gặp phải nguy hiểm lúc chịu giúp hắn đỡ đạn a hoặc là một ngày gặp hơn vài chục cân xương cốt gặp xương cốt là có ý gì t r ị n h phương cầm s ữ n g sở nhưng rất nhanh nàng thì hiểu được ôn khả khả nói tiếp trở về qua bình thường thời gian đi nguyên g a y cả ta đều đối phó không chớ nói chi là nàng yêu tinh t r ị n h phương cầm bị ôn khả khả nói đến một mặt thất bại ôn khả khả sau khi ra cửa trên mặt xuất hiện nạo tiểu biểu lộ nàng là chu lệ ưu tú nhất học sinh lý luận bản lĩnh đã vô cùng vững chắc thực nào có như thế nhiều đạo ý nói những cái t i ê bất quá là lừa gạt tiểu nữ hay thôi nàng là toàn tâm toàn ý yêu lâm phong cho nên bao dung lấy lâm phong hết thảy sau đó lấy được đến lâm phong c h e chở cùng rất nhiều phân chia một thích nhưng cho dù cái này rất nhiều phân chia một cũng để cho nàng cảm thấy rất thỏa mãn không thỏa mãn lời nói dùng c h ú lệ lời nói tới nói nghĩ biện pháp cho hắn chơi đùa không có tinh lực hắn tự nhiên là hội thu liễm cái này giống kiếm lời tiền đạo lý một dạng p h â n mềm nguồn mở không được thì ngăn nước một khối bánh kem bị phân đi ra phân số ít một chút chính mình thì nhiều một chút đi Trịnh Phương Muốn ôn cầm. để ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa cặp vợ chồng trở về mua một đống lớn đồ ăn hải sản rất nhiều bởi vì nghe ôn khả khả nói qua lâm phong thích ăn hải sản lão nhị đâu phương cầm đâu trần xuân hoa phát hiện ôn trúc cùng t r ị n h phương cầm đều không tại đến lầu hai tiểu phòng khách nhìn đến ôn khả khả về sau hiếu kỳ hỏi nàng lúc này còn tưởng rằng ôn trúc cùng t r ị n h phương cầm cùng đi ra t r ị n h phương cầm nha đầu kia người thông minh làm con dâu cũng khá ngồi ở trên ghế s a lon lâm phong chính nhìn lấy một quyển tạp chí lúc này không tiện mở miệng ôn khả khả nhăn đầu lông mày mẹ ôn trúc quá không ra gì a lời còn chưa nói hết trần xuân hoa thì che ngược quắt to một tiếng ôn trúc đây chính là phạm tội a là phải ngồi tù nàng hơi kém hoảng sợ ra bệnh tim ôn đại nghĩa nghe đến trần xuân hoa thanh â m chạy lên lầu ôn khả khả viện trần xuân hoa ngồi xuống mẹ ta lời còn chưa nói hết đâu ôn khả khả tiếp tục nói còn tốt bị lâm phong phát hiện kịp thời ngăn lại ôn đại nghĩa tức giận đến mặt đều đỏ cái này xuất sinh đem hắn gọi trở về ta muốn đánh chết hắn lâm phong lúc này thả xuống trong tay tạp chí cười nói thúc không có chuyện ôn trúc chỉ là nhất thời đầu ó c phát s ố t lâm phong nói xong nhìn một chút ôn khả khả ôn khả khả hiện tại cũng thay đổi không giống như kiểu trước đây nhu nhược người đều hội biến ôn khả khả là càng ngày càng thông minh đáng tiếc một cái chân tinh bị ôn khả khả thả chạy nói lâm phong tâm lý không có tiết mới đó là giả chỉ cần là nam nhân bình thường ai cũng sẽ có dạng n à y mơ màng ôn khả khả nói cha dù n g một chút n g à i điện thoại ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn xem hắn nói như thế nào đi cùng thời khắc đó ôn trúc mới từ trong một nhà ngân hàng đi tới hắn tra một chút ôn khả khả cho hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại là năm hai m ư i ba triệu bốn năm trăm hai sáu khối năm đồng chín phân tiền cái này phát đạt ôn trúc hưng phấn đến khó lượng số tiền này sau khi trở về đầy đủ tiêu sái một hồi lâu đúng lúc này điện thoại di động k ê u ôn trúc xem xét là ba hắn đánh tới hắn tranh thủ thời gian nghe ôn khả khả bên này mở ra loa ngoài điện thoại thông về sau ôn đại nghĩa thì đẻ nén tức giận nói ôn trúc ngươi hiện tại ở đâu ôn trúc cười nói cha tỷ phu an bài cho ta cái công tác tương đối bận rộn ta đến lập tức chạy trở về đều đặt trước vé máy bay ôn đại nghĩa nói ngươi trông ngươi xem làm chuyện ngu xuân nhi ngươi cái này xuất sinh ta không có người đứa con trai này ôn trúc nói cha ta sai ngài đừng nóng giận ta lần sau không dám năm nay ta nhất định cho ngài cùng cha mang con dâu trở về ôn đại nghĩa nói ngươi là dạng gì người ta và mẹ của ngươi so ngươi chính mình còn rõ ràng sau khi trở về siêng năng làm việc nhi đi tỷ ngươi cho ngươi tiền ta và mẹ của ngươi đại biểu tỷ ngươi không thu ngươi bây giờ cái gì sự bất thành tung bay đến không biết mình họ gì cất hơn năm triệu không phải một chuyện tốt thì dạng này ôn đại nghĩa nói xong cũng đem điện thoại treo sau đó cao mày đối ôn khả khả nói ngươi cho hắn nhiều tiền như vậy làm gì thì hắn như bây giờ ngươi tiền cho đến càng nhiều hắn phạm sai lầm càng lớn đừng để ý tới hắn không nói chết là được trần xuân hoa ngược lại là có chút đau lòng muốn khuyên mấy câu nhưng mở to miệng lại đem lời nói nuốt hồi trong b ụ n g ôn trúc xác thực không hợp lý lại nói lâm phong đều cho ôn trúc tìm việc làm chắc hẳn cũng là tốt công tác xác thực không cần thiết nắm giữ lớn như vậy một khoản tiền có tiền thì không làm việc cho tốt ôn đại nghĩa muốn ôn khả khả đem trong thẻ tiền chuyển đi ôn khả khả đương nhiên là làm theo thẻ ngân hàng là nàng đem tiền chuyển đi sau đó đem thẻ gạch bỏ liền tốt ôn khả khả là ngân hàng bên trong cao cấp hộ khách vip tại hồng kông hai mươi bốn giờ đều có chuyên gia vì nàng phục vụ nàng cho ngân hàng gọi điện thoại rất nhanh ngân hàng bên kia sẽ làm tốt ôn trúc nhi kịp phản ứng về sau lập tức muốn về đến atm vội vã lấy ra một số tiền đi ra đáng tiếc đến xếp hàng chờ vài phút về sau rốt c u ộ c hàng hết đội đi tới atm trước cắm thẻ phát hiện thẻ ngân hàng đã không cách nào sử dụng ôn trúc mắt t r ợ n tròn quả nhiên t i ề n không chuyện này rốt cuộc là như thế nào ôn trúc nghĩ mãi mà không rõ bên trong quá trình nhưng lại ôn khả khả lại sớm nghĩ đến lúc đó nếu là không để ý tới ôn trúc ôn trúc khẳng định cho cha mẹ gọi điện thoại hắn nhất định sẽ nói là lâm phong đoạt hắn bạn gái hắn còn chứng kiến lâm phong cùng trịnh phương cầm trong phòng cái kia muốn là cho ôn trúc một số tiền lớn làm phí b ị miệng ôn trúc liền sẽ không nói những chuyện này sau đó các loại cha mẹ sau khi trở về phía bên mình trước giải thích một phen lại gọi điện thoại cho ôn trúc ôn trúc cầm tiền đương nhiên sẽ không nói đông nói tây sẽ còn thừa nhận chính mình sai lầm ôn khả khả vô cùng giải phụ thân nhất định sẽ không để cho ôn trúc nắm trong tay lấy lớn như vậy bút tiền vết xe đổ a ôn trúc năm ngoái hơi kém đem trong nhà phá đổ cha mẹ tâm lý hiện tại đều còn có bóng ở đâu đón lấy dựa theo cha mẹ ý tứ đem tiền thu hồi lại hoàn mỹ dạng này đã có thể giáo hơn ôn trúc cũng sẽ không bởi vì trịnh phương cầm sự tình huyên náo trong nhà không thoải mái đến mức ôn trúc phát hiện mình bị hố về sau lại nghĩ gọi điện thoại nói b ậ y sẽ không ai tin tưởng cả hắn lời nói dối ôn trúc lấy không tiền lập tức cho ôn khả khả gọi điện thoại ôn khả khả làm lấy hắn m ặ t nói đây là cho hắn mua nhà cưới lao bạc tiền nhưng là hiện tại tiền không ôn khả khả điện thoại di động k ê ôn đại nghĩa nhìn đến điện tới biểu hiện về sau âm thanh lạnh l ù n g nói không cho phép tiếp hắn khẳng định là muốn hỏi ngươi muốn tiền về sau đừng để ý đến hắn vậy ta cho hắn dãy số kéo đen ôn khả khả hỏi ôn đại nghĩa nói kéo hát cái gì thời điểm hắn lớn lên tâm cái gì thời điểm ngươi lại để ý đến hắn hắn thật sự là sợ hiện tại còn không biết làm sao cùng chỉnh phương cầm trong nhà giải thích đâu đem người ta nữ nhi đưa đến hồng công tới kết quả hơi kém bị chính mình nhi tử về sau về nhà thật không có mặt gặp người ôn khả khả tắt điện thoại đem ôn trúc số điện thoại di động kéo h ắ c khả khả phương cầm bên kia nàng sau khi trở về không biết nói lung tung a trần xuân hoa một mặt lo lắng nói ôn khả khả nói nàng không biết ta cho nàng một khoản tiền nàng là người thông minh không biết nói lung tung lại nói ôn trúc lại không đem nàng thế nào đến các người lo lắng nàng vấn đề an toàn ta đã gọi điện thoại gọi chồng công ty người cho nàng đưa trở về một mực đưa đến nhà thân thủ giao cho ba mẹ nàng trên tay cái kia nàng trở về nói thế nào ôn đại nghĩa hỏi đây là hắn cùng trần xuân hoa cặp vợ chồng quan tâm nhất vấn đề ôn khả khả nói nàng đương nhiên sẽ nói là nhà ta chống đỡ nàng đọc công nặng tham gia khảo thí lên đại học ta mà lại loại chuyện này liên quan đến nàng danh tiếng vấn đề nàng cũng sẽ không nói lung tung cũng là trần xuân hoa gật gật đầu lâm phong ở một bên tựa như là giống như xem diễn ôn khả khả cái này thao tác đều đến chính mình mấy phần thân vận người đàn bà chữa ngốc ba năm cái này a i nói chương ba trăm ba mươi ba không có ôn chư nhi tại chỗ một nhà bầu không khí rốt cục vui sướng rất nhiều lúc ăn cơm chiều lâm phong lời nói cũng bắt đầu nhiều hòa t h u ậ n vui vẻ ăn xong cơm tối đã bảy giờ rơi tối ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa cặp vợ chồng ngủ trước b à mẫu cũng nghỉ ngơi lâu hai tắm rửa lâm phong mặc lấy áo ngủ theo phòng tắm đi tới tiếp lấy thì kinh ngạc phát hiện ôn khả khả mặc quần áo tử tế hồng kông tháng ba nhiệt độ không khí đã rất cao một phía trên đều có hai mươi độ hai bên nhiệt độ không khí ôn khả khả mặc một bộ hơi mỏng áo khoác màu đen trên đùi bọc lấy vơ cao màu đen màu đen dày cao gót nàng hai tay bọt tại trong túi một mặt dí dỏm nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phong muốn đi ra ngoài lâm phong hỏi ôn khả khả gật gật đầu ra ngoài dạo chơi a lâm phong gật gật đầu thay đổi màu đen áo thun quần bãi biển cộng thêm một đôi dép dày người khác mang dày cao gót a lâm phong c a o mày nói ôn khả khả lắc đầu không có chuyện vướng vào đây nói xong xét phía trên một cái túi kéo lấy lâm phong thủ hạ lầu lâm phong đi rất chậm sợ ôn khả khả ké ngã sau khi ra cửa lâm phong nhìn một chút ôn khả khả trong tay dẫn theo cái túi dẫn theo cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi giữ bí mật ôn khả khả thần thần bí bí nói ra biệt thự bên trong ánh đèn sáng tỏ nhưng là ra cửa lớn về sau t r u n g quanh ánh sáng thì biến đến tối mở bởi vì t r u n g quanh đều trồng vào rậm rạp cây c ố i tới gần biệt thự tựa như là không người ở một dạng đều không có mở đèn cái này cũng không có gì kỳ quái người bình thường mua không nổi mà các phú hào nhà ở rất nhiều tốt nhiều nhà mua đến cũng là dùng đến đầu tư ôn khả khả lôi kéo lâm phong đi đến dưới núi quẹo vào một đầu phố cũ tiến một quán ăn nhỏ lão bản ôn khả khả sau khi ngồi xuống hô một cái trung niên nữ nhân đi tới cười nói nguyên lai、like、là ôn tiểu thư buổi tối tốt trung niên nữ nhân dùng nửa tiếng q u ả n g đông nửa tiếng phổ thông cười nói ôn khả khả nói ta chính mình mang ăn mời n g ư ờ i giúp ta h âm lại cảm ơn nói đưa trong tay sách rất lâu cái túi đưa cho nữ lao bản nữ lao bản sau khi nhận lấy mở túi ra xem xét cười nói đồ tốt ta ố t t lâm phong liếc liếc một chút nguyên lai、like、là một cái hộp bao cá còn có đại hà đều đã xử lý tốt vẫn là quen lão bản dẫn theo cái túi đi ôn khả khả nói cha mẹ ta còn có lưu lại cái k i a bảo mẫu sẽ không làm những thứ này mà lại tiệm này nước c h ấ m ăn thật ngon nữ lao bản gọi đầu bếp rất nhanh liền nóng tốt hải sản dùng một cái cái chậu đựng trong chậu nhiều thang hòa nước chấm ôn khả khả lại muốn một bình hoàng t i ể u người nếm thử ôn khả khả theo trong túi quần cầm làm ra một bộ sớm liền chuẩn bị đ a o tốt xin đưa cho lâm phong vừa ăn cơm chiều không bao lâu lâm phong vẫn chưa đói tiệm này nước sốt vị đạo quả thật không tệ nhưng lâm phong cũng có chút ăn không vô còn không có đói lâm phong lời còn chưa nói hết liền bị ôn khả khả đá một chân ách lâm phong đột nhiên minh mạch ôn khả khả một mặt mỉm cười nhỏ giọng nói hải sản đại bồ đâu có ý tứ gì lâm phong biết do còn cố hỏi ôn khả khả giơ tay lên chỉ thấy tay nàng nắm thành quả đấm hình đón lấy triển khai ngón trỏ sau đó là ngón nón giữa ngón áp ú t ngón lút đây là bốn ý tứ hiển nhiên chu lệ đem lâm phong bán nhanh điểm gặp lâm phong không sao cả động ôn khả khả thúc giục nói lâm phong cười khổ nói liền xem như tiên đan hiệu quả cũng không có nhanh như vậy a lao công ngươi được ôn khả khả cho lâm phong cố lên ngươi thường xuyên đến chỗ này lâm phong hỏi ôn khả khả nói đúng ở ơ ý a chu lệ t h ă m ăn phụ cận mỹ thực điểm chúng ta đều chiếu cố mấy lần bất quá ngươi yên tâm chúng ta sẽ không như thế m u ộ n mới ra ngoài còn mang bảo tiêu ôn khả khả biết lâm phong là lo lắng cho mình vấn đề an toàn lâm phong gật gật đầu nhìn trước mắt một cái b ồ n lớn hải sản có chút nhức đầu thật vất vả cơm nước xong xuôi ôn khả khả trả tiền một mặt khoái lạc lôi kéo lâm phong đi ra ngoài đi không xa sau lưng chuyển đến soạt một tiếng nữ lao bản đóng cửa đóng cửa tiệm đã hơn mười một giờ khuya nó cửa hàng đã đóng cửa lại gió đêm đánh tới ven đường tối g á c bay loạn ô n khả khả áo khoác bị nhấc lên nàng ngồi sổ người xuống làm một giấc ngộng lộ áp váy động tác tư thế rất ư u mỹ phong sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo lâm phong tăng tốc c á p bộ đen đường ánh sáng rất tối một số cửa tiệm trước treo bảng hiệu lắp đến lắp đi dạng này tình hình để lâm phong cảm thấy rất quen thuộc hồng kông trong phim ảnh đồng dạng cảnh tượng như thế này đều xuất hiện tại phim ma bên trong hai người dọc theo lúc đến đường trở về vừa muốn đi ra đầu phố lúc một đám nam nữ trẻ tuổi cười nói đối diện đi tới hơn mười cánh người c ầ vai sát cánh vừa nói vừa cười lâm phong ôm ôn khả, khả đến bên đường chuẩn bị tránh ra những thứ này người những đám người này nhìn thấy ôn khả khả về sau nhỏ giọng nói vài lời một trận tiếng cười về sau bọn họ tàn ra hướng lâm phong cùng ôn khả khả v ề tới cách xa nhau vài mét khoảng cách lúc lâm phong cùng ôn khả khả dừng bước lại bên trong một cái ý lấy bạo tạc đầu nam tử trẻ tuổi nhìn c h ầ m c h ầ m ôn khả khả nói mỹ nữ cùng nhau chơi vừa rồi nói tiến lên một bước thân thủ hướng ôn khả khả b ả vai dựng đi đ ù n g một cái nghe phong thanh phiến tại nổ tung diện b ạ o phía trên bạo tạc đầu bị đánh cho một cái lảo đạo hơi kém đặc nông ngồi dưới đất xuất thủ là lâm phong cho bạo tạc đầu một bạt h a i về sau lâm phong ngẩm đầu nhìn liếp một chút ch không có giám sát t r u n g quanh ánh sáng lại rất tối hắn hai mắt nhắm lại thanh âm rất nhỏ chuyển vào hắn trong t a i hai bên trong cửa hàng đều không người cho dù có cũng ngủ theo tiếng hít thở đều có thể đoán được nói cách khác phiến khu vực này là mảnh điểm ngủ trước mắt những tên côn đồ này chỗ lấy giám đối ôn khả khả đ ạ u thủ khẳng định là quen thuộc phiến khu vực này phế hắn bạo tạc đầu chỉ vào lâm phong trầm giọng nói ba tên tiểu lưu manh hướng lâm phong nào h tới lâm phong thân thủ theo ôn khả khả áo khoác trong túi quần lấy ra g a o ăn nhấc vung tay lên xông lên phía trước nhất tiểu lưu manh đột nhiên tê kêu một tiếng tre của mình lâm phong tiến lên hai bước dao ăn theo tay phải đổi sang tay trái nhấc vung tay lên hai tên tiểu lưu manh lần nữa ngã xuống còn lại người dọa sợ còn có chín người năm nam bốn nữ có người dọa đến xoay người chạy có người ngốc tại chỗ nhưng bọn hắn chạy lại nhanh cũng không so ra kém lâm phong tốc độ sau một phút lâm phong đem dao ăn đặt ở một cỗ thi thể phía trên xem xét thử sạch sẽ đứng lên có sợ hay không hắn đi đến ôn khả khả trước mặt nhẹ dòng hỏi ôn khả khả thở dài ra một hơi lao công ngươi tốt khốc lâm phong thở phào ôn khả khả không có bị hù dọa liền tốt chúng ta đi thôi lâm phong thản n h i ê nói n ôn khả khả gật gật đầu hai người thân ảnh rất nhanh chui vào trong bóng tối rất nhanh ôn khả khả thì đi không được lâm phong để ôn khả khả thoát giày cao g ó t dẫn theo cho nàng vác tại trên lưng hướng trên núi đi lão công không có việc gì nhi a ôn khả khả có chút bận tâm hỏi lâm phong cười nói đương nhiên sẽ không có chuyện gì nói hắn đưa trong tay dao ăn tiện tay q u o n g ra ném t ô i cống thoát nước nước bùn bên trong chương ba trăm ba mươi bốn lão công chúng ta ngồi xe đi nhìn lấy lâm phong đi được rất khó khăn bộ dáng ôn khả khả nói ngồi xe lâm phong xứng sở phía dưới sau đó lắc đầu không t ố t ra người bây giờ không tiện ôn khả khả nói ngươi vừa mới quá khốc nói tại lâm phong bên thai nhỏ giọng nói vài lời lâm phong còn tưởng rằng phía sau lưng ra mồ hôi đâu kết quả tốt chúng ta ngồi xe đi lâm phong cười nói giờ nhà đã không xa hai người ngồi tại ven đường trên ghế dài mấy phút đồng hồ sau phía trên sáu mươi chín đường xe lúc về đến nhà đã hơn một giờ sáng sáng ngày thứ hai bảy giờ rưỡi chu lệ xe ô tô đội tiến vào biệt thự cửa lớn xe ngừng tốt về sau dồn sơ hàng sau cửa xe mở ra mặc lấy váy dài màu đỏ liệt diễm hồng môi chu lệ xuống xe ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa ngủ sớm dậy sớm đã ra ngoài luyện công buổi s á n g đi bảo mẫu cho chu lệ sới một bát cháo ăn cơm xong chờ vài phút đều còn không có nhìn đến lâm phong cùng ôn khả khả xuống lầu tám giờ thật t h a m ngủ ha chu lệ giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ lắc đầu một lát sau không có kiên nhẫn dẫm lên màu đỏ dày cao gót cạch cạch cạch lên lầu đến lầu hai đem giày đá rơi xuống mở ra ôn khả khả cửa gian phòng nhẹ chân nhẹ tay đi vào nguyên lai、like、ôn khả khả s ố n tỉnh đang trốn trong chăn đ n mức quả bị chu lệ nhìn đến chính mình t h ă m ăn ôn khả khả rất không có ý tứ chu lệ ngồi xuống nhỏ giọng hỏi tỉnh bao lâu ôn khả khả nói nửa giờ đi chu lệ đoạt lấy mức quả nói ra ngươi bây giờ tình huống này không muốn t h ă m ăn ôn khả khả c n miệng mấy phút đồng hồ sau lâm phong thì tỉnh tỉnh chu lệ tranh thủ thời gian đi ra ngoài sáng sớm chạy tới giật đồ ăn quá xấu hổ lâu một đại sảnh luyện công buổi sáng ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa trở về lâm phong cùng ôn khả khả cũng lên bốn người ngồi vây quanh lấy cái bản ăn điểm tâm ta lần này muốn ra nước ngoài một chuyến khả năng thời gian có chút lâu thúc a di làm phiền các ngươi chiếu cố khả khả lâm phong thản như nói trần xuân hoa cười nói khả khả là con gái chúng ta đây là cần phải ôn đại nghĩa nói có thời gian thường tới xem một chút hai người không hề đề cập tới liên quan tới hôn nhân sự tình bọn họ cũng đều biết cái này là không thể nào tuy nhiên tâm lý t i ế ệ n đối nhưng bây giờ thời gian qua được cũng không tệ chí ít người một nhà không lại dùng lo lắng tiền t à i phương diện sự tình còn tại bệnh viện tư nhân làm định kỳ kiểm tra sức khỏe chỉ là bộ này kiểm tra sức khỏe phí hai người cũng là tốt mấy chục ngàn nói chẳng ra phổ thông người sống trên đời cả đời này đều là vì kiếm tiền ôn khả khả không có gặp phải lâm phong trước cặp vợ chồng còn tại đi làm đâu vì cho ôn trúc mua phòng mới cưới lao bà sự t ì n h quan tâm hiện tại cái này chút toàn đều không là vấn đề ngược lại cặp vợ chồng thời gian qua được rất thư thái lâm phong gật gật đầu thúc ngài yên tâm ta sẽ thường trở về chín h sáng một cỗ màu trắng xe bm núp lái vào biệt thự cửa lớn cửa xe mở ra xuống xe là vương di triệu hiểu dương mẫu thân nàng la đặc biệt tới nhìn ôn khả khả một phen giới thiệu về sau vương di đánh đo một cái ôn khả khả cười nói tiểu phong ba hắn khả khả ngươi là gặp qua thực cái kia thời điểm thì chọn chúng ngươi muốn đem ngươi giới thiệu cho tiểu phong kết quả các ngươi hai còn thật có duy vận ôn khả khả có chút thẹn thùng túi đầu xuống vương di muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày hiện tại nàng là hai đầu chạy đương nhiên trọng điểm vẫn là bố i y hệ nhân bên kia bố i y hệ nhân bên kia nhanh sáu tháng dự tính ngày sinh tại cuối tháng sáu mà ôn khả khả bên này muốn tháng chín đi vừa vận là không có khe hở nối tiếp bố i y hệ nhân ngồi bên kia hết ở cứ lại có thể qua tới chiếu cố ôn khả khả lâm phong còn có chuyện bồi tiếp trò chuyện một buổi về sau liền chuẩn bị rời đi ôn khả khả một mặt hâm mộ nhìn lấy chu lệ chu lệ lại nói ta còn hâm mộ ngươi đây hiện tại nghỉ ngơi thật tốt nói không chừng sang năm thì đến phiên ngươi đi làm ôn khả khả gật gật đầu chu lệ lại nhỏ giọng nói ngươi muốn nhiều luyện một chút nửa cái giờ địa ngươi năng lực còn không được đâu chết chu lệ xe xuống núi lúc đi qua phố cũ giao lộ lâm phong hướng bên trong liếc liếc một chút đầu phố dùng băng rán vây một vòng đường cảnh giới trên mặt đất vẽ lấy từng cái hình người màu trắng đồ án còn có người thủ ở nơi đó chu lệ nói tối hôm qua chỗ đó chết mười mấy người đều lên tin tức đâu điều tra ra là ai làm sao lâm phong theo miệng hỏi chu lệ cầm điện thoại di động lên mở ra một đoạn tin tức video lâm phong nhìn xem về sau nhét miệng lên tin tức phỏng vấn trong video t r u n g quanh đám láng giềng tuy nhiên đều băng lấy một khuôn mặt biểu lộ nghiêm túc nói tối hôm qua sự t ì n h trong mắt lại mang theo c ư ờ i trên nỗi đau của người khác đồng dạng t h ầ n sắc nói không chừng tâm lý tại nói đám người này bị chết tốt đâu xã hội người ở đâu đều là bị người căm ghét cùng chống lại lâm phong đưa điện thoại di động trả lại chu lệ thản nhiên nói đoán chừng là cha không ra cái gì coi như người ta có đầu mối gì xem ra cũng sẽ không nói ra chu lệ tiếp qua điện thoại di động nơi này cách nhà không xa đến tăng cường một chút bảo an lực lượng lâm phong gật gật đầu điểm này rất có cần phải ta mang đến nhân thủ không đủ ngươi có thể liên hệ những cái tia chuyên nghiệp bảo an công ty nhiều tiêu ít tiền không quan hệ nơi này bên trong hoàn cảnh không so em vợ chu lệ gật gật đầu sau đó đưa tay kéo lên bên cạnh m à n cửa lâm phong vội và nói g n đừng hắn là thật sợ chu lệ chu lệ cười nói nghĩ gì thế ánh sáng mặt trời trướng mắt ta đằng sau lại bất thời gian bồi đường thư ký một ngày số hai mươi lâm phong ngồi lên phi cơ bay thẳng đến cuốc bơ dị mẹn phi trường triệu hiểu dương bọn họ còn có thư tính nhã đã sớm đi qua ở bên kia trở lấy chương ba trăm ba mươi lăm nước đức chinh lệnh m u ộ n sáu giờ máy bay tại bờ di mẹ phi trường lúc hạ xuống mới buổi sáng hơn sáu giờ đồng hồ âu dương m ạ t lỵ mang theo một nhóm lớn người đã ở phi trường trở lấy nàng ngồi xe là một cỗ màu đen mười b á c lâm phong cùng âu dương m ạ t lỵ muốn nói sự tình an bài liễu tàng ẩn cùng dương thải vi phía trên một cái khắc chiếc màu đen mẹ xe đã ben bởi vì khoảng cách cảng khẩu tương đối gần âu dương m ạ t lỵ trước mang lâm phong tham quan cảng khẩu nàng đến một bên vừa tốt một cái tháng trong tay sự tình không sai biệt lắm sắp xếp như ý nàng trưởng khống mở lờ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn chẳng những tiếp thu mở di mẹn một cái c à n g khẩu còn mua hai chiếc một trăm l i n tấn tàu thủy ba chiếc đến ngàn tấn cấp thuyền máy đồng thời còn thu mua một nhà bản địa rượu nho đóng hộp công xưởng một nhà máy móc xưởng chế tạo một nhà vật liệu gỗ nhà máy một tòa mấy ngàn mẫu ở vào lai nhân điểm cao khu rượu nho trang viên đương nhiên là quy về lầm phong tư nhân danh nghĩa cùng mở lờ đầu tư công ty tại rượu vang đỏ phương diện hợp tác hiệp nghị bây giờ trong nước rượu nho lượng tiêu thụ mỗi năm đều tại lấy cực nhanh tốc độ gia tăng coi như không phải vì lấy được cũng cùng là vô cùng kiếm theo i ề n n Rất a n h x chạy Khê h đến Uy bồi n da trong h tay người tượng trưng lấy một triệu đô la mỹ mua đến càng khẩu xác thực không thế nào lớn thiết bị cũng vô cùng cổ xưa bất quá phun da nuốt vào hơn mười ngàn tấn hàng hóa là không có vấn đề chỉ là đơn giản tham quan một chút về sau lâm phong lên xe đội xe xây lấy đường cái hướng về ở vào lai nhân cao rượu nho trang viên mà đi ở trong nước lâm phong cảm thấy địa phương rất lớn theo yến kinh đến thủ đô đều muốn mở hai ba ngày xe nhưng nước đức từ nam đến bắc theo đông đến tây cũng thì tương đương với ở trong nước bất bên trong qua lại buổi sáng xuất phát giữa trưa liền đến lâm phong hoa năm trăm i triệu âu mua mảnh này rượu nho trang viên đã đổi tên là bảo bối xá lệ trang viên cũng không biết là ai đổi tên mấy ngàn mẫu cao thấp chập trùng trên mặt đất tràn đầy thấp vẽ dàn cây nho không thể nhìn thấy phần cuối bộ dáng trong trang viên có một mảnh chiếm diện tích vải mẫu cổ lão làm bằng đá kiến trúc bên cạnh thì là một tòa mới xây biệt thự âu dương m ạ t lý giới thiệu biệt thự này sau khi tu luyện thành chủ nhân chức đều không ở qua đội xe dọc theo con con đường tiến lên trực tiếp tiến vào mới xây biệt thự bên trong bên cạnh tòa kia b ề ngoài xem ra lộ ra cũ k ỹ còn có chút âm mưu kiến trúc là dùng đến sản xuất cùng chứa đựng rượu nho lâm phong cũng không thích loại này cũ k ỹ kiến trúc cái này thế giới nếu quả thật có quỷ còn ưa thích ở tại lầu cũ lời nói bên trong không biết có bao nhiêu quỷ chờ sang năm tề giao mang thai thì cho nàng man tới ép một chút cái này tòa nhà kiến trúc âm tà chi ký chân trách thần thú h à i bảo, bảo. không biết còn có hay không chấn chạch năng lực k người rốt c ụ c đến xe tại biệt thự trước mặt dừng lại lâm phong sau khi xuống xe triệu hiểu dương mang theo một đám người chào đón triệu hiểu dương lưu nhị hoa đoàn phi thái hạo còn có mấy cái lâm phong nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc nhưng là nghĩ không ra tên ra hỏa thăng thêm triệu hiểu dương ở bên trong có tám người đây là lâm phong mang đến tầm bảo quân chủ lực thực trừ triệu hiểu dương bọn họ lâm phong trong tay hacker đoàn đội lấy dương dịch cầm đầu bảy người cũng sớm đến lo trước khỏi hỏa đi cảm thấy nơi này thế nào lâm phong vũ vũ triệu hiểu dương bà vai cười nói triệu h i ể u dương nói cũng không có cái gì kỳ lạ cùng chúng ta quét ra nông thôn không có gì khác biệt không khí còn không có đại lương núi châu đó tốt một bên lưu nhị hoa mở miệng nói n ô n ngữ không thông mua đồ đều không thiện đoàn phi cười hắc hắc rượu ngược lại là bao no thái hạo gãi gãi đầu nơi này nữ nhân càng tốt hơn thao lời còn chưa nói hết l i ề n bị triệu h i ể u dương phiến một bàn tay thư t ĩ n h nhã lúc này theo biệt thự bên trong đi tới tháng ba phần nước đức nhiệt độ không khí so hiến kinh còn thấp hơn thư tính nhã nửa người trên mặt lấy màu trắng áo lông cừu trên đùi làm à u đen còn bỏ hất lên một kiện áo khoác bằng da vị này là âu dương m ạ t lỵ đánh giá thư tĩnh nhã hỏi thư tĩnh nhã tiến lên hướng âu dương m ạ t lỵ vươn tay người tốt âu dương tiểu thư ta gọi thư tĩnh nhã là lâm phong bằng h ư u âu dương m ạ t lỵ theo lâm phong trong miệng nghe qua thư tĩnh nhã tên lâm phong nói nàng dáng người không bằng thư tĩnh nhã cái này xem xét thật đúng là eo so với nàng tỉ mỉ cái kia lớn địa phương so với nàng hơi lớn một số nhưng chính là cái này một số dáng người thì so với nàng hưng ơ cảm giác thư tiểu thư thật ân hạnh gặp ngươi âu dương mặt lỵ cười nói đón lấy lâm phong lại hướng thư tĩnh nhã giới thiệu l i u tàng l n cùng dương h nhìn đến thư tĩnh nhã trên thân còn có phong trần m ệ t mọi khí tức liền biết nàng cũng là vừa tới giữa trưa chúng ta ăn cơm đi âu dương mặt lỵ cười nói mọi người tiến biệt thự lại sảnh trong trang viên đầu bếp đã chuẩn bị tốt thực vật đương nhiên là cơm tây bò bít tết chân giò heo còn có lâm phong chưa thấy qua loài cá chờ chút đến mức vị đạo nha lâm phong ăn mấy ngụm coi như ngược lại là triệu hiểu dương lưu nhị hoa chờ người ăn đến vui sướng dùng cấm lúc âu dương mặt lỵ giới thiệu trong trang viên tình huống bảo bối xá lệ trang viên có chuyên nghiệp quản lý đ ồ n đội trên h ợ nấu ư ợ u thuật các loại i kỹ thuật nhân v tăng thêm quanh 5 thuê quanh mướn cơ ô n nhân g h n người. Những thứ này người đều là thường ở tại trong trang viên. tại thứ là đều ở bản ậ n rộn thời điểm, nhân thủ không đủ lời nói, có thể thuê địa phương nông dân qua đến giúp đỡ. Trên thời thủ thể thuê lời điểm, giúp đủ địa đỡ. có cơ qua b trang viên quả nho trồng trọt cùng cất rượu phương diện không dùng chủ nhà quan tâm nói một cách khác những thứ này có thể bán ra trang viên đều là làm bằng sắt trang viên nước chảy l ã o bản trong trang viên các loại chi tiêu tỷ như công nhân tiền lương còn có thu thuế bảo trì phí dụng phân bón thuốc trừ sâu chở một chút trên cơ bản đều là cố định ba động k ô n g lớn cùng người ta ký hợp đồng về sau còn không thể tùy tiện khai trừ đối với những thứ này lâm phong cũng không quan tâm chỉ cần trang viên sản xuất có thể duy trì trang viên chi tiêu hắn thì hài lòng mua tòa trang viên này là vì bảo tàng bảo tàng dĩ nhiên không phải trôn giấu tại tòa trang viên này bên trong mà chính là khoảng cách tòa trang viên này trong cây số chi bên ngoài một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong lâm phong thì tiến biệt thử nghỉ t r ư a liêu tàng ẩn cùng dương t h ả i vi hai người đi bên ngoài dạo chơi ở vùng ngoại ô đi âu dương mặt l ị trở lại gian phòng của mình xem văn kiện triệu hiệu dương mang theo một nhóm lớn người ra ngoài săn bắn đi mấy ngàn mẫu dàn cây nho dưới có rất nhiều thỏ rừng lâm phong ngủ một g i ấ c đến ba giờ chiều sau khi tỉnh lại tinh thần sáng láng vì ứng phó chu lệ trước mấy ngày thẳng mệt mỏi có lẽ là nhìn ra lâm phong có đen một chút mí mắt âu dương mặt lị cùng thư t ĩ n h nhã ăn ý không có tới q u ấ y dày hắn sau khi tỉnh lại tại trong trang viên tản bộ vài vòng trời chậm rãi đen triệu hiểu dương mang đến người đều đi lầu cũ bên kia ở đi biệt thự bên trong chỉ có lâm phong triệu hiểu dương âu dương mặt lị thư t ĩ n h nhã liêu tàn g ẩ n cùng dương thải vi sáu người âu dương mặt lị cầm làm ra một bộ địa đồ lâm phong cầm b ư ớ lên ở phía trên đánh dấu lên trừ dương t h ả i vi bên ngoài đều biết chuyến này tới là đảo bảo dương t h ả i vi sau khi biết hưng ơ phấn đến khó l ư ợ n g nguyên lai lâm sư huynh tới muốn làm lớn như vậy một chuyện lâm phong c a u mày nói ngày mai chúng ta mấy cái trước đi qua nhìn một chút trước đạp xuống điểm nếu có khó khăn trước hết đem buồn ngủ khó giải quyết rơi sự tình rất nhanh thương lượng xong triệu hiểu dương đánh cánh áp quét mắt một vòng tại chỗ bốn nữ nhân chạy tới sắt vách lầu cũ đi hắn đột nhiên phát hiện mình lưu tại nơi này không rất thích hợp triệu hiểu dương sau khi đi liễu tàng ẩn lôi kéo dương thảy vi nghỉ n ơ i đi hai người buổi chiều đi dạo một buổi chiều cảm thấy có chút mệt mỏi thư tĩnh nhã về phòng của mình âu dương m ạ t lỵ hướng lâm phong nháy mắt mấy cái cười nói nhìn đến tất cả mọi người rất có ăn ý đi lâm phong cười nói tranh thức ăn ý là cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a chương ba trăm ba mươi sáu ánh trăng rơi xuống bảo xá lệ trang viên hoàn toàn yên tĩnh âu dương m ạ t lỵ lôi kéo lâm phong muốn đi đua xe nước đức đường bình thường đều không có, có giới hạn tốc độ tiêu chí nghĩ thoáng bao nhanh thì mở bao nhanh có thể mở bay lên sớm nghỉ ngơi một chút đi ta ngược lại là không có việc gì liền sợ ngươi ha ha cùng chương riêu một dạng âu dương mặt lỵ cũng dễ dàng say xe không đoán ta cưỡi ngựa tùy theo ngươi lâm phong sát thực hôn bởi vì tranh l ệ n h còn không có đ ả o lại thả trong nước hiện tại hẳn là dạng sáng hai giờ lâm phong coi như ngủ được chậm thêm lúc này thời điểm cũng kém không nhiều ngủ âu dương mặt lỵ ngược lại là tinh thần dẫn ra một thất ngoại hình bưu h á n hoàng phiếu mã lưu vài vòng hoàng phiếu mã tinh thần chân vừa nhấc cười lên ngựa trong gió đêm âu dương mặt lỵ r ơ roi dùng ngựa thân thể theo mã nhi nâng lên hạ xuống một đầu bị nhuộn thành màu vàng lóng tóc căn đón gió đêm bay múa rất nhanh âu dương mặt lỵ phát hiện lập tức chạy quánh nhưng bây giờ muốn tìm ngựa đã không kịp bán bánh ngọt kinh hô một tiếng ghé xuống lập tức cái này một ngã trực tiếp mất đi h ư ờ n g đông lâm phong đứng tại biệt thự trên sân thượng đưa hai tay hít sâu một hơi không khí rất mới mẻ đại khái trừ âu dương mặt l ị còn lại người cũng đã lên lâm phong hoạt động một chút về sau xuống lầu ăn điểm tâm bữa sáng là sữa bỏ cùng bánh mì còn có mỡ bỏ chế thành đồ chấm vị đạo cũng không t ệ lắm bánh mì tuy nhiên thô giáp lại có một cỗ nồng đậm m ạ c mùi thơm tất cả mọi người ăn điểm tâm xong âu dương mặt lỵ mới một mặt mọi mẹ xuống lầu xuất phát xe đã chuẩn bị tốt triệu h i ể u dương phía trên một cỗ s u v xe kéo lên lưu nhị hoa đoàn phi cùng thái hạo một chiếc xe khác là lâm phong mở âu dương mặt l ị ngồi lên tay lái phụ thư t ĩ n h nhã l i ê u tàng ẩn cùng dương t h ả i vi ba người trên tại xe ghế sau chỗ ngồi nói trên không thích hợp bởi vì xe không gian đủ lớn ba nữ nhân k h ô n g x ư n g nhỏ lại ngồi một người cũng không có vấn đề gì âu dương tỷ tỷ người làm sao xe chạy ra khỏi trang viên về sau dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi vấn đề như vậy thư tính nhã cũng phi thường tò mò chỉ có người từng trại liễu tàng ẩn mới hiểu được chuyện gì xảy ra lâm phong t h ẳ n như nói hàm chơi thôi đêm qua c ư ớ i ngựa k ẽ một cái còn k h ô n g phục âu dương mặt lì đỏ mặt lâm phong mỉm cười cái này nữ nhân cũng có thẹn thùng thời điểm ta cũng sẽ c ư ớ i ngựa dương thải vi cười nói đón lấy liền nói lên luyện tập thuật c ư ớ i ngựa tâm đắc trải nghiệm đợi nàng nói xong thư tính n h a nói này ngựa không phải lập tức hai chiếc xe tại cao thấp chập trùng gò núi ở giữa tiến lên lại xuyên qua một chỗ h ạ t g ố c qua một cây cầu đá tiến vào một rừng cây đ á vụ nghiền thành mặt đường rất v ư n g vức hai bên đường đều là thẳng áo mục hoa nửa giờ xuyên qua rừng cây về sau hai tòa bệch lượng nhà đã xuất hiện ở trong mắt lâm phong xe ở bên trong một tòa trước nhà đá dừng lại lâm phong nhìn xem nhà đá ven đường một cái nhãn hiệu phía trên dùng tiếng đức viết thôn trang tên phiên dịch tới cũng là mã bảo thôn trước mắt là hai tòa nhà đá nhưng nhìn về phía càng xa xôi ngoài một cây số chính là một mảnh diện tích không đại đồng bằng phóng tầm mắt nhìn thả đi trên t r ă m tòa nhà to to nhỏ nhỏ phòng ốc kể cùng một chỗ chỗ xa hơn có một mảnh hồ nước tất cả đều xuống xe đoàn phi nhìn t r ằ m t r ằ m nơi xa cảm thắn nói nơi này ở lại điều kiện thật tốt lâm phong gật gật đầu xác thực đẹp vô cùng lúc này bên cạnh trong nhà đá một cái vóc người mập mạc bác gái đi tới âu dương m ạ t lỵ tiến lên dù n g tiếng đức cùng bác gái nói chuyện với nhau một phen bác gái đánh đo một cái lâm phong bọn họ sau đó gật gật đầu mời lâm phong bọn họ đi vào đối với lạ l â m lệch r a người trong nước người ở đây đã không xa lạ gì bởi vì mỗi năm đều có đại lượng lệch r a quốc du khách đến bên này nông thôn đến du lịch cái này trung niên nữ nhân tên là rèn n h một nhà bút thiếc rèn n h lao công phật bởi vì trúng gió chân không thể động chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn còn có hai cái nữ con gái lớn tên là anna năm nay hai mươi năm tuổi ly dị tiểu nữ nhi tên là vữ lệ năm nay hai mươi tuổi còn c trong, trong phòng m ộ phòng trọ rất nhiều đầy đủ chín người mỗi người một gian gian phòng không lớn nhưng là các loại điện khí thiết bị đầy đủ mọi thứ gian phòng an bài tốt về sau đều ngồi ở trong sân trò chuyện một ngày đón lấy liền rời đi d ẹ nì n nhà dọc theo nông thôn đường tiến lên t hướng một cây số ngoài thôn tự đi đến Ca, bảo tàng là tại cái k i a tòa nhà lòng đất sao d ẹ nì n một nhà không có theo tới triệu h i ể u dương hiếu kỳ hỏi lâm phong gật đầu nói ta vừa vào phòng khách thì nhìn đến treo trên tường một bộ hình cũ trên tấm ảnh một nhà bậy thanh bối cảnh sau lưng chính là một tòa cũ kỹ nhà đá cùng hiện tại cái này tòa nhà nhà đá không sai bị ệ lắm ta nhìn thấy dương t h ả i vi nói ra phía trên hai cái r ì a mép h i n h đệ cửa tay áo có vạn chữ hình tiêu ký lâm phong nói tiếp cái này hai tòa nhà đá nguyên lai là một tòa rất tảng đá lớn bảo hiện tại hai tòa nhà đá đều là tại nguyên lai móng phía trên mới x c tìm không thấy cửa vào chỉ có thể dùng công cụ một mực hướng xuống đảo cái này một nhà bốn c h i ế c làm sao bây giờ liêu tàng luôn hỏi lâm phong cười nói rất đơn giản dùng tiền là có thể giải quyết người đều là có lòng tham mà lại nhà này người cũng không giàu có nói xong lâm phong nhìn lấy thái hạo lao thái ta cảm thấy hẳn là nhìn lên anna đúng hay không ừ m thái hạo trong lúc nhất thời vẫn không rõ triệu h i ể u dương đập thái hạo một bàn tay ta ca nói ngươi nhìn lên ngươi thì nhìn lên ngươi nói là để thái hạo truy cầu anna âu dương mạt lý hỏi Thái hạo chương á i này kịp p ả Phong ba trăm ba mươi bảy mã bảo thôn sinh hoạt rất nhanh nhã trừ trách nhiệm tại thân thái hạo lâm phong mang theo mấy cái nữ nhân tại mã bảo thôn đi dạo uống đĩa ăn thịt nướng câu cá cưới ngựa hoặc là cầm lấy máy chụp hình khắp nơi đập tại mã bảo thôn dân dẫn rắt giới đến trong rừng cây săn bán mỗi ngày đều có khác biệt du lịch hạng mục nhìn như chẳng có mục đích đi dạo t hai ư ở n ba ngày n nhã thời gian thái hạo cùng anna quan hệ mật thiết ngày thứ năm liền lăng cùng đi ngày hai mươi bảy tháng ba lâm phong mang theo bốn nữ nhân đi bên ngoài đi dạo đi anna gả cho ta có tốt hay không thái hạo cố nén trong lòng không thoải mái hướng anna cầu hôn anna căn bản là không có nghĩ tới muốn gả cho thái hạo nàng cùng thái hạo chơi b ù a một là thái hạo hài hước k hôi hải hai là thái hạo chịu tiêu tiền cho nàng mua rất nhiều dễ nhìn y phục đồ trang điểm anna đã có một lần thất bại hôn nhân chợ phu lưng có nàng tìm mặt khác một cái so với nàng xinh đẹp rất nhiều nữ nhân bị nàng bắt lấy về sau nhao nhao một trận ly hôn mà lại thái hạo tuy nhiên so chồng chức ôn nhù một chút nhưng như cũng là một cái nam nhân hoa tâm gia hỏa này còn cùng mội mội mình vưu lệ mắt đi mày lại chẳng lẽ hắn cũng không biết vưu lệ trong âm thầm đem cái gì đều nói với chính mình à? muốn không phải xem ở tiền phần phía trên anna đều muốn đem thái hạo đổi đi đương nhiên loại này kẻ đổi bại người thiết lập là thái hạo cố ý biểu hiện ra ngoài chẳng khác gì là bản sắc biểu diễn so với anna thực thái hạo càng muốn cùng vưu lệ đùa nghịch bằng hữu tuy nhiên đều hình dáng không ra sao nhưng luôn có cái sò、so、sánh đi đối mặt thái hạo cầu hôn anna nhăn đầu lâm à y mọc đầy tàn nhang trên mặt biểu lộ ra không nguyện ý thân sắc thái hạo lại nói anna chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta ta nguyện ý cho n g ư ơ i một triệu âu anna xứng sở thân ái thái, thái ngươi nói cái gì thái hạo nói ta nói ta cho ngươi một triệu ngươi biết tại chúng ta chỗ đó nam nhân cùng nữ nhân kết hôn là muốn cho lễ hỏi thực không dùng thái hạo nói cái gì lễ hỏi sự t ì n h anna đều là biết tốt nhiều lệch ra người trong nước đều biết cổ lao đông p h ư ơ n g đại quốc có loại này kỳ quái tập t ụ đây không phải là kết hôn mà chính là mua bán đi ngươi có nhiều tiền như vậy sao anna hỏi nàng cũng không bung đốc thái hạo làm sao nhìn đều không giống có một triệu âu nam nhân nói một nam nhân khắc lâm nàng còn tin tưởng thái hạo chẳng qua là lâm thủ hạ nhân viên mà thôi thái hạo cười h ắ t h ắ t nói ta không có nhiều tiền như vậy nhưng là ta có thể lấy ra số tiền này thực lão bản của chúng ta nhìn bên trong các ngôi ư nhà một bộ tranh sơn dầu tranh sơn dầu anna không hiểu thái hạo nói cũng là treo ở lầu hai phòng khách bức họa kia anna cười rộ lên thân ái thái ngươi nói đùa sao đó là mội mội ta khi còn bé v ẽ vời thái hạo cười nói lão bản của chúng ta có tiền ưa thích thu thập danh họa nhưng là hắn lại không hiểu nếu như ta nói cho hắn biết đây là van gộp học tranh sơn dầu thái hạo nói xong anna cau mày nói đây không phải gạt người sao thái hạo cười nói là gạt người nhưng là hắn không biết ta chờ lấy được tiền chúng ta cao chạy xa bay anna một mặt thật không thể tin thái hạo nói với nàng những thứ này quả thực giống nói mơ giữa ban ngày đ ồ n g dạng thân ái thái ngươi để cho ta suy nghĩ một chút để cho ta suy nghĩ một chút được không anna c a o mày nói thái hạo gật gật đầu sau đó ô m anna thùng nước keo thân ái hiện tại chỉ có chúng ta ở nhà thái hạo cũng không biết dạng này câu b ồ nôn hắn là lần thứ mấy nói ra miệng càng quá p h ậ n l à tuy nhiên tâm lý cắm ghét nhưng thân thể cũng rất thành thật thái hạo cũng hoài nghi từ bản thân khẩu vị có phải hay k h ô n g biến này làm sao đến anna muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một mặt thẹn thùng theo thái hạo dẹn nhi đẩy trượng phu phật đi ra bên ngoài đi dạo một vòng về sau về nhà vưu lệ cũng lưng có một cái ba lô trở về nàng từ trong thôn mua một số làm cây nấm chuẩn bị cho khách nhân làm xúc nấm thái hạo trang lấy sợ hãi dẹn nhi cùng phật bộ dáng rời đi một nhà bốn chiếc tập hợp một chỗ nói lên thái hạo sự tình p h ậ tuy t nhiên không thể bước đi nao tử lại lên đây hắn suy nghĩ một chút cười nói anna ngươi đáp ứng hắn nếu như chúng ta có thể cầm tới một triệu âu thì rời đi nơi này đi một cái bọn họ tìm không thấy địa phương cái kia thái làm sao bây giờ anna hỏi phật c ư ờ i nói vậy liền không liên quan chúng ta sự tình có số tiền kia chúng ta người một nhà có thể vượt qua không buồn không lo ngày tốt g e n n g i như mày nói cái kia lâm muốn là phát hiện mình bị lừa tìm chúng ta làm sao bây giờ những thứ này người mặc dù là l ệ n h ra người trong nước nhưng là rất có tiền trong lòng ta có chút sợ hãi phật nói yên tâm đi ta có n ắ m chắc bọn họ là tìm không thấy chúng ta người một nhà thương lượng rất lâu còn chế định chi tiết kế hoạch lợi hại thợ săn đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện các loại lâm phong chờ người sau khi trở về anna tìm tới thái hạo đồng ý thái hạo kế hoạch vào lúc ban đêm thái hạo thì lôi kéo lâm phong đến lầu hai phòng khách chỉ vào tranh sơn dầu thần thần bí bí nói cái gì đó một màn này bị anna nhìn ở trong mắt sáng sớm hôm sau lâm phong đưa ra muốn lấy một nghìn âu giá cả mua xuống tranh sơn dầu phật l á c đầu không bán nói ra bức tranh này là van gộc họa còn là hắn phụ thân lưu lại hắn còn nói hắn phụ thân là một tên quân quan có ảnh chụp làm chứng sau khi chiến đấu về đến nhà mang về bức họa này nói đến so thái hạo còn muốn thật phật ra giá hai triệu âu tại thái hạo thuyết phục dưới lâm phong cùng phật có kẻ mặc cả sau cùng lấy một triệu âu giá cả thành g i a o hai người còn ký hợp đồng lâm phong trực tiếp giao một triệu âu tiền mặt hoàn thành giao dịch về sau lâm phong tựa như không có chuyện một dạng mang theo bốn nữ nhân còn có triệu h i ể u dương chờ người ra đi du mặc đi đón lấy thái hạo lái một chiếc xe cờ la x ị p chở phật một nhà rời đi mã b ả o thôn đến một nhà trạm xăng dầu thái hạo tại trả tiền thời điểm anna lái xe chạy thái hạo ở phía sau truy a truy hai cái đùi chạy thế nào qua được bốn cái bánh xe trên xe p h ầ n một nhà vui vẻ đến cười to đằng sau phốc ngã ở trên đường thái hạo dưới cái nhìn của bọn họ tựa như là một tên hề nhìn đến xe chạy mất t ă m thái hạo mới từ dưới đất bỏ dậy sau đó cúi đầu một mặt xa suốt tinh thần đi vào rừng cây một lát sau triệu hiệu dương lái xe đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên là lâm phong triệu hiệu dương nhìn đến thái hạo đi tới cười lấy hỏi lao thái mấy ngày nay chơi đến thế nào âu thái hạo đới ra lấy đ ồ i xe nôn n g a sau mười mấy phút thái hạo mới lên xe theo triệu hiệu dương trong tay tiếp nhận một bình nước lọc triệu hiệu dương phát động xe hơn nửa cách giờ trở lại mã bảo thôn sau khi xuống xe lâm phong cười nói hiện tại có thể bắt đầu làm việc nắm chặt thời gian nhà âu dương mạt lị cười nói không nghĩ tới chuyện này dễ dàng như vậy thì giải quyết muốn để một nhà rời đi vẫn là chủ động rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi lâm sư minh vì cái gì không trực tiếp mua xuống cái này hai tòa nhà đ ã lâm phong lắc đầu nói cái này hai tòa nhà ra giá thấp bọn họ là không bán ra giá cao ngươi nói bọn họ có thể hay không hoài nghi còn có để nhà này người mất tích lời nói rất nhanh cảnh sát thì sẽ tìm tới môn hiện tại nhà bọn họ lái xe chạy bọn họ còn sẽ tự mình tìm tới hợp lý rời đi lý do t h như đi ra ngoài du lịch dương thải vi lại nói một bức nát h o a bán một triệu âu bọn họ thì không nghi ngờ một bên thư tính nhà nói đương nhiên sẽ không bởi vì đây là l ử a gạn bọn họ vẫn cho là chúng ta không có bọn họ có tu dưỡng so với bọn hắn đẩn cũng chính là cái gọi là thành kiến lâm phong cười lấy đối âu dương mạt lị nói ngươi bây giờ cho cục cảnh sát gọi điện thoại hỏi một chút phật bọn hắn một nhà đi chỗ nào âu dương mạt lị gọi điện thoại hỏi thăm một chút cảnh sát bên kia rất nhanh gọi điện thoại cho Phật nói mình một nhà có chuyện gì, muốn đi ra ngoài một nói chương ó c u ì muốn ba ngoài trăm ba mươi tám số hai mươi tám buổi tối triệu hiểu dương mang theo thủ hạ mấy người thừa dịp cảnh ban đêm đem tiểu hình khai quật công cụ đem đến trong nhà đá lâu một lòng đất phòng chứa đồ bên trong chất đầy thượng vàng hạ cám đồ vật thanh lý đi ra một khu vực về sau cậy mở bàn đá tiếp lấy dùng máy khoan đem rắn mặt đất run lỏng lại dùng cái sẻng đem khởi bỏ bùn đất xúc tiến túi sách Cửa phòng dưới đất một c buổi như tối h á o c thời gian một cái đường tính ba m sâu năm m địa động hình thành hướng đông lúc lâm phong nhảy vào hầm động bên trong nhặt một nắm bùn đất nhìn xem đã có không ít kiến trúc đá vụn xuất hiện thậm chí còn chứng kiến đạn pháo nổ tung sau hình thành mảnh đạn ăn mòn về sau hình thành t ạ t bã địa thế nơi này so một cây số bên ngoài cái kia mảnh hồ nước cao m ộ mươi năm m nói cách khác trôn giấu bảo tàng địa động chiều sâu sẽ không vượt qua m ộ mươi năm m trên mặt đất hai tòa nhà đá cũng chỉ có hai tầng đương nhiên sẽ không đánh m ộ mươi năm m m móng dựa theo bảo tàng tư liệu miêu tả cái này hai tòa nhà đá dưới là một cái phi thường lớn không gian nguyên bản là một tòa phòng ngừa oanh tạc công sự nhưng về sau chưa dùng tới thì đổi thành nhà kho chiến tranh phát sinh về sau nguyên bản canh giữ ở tòa này công sự bên trong binh lính tất cả đều là rút đi Ở sau đó trong chiến đấu đại bộ phận người đều chết người liền xem như sống sót cũng sẽ không tận lực nghĩ đến chỗ này nhà kho bởi vì chiến tranh thế giới thứ hai nước đức xây dựng công sự che chắn công sự không biết có bao nhiêu qua mấy thập niên đoạn lịch sử kia cuối cùng bao phủ trong lịch sử đào đường hầm nhân thủ đầy đủ lâm phong đương nhiên làm lên vung tay t r ư ở n g quỹ thư t ĩ n h nhã cùng âu dương m ạ t lị lưu lại lâm phong mang theo l i ế u tàng ẩn cùng dương t h ả i vi lái xe đi hồ nước một bên thôn trang một đầu đá vụn đường xuyên qua thôn trang phần cuối cũng là thanh tịnh hồ nước lâm phong dừng xe ở bên hồ một nhà c h u ồ n ngựa bên ngoài cưỡi ngựa thực thật có ý tứ khó trách lâu dương mặt lì hiện tại ưa thích lên cưỡi ngựa lâm phong trả tiền muốn hai thất hát mã những thứ này lập tức đều là đi qua thuần hóa vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn liêu tàng n g ẩn tuổi tác xem ra tiểu nhưng là thuật cưỡi ngựa lại vô cùng lợi hại s o lâm phong còn muốn lợi hại hơn a nơi này nói là chân chính cưỡi ngựa kỹ thuật đ ó lấy chính là dương t h ả i vi kém cỏi nhất thực là lâm phong kỹ thuật cùng lái xe là một dạng chỉ riêng h i ể u lý luận không dùng đến luyện l i u tàng ẩn cùng dương thảy vi mấy năm trước thì tiếp xúc những thứ này ba người khởi công l i u tàng ẩn cười nói ta đi trước một bước rồi nói giật dây cương một cái dưới t r ư ờ n g hắc mã vung lên bốn cái móng dọc theo bên hồ chạy tới lâm phong cùng dương t h ả i vi cùng cưới dương t h ả i vi ngồi phía trước lâm phong ngồi đằng sau ô m nàng eo đối nam nhân mà nói thốt như vậy giống như thật mất mặt nhưng lâm phong một chút cũng không quan tâm hắn ưa thích là c ư ớ i ngựa không hắn ưa thích là ô m dương t h ả i vi eo cùng dương t h ả i vi thân cận lâm sư minh ngươi ngồi vững vàng a dương t h ả i vi nhắc nhở lâm phong m ộ t câu run run dây cương mã nhi chạy chầm lên móng ngựa đạp ở đá vụ mặt đường phía trên phát ra thanh thúy thanh âm l i u tàng ẩn là dọc theo bên hồ chạy mà dương t h ả i vi lại là quay đầu dọc theo lúc đến đường tiến lên cùng liêu tàng gần đi ngược lại mã nhi chạy tốc độ không phải rất nhanh lưng ngựa không ngừng động rất nhanh dương t h ả i vi cũng cảm giác không đúng lâm sư minh ngươi ước lượng cái gì đổ vào ta dương t h ả i vi biết do còn cố hỏi tuy nhiên cùng lâm phong tới nơi này gần m ộ ư ơ i ngày lại còn là lần đầu tiên cùng lâm phong gần như vậy cùng liêu tàng gần đi ngược lại cũng là nghĩ cùng lâm phong đơn độc ở chung lâm phong mặt không đỏ tim không nhảy dùng rất nghiêm túc khẩu khí nói vội sáng xuống đến trong hố xem xét thổ chất lúc ước lượm một cái cái búa tại trong túi quần quên n h m đi lâm sư minh ngươi không thể có thể hiện tại ném đi a dương thả i vi cười nói lâm phong hơi kém một đầu cắm x u ố n g lập tức hắn đang chuẩn bị tiếp xuống tới làm chút gì lúc liền nghe nơi xa vang lên thanh một tiếng là súng săn thanh âm loại tiếng súng này tại rời xa thành thị nông thôn thực thường xuyên có thể nghe đến nhưng lần này không giống nhau nhét vào trong ngực điện thoại di động tê lâm phong lấy điện thoại di động ra xem xét là liêu tàng gần đánh tới v y lâm phong lập tức tiếp thông điện thoại liêu tàng gần nói huấn luyện viên có người hướng t a đổ súng lâm phong trong lòng giật mình ai làm l i u tàng gần nói là hôm trước tới cái kia hàn quốc người lâm phong không có hỏi liêu tàng gần có hay không có chuyện nghe liêu tàng gần bình tĩnh cầu khí liền biết liêu tàng gần không có việc gì cái k i a tên là lưu v i n h hạo hàn quốc người đại khái là muốn hù dọa liêu tàng gần người bây giờ lập tức trở về ta cùng t h ả i vi lập tức quay lại tốt nói q u a n viên liêu tàng gần thản nhiên nói tốt ở trại huấn luyện đợi qua không cần nói tiếng súng cũng là viên đạn dán vào d a đầu bay qua cũng sẽ không bị hù dọa người đ à m lượng thực cũng là rèn luyện ra được dương thảy vi không có nghe được l i u tàng gần nói cái gì cảm giác cái búa biến mất rất là thất lạc buổi tối cùng l i u tàng gần một cái gian nhà lúc nghỉ ngơi liêu tàng n uẩn đem cái gì đ ề u bàn giao h ả o huynh đệ cùng một chỗ ưa thích nói nữ người sự t ì n h tốt bản thân cùng một chỗ đồng dạng sẽ nói cùng nam nhân ở giữa sự t ì n h trở lại thuê lập tức địa phương liêu tàng n uẩn đã ở nơi đó trở lấy lâm phong ngồi ở trên ngựa ngẩng đầu hướng phía trước xem xét chỉ thấy bên hồ hai nam nhân cùng hai nữ nhân vừa đi vừa nói dẫn bên trong một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng trong tay gánh lấy một thanh súng săn cái này người cũng là hàn quốc người lưu vĩnh hạo cùng ở bên cạnh hắn hai cái võng hồng mặt mi nữ là hắn bạn gái còn có một người mặc màu xanh lam âu phục trung niên nam nhân là lưu vĩnh hạo trợ lý tàng uẩn không có chuyện gì chứ lâm phong nhảy sau khi xuống ngựa tao mày hỏi liêu tàng gần lắc đầu lâm phong lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc một chút lưu vĩnh hạo trong mắt lộ ra sát ý liêu tàng gần nói huấn luyện viên cái này người để cho ta giải quyết đi ta sẽ để hắn chết đến rất khó coi ngươi chuẩn bị làm thế nào lâm phong cười lấy hỏi liêu tàng gần nói hắn ưa thích sàn bắn ta sẽ để hắn trở thành con mồi lâm phong gật gật đầu rửa mắt mà đợi chương ba trăm ba mươi chín khi trời dần dần ấm áp lên đến mã bảo thôn du khách cũng càng ngày càng nhiều vì tiếp đại du khách mã bảo thôn buổi tối còn cử hành lựa trại d ạ n hội tại l ệ n n ra quốc người trong mắt đây chỉ là một lần nho nhỏ trò đùa nhưng lưu vĩnh hạo lại ghi hận phía trên ở bên hồ đụng phải cưỡi ngựa l ư u tàng ẩn dùng súng săn đối với l ư u tàng ẩn nã một phát súng đương nhiên hắn có dám thật đánh liêu tàng ẩn viên đạn cách liêu tàng ẩn có đến mấy mét cự ly xa đây chỉ là một trò đùa nhưng mà đối với l ư u tàng ẩn tới nói đây là một loại rất nghiêm trọng khiêu khích về đến nhà về sau liêu tàng ẩn thì cho mình n u ố t vào trong phòng liêu tàng ẩn rất bội phục lâm phong huấn luyện viên tùy tiện liền có thể nghĩ đến một biện pháp tốt đem phiền phức giải quyết tốt đẹp rơi làm học viên cái gì thời điểm mới có thể đạt tới huấn luyện viên mức độ trong phòng khách thái h ạ o bấm anna điện thoại thân ái ngươi vì cái gì đối với ta như vậy ta là thật yêu ngươi muốn theo ngươi kết hôn sinh con lời này hắn cơ hồ là cắn răng nói ra điện thoại mở ra loang ngoài anna cười nói thân ái thái chúng ta chỉ là đi du lịch chẳng mấy chốc sẽ trở về thái hảo nói vậy ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhất định muốn trở về a anna nói cái kia n g ư ơ i ngay tại nhà ta chờ ta đi ha ha nói xong thì tắt điện thoại thái hạo lại đánh tới lúc anna đã đem hắn dây số kéo đen ngồi ở bên cạnh lâm phong thu đến một đầu dương dịch phát tới mã hóa tin nhắn thông qua điện thoại di động tín hiệu định vị biểu hiện một nhà bốn c h i ế c đã chạy quốc lệnh ra đi chạy thẳng xa một triệu âu đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn buổi chiều triệu hiệu dương đoàn phi chờ người nghỉ ngơi đầy đủ đứng lên tiếp lấy đảo lâm phong không có việc gì ngồi tại lầu hai trên ban công cầm lấy cái ống nhòm hết nhìn đồng tới nhìn tây coi như là canh gác liêu tàng n g ẩ n đi ra cầm lấy một chương chính mình nghĩ ra bản kế hoạch đưa cho lâm phong huấn luyện viên ngươi nhìn kế hoạch này thế nào nhìn đến lâm phong tiếp nhận trong tay mình thợ săn kế hoạch liêu tàng n g ẩ n có chút khẩn trương làm vì chính mình trợ lý lâm phong là muốn rèn luyện một chút liêu tàng n g ẩ n chế định các loại kế hoạch năng lực liêu tàng n g ẩ n kế hoạch là muốn đem lưu vĩnh hạo tử vong làm thành một kiện ngoài ý muốn bản kế hoạch bày ra mấy cái kế hoạch xem ra thẳng tinh vi nếu như từng bước một hoàn thành không nói không chê vào đâu được cũng để cho người nhìn không ra cái gì lâm phong lắc đầu không rất hoạnh là lưu vĩnh hạ o ở chỗ này sẽ ra chuyện đ ố i chúng ta bảo tàng kế hoạch là có ảnh hưởng còn có ngươi có thể bảo chứng gia hỏa này hội lưu tại nơi này một tuần lễ thời gian ngươi kế hoạch thời gian quá dài vậy ta suy nghĩ lại một chút l ư u tàng gần gãi gãi đầu lâm phong thẳng n h i ê nói n có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề mới là dễ dàng nhất mã bảo thôn người rất thuần pháp nhưng là cũng rất tham lam à. mã bảo thôn thôn dân mấy năm này bởi vì ngành du lịch kiếm lời không ít tiền đơn giản nhắc nhở một chút l i u tàng gần con người chuyển một cái trong nội tâm nàng có chú ý nhưng lâm phong lại cười nói kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến h o a xe hơi động cơ thanh âm theo dưới lầu chuyển đến chỉ thấy lưu vĩnh hạo xe dừng ở nhà đá bên ngoài một thân màu trắng âu phục lưu vĩnh hạo xuống xe này mỹ nữ lưu vĩnh hạo ngầm đầu nhìn đứng ở lầu hai trên ban công liễu tàng uẩn cùng liễu tàng uẩn chào hỏi người muốn đi liễu tàng uẩn cau mày nói no no lưu vĩnh hạo lắc đầu nói ta là tới cùng lầm tiên sinh nói chuyện làm ăn âu dương mặt lị cùng thư tĩnh nhã chính ngồi ở trong sân trò chuyện như thế nào bảo dưỡng cùng sử dụng đèn xe vấn đề hàn quốc người đột nhiên tìm tới cửa để cho hai người rất không cao hứng lâm phong đứng người lên đi đến ban công một bên nhìn xuống liếc một chút thản nhiên nói để bọn hắn vào đi âu dương m ạ t lị đứng dậy đánh mở cửa lớn lưu vĩnh hạo mang theo hai người bạn gái cùng tính kim trợ lý vào nhà hai người tại lầu một trong phòng khách nhìn thấy lâm phong lâm tiên sinh mạng m ộ i lưu vĩnh hạo nhìn một chút đứng sau lưng lâm phong l i ê u tàng ẩn cười nói l ư u tiên sinh mời ngồi lâm phong chỉ chỉ trong phòng khách cũ kỹ ghế s o f a kim trợ lý lấy ra một cái khăn tay cửa hàng ở trên ghế salon lưu vĩnh hạo mới ngồi xuống hắn hai người bạn gái rất u y củ đứng ở phía sau lưu vĩnh hạo cười nói lâm tiên sinh Ta cảm thấy chúng ả m t ấ y c h ta đều là có ù n g m thể kết giao bằng hưu về sau ngươi đến hàn quốc ta sẽ thật tốt chiêu lãi ngài chúng ta đại hàn quốc có rất nhiều mỹ nữ ngôi sao lưu vĩnh hạo một bên sách mấy cái hàn quốc đang h ọ t nữ ngôi sao l ư u tàng ẩn tức giận đến con ngươi chừng đến thật lớn lưu vĩnh hạo nhìn đến l ư u tàng ẩn thở phì phì biểu lộ vẻ mặt đắc ý nói trên cái thế giới này không có có đồ vật gì là dùng tiền mua không đến gia hỏa này trên thân mang theo một cô vô lại hiển nhiên là hàn quốc xã hội người lâm phong một mặt mỉm cười không có lên tiếng l ư u tàng ẩn nói tốt ngươi muốn là cầm mười triệu âu tiền mặt ta thì đi theo ngươi nhưng ta nghĩ ngươi là khót lác ha ha ha ha lưu vĩnh hạo đắc ý cười rộ lên l i u tàng ẩn đi đến lưu vĩnh hạo trước mặt k h o á t tay đem một cái cái vạn b í t đinh đến lưu vĩnh hạo trên cổ họng ha ha lưu vĩnh hạo bưng bít lấy của mình muốn còn lớn tiếng hơn kêu gọi lại không phát ra được â m thanh tới không cho phép l ú c ních g ơ tay lên tại kim trợ lý cùng hai tên nữ nhân đã tỉnh hồn lại muốn kinh khủng đến kêu to lúc triệu hiệu dương cùng lưu nhị h o a lao ra trong tay hai người đều nắm súng săn ba người không dám lên tiếng ngoan ngoan bị trói phía trên dây thừng chắn miệng đốt vào trong phòng lưu vĩnh hạo thi thể bị khiêm đi ngoài cửa nhìn đến dạng này tình hình âu dương mặt lị tập mãi thành thói quen thư tính nhã nắm nắm trên sống núi kính đen lắc đầu chương á ba trăm bốn mươi trạm vắng tối trong rừng cây bắt đầu đi liêu tàng ẩn vung một ra tay ngoài mấy chút thước triệu hiệu dương ấn mở điện thoại ghi hình công năng trong tấm hình lưu vĩnh hạo túi đầu quỳ trên mặt đất kim trợ lý chính là một mặt văn lệ dùng súng săn chỉ vào lưu vĩnh hạo đầu c c á hai c tên lưu vĩnh hạo bạn gái hà tuệ na cùng hàn trinh mỹ nào tới trước nâng tay lên bên trong cái vạn vít điên cùng hướng lưu vĩnh hạo trên thân đông kim trợ lý một mặt cười lạnh bóc cỏ phanh tiếng súng văng lên trên thực tế viên đạn là không có đầu đạn triệu hiệu dương ghi xong về sau chạy tới đem video đưa cho liễu tàng gần nhìn liễu tàng gần sau khi xem xong gật gật đầu rất hoàn mỹ tựa như là có người cầm điện thoại di động giấu ở cách đó không xa đập tới một dạng triệu hiểu dương cười hắc hắc liêu tẩu quá khen kim trợ lý hà tuệ na cùng hàn trinh mỹ lập tức lùi sang một bên lưu nhị hoa tiến lên cầm lấy súng săn đối với lưu vĩnh hạo đầu nã một phát súng đón lấy thì cùng đoàn phi cùng một chỗ đem thi thể ném trong hố trên trốn đất cửa hàng phía trên la cây còn ở phía trên reo vào một gốc cổ xô cây kim trợ lý hà tuệ na cùng hàn trinh mỹ đi đến liêu tàng ẩn trước mặt l i u tàng ẩn cười nói trong tay của ta có các ngươi giết lưu vĩnh hạo chứng cứ tiếp xuống tới thì xem các ngươi ba người quy xuống đến đem đầu trống trên mặt đất cái mông này ra lên cao liêu tàng n gần n h ữ môi kim trợ lý nói tạ liêu tiểu thư ngài ân không giết liêu tàng n gần thản nhiên nói biết phải làm sao a kim trợ lý nói biết ngài yên tâm sự kiện này ta nhất định làm được thỏa mãn tuyệt đối sẽ không có người truy t r a sự kiện này liêu tàng n gần quay người đi t h ẳ n g đến liêu tàng n gần cùng triệu h i ể u dương bọn người biến mất không thấy gì nữa rừng cây chung quanh biến đến hoàn toàn yên t ĩ n h lúc ba người mới từ dưới đất bỏ dậy sau đó dẫn theo hai con thỏ hoang đi trở về kim trợ lý nhìn một chút hạ tuệ na cùng hàn trinh mỹ cười hắc hắc nói từ giờ trở đi các ngươi phải nghe theo ta đúng hà tuệ na cùng hàn trinh mỹ tranh thủ thời gian gật đầu kim trợ lý lại nói liêu tiểu thư nói cho nên ta không dám động các người hay sẽ không xuất hiện giết người d i ệ t khẩu sự tình chúng ta sau khi trở về thu thập xong lưu vĩnh hạo đồ vật sáng mai liền đi hà tuệ na một mặt lo lắng nói sau khi trở về chúng ta giải thích thế nào kim trợ lý cười lạnh nói đến thời điểm đã không dùng hướng người nào giải thích lưu vĩnh hạo phụ thân lưu thượng thái là hàn quốc cái nào đó xã hội người gia tộc lao đại lưu thượng thái t u ổ i t ắ c lớn có tốt mấy cái nhi tử vì gia tộc sản nghiệp tranh đến t h i bụi đây là nội ưu trừ nội ưu còn có họa ngoại xâm lưu vĩnh hạo đi ra du lịch trên thực tế là đi ra tránh họa bởi vì ra họa này chọc sự tỉnh mà kim trợ lý thì nắm giữ đại lượng đối với lưu thượng thái bất lợi chứng cứ đều không dùng trở về liền có thể đem những chứng c ứ này giao cho đối địch gia tộc trong tay đến thời điểm lưu gia khẳng định đem lưu vĩnh hạo mất tích sự tỉnh về đến đối địch gia tộc trên đầu lưu thượng thái vừa chết lưu gia sụp đổ những m i n h đệ kia tỉ bội vội vàng tranh giành tài sản ai còn sẽ đi ý lưu vĩnh hạo chết nếu như nắm chắc cơ hội tốt kim trợ lý còn có thể thừa cơ ngồi phía trên đây cũng là kim trợ lý kỳ vọng Hắn kiến thức đến thủ đoạn. chỉ là một nữ nhân, cái nữ nhân kiến đến tàng ẩn đoạn. tàng ẩn nữ nữ này liêu Liêu một cái là sáng a bao u nhiêu Liệu lưng lầm lợi tiên sinh có bao nhiêu lợi hại. Liệu công tử hại. h có p c h lối q u e k h ô n nghĩ tới lần này trúng bản. thích tới đi ra lại đá ra sớm á n g s hôm sau kim trợ lý liền mang theo hai nữ nhân mở xe rời đi mã bảo thôn mã bảo thôn thôn dân không sao cả chú ý kim trợ lý bọn họ những thứ này người mỗi năm đều sẽ có đến từ các nơi trên thế giới du khách có người đợi một hai ngày liền đi có người hội ở hơn nửa tháng một tháng làm bằng sắt mã bảo thôn nước chảy du khách vội vàng nhận biết một phen du khách rời đi về sau chín mươi chín phần trăm đợi này cũng sẽ không gặp lại phong chứa cái k i a hố càng hướng xuống đảo thổ chất càng cứng rắn số hai mươi bảy đảo năm m số hai mươi tám chỉ đảo ba m sâu số hai mươi chín hơn nửa ngày mới đảo hơn một m gần mười m trong hố sâu lưu nhị hoa thở dài ra một hơi dùng lực đưa trong tay cái s ẻ n nện ở đáy hố đột nhiên quanh một tiếng v a n g trầm lưu nhị hoa cùng đoàn phi lùn người xuống nguyên lai rốt cục đảo xuyên còn tốt hai người trên lưng cột dây thừng chỉ rơi xuống một m đoàn phi dùng đèn tin ống hướng xuống chiếu một cái nhìn đến trong động tình hình lúc một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ Chỉ thư ấ y đáy động để đó một đống một lớn l ớ i s ắ tính p h a t r ê t r nhã Muốn cũng theo tới lưu nhị hoa cùng đoàn phi hai người bị kéo lên triệu h i ể u dương cùng lưu nhị hoa hai người dẫn theo súng săn tại ngoài động canh gác lâm phong cùng thư tĩnh nhã hai người mặc phòng ngự thiết bị mang lên bình dưỡng khí treo dưới sợi dây đến trong động l o n g đất động h u y ệ t cũng không lớn hoàn toàn là nhân công đảo đới mã thành trong động chất đống đại lượng quấn thành một đoàn lưới sắt bởi vì không khí khô giáo chỉ là sinh một tầng n g di cất giữ các loại vũ khí đều vẫn là hoàn hảo súng trường viên đạn pháo cối những vật này lâm phong không có hứng thú hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thư tĩnh nhã dùng máy dò xét kiểm tra trên mặt đất có hay không trôn thiết là mìn đi đến tận cùng sơn động xuất hiện khắc một cái huyệt động cửa vào một đống lớn hình dáng bất quy tắc cái dương xuất hiện ở trong mắt lâm phong mang theo mặt nạ phòng độc lâm phong cùng thư tĩnh nhã nhìn nhau sau khi kiểm tra không có vấn đề lâm phong cậy mở một cái dương sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề hình sợi dài hiện lên màu vàng nóng kim loại xuất hiện ở trong mắt lâm phong đây là một dương hoàng kim phía trên còn đánh lấy trọng lượng số hiệu vô luận là hình dáng hợp quy t ắ c độ vẫn là chất lượng đều so cuộc sống tạm bỡ đám kia hoàng kim tốt quá nhiều từ ngụm n g hồng đạn bị cậy mở hoàng kim tất cả đều là hoàng kim bởi vì độ tinh cách cao tăng thêm trong động không khí khô giáo đều không có gì xét đèn tin chiếu một cái phản xạ ánh vàng rực rỡ q u a n mang nơi này có miệng dương thư t ĩ n h nhã âm thanh vang lên lâm phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy thư t ĩ n h nhã chính dùng đèn tin ống chiếu vào một miệng dương hành lý lớn nhỏ màu trắng bạc cái dương là n h ũ n chế mặt trên còn có một cái máy móc mật mã khóa lâm phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái dương thông qua tiếng vang có thể phán đoán ra bên trong rất nhiều máy móc trang bị lâm phong cười nói đây cũng là những cái kia trọng yếu nghiên cứu khoa học tư liệu đây mới là nhóm này bảo tàng bên trong quý giá nhất đồ vật thư tính nhã gật gật đầu hy vọng có thể tìm tới hữu dụng hắc khoa kỹ Chương hơn ba trăm tấn hoàng kim đại lượng tranh sơn dầu cùng tác phẩm nghệ thuật hơn m ộ ư ơ i dương bị mang ra thành tán kiện hổ phách chế phẩm cũng chính là cái gọi là hổ phách cung càng trọng yếu là màu trắng bạc cái dương bên trong không biết chứa cái gì đồ vật chỉ có thể trước mang về chậm rãi nghiên cứu lâm phong thậm chí đang nghĩ bên trong là không phải trang lấy một k h o ả đạn hạt nhân muốn làm mở ra về sau vây anh vậy liền chơi xong thường dương hoàng kim bị treo lên tới đều là dùng hồng đạn được trang lấy viên đạn lúc bất quá nặng mấy chục cân nhưng trang lấy hoàng kim lại có hơn hai trăm cân một dương hơn hai mươi cục vàng tỏi mỗi cục vàng thỏi đều có nặng mười cân làm sao đem những thứ này vàng thỏi trở về đi lâm phong cùng âu dương mặt lỵ đã sớm kế hoạch tốt ngày ba mươi tháng ba buổi tối hai chiếc xe tải thừa dịp cảnh b a n đêm chạy đến phụ cận mở ra xe tải thùng xe có thể nhìn đến trong b u ồ n g xe tràn đầy trang lấy rượu vang đỏ tiểu gỗ cao su thùng mỗi cái mở ra gỗ cao su thùng cái nắp mỗi một cái trong thùng gỗ thả một khối hoàng kim đi vào bởi vì gỗ cao su thùng có, có chút dày mười cân hai bên trọng lượng khác biệt cũng sẽ không để người chú ý một xe tải lớn một lần có thể kéo hai trăm năm mươi thùng hai chiếc xe tải một lần liền có thể mang đi năm cân hoàng kim hơn một trăm số tàu liền có thể kéo xong xe tải bên trong rượu văn g đỏ đều là theo phụ cận thu mua thấp kém rượu văn g đỏ gỗ cao su thùng là có thể thu trở về có thể không tính vận chuyển hoàng kim thành bản mà ba mươi thang rượu văn g đỏ giá thu mua vẫn chưa tới hai mươi âu coi như trở về đi toàn bộ đ ổ đi tổn thất cũng mới hơn một triệu âu mà thôi trời còn chưa sáng hai chiếc xe tải thì l á i đi trực tiếp vận đến mờ gì mẹn càng khẩu chức cất giữ lên nó đồ vật tỉ như tranh sân dầu tác phẩm nghệ thuật vận đưa càng thuật địa thì liên hồ phách cung tán kiện cũng là như thế ở phía trên rắn một cái phòng chế nhãn hiệu là được trừ phi là gặp phải ánh mắt n g ạ y bén học giả nhóm này bảo tàng muốn là trở về đi vậy nhưng quá thua thiệt trong bóng đêm nhìn lấy hai chiếc xe tải l á i đi âu dương mặt lị cau mày nói lấy hiện tại hoàng kim giá cả ba trăm hai mươi tấn cao độ tinh khiết hoàng kim có thể đổi một ư ơ i bảy tỷ đô la mỹ trở về đi qua một đ ả o tay tăng thêm thu thuế cái gì tới tay đoán chừng một ư ơ i hai tỷ đô la mỹ đều không có lâm phong hỏi trước mấy ngày ngươi không phải nói có thể mua cái đảo sao hòn đảo sự tình âu dương mặt lị chỉ là thuận miệm nói nàng chỗ nói hòn đảo ở vào thái bình dương tới gần philippines là một tòa đảo nhỏ tư nhân diện tích lớn khái mười ngàn mẫu bộ dáng bởi vì không có khai phát tại trên địa đồ cũng không tìm tới hòn đảo này nắm giữ tòa đảo này là một cái người nước mỹ muốn lấy một trăm triệu đô la giá cả bán ra tòa đảo này nhưng trên đảo trùi lụi tất cả đều là tảng đá không có nước ngọt tư nguyên khoảng cách philippines đều có mấy trăm hải lý khai phát phí dụng rất quý bán thật lâu đều không người mua hòn đảo tên gọi cắt lô đảo gặp lâm phong lại nhấc lên hòn đảo này âu dương mạt lị mở to mắt ngươi thật nghĩ mua lâm phong gật đầu nói ngươi đã nói tòa đảo này không thuộc về bất luận cái gì quách ra t gật gật h bởi vì không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào còn hạn xảy ra chuyện chỉ có thể chính mình phụ trách chí ít mỗi cái quét ra đều không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đến xử lý trên đảo phiến phức có l i a u đồ sao lâm phong hỏi có âu dương mặt lì gật gật đầu sau đó nàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị mở ra nhìn lâm phong nắm liếc một chút bốn phía chúng ta vẫn là trở về xem đi trở lại trong nhà đá lâm phong tiến phòng chứa đổ nhìn một chút nguyên bản trong phòng tạp vật tất cả đều bị ném đến phía dưới tàng bảo động bên trong mười cái bình phương phòng lớn chất đầy trang lấy hoàng kim cái dương thông hướng tàng bảo động đường k í n h ba mét hố to phía trên đã dựng lên một cái máy móc lắp đặt trang bị là d u n g điện c ô n g chế tàng bảo động c h ố sâu một cái máy phát điện chính tại công tác dùng điện dùng quá nhiều cũng sẽ khiến người khác chú ý tại t à n g bạo động bên trong dùng máy phát điện liền xem như đứng tại cửa động cũng nghe không được bao lớn thanh âm âu dương m ạ t lỵ đã mở ra c ắ t lô đảo tự bản đồ ba triệu đưa điện thoại di động đưa cho lâm phong lâm phong tiếp qua điện thoại di động xem xét c ắ t lô đảo hiện lên hình sợi dài trung gian núi lên cùng mặt biển độ cao có hơn ba trăm mét cả tòa đảo tất cả đều là tảng đá chung quanh còn có thể nhìn đến lộ ra mặt nước đáng ẩm nhìn đến dạng này hòn đảo lâm phong trong đầu trong nháy mắt thì xây dựng ra cải tạo s a hòn đảo đồ hình đem hòn đảo đỉnh chóp xâm bằng cắt đứt xuống đá vụn lấp trôn ở h dạng này có thể xây dựng phi trường đường chạy hoàn thành làm việc như vậy lượng chỉ ít có thể lấy để hòn đảo diện tích huyết trương đại một phần ba đến mức bao t á p chỉ cần xây nhà đầy đủ kiên cố căn bản không sợ một mét dày tường bê tông có thể ngăn t r ở hay không mười mấy cấp bão không thể lời nói thì hai m ba m năm m đến mức nước ngọt nếu không xây một bộ nước biển tỉnh hóa trang bị đây mới là trời cao hoàng đế xa việc không ai quản lý địa phương chính mình muốn ở chỗ này làm cái gì thì làm cái gì đến mức bị người ngấp nghẽ vấn đề mua chút tên lửa đại bác cái gì không ở trên nào người nước mỹ hàng mẫu lái qua đều cũng không sợ đương nhiên hòn đảo này còn phải phóng tới âu dương m ạ t lỵ danh nghĩa lâm phong đánh giá tính một chút đầu nhập vài tỷ usd không sai biệt lắm liền có thể đem tòa đảo này khai phát đi ra nhóm này hoàng kim t r ư ớ c đặt ở trong kho hàng tồn lấy đi tìm người cẩn thận trông coi không muốn tiết lộ tin tức chờ chúng ta đem tòa đảo này giải quyết sau đó sau đó cái gì âu dương m ạ t lỵ hiếu kỳ hỏi lâm phong cười hắc hắc sau đó sửa nhà cho thuê một bộ nhà trọ giá cả mười ngàn khối đây đương nhiên là nói đùa âu dương mặt lỵ quay người đi lâm phong quá không nghiêm túc lâm phong đã bắt đầu kế hoạch về nhà sự t ì n h nơi này phong cảnh tuy đẹp nhưng thời gian dài cảm thấy vẫn là không có trong nhà tốt hiện tại yến kinh khí trời đều ấm áp ban ngày ngồi sổm bên lề đường có thể nhìn đến tốt nhiều đôi chân dài người riêng là người trẻ tuổi còn là ưa thích náo nhiệt hoàn cảnh không ngừng nhớ nhà còn muốn người muốn giao giao muốn hạt hương muốn mộ niệm cùng trần thôn cô tại chính mình quét ra coi như cách mấy ngàn dặm cũng sẽ không có loại cảm giác này tỉ mỉ nghĩ lại bởi vì nơi này là tha hương nơi đất khách quê người a nhiều nhất lại đợi năm ngày liền trở về đến thời điểm nhóm này bảo tàng cũng kém không nhiều toàn bộ vận đến càng cầu sau đó dùng bùn đất đem đất động che lại t r ả i lên bàn đá đi thời điểm làm cái cơ quan trang bị t ỷ như dây điện chập mạch cái gì đốt lên một mùi lửa xóa đi đào bảo dấu vết đừng nhìn cái này tòa nhà kiến trúc là gạch đá cấu tạo nhưng nội bộ trang sức trên cơ bản tất cả đều là vật liệu gỗ t ỷ như mỗi mặt tường đều là dán tấm ván gỗ còn có đại lượng làm bằng gỗ đổ dùng trong nhà thời gian dài phần một nhà bốn chiếc nói không chừng sẽ còn trở về đến thời điểm coi như đem gian nhà trọng tu một lần cũng sẽ không phát hiện bí mật dưới lòng đất đoán chừng là sẽ không lại tại nhà đá này ở đây coi như trở về cũng sẽ ở một cây số bên ngoài bên hồ tạo một tòa phong úc mấy ngày nay quá bận rộn đều không có thật tốt bồi bồi dương thả i vi nói là bỏ trốn cho người ta mang tới về sau trên cơ bản đều không để ý đến lần trước cưỡi ngựa ngược lại là một cái cơ hội tốt đáng tiếc bị hàn quốc n g ư ờ i tiếng x u n g cắt đ ứ t âu dương mặt lỵ cùng liễu tàng gần lái xe hồi bảo xá lệ t r ă m viên thì hơn một trăm cây số lái xe hơn một giờ liền đến thư tính nhã một mực đợi tại tàng bảo đậu bên trong chỉnh lý những cái kia ở trong mắt nàng vô cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật triệu hiểu dương mọi người tại cố gắng đem hoàng kim vận đưa ra hơn ba trăm tấn nặng hoàng kim cũng không phải một hai ngày liền có thể giải quyết hắn cùng lưu nhị hoa đoàn phi bọn người mấy ngày nay cảm giác đều ngủ không ngon người đều g ầ y một vòng lớn chuyện này sau khi hoàn thành trừ triệu hiểu dương mỗi người khen thưởng một triệu không phải lâm phong hẹn h ỏ i còn là hắn cho lúc trước lưu nhị hoa cùng đoàn phi nói đạo lý đối bọn hắn tới nói nhiều tiền sẽ hỏng việc phất nhanh về sau nhân tâm hình dáng dễ dàng biến lâm phong cũng không hy vọng dưới tay ra cái gì phản đồ mọi người thật tốt làm minh đệ vui vui sướng sướng rất tốt lâm phong tiến dương thảy vi gian phòng dương thảy vi đang lượt cờ trên bàn cờ bảy chính là quyển kia tống triều kỳ phổ phía trên tàn cục nàng bộ dáng rất chuyên chú trong tay nhặt một khóa hát tử nửa ngày đều không lọt lâm phong đi lên trước nhìn liếc một chút theo trong tay nàng tiếp nhận quân cờ đặt ở bàn cờ dưới góc phải một vị trí phía trên một cái đối cờ đen tới nói tất bại kết quả thì dạng này cho phá dương t h ả i vi một mặt bội phục nhìn lấy lâm phong lâm sư m i n h ngươi thật lợi hại lâm phong vẻ mặt đắc ý nói muốn không ta tại sao là người sư h u n h đâu đúng không dương sư muội dương thảy vi mặt xuất hiện một tia đỏ hửng lâm phong nhỏ giọng nói hôm nay chỉ có hai người chúng ta lúc rảnh rỗi dẫn ngươi đi sàn bắn có đi hay không dương t h ả i vi đ ố i hoàng kim a tác phẩm nghệ thuật cái gì đều không có hứng thú so lên quốc gia mình những cái k i a cổ đại lưu t r u y ề n tới nay đồ vật những thứ này cái gọi là phía tây tác phẩm nghệ thuật lộ ra quá thô giáp dâu vẽ cái gì cũng không có cái gì ý cảnh Tốt. Thải một mặt ta thỏ thật tại chết thưa thích thỏ. Thải muốn muốn Dương Dương nhưng Người cười chơi, kinh đứng lên, cùng đi ra chơi, nhưng là ta không muốn đánh săn, những con đáng đánh bọn con Phong Phong nói, những hỉ họ hỏi. Vi đi cái kia Vi Lâm Lâm đâu. đầu. là lắp yêu, ra sao s ắ c thực thật đáng yêu a tốt a lâm phong gật gật đầu chúng ta đi trong rừng c â y hái cây nấm hiện tại bên này khí trời còn có chút lạnh có cái cái búa cây nấm lâm phong cũng là muốn đem dương t h ả i vi ước vào trong rừng tây làm một số không thể miêu tả sự tình ta muốn cho bảy b ạ gọi điện thoại dương t h ả i vi đột nhiên nói có thể lâm phong lấy điện thoại di động ra đầu tiên là phát một chuỗi dây số sau đó đưa điện thoại di động đưa cho dương t h ả i vi đằng sau trực tiếp phát tra ngơi số điện thoại di động là được dương thảy vi vừa mới tiếp qua điện thoại di động lâm phong điện thoại thì vang là một cái số xa lạ dương hải vi đưa điện thoại di động trả lại lâm phong đồng dạng điện thoại quay dày đã đánh không đến lâm phong trên điện thoại di động lâm phong lựa chọn tiếp cận đưa điện thoại di động thả ở bên t hai uy ai vậy điện thoại di động chuyển ra bạch anh thanh âm là ta đồng thời còn có h o n g nóng thanh âm lâm phong trong đầu xuất hiện loại kia cũ kỹ máy bay trực thăng tại chỗ nào đâu lâm phong hỏi bạch anh nói ra chính ở trên máy bay ta thời gian không nhiều đ o á n chừng máy bay lập tức liền muốn rơi vỡ đột nhiên muốn cho người gọi điện thoại nàng lời còn chưa nói hết lâm phong thì lớn tiếng nói ta hỏi ngươi hiện tại ở đâu biển cạ di vệ vực trên không điện thoại di động đột nhiên c h u y ể n ra từ từ thanh âm tiếp lấy thì biến thành âm thanh vận lâm phong nhăn đầu lông mày gọi điện thoại cho dương dịch nói cha một chút vừa mới gọi điện thoại cho ta dãy số vị trí ở đâu tốt l ã o bản bạch anh ra chuyện lâm phong hiện tại cái nào có tâm tư cùng dương t h ả i vi đi ra ngoài chơi một người ngồi tại lầu một phòng khách vô cùng bẩn trên ghế s a lon suy nghĩ xuất thần hắn nhớ lại ngày một ư ơ i hai tháng ba ngày ấy bạch anh cùng chính mình cáo biệt lúc tình hình cái dạng gì nhiệm vụ so chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn dương thảy vi đi tới lâm phong đã tỉnh hôn lại phát một chuỗi dãy số Đưa điện thoại di động đưa thoại di chương o d Thải hiện tại thể t hiện cho Vi, ngươi ngươi có ba gọi điện trăm h Thải lắc đầu, hỏi, có phải ạ i Dương không lắp có hay bốn mươi ba lâm phong ngồi xuống cũng làn đường này nguyên bản rất ít h ú t khói các loại dương t h ả i vi làm tốt cơm chưa đi ra lúc nhìn đến lâm phong trước mặt trong cái g ạ t tàn thuốc đã bỏ đầy tàn thuốc thư tính nhã t ò a triệu h i ể u dương lưu nhị hoa đoàn phi bọn người đến giờ đi ra ăn cơm trưa dương thảy vi làm là làm ma hờ gà còn có theo mã bảo thôn một cái tiệm ăn bên trong mua lùi d â nướng lúc ăn cơm lâm phong biểu hiện cuối cùng tại bình thường cùng triệu hiểu dương bọn người vừa nói vừa cười để xuống bắt đua về sau lâm phong cười nói vốn là ta là nghĩ nhiều đợi mấy ngày bất quá bây giờ có chuyện gì đến trước thời gian trở về triệu hiểu dương cười nói ca ngơi ư yên tâm nơi này ta nhìn chằm chằm đâu không có việc gì lâm phong gật gật đầu ăn cơm xong về sau dương t h ả i vi cùng thư tính nhã thu thập bắt đua đoàn phi lưu nhị hoa bọn người cái kia nghỉ ngơi một chút cái kia phía dưới hố phía dưới hố triệu hiểu dương đi tới lâm phong bên người ngồi xuống nhỏ giọng hỏi ca xảy ra chuyện gì lâm phong có tâm sự triệu hiểu dương nhìn ra bạch thiếu tá ra chuyện lâm phong nói xong triệu hiểu dương t r ừ n g lớn mắt một mặt không tin thần sắc bây giờ còn chưa có tin tức ta đang đợi điện thoại nếu có người gọi điện thoại cho ta nói rõ thiếu tá còn sống nếu như hôm nay đi qua lời còn chưa nói hết lâm phong điện thoại di động kêu lên nhìn đến điện tới biểu hiện lâm phong c ư ờ i rộ lên là đặc vụ đội đ ô hưng đánh tới năm ngoái đ ô hưng rời đi hiến kinh đặc vụ đội không biết đi chỗ nào rất lâu đều không liên hệ lâm phong tiếp thông điện thoại lâm cố vấn ngài tốt đỗ hưng t h a nhâm lộ ra rất nghiêm túc bạch thiếu tá hiện tại thế nào lâm phong trực tiếp hỏi đỗ ưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì bạch anh lúc trước cùng bọn hắn thông hết lời nói về sau thừa dịp sau cùng mấy chục giây thời gian gọi điện thoại cho lâm phong cho chuyện quá trình đều bị ghi lại đến lâm cố vấn hiện tại chúng ta cần ngươi trợ giúp ta nghĩ cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm được bạch thiếu tá đồng thời đem nàng mang về nhà đỗ ưng tốc độ nói rất nhanh giới thiệu sơ lược một chút bạch anh tình huống nói cho bạch anh chỗ điều khiển thai nạn máy bay địa điểm tắt điện thoại về sau lâm phong điện thoại trong hộp thư thu đến một phong điều kiện cái này là một bộ thông qua vệ tinh quét hình, hình thành bản đồ điện tử phía trên một cái điểm đỏ đang không ngừng lấp Đây là địa là p h ư ơ nói g không nào Trên bản đồ c đánh dấu tên dấu t r ệ u Hiểu hiểu thiếu không Phong cảnh phận Bạch Thì hạ cánh khẩn cấp tại mảnh nói Colombia nội tại Nói Dương rừng Amazon này rừng cây bên trong ra rầm sao cao bay vào Lâm cây mày một máy cấp Ở bộ tá xong lâm phong cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại để âu dương m ặ c lị cùng liễu tàng ẩn tranh thủ thời gian trở về hắn muốn an bài một chút bên này sự tỉnh đón lấy thông báo r ừ n g ở bờ di mẹn phi trường phi trường liên hệ công ty hàng không quy hoạch đi colombia tuyến đường đi lấy g n s trăm m mươi hành trình có thể thẳng tới colombia thời gian phi hành cũng là năm sau tiếng bộ dáng đến về sau cũng không phải là lâm phong một người tại chiến đấu bên kia đã có tiếp ứng người Ca, ta muốn đi chung với ngươi triệu h i ể u dương một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng lâm phong lắc đầu bên này có ngươi nhìn chằm chằm ta mới yên tâm mà lại bên kia quá nguy hiểm ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì triệu h i ể u dương một mặt tiếp đ ố i bên này xác thực cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm cùng thời khắc đó r ầ m rạp trong rừng hai tên thân mang đồ ràn di binh lính g ơ xuống trường lưng cựa lưng chậm chạp đi làm vòng hai người thân sắc lộ ra vô cùng gấp gáp bên trái đằng trước cành cây lắc động một cái phanh phanh phanh tiếng súng vang lên hai người đối với lay động cành cây bắc cỏ điên cồn u g bắn phá rất nhanh hai người liền đem hộp đạn đánh sạch bởi vì quá mức khẩn trương hai người đổi hộp đạn lúc động tác đều biến hình đột nhiên phốc một cây dao găm bay ra ngoài đóng ở bên trong một tên binh lính cổ họng phía trên bên trong dao găm binh lính rên lên một tiếng ngã trên mặt đất một người khác giơ lên t h ư ờ n g hướng về phốc đến bóng người bắc cỏ súng không có vang hắn cái này mới phản ứng được hộp đạn không đổi thân thủ sờ về phía bên hông không đợi hắn rút ra bên hông dao găm bóng người liền đã theo bên cạnh hắn lướt qua tiếp lấy cổ thì chuyển đến một trận nói nói nhóm đầu tiên đổi tới lính đánh thuê tiểu đội sau cùng hai người rốt cục bị nàng xử lý bạch anh buông lỏng một hơi ngồi trồm hổm trên mặt đất há mồm t h ở dốc nàng nhìn về phía phía bắc phương hướng bên ngoài mấy cây số có một trận sắp giải thể tiểu hình máy bay hành khách đó là một trận máy bay tư nhân phía trên còn nằm thẳng mười mấy bộ thi thể bạch anh túi đầu nhìn một chút đeo trên cổ một cái hình trái tim mặt dây chuyền mặt dây chuyền bên trong có một cái to bằng móng tay đặc thù tổn chữ khí bên trong có đối với quách ra tờ nói không thể tiết lộ ra ngoài nghiên cứu khoa học tư liệu tôn chữ khí còn không có h nói rõ bên trong tư liệu còn không có bị phá giải cùng cọc đi cầm tới cái này tồn chữ khí nàng nhiệm vụ đã thành công một nửa còn lại nhiệm vụ là đem cái này tiểu hình tồn chữ khí an toàn đưa trở về nếu như xác định không thể quay về cũng muốn đưa nó hủy đi phía trên cho chỉ lệnh là người có thể trở về thì đem cái này tồn chữ khí thì mang về người không thể trở về liền đem nó hủy đi hình trái tim mặt dây chuyền phía trên có một cái chốt mở đe xuống về sau liền sẽ khởi động tự hủy trình tự nổ tung cường độ đủ để đem tiểu hình tồn chữ khí cùng một người nổ đến vỡ nát giải trừ tự hủy trình tự phương thức là trong vòng ba phút tại ba giây đồng hồ bên trong lấy không hay xảy ra trình tự đẻ xuống tự hủy trình tự thì sẽ giải trừ đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường có tính người thiết kế máy bay rơi xuống rừng cây lúc b ạ c h anh khởi động một lần tự hủy trình tự thành công hạ cánh khẩn cấp về sau lập tức đem tự hủy trình tự giải trừ đồng thời phía trên máy phát tín hiệu cũng đem b ạ c h anh vị trí nói cho phía trên tín hiệu mặc dù là mã hóa nhưng bắn ra đi điện t ử tín hiệu cũng bại lộ nàng vị trí nghỉ ngơi hai phút đồng hồ về sau mạch anh bắt đầu thay quần áo lên phi cơ lúc nàng mặc lấy dạng phục màu đen ăn mặc c ung dung hoa quý hiện tại muốn tại rừng rậm amazon bên trong sinh tồn còn mặc lấy dạng này y phục không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết nàng đem một cỗ thi thể phía trên đồ g i à n di dày trang bị thoát xuống tới mặc trên người mình lại chịu đựng ở ngực vị trí chuyển đến kịch liệt đau nhức theo trên thi thể tìm ra một số dược phẩm cùng thực vật các loại vũ khí trang bị chui vào rậm rạp trong rừng chương ba trăm bốn mươi bốn máy bay hạ cánh khẩn cấp phụ cận hơn ba mươi giờ về sau hai chiếc máy bay trực thăng tầng trời thấp xoay quanh máy bay trực thăng phiến lá mang theo khí lưu đem chung quanh tán cây đ trong rừng cây một chi súng bắn tỉa nhắm chuẩn bên trong một chiếc máy bay trực thăng người điều khiển phanh tiếng súng văng lên theo súng bắn tỉa bắn ra đạn xuyên r ắ t đầu phá vỡ tiếng chống đạn đem người điều khiển b ề đầu cái này người điều khiển chết thời điểm trong tay còn nắm cần điều khiển máy bay trực thăng trên không trung vẽ lên đường vòng c u n g cùng một cái khác chiếc máy bay trực thăng va vào nhau tiếp theo chính là hơn một tiếng hai chiếc máy bay trực thăng va chạm về sau sinh ra cự nước nổ tung bởi vì trong quá trình va chạm đem phía trên đạn dược trò r ấ bạo lâm phong tranh thủ thời gian trượt xuống cây xoay người chạy khoảng cách chỉ có mấy trăm mét vạn nhất có một quả đạn lạc rơi xuống chính mình phụ cận sau đó nổ t u n g vậy liền bị chết quá man hai khung máy bay trực thăng vũ trang h i ệ n nhiên là tới tìm kiếm bạch anh tung tích người nước mỹ không có lấy đến phần kia trọng yếu nghiên cứu tư liệu là không biết từ bỏ ý đồ cũng là những thứ này người không may lâm phong vừa đến nơi đây thì đụng tới những thứ này người cái gì đều không ớn xử lý trước lại nói không phải vậy đằng sau theo điều cái đôi u sẽ đối với lâm phong nghĩ cách cứu viện hành động mang đến không tiện ngược lại tại địa phương này bất kể là ai chỉ cần là cầm súng trên cơ bản đều là định nhân chạy một khoảng cách sau lưng còn không ngừng chuyển đến tiếng nổ mạnh lâm phong dừng lại đem leo tại trên mặt màu đen khẩu trang hài xuống tiếp lấy thay đổi mới trong rừng t ả n ra đại lượng khí độc ở lâu hội đầu váng mắt hoa cảm giác chết lặng dùng loại này chuyên dụng khẩu trang hô hấp liền sẽ không thay đổi mới khẩu trang về sau đem nguyên lai khẩu trang vỏ thành một cục ném vào một mảnh trong khóm bụi gai hắn đã vòng quanh phiến khu vực này đi xuyên rất lâu còn không có tìm được b ạ c h anh thân thể bên trên t ả n mát ra tức gia vị đoan chừng là vừa vừa mới qua mưa quan hệ nơi này căn bản không có cái gì bốn mùa phân chia chỉ phân mùa khô cùng mùa mưa mùa mưa là mỗi mùa khô là tháng năm đến tháng m ộ ư ơ i một còn may là mùa mưa thời kỳ cuối nước mưa đã không nhiều ngắn ngủi một trận mưa liền muốn giữ bạch anh lại tức giận vị toàn bộ xóa sạch cái kia là không thể nào đột nhiên hắn dừng lại một cô mùi hôi thối từ phía trước chuyển đến loại này mùi vị lâm phong thực sự quá quen thuộc lúc trước cùng tề dao tại trên xe buýt ngẫu n h n gặp tề dao trong d ư ơ n g đựng khối xác cũng là loại vị đạo này xác định vị đạo chuyển đến phương hướng về sau lâm phong đem khẩu trang kéo lên lập tức bước nhanh đi qua một con rắn độc ghé vào ven đường phát hiện lâm phong đến về sau cũng không có chỗ lớn rời mà hơi hơi dương mở đầu kết quả một cái chân to đ ạ p xuống đến cho nó đầu trực tiếp đè ép lâm phong tìm tới cỗ thứ nhất nam tính thi thể trên thi thể b ò đầy con kiến đã bị gặm đến không còn hình dáng nhưng đó có thể thấy được cái này người cổ họng lên một cái lỗ thủng là bị dao găm đinh đi ra lại hướng phía trước lại phát hiện một cỗ thi thể bởi vì trời nóng lực mới chết ba mười mấy tiếng cũng đã bắt đầu hư thối một cỗ thi thể khác ở vào bờ suối chảy phía trên b ò đầy con địa đều sắp bị hút thành thầy khô không ngừng tiến lên vô số cỗ hoặc là bị dao găm xử lý hoặc là bị viên đạn đánh chết thi thể xuất hiện ở trong mắt lâm phong sau cùng lâm phong rốt cuộc đi tới bạch anh thay quần áo địa phương có một đầu màu đen váy dài lâm phong nhặt lên vừa nghe không sai là bạch anh đột nhiên hắn nhăn đầu lông mày váy dài ở vào nơi ngực có một cái vết n ư ớ c vừa nhìn liền biết là mảnh vỡ vạch ra tới mặt trên còn có một đống lớn vết máu rất hiển nhiên bạch anh thụ thương rốt cuộc tìm được bạch anh lưu lại đồ vật tại phụ cận tìm tòi một phen về sau rốt cuộc tìm được bạch anh lưu lại manh mối đều không dùng sử dụng mùi vị đi tìm nàng bởi vì bạch anh tại trên cây khắc xuống ám hiệu một cái chữ mễ hình ký hiệu nó đại biểu h ư ơ n g vị tương đương với một cái tám chữ số m đừng nhìn nó đơn giản chỉ có chính mình người mới hiểu được nó chỗ biểu thị phương vị vì phá giải phương vị này mật mã còn có một đoạn mật mã khẩu quyết lâm phong giơ cổ tay lên đem trên cổ tay kim chỉ bắc cùng chữ mễ ký hiệu bên trong một cái mũi tên xếp thẳng hàng phía đông nam cái này nữ nhân không muốn sống a trực tiếp hướng rừng cây chỗ sâu tiến lên nhưng lâm phong cũng minh bạch đây cũng là bạch anh duy nhất lựa chọn bên ngoài bây giờ đã bố trí xuống thiên la địa võng nàng chỉ cần vừa đi ra ngoài cũng là chết duy nhất đường sống cũng là trước đến rừng cây chỗ sâu tìm tới một dòng sông dọc theo dòng sông phương hướng tiến lên xa bên trong phi cơ hạ cánh khẩn cấp、điểm. càng xa càng an toàn có bạch anh lưu lại tiêu ký hoặc là chữ mễ hình ký hiệu hoặc là thập tự hình ký hiệu lại hoặc là trên mặt đất xuất hiện ba khối đá bảy đặt hình tam giác lại thêm bạch anh lưu trong rừng mùi vị lâm phong căn bản cũng không cần tìm kiếm một mực không ngừng tiến lên hắn cảm giác khoảng cách bạch anh càng ngày càng gần liền xem như đi qua chuyên nghiệp huấn luyện giã ngoại sinh tồn cao thủ tại amazon rừng mưa bên trong đi xuyên đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao viên đạn kiến tiến đa a thủy hộ cá chăn rừng cá trình điện cây tam cá tự bạo cây va hộng m châu báo những thứ này đều không tính là gì phiên tói nhất là ở khắp mọi nơi khí độc đây là động thực vật hư thối về sau hình thành đối với con người mà nói có độc khí thể tại chỗ khác trong rừng cây khói bụi là hơi nước hình thành nhưng tại mảnh này rừng cây bên trong hơn phân nửa đều là nồng đậm khí độc mà lại rất nhiều khí độc vẫn là vô sắc vô vị các loại cảm thấy đầu váng m ắ t hoa lúc liền đã muộn bạch anh rất thông minh tiến lên lộ tuyến rất ít mặc càng loại kia dày đến không thấy ánh sáng khu vực hơn phân nửa lộ tuyến đều địa thế cao hoặc là có dòng nước địa phương những địa phương này không khí lưu động tốc độ nhanh không hội tụ tập hợp khí độc tại lâm phong truy tung bạch anh sau sáu tiếng một đầu rộng vài chục thước sông nhỏ xuất hiện tại lâm phong trước mặt mặt sông bình tĩnh nhưng là nước sông lại có chút đục ngầu bờ sông trên một cây đại thụ treo một cái nhân công bệnh thành sợi đ ằ n g lâm phong để túi đ e o lưng xuống lấy ra một vòng dây thừng cắt một đoạn về sau treo ở trên cây tiếp lấy sử dụng nhảy dây phương thức đem chính mình vùng qua sông lúc này trời đã nhanh tối lại đuổi không kịp bạch anh liền phải tại bờ sông tìm một chỗ qua đêm nhưng qua sông về sau lâm phong nghe thấy được bạch anh thân thể bên trên tản mát ra đến rất mãnh liệt mùi vị lại nhìn trên mặt đất trước đây không lâu lưu lại dấu chân lâm phong hướng chung quanh nhìn một chút sau đó dọc theo bờ sông đi một cây số hai bên khoảng cách một cây đại thụ về sau sắc mặt tái nhuận bạch anh để x u ố n g xuống tuy nhiên lâm phong che mặt nhưng nhìn đến lâm phong mặt mày liền đem lâm phong nhận ra lâm phong đi đến đại thụ bên cạnh nhìn lấy tựa ở trên đại thụ bạch anh thở dài ra m ộ t hơi cuối cùng là đuổi kịp nữ nhân này ta có phải hay không xuất hiện ảo giác nhắm hai mắt bạch anh lẩm bẩm nói dĩ nhiên không phải ảo giác lâm phong c a o mày nói lâm phong nói đưa tay sờ một chút bạch anh cài chán rất nóng ta vết thương cảm nhiễm sinh ngủ bạch anh dùng sau cùng khí lực nói xong n g h o đầu đã hôn mê t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm bạch anh khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng mở mắt ra nhìn đến là một cái bịt kín hình tam giác không gian đây là nàng chỗ quen thuộc tiểu hình một mình lều vải trên thân lộ ra rất nhẹ nhàng k h o a n khoái túi đầu xem xét trên người mặc một kiện sạch sẽ đổ dàn di nàng giải khai nút thắt túi đầu xem xét vết thương vị trí rắn vào một cái hình chữ nhật vải thưa bởi vì còn không có triệt để giảm viêm thủ thương một bên xem ra muốn lớn hơn một chút dê đã dung không được nó bạch anh không khỏi đỏ mặt đúng lúc này lâm phong âm thanh văng lên tỉnh a bạch anh ân một tiếng tranh thủ thời gian cai n ư ớ áo không người kéo ra lều vải môn chui ra đi lâm phong đang ngồi ở một đoạn gỗ phía trên phía trước đốt một đống lửa l ử a trưng bày một đầu bị lột ra đi đầu nhỏ cá sấu bạch anh cảm giác thân thể còn có chút hư ngồi tại bên cạnh đống lửa cũng không thấy nóng sao lâm phong t ạ i nướng cá sấu phía trên vẩy lên gối quả ớt mặt cùng thịt l à sau đó cắt một khối cá sấu thịt dùng cành cây xuyên qua đưa cho bạch anh mau ăn ăn no chúng ta đi nhanh lên trời mới vừa sáng lúc ta nghe đến máy bay trực thăng thanh âm lâm phong nhắc nhở nói xong lâm phong chính mình cũng bắt đầu ăn nói thật vị đạo không được tốt lắm nhưng ở cái này trong rừng có thể tìm tới có thể ăn đồ ăn liền đã không tệ tốt nhiều đồ vật đều là có độc còn có rất nhiều ký sinh trùng nhìn lấy bạch anh ngon miệng không tệ bộ dáng lâm phong nói ra ngươi h ô m qua chạm vạng tối n g ấ t đi sau đó ta thoát quần áo ngươi nhìn đến vết thương quả nhiên đã sinh ngủ ta muốn là lại trì hoán mấy giờ đoán chừng ngươi liền phải ung thư máu ta không dám chen sợ mù động khuyết tán cho nên chỉ có ngươi minh bạch bạch anh trắng xám trên mặt đều xuất hiện đỏ hửng ha ha lâm phong xấu hổ cười cười không nhìn ra ngươi thẳng khỏe mạnh à ta nói là thân thể ngươi rất khỏe mạnh người bình thường gặp phải loại tình huống này khả năng đã sớm kiên không nhịn được bạch anh không lên tiếng để cho nàng làm sao hồi lâm phong lời nói lâm phong rồi nói tiếp ngươi xuyên là cái kia nam nhân y phục chạy lâu như vậy trên thân đều thối cho nên ta ngay tại bờ sông đào hố lấy chút sạch sẽ nước lau cho ngươi một chút thân thể ta nhất định phải làm như vậy nha ngươi biết không làm khô sạch vết thương sẽ còn cảm nhiễm cảm ơn bạch anh túi đầu nói ra thực lâm phong không nói những thứ này nàng cũng biết phải nói ra sao nói ra nhiều xấu hổ a nàng không biết lâm phong có thể thì không cho là như vậy cái này do n g ư ỡ n thích một người nữ sinh ngươi không biểu lộ đi ra người ta làm sao biết ngươi thích nàng rất nhiều chuyện thì muốn nói ra tới lâm phong k h o á t k h o á tay giữa chúng ta cũng không cần nói cảm ơn quá k h á c h khí hắn nói xong lời này cũng có chút kẻ ngắt ăn hết thịt nướng bổ sung năng lượng về sau hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc lâm phong đưa đến đồ vật rất đủ vũ khí là súng bắn địa tiểu hình súng tiểu liên súng một cái tiểu hình cái hòng thuốc kim chỉ bắc vệ tinh tin tức tiếp thu cùng gửi đi trang bị tiểu hình nước xe khí lều vải làm lâm phong theo một cái dương bên trong lấy ra một bao y mở khăn đưa cho bạch anh lúc bạch anh trần kinh lâm phong nói ra ta nhớ được ngươi là đầu tháng cái kia thuận tay thì mua một bao dùng ít đi chút ta b ạ c h anh tức giận cười cái này y tứ còn có thể dùng tiết kiệm cảm ơn b ạ c h anh thở dài ra một hơi về sau cười nói đồ vật rất nhiều một cái to lớn ba lô đều có cao hơn một mét thêm lên viên đạn đều có nặng một trăm cân cũng chỉ có lâm phong mới có cái này thể lực lưng cóc nhiều đột như vậy đi xa như vậy lâm phong tâm tư kín đáo sớm liền nghĩ đến tìm tới b ạ c h anh về sau khả năng xuất hiện tình huống cho nên còn đang đọc trong bọc nhét một cái hư không ba lô đem chính mình ba lô bên trong đồ vật phân một bộ phận đi ra để bạch anh chia sẻ dạng này thì nhẹ nhõm nhiều ta tơi quá nhanh một đường lên không có xóa đi dấu vết có kinh nghiệm lao thủ không sai biệt lắm cái kia đuổi theo lâm phong nhìn nhìn đến lúc phương hướng cao mày nói hôm qua xử lý hai khung máy bay trực thăng lần này không thể bị người phát hiện chỉ cần bị tìm tới người ta khả năng liền có thể xuất động máy bay chiến đấu đến thời điểm độc khí gì đánh bom nạ vạn các loại bom một chiêu hô chạy lại nhanh đều vô dụng lâm phong lúc này thời điểm thậm chí đều tại hoài nghi trên trời đã có vệ tinh tại quét hình phiến khu vực này trong tay ngươi cầm rốt cuộc là thứ gì lâm phong hiếu k ỳ hỏi bạch anh hôn qua hôn mấy lúc lâm phong phát hiện trong tay nàng gấp xiết chặt một cái mặt dây chuyền cái kia khẳng định là cực kỳ trọng yếu đồ vật bạch anh nói cụ thể ta cũng không biết nhưng nó giá trị quan hệ đến quách gia chiến lược giá trị phía trên ngàn tỷ usd đều không đủ tại một số phương diện chúng ta cũng có lung đoạn kỹ thuật nếu như phần tài liệu này bị người nước mỹ được đến rất nhanh liền có thể khai phá ra giống kỹ thuật vậy ta không hỏi lâm phong lắc đầu có chút đồ vật biết được càng ít càng tốt bạch anh theo sau lưng lâm phong thì đi chậm dại rất nhiều chủ yếu nhất là bạch anh thân thể hoàn hư đây Một lần này nếu như chúng ta thuận lợi trở về ngươi làm công việc bây giờ sao lâm phong vừa đi vừa hỏi bạch anh hồi đáp ta đây là trung thân chế cái gì thời điểm làm bất động cái gì thời điểm thì về hưu lâm phong lại nói nguy hiểm như vậy nhiệm vụ lần sau không muốn lại tiếp bạch anh không có lên tiếng âm thanh lâm phong biết lời nói này cũng, cũng là vô ích một ngày thời gian trôi qua Chạm vào tối hai người dừng lại đâm xuống lều vải bạch anh cảm giác vết thương nữa cái kia thay thuốc lâm phong phát giác được bạch anh dị dạng một bản nghiêm túc hỏi cái kia thay thuốc bạch anh trên mặt đã khôi phục h ế t sắc lâm phong tiểu nói này xinh đẹp khuôn mặt vừa đỏ ta tự mình tới nói mở ra ba lô dẫn theo cái hòm thuốc tiến lều vải mở ra g á n tạ i trên vết thương vải thưa cầm lấy tấm gương dùng đèn tin ống chiếu một cái nguyên lai、like、trên vết thương còn may mấy châm may vết thương sự tình lâm phong đương nhiên sẽ không thu dây lúc chỉ có thể kẹo cái n ơ còn bướm đây là hạ cánh khẩn cấp lúc trước p h i cơ kinh chắn gió bể nát lúc tạo thành vết thương đừng nhìn mặt ngoài vết thương nhỏ nhưng trên thực tế vết thương rất sâu đằng sau lâm phong lại cho vết thương móc xuống thì thối mặt ngoài vết thương càng lớn hiện tại lại có chút ốn lưỡi cối vần ngủ phải đem t u y ế n hủy đi chính mình khẳng định là không có cách nào ta tiến đến đúng không lâm phong ở bên ngoài kêu lên bạch anh một mặt bất đắc dĩ nói vào đi chuyện này còn đến lâm phong giúp đỡ mới được nàng hận không thể một trưởng đem chính mình đánh mất đi cái kia thực chính ngươi cũng có thể lâm phong nhắc nhở ta may không thương tồn miệm ta nói là có đủ lớn chính ngươi cho bên trong máu ngủ ít đi ra bạch anh hai mắt chừng đến thật lớn nếu như không là lâm phong v ẽ mặt thành thật bộ dáng nàng còn tưởng rằng lâm phong là đang nhạo báng chính mình thì theo lời ngươi nói làm đi ngày mùng ngày bảy tháng b ố giữa trưa khoảng cách lâm phong tìm tới bạch anh đã qua bốn ngày nhiều thời gian đằng sau kẻ theo dõi sớm đã bị hai người vung đến xa xa tại xác nhận an toàn về sau lâm phong mở ra vệ tinh thông t i n hệ thống bạch anh hướng lên phía trên hồi báo một chút tình huống trước mắt thông hết lời nói về sau lâm phong lập tức đem thông tin chặt đứt an toàn tương đối có thể không bại lộ cũng không cần bại lộ vị trí của mình thông qua vệ tinh hắn cũng được biết chính mình cùng bạch anh hiện tại ở vào rừng rậm amazon vị trí lại hướng nam khẳng định là không được đường không dễ đi rừng cây càng ngày càng dày chỉ có thể hướng đông chỗ đó có một đầu rộng lớn dòng sông khoảng cách dòng sông khoảng cách cũng không xa không sai biệt lắm mười km bộ dáng cẩn thận đột nhiên lâm phong quát to một tiếng đem bạch anh kéo ngã trên mặt đất một chi độc t i ễ n theo bạch anh vừa mới đứng địa phương lướt qua chương ba trăm bốn mươi sáu bạch anh xoay người vọt lên thời điểm nhìn đến bắn da độc tiến địa phương cảnh cây động, động. chạy lâm phong tau mày nói là ai bạch anh hỏi lâm phong vừa mới liếc liếc một chút ngược lại là thấy do bắn ra độc tiễn người bộ dáng vóc dáng thấp bé toàn thân làn da ngâm đen bên hông vây quanh dây leo bố hẳn là rừng mưa bên trong thổ dân đi có phải hay không bộ tộc ăn thịt người cũng không biết lâm phong nói xong dẫn theo xuống hướng xuống đất lấy người biến mất phương hướng đuổi theo càng trọng yếu là chỗ kia chính là dòng sông phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mười mấy cây số hai bên ngăn cách khoảng cách rất xa đều có thể nghe đến dòng nước chuyển đến nào hào âm thanh phía trước có bấy dập bạch anh nhỏ giọng nhắc nhở ta biết lâm phong từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá hướng phía trước ném một cái phanh một tiếng tảng đá trốn nện địa phương xuất hiện một cái hố to ngay sau đó hố to phía trên rơi xuống một cái sử dụng cây khô cùng sợi đ ằ n g đâm thành bẹ gỗ lại là phanh một tiếng bẹ gỗ đem cửa động che lại nếu là có người rơi vào trong hố cái này bẹ gỗ đắp một cái sẽ rất khó đi ra bởi vì bẹ gỗ có nặng mấy trăm cân bên trong động không có chỗ mượn lực tình hôn g ư ớ i muốn đem nặng nghề bẹ gỗ lầy ra là không thể nào một việc xuất hiện người làm ấy dập hai người càng chú ý tiến lên tốc độ thả chậm đột nhiên phía trước chuyển đến oanh một tiếng giống như là bom tiếng nổ vang ngăn cách một cây số hai bên khoảng cách lâm phong hai mắt nhắm lại đem tay đặt ở bên thai một lát sau có tiếng người chuyển đến lâm phong lẩm bẩm nói có tiếng cười có người nói tiếng anh thổ d â n đáng đ ờ i lâm phong thả tay xuống về sau b ạ c h anh cười nói cũng chỉ có người có thể nghe đến xa như vậy chuyển đến thanh âm ta trời sinh lỗ thai linh đi lâm phong vẻ mặt đắc ý còn mọc ra một con chó cái m u i b ạ c h anh nói đùa b ạ c h anh minh bạch chính là bởi vì lâm phong có những thứ này năng lực mới có thể rất mạo tìm đến nàng nếu không có lâm phong nàng khả năng đã chết lúc đó dựa vào tại trên cây lên dây c ố tinh t thần để cho mình tận lực không muốn đã hôn mê nếu như thực sự không kiên trì nổi liền theo phía dưới mặt dây chuyển chốt mở còn tốt lâm phong kịp thời đổi tới đây chính là ân cứu mạng Bạch anh tâm lý rất cảm kích nhưng lâm phong một câu thì phá hư nàng cảm động ta m u ố n biết n g ư ơ i n g à y đó là xử lý như thế nào chính mình vết thương lâm phong nói đem tay đặt ở ở ngực là một m cái nắm cử động làm Bạch anh từ dưới đất nhặt lên một khối đá lâm phong vội và nói chúng ta qua xem một chút đi nếu như ta đoán được không sai cái kêu thổ dân là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này chỉ cần là người đều là thông minh không thể xem thường người ta b ạ c h anh thở dài ra một hơi rốt cuộc khống chế lại đập người xúc động nửa giờ sau hai người xuất hiện tại nổ tung phát sinh mới trước đó lâm phong nhìn đến thổ dân nam nhân chính nằm trên mặt đất thân thể đều bị nổ tan xem ra vô cùng thê thảm thì ngắn ngủi này nửa giờ chung quanh liền bỏ tới rất nhiều con địa còn kiến các loại côn trùng b ạ c h anh c a o mày nói h ắ n dâm lên mìn chúng ta cẩn thận một chút lâm phong gật gật đầu tiếp xuống tới tiến lên lúc lâm phong ném đi phòng khí độc khẩu trang một dòng sông liền tại phụ cận không khí so sánh lưu thông không hội tụ tập hợp đại lượng khí độc lâm phong nhớ đến kiếp trước nhìn qua một cái phim phóng sự có người hoa mấy trăm ngày thời gian thành công xuyên qua rừng r ậ m amazon người kia cũng là dọc theo dòng sông tiến lên mìn bên trong có hỏa dược phân tử không ngừng phát ra cho nên lôi năng bị lâm phong ngửi được không chỉ là mìn một số vị trí then chốt có người còn dùng trong suốt sợi tơ thiết trí v ấ p tác d â y đặc bấy rập để lâm phong cùng bạch anh đều cảm thấy t ê cả ra đầu cái kia nhóc con như thế bỏ được bỏ tiền vốn một hơi tại phiến khu vực này trên t r ô n trăm viên mìn hai người rất nhanh đến mức đến đáp án tại vượt qua mìn khu về sau lâm phong lấy ra ống nhỏm hướng phía trước xem xét chỉ thấy phía trước bờ sông có trên trăm mẫu diện tích rừng cây bị chặt cây rơi thanh ra đến mảnh đất trống này phía trên xây dựng rất nhiều nhà gỗ còn có làm bằng gỗ kiến trúc một mực kéo dài đến bờ sông bờ sông ngừng lại một chiếc có thể ngồi mười mấy người tiểu hình t h u y ề n máy những cái kia làm bằng gỗ chạy trên lầu có người dẫn theo súng đang đi tới đi lui chạy trong lầu ở giữa trên đất trống có mười mấy cái thổ dân người ngay tại trên đất trống bận rộn không biết đang làm cái gì ống nhòm lại di động một chút có thể nhìn đến trại trên lầu còn treo hai bộ thi thể lâm phong nhìn một chút về sau đem ống nhòm đưa cho anh ngươi nói những thứ này là ai lâm phong hiếu kỳ hỏi b ạ c h anh c a o mày nói có thể là dê buôn bán lâm phong cười hắc hắc xử lý những thứ này người đ o ạ t bọn họ thuyền lưu một người sống dẫn đường ngồi lấy thuyền rời đi nơi này ngươi cảm thấy thế nào b ạ c h anh gật gật đầu được hai người thương lượng một chút b ạ c h anh đề nghị lâm phong phụ trách bắn tỉa khoảng cách xa nàng phụ trách cường công tới gần trại lầu về sau lâm phong tìm một cái phù hợp trốn ấp b ạ c h anh âm thầm vào trại lầu đón lấy d i à y đặt tiếng súng văng lên trại trong lầu phần tử vũ trang từng cái ngược lại tại lâm phong cùng bạch anh họ súng chiến đấu duy trì liên tục hơn mười phút thì kết thúc phần tử vũ trang người không nhiều cũng là hơn hai mươi người bộ dáng đấu s ú n g bên trong mười mấy cái thổ dân người bị dọa đến ôm đầu ngồi sồn cùng một chỗ động cũng không dám động lâm phong cùng bạch anh dọn dẹp một chút chạy lầu về sau đi đến chạy lầu ở giữa trên đất trống hai người dùng thương chỉ vào này một đám thổ dân nam nữ khác giết chúng ta một tên làn da ngăm đen nam nhân đột nhiên ôm đầu đứng lên lớn tiếng nói lâm phong nhìn kỹ mới phát hiện cái này người cũng không phải là thổ dân hắn cầm lấy một miệng lưu loát tiếng anh người là ai lâm phong dùng tiếng anh hỏi nam nhân hồi đáp ta gọi ji chat người nước mỹ ta là học giả đến nơi đây là nghiên cứu thổ dân ta cùng những cái kia dê buôn bán không có quan hệ người hiểu tiếng thổ dân lâm phong hỏi di c h á t gật gật đầu ta ở chỗ này sinh hoạt m ộ ư ơ i năm ta còn cùng thổ dân cô nương sinh con trai vì để lâm phong cùng bạch anh tin tưởng mình di c h á t giao ra bản thân nội tình lâm phong niết miệng lên lại hỏi các ngươi đang làm cái gì trên đất trống có rất nhiều thô sơ bếp lò bếp lò trưng bày cái hũ bên trong tối như mực đồ vật còn tại của cục d u n g động di c h á t nói dùng một loại cây diệp nấu chất dính những thứ này chất dính bán đi ra bên ngoài có thể để luyện ra ba di chắt giải thích xong lâm phong cười nói ngươi nói cho bọn hắn bọn họ tự do di chắt gật gật đầu đối chung quanh thổ dân bô bô nói vài lời đám thổ dân nhóm trên mặt xuất hiện kinh hỷ thần sắc đón lấy liền có hai tên thổ dân nam nhân tiến lên đem treo đồng bạn thả xuống đến nguyên lai không phải thi thể người còn sống đi qua cứu giúp về sau hai tên không nghe lời bị treo ngược lên thổ dân láo nhân xuống tới trừ dòng sông chung quanh đều là m i ề n khu di chắt lái thuyền máy đem mười mấy cái thổ dân người từng nhóm đưa đến bên kia bờ sông dễ phiến môn thành lập trại lầu bị một mồi lửa thiêu hủy lâm phong cùng bạch anh còn có lý di chát còn có một tên thổ dân lão nhân ngồi lấy thuyền dọc theo sông mà xuống đi hướng đám thổ dân thôn xóm di chát thỉnh thoảng cùng thổ dân lão nhân nói lên vài câu lâm phong thỉnh thoảng xem kỹ di chát hắn đồng thời không tin ra hỏa này chương ba trăm bốn mươi bảy thổ dân người đối lâm phong cùng bạch anh rất cảm kích nhưng là cũng mang theo mãnh liệt tâm p h ò n g bị bọn họ không phải lần đầu tiên cùng ngoại giới người văn minh liên hệ trước kia có nhiều đơn thuần hiện tại thì đến cỡ nào cẩn thận bọn họ không phải bộ tộc ăn thị người mà là dựa vào trong rừng săn bắn cùng thu thập trái cây mà sống một đường lên di chát vì lâm phong cùng bạch anh giới thiệu cái này bộ lạc trước khi trời tối rốt cục đến thổ dân người nơi ở địa phương đây là một cái s â n cốc bốn bể toàn núi theo chung quanh trên núi muốn vượt qua đi vào tòa s â n cốc này rất nguy hiểm bởi vì bốn phía núi phía trên tất cả đều là rừng cây rậm rạp bên trong khi độc đậm đến đều thành vũ khí không nói hô hấp những thứ này khí độc ra thị tiếp xúc những thứ này khí độc thời gian dài mới có thể thối giữa muốn đi vào chỗ này s â n cốc chỉ có thể thông qua một chỗ chật hẹp miệm núi miệm núi chỗ phủ đầy hố bẫy cơ quan vừa tối lâm phong cùng bạch anh chịu đến nhiệt tình chiêu đãi hai người được an trí khoảng cách miệng cốc không xa một gian nhà cỏ bên trong thổ dân người đưa tới các loại thịt khô cùng hoa quả lâm phong cùng bạch anh đương nhiên là sẽ không ăn những vật này ai biết bên trong có hay không hạ độc di chắc cũng không quan tâm đem thịt khô dùng dùng lửa đốt quen ăn đến say x ư ơ n g n g o n lành sau khi ăn xong di chắc thoải mái cảm thán một tiếng có nửa tháng đều không có ăn được cơm no lâm phong hỏi nơi này bí ẩn như vậy các ngươi là làm sao bị bắt lại di chắc giải thích nói ra ngoài đi s ă n lúc bị những cái kia dê buôn bán vây quanh ta để bọn hắn đầu hàng nguyên bản nơi này có hơn hai trăm người hiện tại chỉ còn lại có 100 người không、đến. Những tại lại người còn đến. năm có n à y rất trong rừng, những thứ này nguyên thủy thổ ít. nhiều người đến những này nguyên dân bộ lạc, là càng ngày càng chạy Bạch lạc, là bộ anh t â u mày nói nghiên cứu những thứ này thổ dân người có ý nghĩa gì di chát cười nói làm đang c ố ý nghĩa mấy ngàn năm trước chúng ta tổ tiên chính là như vậy sinh hoạt trạng thái quan sát những thứ này thổ dân người cách sống thì có thể biết nhân loại văn minh phát triển lịch trình di chát chầm rãi mà nói về sau còn nói đến chính mình đã từng thân phận nước mỹ nào đó nổi danh đại học giáo sư cho chuyện đến chín giờ tối bộ dáng di chát mới cáo từ rời đi lâm phong theo trong ba lô lấy ra phòng khí độc khẩu trang đưa cho bạch anh chúng ta cẩn thận một chút bạch anh gật gật đầu hai người ăn qua chính mình tùy thân mang theo lương khô uống dùng tiểu hình nước sạch khí loại bỏ nước lọc về sau đeo lên khẩu trang tiếp xuống tới hai người một người canh gác một người nghỉ ngơi bạch anh thủ nửa đêm trước đến dạng sáng hai giờ lúc đánh thức lâm phong lâm phong tỉnh lại về sau đứng lên hướng mặt ngoài nhìn một chút chỉ thấy trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm khí độc bạch anh nhỏ giọng nói những thứ này người quả nhiên không có ý tốt lâm phong gật gật đầu muốn không phải chúng ta mang theo loại này khẩu trang lúc này thời điểm đã chúng chiêu đi thổ dân người có thể tại khí độc dày đặc trong rừng sinh tồn khẳng định có bọn họ bí mật hẳn là phục d ụ n g một loại nào đó thực vật để luyện ra dư ợ c vật bạch anh lại nói di chắc không giống như là một cái học giả ta nhìn người này chạy đến cái này trong bộ lạc đến khẳng định là có k h á c mục đích lâm phong cười nói gia hỏa này s o thái hạo còn muốn ngư bức liền thổ dân nữ nhân đều hạ được miệng thái hạo là ai bạch anh hiếu kỳ hỏi lâm phong giải thích nói một cái vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếp cùng chính mình cực kỳ căm ghét nữ nhân tại cùng một chỗ vĩ đại nam nhân bạch anh biết lâm phong lại là tại nói nhảm nàng không có tiếp lấy hỏi lại ngươi nghỉ ngơi đi ta nhìn nhìn di chắt bọn họ muốn dở trò q u ỷ gì bạch anh gật gật đầu ngược lại tại lâm phong vừa mới nằm địa phương vừa nhắm mắt rất nhanh liền ngủ sau hai giờ bản địa thời gian dạng sáng bốn giờ trời lập tức liền m u ộ n sáng nhưng trong cốc k h í độc lại là càng ngày càng đậm nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên di chắt cùng đại lượng thổ dân nam nhân cầm lấy cung tiễn dẫn theo tiêu thương xuất hiện tại bên ngoài nhà cỏ nhìn đến trong phòng không có động tĩnh di chắt nhỏ giọng bô bô nói vài lời rất nhanh một tên thổ dân người thì nhen nhóm một cái bó đuốc chân lửa công cụ vẫn là hiện đại cái bật lửa nhen nhóm bó đuốc về sau thổ dân người vung lên bó đuốc liền muốn đem bó đuốc ném tới lâm phong cùng bạch anh chỗ nhà cỏ phía trên nhà cỏ một chút liền xe đốt ẩm lâm phong bó cỏ nắm lấy bó đuốc thổ dân nam nhân đầu nổ tung ngã trên mặt đất tiếng súng đem bạch anh bừng tỉnh di chắt s ữ n g sở xoay người chạy thổ dân người q u a n g quắc q u a n g quắc x u ố n g lên lâm phong nhấc lên súng nhỏ d â y đặt tiếng súng bên trong thổ dân người ngã xuống một mảng lớn còn lại người bị hoảng sợ lấy xoay người chạy đem thổ dân người đánh lui về sau lâm phong liền không có lại truy sát hơn một giờ về sau hướng đông khí độc chậm rãi tán đi sơn cốc khôi phục một mảnh thư thái cùng thời khắc đó di chát mang theo chính mình thê tử tám tuổi nhi tử còn có một cái trên đầu mang theo một đỉnh kim quan lao nhân làm mệnh vội vang phía dưới lao đầu mang di chát dọc theo dòng nước đi lên đến một mặt trước vách núi hắn để di chát rời trước mắt một khối nặng mấy trăm cân tảng đá di chát bị mang tâm tình kích động cùng lao nhân hợp lực đem tảng đá rời một cái vừa tốt đầy đủ một người b ò xuyên qua cửa động xuất hiện ở trong mắt di chát lao nhân trước chui vào di chát lại để cho mình thổ dân thê tử cùng nhi tử đi vào chính mình cái cuối cùng đi vào không nghĩ tới không lớn cửa động chỉ có dài mấy mét sau khi thông qua chính là một cái rất núi lớn động trước đó chặn lấy sơn động tảng đá đằng sau cái chốt lấy một cái dây xích dây xích rất nặng lại là dùng hoàng kim đánh chế tìm tới ta rốt cuộc tìm được di chắt kích động đến đều muốn gầm h ế t lên tuy nhiên tâm tình kích động nhưng hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài cùng bộ lạc lao nhân hợp lực kéo tốn hoàng kim dây xích tảng đá chậm rãi di động đem cửa động một lần nữa chắn bên ngoài tất cả đều là tảng đá người nào sẽ nghĩ tới một khối không đ a n g chú ý tảng đá đằng sau lại có một cái sơn động thổ dân lao nhân nghe nhóm bó đuốc đối di chắt bô bô nói vài lời hắn ý tứ là đây là trong bộ lạc bí mật mỗi một thời đại chỉ có một người có thể biết bí mật này hiện tại bộ lạc cũng nhanh muốn diệt vong hy vọng di chát kế thừa bí mật này về sau nghĩ biện pháp giữ bí mật di chát lập tức cầm lấy đao từ nơi cổ tay cắt một đao dùng chính mình linh hồn thể hắn nhất định sẽ bảo thủ bí mật này lão người tin tưởng di chát sau đó sách lấy bó đ ú c ở phía trước dẫn đường tại xuyên qua một đầu dài mấy chục mét nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo về sau một cái to lớn lòng đất không gian xuất hiện ở trong mắt di chát chỉ là nhìn một chút hắn thì bị chấn động đến hoàng kim tất cả đều là hoàng kim c h ỉ trong sơn động đều chất đầy hoàng kim có mặt nạ hoàng kim các loại hoàng kim vật phẩm trang sức còn có đại lượng khoản tiền nhỏ một cái sân bóng đá lớn như vậy trong sân động có hơn phân nửa không gian đều bị hoàng kim lấp đầy hoàng kim số lượng có bao nhiêu đây cũng là truyền thuyết bên trong hoàng kim thành ỉ n c ả đế quốc mấy trăm năm tích lũy xuống tài phú ha ha ha ha di chắc cũng không khống chế mình được nữa tâm tình điên cuồng cười ha hả thổ dân lão nhân một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy di chát ngươi vì cái gì cười thổ dân lão nhân cũng không đốc phát hiện di chát bởi vì những thứ này hoàng kim điên cuồng di chắc rút ra bên hông x u n g lục liên tiếp bấy phát đem thổ dân lão nhân cùng chính mình thổ dân thế tử hải tử đánh chết tiếp lấy ném đi súng chạy tiến lên cái nào vào một đống lớn hoàng kim phía trên hoàng kim những thứ này tất cả đều là ta ta sẽ trở thành cái này thế giới giàu có nhất người ha ha ha chương ba trăm bốn mươi tám di chắt tiên sinh nhiều như vậy hoàng kim ngươi dự định làm sao chuyên trở ra ngoài di chắt chính hưng ơ phấn ở giữa đột nhiên nhấp nô lời nói âm vang lên di chắt giật mình mạnh liệt quay đầu quá mức một chùm đèn tin ống ánh đèn chiếu tới đánh vào trên mặt hắn di chắt đưa tay ngăn trở mạnh liệt qua mang sau đó hắn bổ nhào về phía trước vừa mới quá h ư n ấ n mất lý trí đem súng đều ném hết hắn coi là sẽ không còn có người tìm tới nơi này di c h á t tay còn không tiếp xúc đến trên mặt đất súng lục súng lục liền bị một cái ủng da dẫm ở di c h á t n gần đầu chỉ thấy một chi tôi om họng súng chỉ mình cầm súng là lâm phong di c h á t trong lòng căng thẳng vội và nói g n đừng giết ta chỉ có ta mới có thể mang các ngươi rời đi nơi này p h a n h tiếng súng văng lên viên đạn xuyên qua di c h á t đầu l â u đối lâm phong tới nói di c h á t không thể không chết mang theo g i a hỏa này rời đi bạch anh biết chỗ này bảo tàng làm sao bây giờ lâm phong không muốn để cho bạch anh khó xử Đứng trông ạ Bạch i Anh t nàng một chất như ó núi hoàng kim bên trong có chút mặt ngoài còn không có dị xét phản xạ hào quang màu và nóng nhìn đến nhiều như vậy hoàng kim lâm phong bị rung động thật sâu thư tính nhã nói qua ỉn c ả đế quốc mấy cái thế kỷ khai thác hoàng kim c h ỉ ít còn có hơn một mươi tấn không có tìm được cái này không phải liền là a năm nay cũng chính là năm hai nghìn m ư ơ i ba hoàng kim giá giảm mạnh tấn ba mươi triệu đô la、Mỹ、một ỹ m tấn tính toán một mươi tấn hoàng kim giá trị vì ba trăm linh tỷ u s nhưng nơi này hoàng kim có vẻ như không ngừng một mươi tấn đi hơn nửa ngày lâm phong mới bình tĩnh trở lại di chắt bọn người thi thể hắn không có quản trực tiếp rời đi sơn động đồng thời đem thông hướng sơn động tảng đá rời về tại chỗ sau đó tìm một khối đá ngồi xuống sau nửa giờ bạch anh xuất hiện di chắc đâu bạch anh đi tới lâm phong trước mặt liếc nhìn liếc một chút bốn phía về sau hỏi lâm phong một mặt bất đắc di nói cùng bộ lạc đầu linh chạy bạch anh để túi đ e o lưng xuống thở dài ra một hơi chạy coi như đi chúng ta phải lập tức rời đi nơi này lâm phong gật gật đầu tiếp theo từ bạch anh có qua đến trong túi đ e o lưng lấy ra vệ tinh thông t i n máy móc cho dương dịch gửi đi một đầu mã hóa tin tức sau một lát liền thu đến dương dịch phát tới vị trí tọa độ đây là bảo tàng tại rừng rậm amazon bên trong kỹ tàng tọa độ lâm phong ghi nhớ về sau đem tin tức xóa bỏ hai người trở lại thổ dân người trước đó tụ tập sơ gốc thổ dân người vô luận lão nhân cùng hải tử các loại tất cả đều chạy không thấy tăm hơi có lẽ muốn không bao lâu bọn họ lại hội về tới đây đối với lâm phong tới nói cái này cũng không có gì những thứ này ỉn cả đế quốc di dân có lẽ đã sớm biết hoàng kim đối bọn hắn tới nói cũng là tai nạn coi như còn có người biết hoàng kim chỗ địa phương cũng sẽ không đối với người ngoài giảng không phải vậy lời nói di chắc cũng sẽ không hoa tốt thời gian mấy năm lan lộn đến đám này thổ dân trung gian để bọn hắn tán thành chính mình hai người đến bờ sông phát hiện thuyền máy thổ dân người sẽ không mở thuyền cho nên chạy t ứ tán bên trong cũng không có đem thuyền lái đi lâm phong cùng bạch anh lên thuyền lái thuyền máy sôi dòng chạy xuống ngồi trên thuyền có thể so sánh đi bộ tại trong rừng cây đi xuyên nhàn hạ nhiều bất quá thuyền này cũng không thể đi b a o xa d ừ n g d ầ m amazon k ê n h rạch chẳng chịt dày đặc như là mê cùng một dạng ngồi một đ o à n thuyền tiết kiệm mấy ngày đi xuyên rừng cây thời gian là có thể người nói di chát phí lớn như vậy sức lực lăn lộn đến thổ dân bên trong thật sự là vì nghiên cứu mạnh anh tao mày nói lâm phong cười nói ta muốn ra hỏa này là vì hoàng kim ừng mạnh một mặt hiếu kỳ lâm phong nói nhìn đến thổ dân lão nhân kia trên đầu mang kim quan không có di chắc nhất định là phát hiện cái này trang sức kim loại không giống bình thường bạch anh kinh ngạc nói ngươi nói là ỉn cạ đế quốc hoàng kim lâm phong gật gật đầu bạch anh không có lại nói cái gì ỉn cạ đế quốc hoàng kim đó bất quá là truyền thuyết mà thôi lâm phong liếc anh liếc một chút hỏi ngươi nói muốn là chúng ta tìm tới truyền thuyết bên trong ỉn cạ hoàng kim nên làm cái gì bạch anh suy nghĩ một chút phát hiện thì thế nào có thể mang đi ra ngoài nhiều ít hai người chúng ta gánh lấy hơn một trăm cân hoàng kim trở về lấy ngươi thân ra mấy trăm cân hoàng kim cũng nhìn không thuận mắt ta lâm phong nói truyền thuyết bên trong in cả đế quốc nắm giữ hoàng kim khai thác mấy cái thế kỷ có mấy chục ngàn tấn tuy nhiên bị cướp bóc rất nhiều nhưng ít ra còn có hơn m ộ ư ơ i ngàn tấn đi chúng ta giả thiết một chút tìm tới nhóm này hoàng kim làm như thế nào chuyên trở ra ngoài đâu bạch anh nói trừ phi thuê mướn một c h i đội quân đội sử dụng máy bay trực thăng vận chuyển nhưng động tĩnh lớn như vậy rất dễ dàng liền bị người địa phương phát hiện đến thời điểm lại nhiều hoàng kim cũng là người ta cuối cùng lấy giỏ t ú c mà múc nước công ra chẳng nếu như chút ít vận chuyển lời nói khoảng cách xa như vậy ác liệt như vậy hoàn cảnh người suy nghĩ một chút đáng ra sao biện pháp duy nhất cũng là cầm nhóm này hoàng kim cùng người địa phương giao dịch tỷ như phân đi nhiều ít tỷ lệ số lượng thiếu lời nói mấy chục tấn m ấ y trăm tấn đều có thể dạng này thao tác muốn làm mấy ngàn tấn hơn m ư ờ i ngàn tấn như thế to lớn một bút t à i phú hội dẫn tới người nước mỹ b ạ c h anh nói rất có đạo lý như vậy thì không có cách nào đem nhóm này hoàng kim mang đi sao dĩ nhiên không phải b ạ c h anh tư duy là có cực hạn nàng suy nghĩ vấn đề quá mức lý trí tại lâm phong nhìn lại cực kỳ đơn giản phương pháp tốt nhất cũng là dùng tiền giải quyết dùng tiền đem cái kia một khối rừng cây mua lại lấy khai thác vật liệu gỗ hoặc là một ít dược tài danh nghĩa rừng rầm amazon mỗi năm đều tại giảm thiểu toàn là bởi vì chặt cây nguyên nhân muốn thật bảo hộ mảnh này rừng cây bọn họ cũng sẽ không như thế làm tóm lại đây là một cái có thể thao tác phương án nhưng lâm phong hiện tại không thiếu tiền nhóm này hoàng kim không cần phải gấp gáp lấy ra về sau xem thời cơ đi hai người đầu tiên là ngồi thuyền đằng sau lại bỏ thuyền đi bộ tại trong rừng cây đi xuyên ngày hai mươi năm tháng b ố liên tiếp đi sau mười mấy ngày bệnh anh không kiên chỉ nổi bởi vì dày bị mài hỏng về sau làm bị thương chân hai người dừng lại lâm phong đem bạch anh trên chân phá d à y tháo ra là dùng đao dán vào bàn chân liền thối giữa da thịt tổ chức cùng một chỗ cắt bỏ dùng nước lọc tẩy về sau vậy lên giảm viêm phấn lại dùng vải thưa chúng lên bạch anh không có cách nào lại đi nhưng khoảng cách tiếp ứng điểm còn có ba ngày tầm đó lộ trình trước đó đều đã kế hoạch tốt coi như dừng lại bạch anh chân cũng phải hơn nửa tháng mới có thể tốt lâm phong chỉ có thể lưng con bạch anh đi chân ngươi không có chuyện gì chứ bị lâm phong lưng con tiến lên bạch anh hỏi lâm phong cười nói đỉnh cấp trang bị đế dậy là hợp kim ti ta làm không cần nói một tháng tới mấy năm cũng không có vấn đề gì ba i giúp ế t t m a ngày cái cũng kia, biết nhiều đôi i không mang g một b ạ c sau đó lâm phong lưng ơ nhiên Lâm có ha ha n mạch anh rốt cục đến sông amazon phụ cận phía trước xuất hiện một tòa t h â n trang địa điểm ước định đến trạm vào tối thừa dịp ánh sáng tối tăm lâm phong vứt bỏ dễ thấy vũ khí trang bị đeo lên khẩu trang lưng có o b ạ c h anh vào thôn trang trong thôn rất náo nhiệt có đến từ các nơi trên thế giới du khách rất nhiều người đều mang theo mũ mềm mặc lấy đồ g i ả n di lâm phong cùng b ạ c h anh mặc lấy trong đám người cũng không làm sao dễ thấy có một gian nhà gỗ bên ngoài treo hai ngọn đẹp mắt đèn lồng phân biệt viết phúc thọ hai chữ đây cũng là ước định ám hiệu lâm phong lưng có o b ạ c h anh đi tới cửa môn là đàn g đóng lâm phong để xuống b ạ c h anh về sau gõ gõ cửa cùng lúc đó phải tay đặt ở bên hông tùy thời chuẩn bị rút súng sau khi gõ cửa lâm phong cũng lôi kéo bạch anh rời c ấ t bộ đứng ở khung cửa bên ngoài cờ mở một người trung niên nam nhân xuất hiện tại hai người trong mắt hắn đánh đo một cái bạch anh cùng lâm phong một chút cười nói lý tiên sinh lưu tiểu thương c h ờ các ngươi thật lâu mau vào sau khi vào nhà trung niên nam tử tự giới thiệu hắn họ gì tên là hà dư hải là bản địa một tên thương nhân làm dược tài sinh ý hà dư hải cũng không biết lâm phong cùng bạch anh đến cùng là cái gì thân phận có người chỉ là đối với hắn nói có hai cái bằng hữu tại sông amazon phụ cận du lịch gặp phải khó khăn các ngươi dạng này nhất định là chạy đến trong rừng lạc đường a hà dư hải giới thiệu xong chính mình về sau theo miệng hỏi lâm phong cười khổ nói đúng vợ ơ bị a trong rừng ngặt đường khắp nơi đều là độc x à con mua ôi con kiến hơi kém thì chết ở bên trong hà dư hải lắc đầu các n g ư ơ i a nhớ kỹ lần này giáo hấn liền tốt lần sau lại đến du lịch nhớ đến muốn tìm một cái vốn hướng đạo l ư u tiểu thư chân ngươi thụ thương đến ngay lập tức đi bệnh viện a đa t ạ không dùng chúng ta chỉ cần một số tiền là được lâm phong cự tuyệt hà dư hải hảo ý hà dư hải gật gật đầu lập tức trở về đến phòng ngủ lấy ra một chồng đô la mỹ đưa cho lâm phong Tổng cộng là mô tô tử đồng ý lôi kéo lâm phong cùng b ạ c h anh rời đi thốt làng chạy tại đồng thời không rộng rãi trên đường cũng là hơn một giờ đường xe vừa tốt trời tối liền có thể đến lâm phong vì cái gì đi vội vã như vậy có phải hay không người kia có vấn đề bạch anh nằm sấp sau lưng lâm phong cao mày hỏi lâm phong lắc lắc đầu nói ta chỉ tin tưởng mình không tin bất luận kẻ nào bạch anh mang về đồ vật trọng yếu như vậy lâm phong không tin người nước mị t h ì như vậy mà đơn giản từ bỏ trời tối lúc xe gắn máy xuất hiện tại một cái trấn nhỏ bên ngoài lâm phong không có để mô tô tử đi trên trấn mà chính là sớm xuống xe đến bên ngoài trấn trong rừng cây lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại d â y số tắt điện thoại về sau lâm phong thừa dịp cảnh ban đêm mang bạch anh chui vào trong trấn hoa mấy trăm c sd vào ở một nhà dân cư cái này ngươi yên tâm đi bạch anh có chút bất đắc dĩ nhìn lấy lâm phong đối với phía trên an bài nàng là vô cùng tín nhiệm nhưng không biết sao lâm phong không t i n a lâm phong c a o mày nói an toàn nhất phương thức không phải đi các người đường tuyến kia mà chính là do ta lâm thời an bài nói t h ở i xuống dày thê lâm phong cắn răng hít sâu m ộ t hơi ngay sau đó một cỗ hôi thối khí tức theo dày bên trong chuyển tới nguyên lai、like、lâm phong lưng có b ạ c h anh đổi u ba ngày đường tuy nhiên dày không dở nhưng b à n chân cùng đế dày không ngừng m à i b à n chân đầu tiên là n ổ i bóng đằng sau trực tiếp phá mất trước đó không cảm thấy bỏ đi dày về sau dính tại đế dày ra thịt đều cho nhổ một tầng đến giúp ta đem bản chân quét một chút phía trên chút thuốc ngày mai còn phải lên đường đầu lâm phong từ bên hông rút ra dao găm đưa cho bạch anh bạch anh đứng dậy hỏi chủ nhà muốn một b ì n h không có mở ra độ cao rượu trắng sau đó dùng cái bật lửa đem dao găm tiêu một lần nâng lên lâm phong chân cẩn thận từng ly từng tí đem bàn chân phía trên thịt nhau cho cạo một tầng lại dùng độ cao rượu trắng cho lâm phong bàn chân thanh tẩy một lần sau cùng vẩy lên thuốc giảm nhiệt còn lên v à i thưa từ đầu đến cuối lâm phong chỉ là cắn răng không rên một tiếng bạch anh một mặt bội phục nhìn lấy lâm phong nàng không biết tại nàng đứng dậy hỏi chủ nhà người cao hơn độ rượu trắng lúc lâm phong cho mình đánh một ống tê giải tạo xương liệu thương một dạng thống khổ hắn có thể không chịu nổi bạch anh ngược lại là không có chú ý nhìn đến lâm phong b à n chân về sau tâm lý cảm động đến không muốn không muốn nàng ba ngày này ngược lại là nhẹ nhõm nhưng chịu tội lại là lâm phong có đau hay không bạch anh hỏi lâm phong cắn răng nói ngươi cứ nói đi bạch anh trước đó thì trải nghiệm qua nhưng nàng lòng b à n chân có kén dày lâm phong động tác lại nhanh nhưng lần này là dùng đao tử một chút xịu phá tâm lý chẳng những cảm kích còn rất bội phục gia hỏa này quả nhiên là cái chân nam nhân cảm ơn bạch anh trong lòng thiên ngôn văn ngữ sau cùng rót thành hai chữ này kẻ trước mắt này tính cách nàng so người nào đều giải cho tới bây giờ đều ngại phiền phức không n g u y ệ n ý tùy tiện mạo hiểm vẫn là một cái ước vạn nhà giàu muốn là đem tài phú công khai bảng xếp hạng hàng đầu đều có tên hắn thế mà cũng là dạng này một người chịu vì nàng mạo hiểm không xa mười ngàn dặm chạy tới cứu nàng tuy nhiên năng lực mạnh lần này cũng ăn không nhỏ đau khổ thế lâm phong c ắ n răng k hít sâu một hơi làm sao đau cái tia ngươi nhịn một chút qua một trận này liền tốt ta cũng không phải là ngươi đi qua chuyên môn huấn luyện ta muốn là nhận không thế nào làm ngươi không phải rất có thể nhận sao hiện tại nhất không đến tìm sự kiện làm phân tán một chút chú ý lực ừ m ta nhìn ngươi chỗ đó vết thương còn không có cắt chỉ a muốn không ta giúp ngươi cắt chỉ bạch anh nhìn lấy lâm phong đau đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thế mà ma xui quỷ khiến đồng dạng đồng ý ngươi vết thương này miễn không phải muốn lưu xẹo lâm phong đem bạch anh trên vết thương tuyến dùng dao g ă m đánh gậy nơ còn bướm về sau c a o mày nói bạch anh không lên tiếng lại nhăn đầu l ô n g mày chương ba trăm năm mươi vết thương còn đau không dỡ sạch tuyến về sau lâm phong hỏi bạch anh cắn răng lắc đầu xác thực không thế nào đau vậy dạng này đâu lâm phong lại hỏi không đau bạch anh từ trong hàm giang gạt ra hai chữ vậy ta lại nhìn một cái lâm phong một bản nghiêm túc thì thào nói ra lúc này thời điểm bạch anh không biết là cái kia khí hay nên cười nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chiếc xe đèn xe xấu sửa chữa lúc không nhìn tới xấu đèn xe mà đi nhìn kỹ đèn xe lâm phong nhìn còn về sau cười nói bình thường thật nhìn không ra ngươi thân thể này như thế khỏe mạnh lợi hại nhà bạch anh đứng dậy đi khập k hiễng nàng trên chân thương tổn còn chưa sao mà hai người nghỉ ngơi một ngày chủ nhà người là cái trung niên phụ nhân mang theo hai đứa bé lão công ra ngoài chạy thuyền đi quanh năm không ở nhà đây là một cái so sánh giản dị không nhiều ngôn nhiều nữ g nữ nhân cầm tiền về sau thành thành thật thật giúp lâm phong làm việc lâm phong cần uống thuốc trị t h ư ờ n g ăn y phục chờ một chút đều nhường cái này trung niên nữ nhân giúp đỡ mua thậm chí còn có thể theo trong miệng nàng nghe ngóng trên chấn tin tức nghe b ả o giống như không có gì dị thường đợi mấy ngày sau ngày mùng ngày năm tháng năm lâm phong đem còn lại tiền lưu cho chủ nhà mang theo hành tẩu đã tự nhiên bạch anh leo lên một c ố cũ xe buýt nhỏ lên xe liếc nhìn liếc một chút bạch anh thì chừng lớn mắt trên xe có nam có nữ tất cả đều là du khách trang điểm người bình thường n h ò m lên liếc một chút không cảm thấy cái gì nhưng bạch anh lại phát hiện không đúng bằng trực giác của nàng phát hiện những thứ này người đều là cao thủ nàng chăm chú lâm phong tay dùng ánh mắt hướng lâm phong ra hiệu lâm phong kéo lên xe môn cười nói chớ khẩn trương chính mình người ngồi tại điều khiển vị đường bí lấy xuống trên đầu mũ mềm méo miệng nhìn lấy lâm phong sau khi lên xe lâm phong nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút tuy nhiên mặc lấy quần áo cũ ăn mặc quê mùa của mình còn đem ra thịt bôi nhọ vẽ lên sâu trang nhưng lâm lão công cần phải liếc một chút liền có thể nhận ra mình mới đúng nhưng mà lại cùng một nữ nhân khác mắt đi mày lại đ ư ờ n g thư ký lái xe đi lâm phong ngồi xuống về sau cười nói a tốt tâm lý h ơ i ẩm nhưng lâm phong vừa mở miệng đường bí thì nhu thuận đáp đáp một tiếng tiếp lấy thì phát động xe đường thư ký vừa lái xe vừa nói ta để ta ra ra điều hơn một trăm người tới một đường lên đều có người canh gác tuyệt đối an toàn yên tâm đi làm rất tốt lâm phong hướng đường bí dựng thẳng dơ ngón tay cái đường bí một mặt ngạo k i ề u ngóc đầu lên xe tiến lên một khoảng cách về sau đường bí mở miệng nói trước đó các người đi qua kia là cái gì mà lỗ thôn tháng trước số ba mươi buổi tối phát sinh một trận đầu súng hẳn là hướng các ngươi tới làm sao có khả năng b ạ c h anh c a o mày nói đường bí cười lạnh nói mỗi cái địa phương đều có địa đầu x à nơi này có thể so sánh san p h ở giang xít cô phố người hoa l o ạ n nhiều chỉ cần chịu dùng tiền cái này mặt đất phía trên bất luận cái gì gió thổi c ó l â y đều trốn bất quá người ta ánh mắt không chỉ là cái tia thôn nhỏ còn có cái chấn nhỏ này nhưng phàm là con sông này phụ cận thật nhiều người đều cầm tiền đường bí nói xong b ạ c h anh tin thực n ă n g trước đó thì nghĩ đến vấn đề này tại tha hương nơi đất khách quê người công tác là rất khó triển khai lệnh ra quốc sát thủ chạy đến yên kinh còn có thể bị bác gái cho nhìn ra vấn đề đâu xe buýt chạy đến một nửa có người thiết lập c h ạ m ngăn cản muốn kiểm tra trên xe có người cầm lấy một miệng lưu l o á t bản địa lời nói q u á t lớn những cái kia c ả n đường người c ả n đường người kinh hãi tranh thủ thời gian cho đi đường bí lái xe tiếp tục tiến lên một bên đắc ý chuyển động tay lái vừa nói vừa mới vị này là phiến khu vực này lão đại bị chúng ta mời qua đến áp trận không k h á c h khí không k h á c h khí cần phải lão đại tranh thủ thời gian dùng không quá lưu l o á t tiếng anh vừa cười vừa nói đường ra đ i ề u người tới lại vung rất nhiều tiền mở đường một đường lên thông suốt chạy đến một tòa tiểu hình phi trường phụ cận một trận thuê đến máy bay tư nhân đã ở phi trường bên trong trở l ấ y chạm vạng t ố i lúc máy bay cất cánh đến một bước này đã triệt để an toàn coi như có người biết bạch anh mang theo tài liệu trọng yếu bay trên trời phái máy bay đánh rơi cũng không có ý nghĩa gì đã không chiếm được còn không bằng từ bỏ miễn cho dẫn xuất cái gì không thoải mái ngày bảy tháng năm thứ ba một mươi giờ sáng lâm phong đổi ngồi chính mình máy bay ảm g u n s t r e e năm Z650, vững vàng dừng ở hiến kinh phi trường phía trên bạch anh trước một bước xuống máy bay bay ngồi trên xe rời đi đường mỹ bồi tiếp lâm phong đi ra phi trường đường lâm châu b á o người phái xe chuyên dụng tới đón phú quý cà tì ở tiểu khu hai tòa nhà chín trăm linh hai lao công sâu chuỗi vừa vào cửa đường bí thì thấm lấy lâm phong để cho ta chậm rãi đi không lâm phong một mặt bất đắc dĩ nói tắm rửa thay đổi một thân quần áo sạch lâm phong lôi kéo đường bí g ặ m một trận sơ cốt sau đó tại bên đường trên ghế d à i ngồi xuống nơi này là yến kinh thành lớn nhất phồn hoa khu vực một trong tháng năm mùa hè trong mắt tràn đầy bọc lấy tất chân đôi chân dài tại rừng mưa nhiệt đới đợi gần một tháng thần kinh một mực căng thẳng bây giờ trở lại an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh dạng này cảm giác thật sự là quá vui sướng đánh cái so sánh tựa như là c h u y ể n gạch c h u y ể n cả ngày sau đó về đến nhà tắm rửa một hơi rót một bình bia ướp lạnh như thế đồng thời còn có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác bất chi bất giác mười ba năm lại qua hơn phân nửa khó trách trên cái thế giới này nhiều người như vậy muốn đi thám hiểm làm khách du lịch chơi đùa lung tung một phen về sau trở lại bình tĩnh trong sinh hoạt hoàn cảnh cùng thời gian to lớn biến hóa mang đến loại kia cảm giác tựa như là tiến hành một lần thời không vượt qua đường bí ngồi tại lâm phong bên người bưng lấy mặt miết miệng chằm chằm lấy trước mắt lùi tới người trước mắt đi ngang qua mỹ nữ có chính mình xem được không khuôn mặt không có mình đẹp mắt eo không có mình tỉ mỉ chân không có chính mình dài đương nhiên đây là tương đối hô đột nhiên lâm phong thợ dài ra một hơi đứng lên dỗi người một cái về sau cười lấy đôi đường bị nói mang ngươi ăn sâu cho đi để ngươi ăn quá nọ lấy mới thôi đây chính là ngươi nói đường bí cao hưng kém chút nhảy dựng lên đường thư ký n g ư ơ i yêu thích có thể hay không cao cấp một chút lâm phong cao mày nói đường bí nháy mắt mấy cái chẳng lẽ ngươi chủ nghệ không cao cấp sao á chương Lâm p ba trăm năm mươi mốt đường bí chiếc xe sờ mất kia thân xe lộ ra khéo léo đẹp đẽ nhưng đầu xe đèn lại có vẻ rất lớn cho người một loại phim hoạt hình cảm giác đừng nhìn nó nhỏ nhưng là tốc độ lại có thể mở rất nhanh chạy cao tốc thời điểm có thể một chân chân ga hoành đến cùng xe trong nháy mắt bao tô đến bay lên trong cây số gia tốc vẫn chưa tới bốn giây Tốt nhiều thời nhiều đúng i bởi ể m vì vị trí lái tố đề、so、h n đây u a nhịn nhiều. thô Đúng, là kiểu mới nguồn năng lượng mới xe đua chạy cái mấy trăm cây số sau khi dừng lại đè xuống chốt mở thì dồ cùng oxy khí thiêu đốt sinh ra nước theo cái bệ đại lượng sắp xếp ra nguồn năng lượng mới là tương lai xu thế hiện tại liền đã có tốt h ì dồ có thể động cơ chỉ bất quá phí tổn có chút cao về sau đại lượng chế tạo về sau hẳn là có thể đầy đủ đem giá cả cho đánh xuống đ g ừ n g sau khi xuống xe lâm phong nhìn lấy xe đua bài đi ra nước nghĩ thầm nếu là nước như vậy có thể lần thứ hai sử dụng cắm điện vào vô cùng thông phía trên điện một lần nữa điện giải thành khí hì rổ cùng dưỡng khí tuần hoàn sử dụng mới là vương đạo lão công tiếp tục mở a đường bí một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong nàng rất lâu không có ngồi lâm phong lái xe cũng chỉ có lâm phong mới dám đem lái xe được nhanh như vậy bởi vì thân thể năng lực phản ứng muốn theo kịp thị giác cùng t í n h giác phản hồi về đến tin tức không phải vậy sao có thể đem lái xe được giống lâm phong nhanh như vậy Ta phục ngươi. lâm phong quá bội phục đường bí muốn là âu dương m ạ t lỵ đều bị tốc độ này doãn ngất đi cái này nữ nhân một chút sợ hãi tâm tình đều không có đây có phải hay không là luyện võ qua nguyên nhân người luyện võ thân thể tố chất tốt đường ra lão ra tử lớn như vậy tội tác còn tinh thần cực kỳ đại khái cũng là tu luyện một loại nào đó khí công đường bí không biết có hay không được đến chân chuyển ong ong thân xe lay động đạp xuống chân ga lỏng h ợ t tan xe động về sau liền trực tiếp một chân chân ga hoành đến cùng n g i đường bí bao tố một đêm xe sáng ngày thứ hai lâm phong đem tinh thần vô cùng phân chấn t ư ơ i cởi dạng dỡ đường b ỹ đưa đến trong công ty sau đó có chút mỏi mệt mở ra chính mình nghỉ tật một ư ơ i năm trở lại trong tứ hợp viện tứ hợp viện đã triệt để hoàn thành trong viện công trình kiến trúc giường cột chạm trổ sắc thái tươi đẹp hòn non bộ nhân tạo nước chảy hồ cá thanh hà các loại cấy ghép tới đắt đỏ hóa cỏ cây cối đặt mình vào bên trong tâm tình rất nhanh liền có thể an định lại rời đi yến kinh sắp hai tháng còn có rất nhiều chuyện cần lâm phong xử lý ở trong viện trên ghế nằm ngồi xuống cầm điện thoại di động lên đánh tới điện thoại đầu tiên đánh chó âu dương mặt l � nàng hiện tại cùng liêu tàng uẩn dương t h ả i vi cùng nhau đi vừa mới hoa một trăm i triệu đô la mỹ mua xuống hòn đảo cho chuyện quá trình bên trong lâm phong đều có thể nghe đến ô ô tiếng gió âu dương m ạ t lị giới thiệu hòn đảo hoàn thành sang tên trình tự về sau đổi tên thành m ạ t lị đảo m ạ t lị đảo vừa đến tay âu dương m ạ t lị liền bắt đầu tìm công ty xây dựng đối hòn đảo tiến hành thiết kế cải tạo giờ phút này cũng chung quanh còn có rất nhiều kiến trúc nhà thiết kế mới vừa tiến vào mùa hè thái bình dương nhiều báo tác thi công độ khó khăn rất lớn cuối tháng, tháng trước cần phải chỉ là công tác chuẩn bị giai đoạn trước tiên đem hòn đảo còn có chung quanh vùng bi mới có thể họa bản thiết kế bản thiết kế giải quyết phát cho lâm phong nhìn lâm phong hài lòng về sau mới có thể bắt đầu thi công lâm phong không n ộ i những chuyện này có thể từ từ sẽ đến đón lấy lâm phong lại gọi điện thoại cho thư t í n h nhã cái này nữ nhân bây giờ đang chờ tại bảo xá lệ trang viên có đại lượng tác phẩm nghệ thuật có thể nghiên cứu có chút vui đến quên cả trời đất lâm phong nằm trong sân trên ghế nằm gọi điện thoại lúc mấy tên mỹ mạo nữ hầu rời đến cái bản b ư n g tới đĩa trái cây lâm tiên sinh những thứ này muốn hay không bỏ ra thừa dịp lâm phong gọi điện thoại khẽ hở một tên nữ hầu cười lấy hỏi lâm phong gật gật đầu đón lấy, cái này nữ hầu dùng thủy tướng r ử a sạch tay dùng sạch sẽ khăn mặt lau khâu tay sau đó cầm lấy một khoả quả nho động tác y ê u nhã lột đi quả nho ra đưa đến lâm phong bên miệng lâm phong nhìn một chút trước mặt này đôi sạch xe tay còn tốt trên móng tay không có sơn móng tay không phải vậy hắn thì không hài lòng tiếp đó một bên gọi điện thoại một bên hưởng thụ lấy nữ hầu hầu hạ kẻ có tiền thật đúng là túi bại a vận chuyển đám kia bảo tàng sự tỉnh hậu kỳ từ triệu hiệu dương hoàn thành bây giờ bảo tàng toàn bộ theo mã bảo thôn trở đi cái tia tỏa nhà nhà đá phòng chứa đồ đào ra địa động đã bị lấp đầy che lại bàn đá coi như một nhà trở về đều nhìn không ra trong nhà có thay đổi gì nhưng vì xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n trong thời gian ngắn thì bị người phát hiện vấn đề triệu hiểu dương vẫn là thiết kế một cái chập mạch trang bị nhà đá tại bọn họ đi vài ngày sau bởi vì phía dưới một trận mưa dây điện xuất hiện chập mạch tiếp lấy toàn bộ gian nhà đều đốt lâm phong cười nói đã giải quyết cái kia liền trở lại đi tiếp xuống tới sự tình âu dương mặt lị có sắp xếp triệu hiểu dương nói ca một thời gian thật dài không có tin tức ta lo lắng c h ế ngươi ngươi không có việc gì liền tốt ta cái này đặt trước vé máy bay ngày mai cùng lưu nhị va đoàn phi bọn họ trở về nhớ đến đem cái dương k i a an toàn mang trở về lâm phong dặn dò triệu hiểu dương nói ca ngươi yên tâm tuyệt đối không có vấn đề tắt điện thoại về sau lâm phong nhìn liếc một chút ngồi ở bên cạnh m ặ c lấy màu trắng áo dài mỹ mạo nữ hầu cái này nữ nhân cách hắn càng ngày càng gần lâm phong nhấc một ra tay mỹ mạo nữ hầu mỉm cười gật đầu rời đi thế nhưng trong mắt lướt qua thất lạc lại bị lâm phong t h o á n g nhìn nhưng những nữ nhân này hắn cũng sẽ không dây vào không có ý nghĩa trong yến kinh còn có cái trần doanh thu không có giải quyết đâu hơi hơi lắc đầu lâm phong đang chuẩy bấm chu lệ số điện thoại gọi tới một cú điện thoại là lâm phong an bài tại tề giao bên người một cái nữ bảo tiêu tên là triệu hà lâm phong hơi hơi n h ữ mày tiếp thông điện thoại uy là lâm tiên sinh sao triệu hà hỏi ta là triệu hà nói rốt cục đã thông n g à i điện thoại có chuyện ta cảm thấy cần phải hướng ngài hồi báo một chút ngươi nói tề tiểu thư trước mấy ngày là một m kiện tự sát á n kiểm tra thi thể báo cáo lúc có người muốn cho tề tiểu thư đưa tiền tề tiểu thư cự tuyển lúc đó tại trong cục người nhà cầm tới báo cáo về sau rất không hài lòng q u n xuống hung ác lời nói nói muốn để tề tiểu thư cái gì để mắt ngày thứ hai tề tiểu thư buổi tối ra ngoài mua đ ô lúc bị người chắn trên đường hơi kém bị đánh may m à ta lúc đó tại chỗ đem tiểu lưu manh đánh chạy ngày thứ ba ta lái xe trên đường gặp phải đèn xanh đèn đỏ dừng lại lúc tề tiểu thư quay cửa xe xuống một chiếc xe gắn máy lướt qua ném một cái khí cầu còn tốt lệ một điểm nện ở trên muôi xe ta sau khi xuống xe xem xét hoảng sợ kêu to một tiếng nguyên lai khí cầu bên trong l à acid hai ngày này tề tiểu thư đều đ là theo cái kia người nhà còn xuống hung ác lời nói bắt đầu cho nên ta đoán là bọn họ làm báo động sao lâm phong đệ nén phẫn độ hỏi triệu hà ân một tiếng nói ra nhưng là hiện tại không có điều tra ra là ai làm cho dù đoán được là ai cũng không có chứng cứ、Tốt. ta ố t t biết cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này bảo hộ tề giao lâm tiên sinh ngài k h á c h khí đây là ta phải làm để điện thoại di động xuống về sau lâm phong một tay lấy đặt ở trước mặt cái bàn nhấc lên lâm phong đã k h ô n g chế không nổi chính mình phẫn nộ tâm tình Trường tối tề tiếp Tề tám thay bít tết Phong nhà quần nhà Phong nàng phòng giờ giao giao số buổi bếp bỏ đổi lái mới, đi đi đi Lâm làm Lâm làm đem áo vào xe về dựa, phát hiện những cái k i a kỳ kỳ quái quái vật chứa đã biến mất không thấy gì nữa hắn đi đến cửa phòng bếp nhìn lấy ngay tại bò bít tết dán tề tế dao hiếu kỳ hỏi trong phòng đồ vật đến nơi đâu tề dao quay đầu nhìn một chút lâm phong thả trở về cục ta mấy cái phần luận văn đã hoàn thành lâm phong ân một tiếng hắn biết tề dao đã tại từ từ giao tiếp công tác ta đã thuốc lá phòng bị sắp hai tháng không có rút đi lâm phong cười nói điều này hiển nhiên là tại báo cáo công tác đến cuối năm hai thuốc vượt qua nửa năm viên mãn hoàn thành tề dao giao chuẩn bị cho hắn kế hoạch đứng ở một bên nhìn lấy tề dao làm bò bít tết Đối lâm phong tới nói là một loại hưởng thụ hơn mười phút về sau t ề g i a o làm tốt bỏ bít tết bưng đến trên bàn rượu vang đỏ cũng tỉnh tốt lâm phong ngồi xuống gấp cũng không nhịn cầm lấy dao n ĩ a t ề g i a o nhắc nhở không cho phép rơi dao n ĩ a à hửng lâm phong gật gật đầu cái gì đ ồ vật đều không cho phép rơi t ề g i a o lần nữa cường điệu sau cùng câu nói này đem lâm phong tất cả đường đều phá hỏng dùng cơm thời điểm lâm phong thì không đề cập tới không chuyện cao hứng chính mình trước dùng cơm xong nhìn lấy tề dao dừng lại lâm phong chân trượt đi ai u hắn đem chính mình rơi trên mặt đất thể dao cười một tiếng cái này người ra mặt q u á d à y không có cách nào nhìn đến tề g i a o nụ cười trên mặt lâm phong cái gì đều quên hơn nửa ngày mới đã tỉnh h ồ n lại mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh ta đều biết lâm phong ngồi xuống về sau nhữ lên lấy mi đầu nói t ề g i a o không có lên tiếng lâm thanh muốn là bình thường cãi lộn loại hình việc nhỏ nàng không quan tâm thế mà đối phương thế mà hướng nàng ném acid đây là không thể tha thứ nàng liền biết lâm phong trở về hội xử lý chuyện này không có người có thể ngăn cản hắn nói cho ta một chút kia cái gì kiểm tra thi thể báo cáo là chuyện gì xảy ra lâm phong hỏi tề dao nói ra một cái nữ hải thất tình tự sát trong bụng còn mang h ả i tử hơn ba tháng trong nhà nàng người thầm kín tìm tới ta không muốn để cho ta ở phía trên viết lên nữ hải mang thai sự tình nhưng những công việc này đều là nghiêm cẩn mảy may sai lầm cũng không thể có ta cự tuyệt về sau nữ hải phụ mẫu tại ta mặt nói kể một ít hung ác lời nói thực c h u y ệ n như vậy trước kia cũng phát sinh qua người chết người nhà thương tâm bi phẫn phía dưới khó tránh khỏi nói ra một số không lý trí lời nói về sau liền liên tiếp phát sinh một số ngoài ý mớn nàng nói xong lâm phong tao mày nói đây là người bản chức công tác cũng không thể đem bi phẫn chuyển rời đến trên người a cái này con mẹ nó cũng quá đáng giận thế giao mấy ngày nay tâm lý áp lực có chút lớn lâm phong thì để yên nàng t h a n h t h a n h thật thật ô m nàng an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi một đêm số chín buổi sáng đưa tề h giao đi làm giữa t r ư a lúc lâm phong một cái khác không cùng trệ ảm hạ xuống tại phi trường triệu hiểu dương dẫn theo một cái dương cùng lưu nhị hoa đoàn phi bọn người đi ra phi trường trong dương mật mã có tự hủy trang bị khẳng định là không có qua kiểm an đến mức triệu hiểu dương là làm sao thao tác lâm phong không có hỏi chỉ cần cái dương thành công cầm về là được lâm phong kéo lên triệu hiểu dương lưu nhị hoa đoàn phi cùng thái hạo còn lại bốn người gọi một chiếc xe taxi trở lại tứ hợp viện nhà bếp đã chuẩn bị tốt đồ ăn trong nhà ăn hai tấm trên bàn cơm rất nhanh liền bày đầy thịt rượu có chút là chính mình nhà bếp tự mình làm có chút là theo khách sạn bên kia đặt trước nhìn lấy triệu hiểu dương bọn người ăn như h ổ đói bộ dáng lâm phong cười nói còn là nhà mình bên trong đồ ăn ăn ngon a lưu nhị hoa liên tục gật đầu trong miệng có đồ hoang hoang nói ra l ệ n h ra người trong nước căn bản không hiểu vì sao kều nấu, nấu ăn chỉnh ra đến không phải tanh cũng là cập nhà đúng vợ ý a đúng a ta đều nhanh ăn ôn vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon sau khi cơm nước no nê n lâm phong đem một sấp tài liệu đưa cho triệu hiểu dương tất cả đều là trước mấy ngày tề giao bị tập kích điều tra tư liệu triệu hiểu dương nhìn tư liệu về sau c a o mày nói ca nhà này người dám làm tổn thương giao tẩu ta giết chết bọn họ đi nói thì đứng lên lâm phong ép một chút tay thản như nói có phải là bọn hắn hay không làm còn không biết đâu vạn nhất có người muốn lấy ta làm súng làm đâu hiện tại rất nhiều người đều biết đắc tội lâm phong không có kết cục tốt loại này trấn yếp để lâm phong ít rất nhiều phiến thức nhưng có thể khẳng định là tổng có một ít tự cho là thông minh t u y ệ n đỉnh g i a hỏa muốn sử dụng hắn triệu hiểu dương ngồi xuống gãi gãi đầu lâm phong thẳng như nói đi đem trên tư liệu cái này gia đình mời qua đến khách khí một chút tốt h u ca triệu hiểu dương đáp ứng một câu tiếp lấy nhấc vung tay lên các linh đệ có chuyện gì làm lưu nhị hoa so người nào đều tích cực nhảy một chút đứng lên đáng tiếc không có ở xe tại phía trên không phải vậy khí thế thì càng đủ mang theo một đám thủ hạ đi ra ngoài triệu hiểu dương cầm điện thoại di động lên một lát sau mười mấy chiếc màu đen xe còn lại qua lâm phong nằm trong sân hưởng thụ lấy mỹ mạo nữ hầu xoa bóp những thứ này nữ hầu thủ pháp đều là chuyên nghiệp đương nhiên cũng là các nàng phần loại công tác muốn là bình thường vậy vẫy nước quét dọn một chút vệ sinh sao có thể có cao như vậy t i ề n lương lấy lâm phong hiện tại giang hồ địa vị có một số việc đã không cần hắn tự mình đến cửa chỉ cần hiểu chuyện một chút phái người đi mời bọn họ nhất định sẽ tới hơn một giờ sau một cỗ màu trắng xe mẹ xe đét mười mấy chiếc màu đen xe con rừng ở ngoài cửa viện trên xe đi xuống bốn người tài xế cùng một tên bảo tiêu một người đàn ông tuổi trung niên cùng trung niên nữ nhân hai người thân mang danh quý nhưng trên mặt lại là mang theo một chút sợ hãi trung niên nam nhân tên là phó anh nữ nhân tên là vương n g ạ phó tiên sinh vương nữ sĩ mời triệu hiểu dương giơ tay lên làm một cái mời thủ thế thật tốt phó anh gật gật đầu cặp vợ chồng hơi hơi k h n g người đi tới lâm phong trước mặt lâm tiên sinh n g à i tốt phó anh cười ngượng ngùng lấy hướng lâm phong chào hỏi vương nhạc cười hắc hắc hai người nụ cười trên mặt xem ra so với khóc còn khó coi hơn hai vị mời ngồi lâm phong t h ả n n h i ê nói n nói xong nhấc một ra tay chính đ ấm bóp cho hắn bả vai nữ hầu lập tức rời đi phó anh cùng vương nhạc dứt câu nệ ngồi xuống lâm phong cười nói các ngươi nữ nhi phó thường vệ sự tỉnh ta biết con gái một ra chuyện như vậy rất thương tâm a Cặp vợ chồng xứng sở tiếp lấy hơi hơi túi đầu xuống vương nhạc trong mắt nước mắt ngăn không được chảy ra lâm phong c a o mày nói các ngươi thương tâm phẫn nộ có thể lý giải nhưng là không thể đem khí rơi tại trên thân người khác ca tề giao là bạn gái của ta các ngươi lúc đó ở trước mặt nàng làm sao dâng tới đúng lâm phong vừa mới nói xong phó anh thì mánh liệt tắt mình một cái sau đó nói lâm tiên sinh là chúng ta không đúng ta hướng ngài xin lỗi ta cái miệng này đem không ngừng p h o n g bình thường liền đắc tội không ít người nói xong lại phiến chính mình mặt khác một bàn tay là thật dùng lực hai bên gương mặt đều đỏ vương nhạc vội và nói lâm tiên sinh muốn là sớm biết tề tiểu thư là ngài bạn gái cho chúng ta mười cái lá gan cũng không d á m à. chúng ta chỉ làm miệng phía trên nói hung ác lời nói không có làm qua bất cứ thương tổn gì tề tiểu thư sự tình chúng ta g i a n thề với trời muốn là thật là chúng ta làm thì chết không yên lành mấy ngày nay không chỉ là lâm phong tìm tới bọn họ lưu tri đội trưởng cũng tìm bọn hắn nhiều lần điều tra tề giao bị người ném acid sự tình lâm phong đánh đo một cái hai người gật đầu nói ta hiện tại tin tưởng không phải là các ngươi làm bất quá các ngươi cẩn thận nghĩ vừa nghĩ muốn là các ngươi hai cái xong đời ai có thể được đến chỗ tốt phó anh hai mắt một chút chừng đến thật lớn hắn đột nhiên minh bạch có người muốn mượn lâm phong tay chỉnh bọn hắn chương ba trăm năm mươi ba k là hai người này làm sao phó anh cùng vương nhạc rời đi về sau triệu h i ể u dương c a o mày hỏi lâm phong lắc đầu hẳn không phải là này sẽ là người nào triệu h i ể u dương lẩm bẩm nói lâm phong dùng ngón tay gõ ghế nằm tay v i ệ n suy nghĩ một lát sau đối triệu h i ể u dương nói phái người đi thăm dò cái kia cưới xe gắn máy ra hỏa nói cầm điện thoại di động lên đem một đoạn video theo dòi phát đến triệu hiệu dương trên điện thoại di động trong video Cưới xe ô lâm y phong tề dao n một acid nam hiển m tử, hiện nhiên là mặt ngạc nhiên nhìn lấy triệu hiệu dương triệu h i ể u dương cười nói khác không được nhưng luận cưới xe gắn máy ta thế ấ nhưng là trên g ra ngươi nhìn tiểu từ này đỗ xe c ấ、like、có có nhưng t ở triệu hiệu dương dạng này người trong nghề trong mắt một số rất nhỏ thao tác liền có thể bại lộ thân phận triệu hiệu dương dẫn người rời đi về sau hacker dương dịch cùng phương hằng đến hai người là theo tứ hợp viện đằng sau trong ngõ nhỏ đi môn sau tiến nhập tứ hợp viện lâm phong đem hai người đưa tới phòng chứa đồ màu trắng bạc l h u n dương hai người đầu tiên là dùng bức xạ dụng cụ giò xét kiểm tra một chút không có vấn đề lại dùng tiểu hình ít quang máy quét hình một chút phát hiện dương kim loại bên trong chứa chỉ không cách nào quét hình ra nội bộ cấu tạo dương dịch quan sát một trận về sau t a o mày nói cái dương bịt kín tính rất tốt bên trong có khả năng tồn tại khí áp trang bị khoan l ờ i nói sẽ để cho bên trong khí áp phát sinh biến hóa sau đó phát động dẫn bạo trang bị lâm phong nhăn đầu lông mày dạng này thì phiên phức xem ra biện pháp duy nhất cũng là biết mật mã giải khai mật mã khóa phương hằng lúc này nói ra tạo miệng dương hẳn là một cái lợi hại trên da cân nhắc đến người khác được đến cái này miệng dương về sau bạo lực mở dương phương thức bất quá bởi vì khoa học kỹ thuật cực hạ cái này máy móc khóa là có khuyết điểm nói xong hắn cùng phương hằng nhìn nhau cười một tiếng đón lấy mở ra tùy thân mang theo lapop t sau đó liên tiếp một cái hd k mạ giặt đem c ả mạ giặt nhắm ngay mật mã khóa lão bản lý do an toàn ngài vẫn là đi bên ngoài đi dương dịch nhắc nhở lâm phong cao mày hỏi ngươi nói là tiếp xuống tới nếm thử hội gặp nguy hiểm phương hằng gật gật đầu có nhất định nguy hiểm tỷ lệ đại khái tại hai mươi hai bên lâm phong lắc lắc đầu nói đó còn là chờ một chút đi nói đến đây lâm phong n í t miệng lên thì hai ngày này tìm người thay thế các ngươi tới làm chuyện này ta cũng không muốn các ngươi hai cái xảy ra vấn đề gì Tốt. Dương dịch một mặt cảm kích gật gật Một tại trên trắng thun, theo Số Dương dịch đường phi nhanh. Người cưới gắn nhanh. đen áo khóc ra, mang theo màu đen giờ cảm kích chiều. cỗ mặc khóc hạ phi khôi, máy màu màu màu đầu. đầu lì lấy xe áo áo ra, Đột người h cạnh i ê bên n len cưới đỗ xe về sau lấy nón bảo hiểm xuống chỉ vào len rộ vợ phía trên triệu hiệu dương nói người con mẹ nó có bệnh a triệu hiệu dương một mặt cười lạnh nhìn lấy cái này người cưới da hỏa này ý lấy tóc ngắn nhìn qua c ư ừ n g hai mươi bộ dáng thân hình gầy còm trên cổ còn xăm một cá bọ cạp đồ án đoàn phi cùng lưu nhị hoa mở cửa xe xuống xe trong tay hai người đều dẫn theo một cái gờ i bóng c h ạ y nhìn đến đoàn phi cùng lưu nhị hoa khí thế hung hăng bộ dáng bọ cạp xăm nam tranh thủ thời gian đội nón an toàn lên phát động xe muốn rời khỏi nhưng đằng sau lại mở ra ba chiếc màu đen xe con đem đường hoàn toàn phá hỏng ba chiếc trên xe đi xuống mười mấy người tất cả đều một mặt cười lạnh nhìn lấy bọ cạp xăm nam triệu hiệu dương xuống xe cười nói bọ cạp vương tỉnh bạch đúng không người bê ta bọ cạp xăm nam một mặt khẩn trương nói triệu hiệu dương cười nói ta tìm ngươi thế nhưng là tìm rất lâu nói triệu hiểu dương đưa điện thoại di động phóng tới vương tỉnh bạch trước mặt trên điện thoại di động phát ra chính là lâm p h o n g phát cho triệu hiểu dương video theo dõi nhìn đến video vương tỉnh bạch sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là bị t r a được chẳng lẽ là cái tia ra hỏa bị phát hiện bán chính mình nhìn đến vương tỉnh bạch thần sắc trên mặt triệu hiểu dương đã xác định tìm đúng người mang đi triệu hiểu dương vung xuống tay thản nhiên nói các ngươi làm cái gì đây là xã hội pháp trị các ngươi làm cái gì đừng đúng ta ta muốn báo cảnh vương tỉnh bạch cùng hắn bạn gái kêu to g i y r u ộ nhưng rất nhanh liền bị người trói lại chắn miệng đ è vào một cỗ màu đen xe con phía trên hai người bị mang vào lâm phong tứ hợp viết lúc đã bảy giờ d ư ớ i tối trên đường vương tỉnh bạch liền đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao hắn là lấy tiền làm việc cho hắn tiền là phó thường thanh phó anh ca ca nhí tử phó anh ca ca sau khi chết phó anh liền đem phó thường thanh đưa đến yến kinh tại yến kinh thành phó gia không tính là cái gì đặc biệt nhà có tiền tại yến kinh cùng xung quanh thành thị làm chút tiểu sinh ý tư sản cũng là mấy trăm triệu bộ dáng phó thường thanh có tí k h ô n vặt tại yến kinh sinh hoạt năm sáu năm thì cùng một đám đám công tử bột nhập bọn với nhau lâm phong vi danh đã sớm tại hoàn khố vòng tròn bên trong chuyên gia phó thường thanh đương nhiên biết lâm phong đại danh đoạn thời gian trước phó anh muốn đem nữ nhi gả cho một cái giàu thiếu cùng đại gia tộc bấu vữ quan hệ để phó anh không nghĩ tới là nữ nhi thế mà đã sớm nói chuyện yêu đ ư ơ n g còn nhớ người nhà hải tử nhưng phó anh vẫn là buộc nữ nhi phó thường tuệ xem mắt giàu thiếu nhìn lên phó thường tuệ nhưng phó thường tuệ lại không đồng ý sau đó phó anh thầm kín cùng phó thường tuệ bạn trai gặp mặt cầm một triệu để nam kia rời đi phó thường tuệ nam kia cũng tạt bã cầm tiền thì cùng phó thường tuệ chia tay rời đi h ế n kinh phó thường tuệ thương tâm tuyệt vọng thắc cổ sau đó phó anh sợ nữ nhi mang thai sự tình bị giàu thiếu trong nhà biết cho nên muốn để tề giao không muốn tại kiểm tra thi thể trên báo cáo l ấ p nữ nhi mang thai sự tình tề giao đương nhiên không để ý phó anh phó anh cùng vương nhạc sau khi về nhà một bên thương tâm mắng chết đi nữ nhi không có tiền đồ còn một bên phản nạn pháp y tề giao không đ ể m ắ t mũi muốn đối với tề giao làm sao thế nào phó thường thanh nghe đến cặp vợ chồng p h ả n nàn linh cơ nhất động nghĩ ra một cái mượn đao giết người kế hoạch bởi vì hắn theo đám công tử bột trong m i ệ n g biết tề giao là lâm phong bạn gái lấy lâm phong thủ đoạn nếu như biết rõ thúc thẩm g á m động bạn gái mình vậy khẳng định xong đời hai người này vừa chết cái chính này gia sản không ra lâm à hài tài là mình. mới muốn mình. chồng không chết, hiện tại mới hơn 40 tuổi, nói không chừng còn sản không xuống trên chết, thể Cặp có vợ về biết tại tuổi, tử, tay lại rơi sau l tiên sinh sự tình chính là như vậy ta trước đó cũng không nhận ra tề tiểu thư mà lại mà lại ta người này nhắc gan cô ý đem acid ném lại mời ngài tin tưởng ta vương tỉnh bạch quỳ trên mặt đất đem chuyện đã xảy ra lần nữa hướng lâm phong bàn giao một phen nói xong lâm phong thản như i nói cho ngươi một cái cơ hội giúp ta làm một chuyện nhỏ làm xong chuyện này ta thì tha thứ ngươi vương tỉnh bạch tranh thủ thời gian gật đầu nói thật tốt lâm tiên sinh ngài cứ việc cứ phong â Lâm n Trường phó. p h phòng chứa đồ đều coi là một cái vô cùng an toàn kho bảo hiểm xây tại lòng đất t ứ phía tường hòa đình chót đều là vài thước dày bê tông bên trong còn thả mấy cái rất lớn tủ sát ngoài phòng dương dịch nhìn trước mắt hình ảnh theo dõi dùng bộ đàm chỉ huy vương tình bạch theo ta nói làm một chút sai lầm cũng không thể ra chớ khẩn trương tay chớ run c h â m rãi đúng đúng đúng dương dịch cùng phương hằng nghĩ đi ra giải mã phương thức là sử dụng trên cái dương máy móc mật mã khóa một sơ hở đương nhiên tại vài thập niên trước đều không tồn tại sơ hở nói chuyện là khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển một số ưa thích chơi khóa người chơi phát hiện nếu là máy móc mật mã khóa tám cái vòng lăn ở giữa khẳng định là có vật ý liên tiếp động bên trong một cái mật mã vòng lăn mặt khác vòng lăn cũng sẽ cùng theo động chỉ là một chút nho nhỏ nhẹ hơi biến hóa mắt thường đều rất khó phát giác thông qua h d cả mạ dạng lại sử dụng tính toán tốc độ cực nhanh phần mềm liền có thể sử dụng cái này nhỏ nhẹ liền động đem mật mã cho phá giải rơi kho bảo hiểm bên trong vương tỉnh bạch trên trán tràn đầy mồ hôi hắn k ẩ n trương đến muốn chết tay đều đang không ngừng run tuy nhiên không biết trong dương chứa cái gì nhưng suy nghĩ một chút đều có thể đoán được không phải vậy lời nói lâm phong bọn họ cũng sẽ không trốn ở phía ngoài phòng dùng bộ đàm chỉ huy hắn thao tác một khi thao tác sai lầm nói không chừng liền sẽ oanh một tiếng đem chính mình nổ đến thịt nát xương tan làm chuyện này còn có cơ hội sống không làm một con đường chết đúng đúng hiện tại là thứ hai đến ngược vị cái này một vị đúng vị tiếp theo liền tốt từ từ sẽ đến chớ k h ẳ n trương bình minh ngay tại trước mắt chính xác quá tốt hiện tại ấn vào cái dương bên cạnh cái nút kia ngay đến cắt một tiếng về sau chậm rãi đem mở rừng ra nhưng không muốn một chút toàn bộ mở ra tại dương dịch chỉ huy dưới vương tỉnh bạch đẻ xuống cái nút tiếp theo chính là cắt một tiếng lại tiếp lấy cũng là xoẹt một tiếng trong dương khí thể hàng một bộ phận đi ra cùng ngoại giới k h i áp bảo c h ì thăng bằng sau đó vương tỉnh bạch đem nắp dương mở ra một số người bây giờ đừng núp ních chậm rãi mở ra đúng đúng cái dương chậm rãi mở ra là một cái dương trang giấy văn kiện tại dương dịch nhắc nhở dưới vương tỉnh bạch đem trong dương văn kiện điểm số lần lấy ra đưa đến ngoài cửa phương hàng trong tay toàn bộ sau khi lấy xong đều không có xảy ra chuyện gì đi ra kho bảo hiểm lúc có thể nhìn đến vương tỉnh bạch toàn thân đều bị mồ hôi rất nhẹp triệu h i ể u dương vô vô vương tỉnh bạch b ả vai nhắc nhở người có thể đi tối nay sự tỉnh tốt nhất đừng nói lung tung không phải vậy vương tỉnh bạch vội và nói g n ta minh bạch ta không dám triệu h i ể u dương phất phất tay vương tỉnh bạch tranh thủ thời gian mang theo bạn gái rời đi cái dương bị dương dịch cùng phương hằng mang đi lâm phong ngồi tại kho bảo hiểm bên trong đem văn kiện một phần phần lấy ra tất cả đều là nghiên cứu khoa học loại văn kiện t ỷ như máy bay phản lực cùng động cơ bản vẽ cùng công nghệ quá trình các loại hợp kim cách điều chế cùng gia công công nghệ lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy những văn kiện này không chút nào khoa chương nói bên trong một số kỹ thuật coi như hiện tại cũng bất quá lúc so như bây giờ ra công cờ nở cờ dùng hợp kim dụng cụ cắt gọn cách điều chế hiện đến người trong nước nghiên cứu dụng cụ cắt gọn đoán chừng cũng là tại những thứ này cơ sở phía trên khai phát đi ra không có tác dụng gì là một số vũ khí bản thiết kế bên trong bom nguyên tử công nghệ còn có các loại số liệu chẳng những có sai lầm mà lại đã quá hạn nguyên lai、like、đến người trong nước đã sớm tại nghiên cứu bom nguyên tử chỉ thiếu một chút thì, một chút thì nghiên cứu ra được lâm phong một mặt trấn kinh tự lẩm bẩm nghĩ thầm muốn là lại cho cái tia người điên thời gian mấy tháng thế chiến thứ hai kết cục còn thật khó mà nói văn kiện đều là phân loại dùng giấy túi giả vỡ lên phía trên dùng đến văn ghi chú t u y ệ t mật hắc k hoa ký ta muốn hắc k hoa ký đâu lâm phong lật xem văn kiện tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh một cái da xanh túi giấy xuất hiện tại hắn trong mắt mở ra túi giấy rút ra xem xét thu vào lâm phong tầm mắt là một cái tròn dẹp hình phi hành khí cái này không phải liền là ưu ép ho sao lại sau này mặt lật xuất hiện tròn dẹp phi hành khí nội bộ cấu tạo lại sau đó cũng là một cái hình vòng điện từ trang bị phía trên còn đánh dấu số liệu đ ó lấy chính là luận văn đồng dạng lời thuyết minh kiện rất nhiều công thức lâm phong nhìn đến về sau tựa như là nhìn đến thiên thư một dạng tìm tới tuy nhiên xem không hiểu nhưng lâm phong lại biết đây chính là hắn muốn đ ổ vật phản dẫn lực phi hành khí văn kiện sau cùng nói rõ lúc đó chế tạo phi hành khí khó khăn cái kia chính là không có đầy đủ điện lực có thể khởi động phản dẫn lực động cơ Chứ phản dẫn lực phi hành khí loại này hắc khoa kỹ lâm phong lại tại đống lớn trong tư liệu phát hiện một cái khác hắc khoa kỹ điện từ vòng phòng hộ đây cũng không phải phim khoa học viễn tưởng bên trong loại kia có thể ngăn cản vật lý công kích vòng phòng hộ mà là một loại có thể sử dụng điện từ năng lượng hấp thu tất cả ra đa sóng điện từ trang bị nếu như tên lửa cùng máy bay chiến đấu nắm giữ dạng này thiết bị địch nhân lại tiên tiến ra đa cũng dò xét đo không ra đến trở thành người mù bên trong nguyên lý vẫn là căn cứ phản dẫn lực động cơ thiết kế mạch suy nghĩ diễn sinh ra tới lâm phong nhìn đến nhức đầu nghĩ thầm vẫn là vứt cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi hoàng tử bình trong khoảng thời gian này tại mánh hổ phòng thể dục bên kia đã dưỡng đến trắng trắng mập mập để cái kia ra hỏa đi tạo phản dẫn lực phi hành khí tốt nhưng loại này nghiên cứu đến đặt ở một cái bí ẩn địa phương mới được ân mặt lị đảo cũng rất không tệ lâm phong suy nghĩ tiếp lấy kéo dài nếu như tạo ra phản dẫn lực phi hành khí có hay không có thể thần không biết q u ỷ không hay đem đám kia hoàng kim trở về dựa theo phản dẫn lực phi hành khí tham số bay đến mặt trăng cũng không có vấn đề gì về sau mở ra phi hành khí đi mặt trăng thậm chí là đốn lửa nhỏ đều là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình những thứ này mỹ hảo tưởng tượng có thể hay không thực hiện thì nhìn phản dẫn lực phi hành khí có thể hay không tạo ra tới đã tỉnh hồn lại về sau lâm phong sẽ có dùng tư liệu lựa đi ra chứ hắc khoa kỹ còn có rất nhiều tư liệu có thể dùng đến kiếm tiền tỉ như những cái kia tiên tiến hợp kim cách điều chế cùng kim loại ra công chế tạo công nghệ lấy ra đi khiến người ta nghiên cứu một chút nhìn có thể thành hay không lập một cái đặc trùng vật liệu thép nhà máy cái này rất kiếm tiền Trường Triệu Triệu thoại tới, thường thanh chết. xuất thủ Triệu chết ra rượu Dương Người Dương dưới Dương Phong giảng sáng. lên.、Người、còn không nghỉ ngơi.、Lâm、Phong kinh ngạc. nói, huynh điện Phong sững Hắn còn không có xuất thủ đâu. Triệu Hiểu Dương nói, gọi Lâm lúc, lúc Lâm Lâm lái đâu. hiểm mới Ừm. phía phó kho Hiểu Hiểu Hiểu bảo vừa say kêu kêu bởi cái Cà. có có đã đệ sở. xe. mặc cho ai phát hiện mình dưỡng một đầu bạch nhãn làng kẻ vô ơn bạc nghĩa về sau đều sẽ nghĩ biện pháp cho nó làm thịt như thế vì lâm phong tiết kiệm một chút phiền toái sự tình say rượu lái xe xuất hiện giao thông ngoài ý m u ố n đây là một loại rất bình thường tử vong phương thức phó anh cùng vương nhạc cặp vợ chồng động thủ nhanh như vậy cũng là cho lâm phong một cái công đạo biết đi ngủ đi ngươi vừa về đến thì bận bịu nhiều chuyện như vậy lâm phong vô vô triệu hiểu dương bà vai triệu h i ể u dương cười hắc hắc c ả ta đi trước vương vũ còn tại phòng thể dục bên kia chờ ta đâu nói xong hướng lâm phong phất phất tay giống con mùa xuân miêu nhi một dặng chạy sáng ngày thứ hai quách diễm như mang theo một nhóm lớn người bồi tiếp lâm phong đến thanh p h ò n g cao ốc công trường cao ốc từ năm trước tháng một ư ơ i chính thức khởi công nhanh tám tháng móng đã làm tốt đã tại làm chủ chốt hệ thống một tên phụ trách kiến trúc tiến độ bộ môn quản lý vì lâm phong giới thiệu dự tính sang năm tháng ba hoàn thành chủ chốt hệ thống sáu tháng cuối năm làm tường ngoại cùng trang sức cuối năm liền có thể đưa vào sử dụng lâm phong gật gật đầu loại này tiến độ đã rất nhanh quá ổn mà lại còn chưa an toàn lâm phong chỉ là đơn giản tham quan một chút về sau thì cùng quách diễm như rời đi công trường đón lấy một đoàn người lại đi k h a kỹ viên Khoa kỹ viên kiến viên trong ú c đã h à thành, đại bộ tờ HNN Đại bộ hội i diễm triệu viên khai ê n Phong như quản cứu khoa học cơ cấu đã vào ở lâm phong để quách khoa khoa kỹ vào đã để ở Lâm lý tập t r o nghị ộ i n g h lâm phong giải một chút nghiên cứu khoa học tiến độ sau đó lại tìm mấy cái luyện kim phương diện chuyên gia hỏi một chút hiện tại đặc trùng kim loại phương diện vấn đề thì như nhu cầu chế tạo sản lượng thị trường các phương diện chuyên gia trả lời để lâm phong có chút giật mình bởi vì tại đặc thù kim loại lĩnh vực hiện tại rất nhiều đều còn tại ỉ lại nhập khẩu tỉ như gia công kim loại các loại hợp kim dụng cụ các gọn mỗi năm cũng cần đại lượng nhập khẩu chỉ là cái này một hạng mỗi năm thì có sáu tỷ a Mỹ trở lên còn có nhập khẩu vật liệu thép cũng là mấy tỷ usd bất quá ở phương diện này quách ra tiến bộ là hết sức rõ ràng mỗi năm nhập khẩu lượng đều đang không ngừng giảm thiểu điều này nói rõ tại đặc trùng kim loại lĩnh vực cùng quốc l ệ n h ra t r ê n h lệch là càng ngày càng nhỏ mở xong hội về sau trong phòng họp chỉ có lâm phong cùng quách diễm như quách diễm như hiếu kỳ hỏi vừa mới ngươi nâng lên những thứ này là có ý nghĩ gì sao lâm phong lắc đầu vốn là muốn hỏi một chút cái nghề này có cái gì sinh ý có thể làm nhưng đã quách ra sớm đã có bố cục chúng ta thì không đi quấy dối r ờ i đi khoa kỹ viên về sau quách diễm như lên lâm phong nghỉ tận m t mươi năm đi cùng người từng trải còn có bảo tiêu đều bị quách diễm như đổi u đi hiện tại cái kia qua hai người thế giới lâm phong lái xe chở quách diễm như trong thành đi dạo tối nay chúng ta đi cắm trại liền lần trước cái chỗ kia lâm phong đề nghị quách diễm như lắc đầu hiện tại con mũi tốt nhiều ngươi còn không có mang ta đi ngươi tứ hợp viện nhìn xem đâu nàng nói lời này lúc có loại t h a m dò ngữ khí lâm phong cười nói đã sớm cho ngươi lưu cái gian nhà vốn là năm sau mang vào nhưng đằng sau lại đi quốc lệnh ra một chuyến đi hiện tại thì mang ngươi tới hắn như vậy dứt khoát ngược lại là quách diễm như có chút bận tâm tại biết lâm phong tứ hợp viện trùng tu xong về sau quách diễm như tâm lý thì vẫn cho là đây là một cái lâm phong kim ốc t ả n g k i ể u địa phương lấy lâm phong gặp một cái thích một tính tình trong sân không biết ở bao nhiêu nữ nhân nàng một mực tại tâm lý nói với chính mình không muốn đi đoán trừ để cho mình tâm tình không thoải mái bên ngoài không có gì có khác chỗ tốt nhưng bây giờ ma xui quỷ khiến nói ra miệng sau đó hoài nghi mình có phải hay không trong khoảng thời gian này có chút lâng lâng đúng a hơn nửa năm qua này vô số người ở bên người a dua ninh hot coi như phía trên một số lao ra muốn gặp nàng cũng muốn để tại h h ư ký sớm gọi điện t o cho nàng trước. cả hẹn Những thứ này vinh nàng này nam nhân là tất diệu, đều bài ê n người mang n cho n g đ ố với m ộ trừ nữ nhân tới nói, có thể nắm giữ dạng này địa vị cùng quyền lực, đã vô cùng không nổi. giữ thể tới Tại t bài có lực, địa đã vị vô cảm tình yếu tố này bên ngoài nàng cảm thấy mình nỗ lực cùng thu hoạch đều không thành có quan hệ trực tiếp nỗ lực thiếu được đến quá nhiều nói năng lực trên cái thế giới này có rất nhiều nữ nhân năng lực đều mạnh hơn nàng không nói cái khác địa phương liền nói thanh phong tập đoàn nội bộ dạng này nữ nhân thì vừa nắm một bọ to nói mỹ mạo tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp còn nhiều rất nhiều đang suy nghĩ gì lâm phong quay đầu nhìn một chút đột nhiên rơi vào trầm mặc quách diễm như hỏi quách diễm như lấy lại tinh thần suy nghĩ trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá à ngươi đều không thay ta cầm quyết tâm để cho ta nhẹ nhõm một chút lâm phong cười nói ok ta sẽ giúp ngươi cầm yên tâm đi cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng bận rộn là không phải nữ nhân quá nhiều quách diễm như lại hỏi nàng cảm thấy trước đó đã nói đến đây phương diện mặc dù là lấy mở rộng đồ ù dỡn cái k i a cũng tương đương đem một loại ăn ý cho đánh vỡ tiếp đó liền muốn cho thấy thái độ cả một đời đựng đà điều cái tia khẳng định là không được lâm phong không chủ động sách đi ra là tôn trọng nàng nhưng nàng không thể một mực giả vờ không biết nói lâm phong hơi kinh ngạc nhìn quách diễm như liếc một chút rất nhanh h ắ n t h ì minh bạch quách diễm như tâm lý lâm phong suy nghĩ một chút nói ra không có n g ư ơ i muốn nhiều như vậy ngươi phải nhớ kỹ ngươi là ta lâm phong đời này một nữ nhân đầu tiên lời này để quách diễm như trong lòng có mấy phần cảm động nhưng nàng vẫn làm mở miệng hỏi ta muốn biết đều có ai đã cái này đ ể t ả i cũng nói ra cái kia liền trực tiếp không thèm đếm xỉa đi lâm phong không có lên tiếng âm thanh quách diễm như nói ngươi yên tâm ta chỉ là muốn cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ bình thường ngươi không tại cũng tốt tìm các nàng tâm sự đánh một chút bài ngươi nhìn ta hiện tại một nữ tính bằng hữu đều không chứ đi làm cũng là về nhà thật xin lỗi lâm phong thở dài nói đúng a quách diễm như hiện tại một cái bằng hữu đều không lấy nàng hiện tại địa vị ai có thể cùng nàng tránh thức kết giao bằng hữu tốt a lâm phong gật gật đầu chương ba trăm năm mươi sáu lâm phong n ỉ tận m t mươi năm trực tiếp tiến vào tứ hợp viện ở bên trong bãi đỗ xe dừng lại sau khi xuống xe mang quách diễm như tham quan một chút quách diễm như còn tưởng rằng lâm phong kim ốc tăng tiểu kết quả một người đều không có muốn hay không ở qua đến thang quan còn về sau lâm phong hỏi quách diễm như lắc đầu vẫn là quên đi biệt thự lớn ở cũng không tệ giữa trưa nhà bếp chuẩn bị một trận phong phú bữa trưa sau khi ăn cơm c h ư a xong quách diễm như tại nữ hầu dẫn dắt d ư ớ i đi tới thuộc về nàng gian phòng lâm phong đối quách diễm như nói qua gian phòng đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt quách diễm như nhìn xem trong phòng trang sức cùng bài trí đều là m ì n h thích cái này chứng minh lâm phong không phải tùy tiện nói một chút cảm động người ánh mắt đều ấm ư ớ nữ hầu rời đi về sau lâm phong đi tới ngươi không phải nghĩ chưa sao nàng đây là biết do còn cố hỏi lâm phong cười nói ngươi không phải nói muốn để ta thay ngươi quan tâm sao thì ngươi nói chuyện công tác phía trên sự tình chờ một chút quách diễm như đi phòng tám một lát sau đi ra l ã o công ta con mắt tiến hà c á c ngươi giúp ta thổi một chút gương mặt kia thượng thân sắc giọng nói để lâm phong cảm giác xương cốt đều có chút sâu dọn lâm phong phục á i này nữ nhân thủ đoạn thật sự là càng ngày càng nhiều không có cách nữ nhân xinh đẹp một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình vô hạn trong mắt tiến hà cát cái kêu mảy mai cảm giác thật sự là để lâm phong chịu không được ta xem một chút làm sao không cẩn thận như vậy lâm phong với tay để quét diễm như tới quét diễm như ở trên ghế salon ngồi xuống ngựa nằm trên ghế salon người xem một chút cũng là con mắt này có chút s ả n sạt cảm giác quét diễm như nói dùng ngón tay chậm rãi đẩy ra mí mắt xem ra s á c thực tiến hát cát đại lượng nước mắt đều chảy ra mắt to ngập nước lóng lánh sáng long lanh tuyệt không giống cao tuổi nữ nhân lâm phong thật vất vả cho trong mắt nàng hạt cắt bỏ đi quét diễm như cảm động đến khóc h ào h ào còn về sau nói đến công tác phương diện sự tỉnh thanh phong tập đoàn hiện tại có hai trụ cột lớn sản nghiệp thanh phong thực nghiệp cùng thanh phong khoa kỹ viên hai phương diện này có thể so sánh một người hai cái đùi cụ thể một chút tựa như quách diễm như hai đầu đôi chân dài rất tốt đẹp nhưng cũng không ít vấn đề quách diễm như không phải quái lâm phong không quan tâm sao nhưng trên thực tế lâm phong đối hai nhà này công ty vô cùng giải sớm biết giải bọn họ căn nguyên chỗ lâm phong động động miệng mấy câu liền đem thanh phong thực nghiệp cùng khoa kỹ viên vấn đề vớt thuận sau đó hoạch tâm vấn đề thì hiện hiện ra lão công khoa kỹ viên bên kia còn tốt nhưng thanh phong thực nghiệp ta trưởng khống lực còn không được khoa kỹ viên nặng quản lý mà thanh phong thực nghiệp vấn đề kỹ thuật chiếm đa số quách diễm như tương thanh phong thực nghiệp nâng lên hy vọng lâm phong càng thâm nhập giải một chút lâm phong biết xét đến cùng cuối cùng vẫn là ấp chứng mới sản nghiệp vấn đề phải hoàn thành cái này mục tiêu vĩ đại nhất định phải rót vào đại lượng tiền tài phương diện tiền bạc lâm phong là không thiếu nhưng bỏ tiền sự tình cần một cái quá trình cũng không thể vừa lên đến liên hoạch tâm vấn đề đều không hiểu thì bỏ tiền đi đây không phải là ngang tảng mà là năng lực không được tiền tài là có nhưng ngươi cũng không muốn quá tham đến thời điểm ăn quá no lấy quả thực là một loại lãng phí lâm phong tao mày nói quách diễm như lại nói tiền tài đối với xí nghiệp kinh doanh đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta ta vẫn cảm thấy ngươi khi đó nói người nghèo lý luận làm xí nghiệp phải có một c ố rất ngốc đồng dạng trùng kích mới được được vậy ta tiếp xuống tới hướng cho n g ư ơ i xem lâm phong hừ hừ hai tiếng trên thân buộc phát ra khí thế cường đại tiếp đó cũng là trực tiếp nâng lên thanh phong thực nghiệp cùng khoa kỹ viên cùng quách diễm như giao lưu nửa ngày sau cuối cùng vẫn là phát hiện tiền tài chạy mới là vương đạo quách diễm như tiếp thu đại lượng tiền tài về sau kích động đến giống như là bay lên trời cảm thấy nhân sinh đạt tới đình phong cùng quách diễm như vừa nói xong sự tình bên ngoài vang lên liếu tàng ẩn thanh âm không ở ngoài ở c lâm, lâm phong nhìn mấy mét chục h k o g cách. đến liêu tàng uẩn cùng dương t h ả i vi về sau đi lên trước cười lấy hỏi hôm trước hai người còn tại thái bình dương phía trên nhìn đến lâm phong liễu tàng n uẩn cùng dương t hải vi không có cảm thấy bất ngờ về nhà lúc nhìn đến lâm phong nghỉ tận m t mươi năm ngừng trong nhà liền biết lâm phong ở nhà không ngoài ý muốn nhưng là kinh h ỉ huấn luyện viên lâm sư minh hai người một trái một phải ôm lâm phong cánh tay liễu tàng n uẩn nói chúng ta ngồi là đại luân thuyền đi qua phía trên có một trận tiểu hình trên nước phi cơ hoàn thành đo vẽ bản đồ về sau chúng ta trước hết ngồi trên nước phi cơ đến phỉ luật tân một tòa trên đảo sau đó lại ngồi máy bay trực thăng đến phi trường ngồi gôn chệ ảm bay thẳng trở về dương hải vi nói chúng ta còn mang về hòn đảo chung quanh tư liệu còn có sơ bộ bản thiết kế mặt lỵ tỷ nói để ngươi xem một chút có vấn đề có thể lập tức đổi bản thiết kế nhanh như vậy thì đi ra lâm phong hơi kinh ngạc liêu tàng uẩn giải thích nói hiện tại đều là máy tính tự động thiết kế mà lại đảo và khảo sát cùng thiết kế đều có một bộ hoàn chỉnh quá trình ba người nói chuyện đi đến bên cạnh a o đình nghị mát ngồi xuống sư minh còn có một vị tỷ thì đâu dương t hải vi chừng lớn mắt nhìn lấy lâm phong vừa dứt lời m ặ c lấy áo sơ mi trắng màu đen váy cùng giày cao gót quách diễm như thì đi tới nhìn đến quách diễm như liễu tàng ẩ n cùng dương hải vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi Quách thừa tỉ dịp ba người không có chú ý tranh thủ thời gian chuẩn mất no mây mẩy ngủ một giấc về sau lên đã là hơn bốn giờ chiều gọi tới nữ hầu hỏi một chút ba nữ nhân cùng đi ra nói là đi dạo phố mang bảo tiêu lâm phong yên lòng tiến thư phòng l i ê u tàng ẩn mang về khai phát hải đ ả o tư liệu chính b à y ở trên bản sách chương ba trăm năm mươi bảy đối với nhà thiết kế quy hoạch mặt lị đ ả o lâm phong rất hài lòng gọi điện thoại cho âu dương mặt lị để cho nàng dựa theo cái phương án này chấp hành là được rồi cải tạo hải đ ả o phí tổn cũng không ít so xây dựng một tòa thanh phong cao ốc dự tính còn cao hơn dự tính vượt qua hai tỷ a Mỹ nhưng xây xong về sau cái tiêu thật đúng là chính mình độc lập vương quốc mùa hè trời tối trễ lâm phong cầm lấy phản dẫn lực phi hành khí thiết kế tư liệu lái xe đến triệu hiệu dương mánh hổ phòng thể dục buổi tối hơn sáu giờ mánh hổ phòng thể dục lầu một tụ tập rất nhiều người uống đĩa ăn đồ nướng trừ triệu h i ể u dương bạn gái vương vũ lưu nhị hoa còn đem chính mình lao bà mang đến đoàn phi cùng đồ ăn hạo bọn người bên người cũng có bạn gái xem ra cả đám đều thoát đơn giống như lâm phong ngẩng đầu một cái thì nhìn đến ngồi tại lầu hai ngô thiến cùng tưởng tiểu phỉ phong ca phong ca đến nhìn đến lâm phong đến tất cả đều đứng lên lâm phong cười nói các ngươi ăn các ngươi ta chính là đến xem đúng hoàng tử bình đâu triệu h i ể u dương nói cái kia ra h ỏ a tại lầu hai sửa máy vi tính đâu lên lầu hai ngô thiến cùng tưởng tiểu phỉ đứng lên cười lấy hướng lâm phong p h ấ tay một mặt kinh hỉ nô thiến cùng tưởng t i ể u phỉ tinh thần trạng thái đều lộ ra hoạt bắt một số người cũng phải cần bằng h ư u bên trong cửa mở ra hoàng tử bình chính ngồi s ổ m tại cửa ra vào mang ra máy tính lão đại nhìn đến lâm phong hoàng tử nói một tiếng lại vùi đầu lâm phong ngồi đến trên ghế salon nhìn đến trước mắt trên bàn trà bảy b i ể n địa thịt dây nướng bái đường bí ban tặng lâm phong hiện tại đã không thích ă n sâu nướng nhưng là nếu như đem cái thẻ bỏ đi lời nói vẫn là có thể các ngươi làm sao tới chỗ này lâm phong cười lấy hỏi tập thể dù ca nô thiến nói lấy tay tại bên hông mình bấm một cái gác ý nói thấy t h ông ta heo nhỏ hơn t ư ở n g t i ể u phì nói chúng ta bây giờ sẽ còn dạng thẳng chân nói thì đứng lên nô tiến h tranh thủ thời gian cho nàng kéo ngồi xuống t ư ở n g t i ể u phì kịp phản ứng dưới lầu còn có người đâu triệu hiểu dương lúc này cùng vương vũ lên trên lầu nói chuyện phía một hồi về sau lâm phong đứng dậy lôi kéo hoàng tử bình xuống lầu sau đó phía trên n g tật mười lăm mở ra trong xe đèn lâm phong đem phản dẫn lực phi hành khí tư liệu nhét vào hoàng tử bình trong tay hoàng tử bình trong khoảng thời gian này dưỡng đến không tệ đều có chút trẻ sơ sinh thân thể là khôi phục khỏe mạnh nhưng là tinh thần trạng thái có chút không tốt không chuyện làm mỗi ngày đem triệu hiệu dương mấy cái máy tính mang ra lại giả bộ được lại mang ra khoa học g i a đều là không chịu ngồi yên hoàng tử bình cầm tới phản dẫn lực phi hành khí về sau lật xem vài trang trên mặt thì xuất hiện thần thái nhìn h i ể u những thứ này công thức không lâm phong hiếu kỳ hỏi ừ mừng hoàng tử bình liên tục gật đầu lâm phong cười nói khoa kỹ viên bên kia cũng không cần đi cho ngươi tìm chỗ yên tĩnh trước tiên đem phi hành khí mô hình tạo ra tới thí nghiệm thành công về sau chúng ta lại tạo cái lớn hoàng tử bình không có lên tiếng âm thanh đột nhiên cau mày nói dựa theo phía trên này tham số mô hình là có thể tạo ra tới nhưng là muốn tạo đại hình có thể bay phi hành khí phải lần nữa quy hoạch kết cấu bên trong không phải vậy lời nói chỉ là điện từ bức xạ cũng không phải là người có thể chịu đến còn có khởi động phi hành khí cần hơn một triệu vô điện áp cái này ngược lại là dễ dàng giải quyết bởi vì chỉ cần khởi động động cơ kéo xuống phản dẫn lực động cơ liền sẽ một mực ở vào trạng thái làm việc chỉ cần rất ít điện năng liền có thể duy trì cái này cũng không đ ố i a hoàn toàn không phù hợp định luật bảo toàn năng lượng nói nói hoàng tử bình đều tự lẩm bẩm lên lâm phong các loại hoàng tử bình dừng lại mới vô vô hoàng tử bình bà vai nói đây là vài thập niên trước đến người trong nước hắc khoa kỹ ngươi nhìn trên tư liệu có sửa đổi tham mấy địa phương nói rõ người ta đã tạo ra hàng mẫu có thành công hay không bay thử cũng không biết hiện tại khoa học kỹ thuật cùng công nghệ so cái kia thời điểm tiên tiến nhiều vung tay lớn mật đi làm tranh thủ đem phi hành khí tạo ra tới tốt lão đại hoàng tử bình một mặt kích động gật gật đầu lâm phong nhắc nhở ngươi cầm t r ư ớ c những tài liệu này làm lý luận nghiên cứu qua mấy ngày cho ngươi tìm chỗ yên tĩnh trước làm mô hình các loại mô hình làm tốt ta có tòa đ ả o đến thời điểm lại đi trên đảo tạo thật chính phi hành khí hồi lên trên lầu về sau hoàng tử bình không chơi máy vi tính đem chính mình nuốt vào gian phòng bên trong lâm phong mang theo ngô thiến cùng tưởng t i ể u phỉ rời đi phong thể dục đám người kia làm đồ n ư ớ n g có cái gì tốt ăn dẫn các nàng ăn chính tông sâu nướng đi kết quả xe chạy đến một nửa điện thoại di động t u nhìn đến điện biểu hiện là trần doanh thu đánh tới tại lâm phong trong kế hoạch vốn là ngày mai đi tìm trần doanh thu lâm phong nhìn một chút ngồi ở sau xe hàng ngô thiến cùng tưởng t i ể u phỉ liên tiếp b ở lù tốt thai nghe v y lâm phong lời còn chưa dứt trần doanh thu âm thanh vang lên ngươi có phải hay không bạn trai ta trần doanh thu trong tiếng nói mang theo vẻ tức giận đúng lâm phong rất khẳng định ngồi đáp trần doanh thu nói ta bị người khi dễ ở đâu lâm phong cao mày hỏi trần doanh thu nói tại tiểu khu số một môn hướng phải đi mấy trăm mét trên đường phố ra cái gì sự tình lâm phong tranh thủ thời gian hỏi ta lái xe không cẩn thận đem một người xe đụng phải lên trên xe đi xuống bốn cái nam bọn họ nói mình xe giá trị một triệu đụng xấu sửa chữa tốt đều không hoàn mỹ muốn để ta bồi một trăm n ngàn cho bọn hắn xe không phải mua có bảo hiểm sao đi bảo hiểm liền có thể đi trần doanh thu nói xong lâm phong cao mày nói trần doanh thu nói vấn đề mấu chốt không phải cái này mà là ta bị người hố có người mưu hại ta xe không phải ta ngươi hiểu được ta vừa cầm bằng lái ngươi lợi a ta lập tức tới ngay lâm phong tắt điện thoại về sau dừng xe ở ven đường sau đó đối tượng tiểu phỉ cùng nô tiến h nói các ngươi hai cái về trước cắt nói được nửa câu lâm phong cho mình một bàn tay bị trần doanh thu giọng điệu mang l ạ i ra ta có việc hai người các ngươi đi về trước chờ ta ta xử lý xong liền đi tìm các ngươi nô tiến h cùng tưởng tiểu phỉ mở cửa xe xuống xe tiến h tỷ bên kia tưởng tiểu phỉ đối lâm phong nháy nháy mắt nói lâm phong khoa tay một cái ok thủ thế tiếp lấy thì lái xe đi ngân hà tiểu khu Tường tiểu phỉ chương ũ n g ở cái kia tiểu k u ba trăm năm mươi tám bên đường ngừng lại hai chiếc xe một cỗ màu trắng mẹ xe đẹp ben một cỗ màu đen cũ vồ xoa ẩn xe con còn có bảo hiểm công ty người đúng là trần doanh xe xe xe t xe sai vốn là xe chạy đến thật tốt phía trước xe mẹ xe đẹp đột nhiên đến thắng gấp trần doanh thu lái xe còn không quá thuần thục c h phản ứng lại phanh xe lúc xe đã đụng vào xe mẹ xe đẹp vụ x ò a ẩn xe không phải trần doanh thu mà chính là cùng một cái tiểu khu một cái gọi lý tài tiệp xe lý tài tiệp là một cái ngoài ba mươi nam nhân bộ dáng bình thường tại tiểu khu a di giới thiệu muốn truy cầu trần doanh thu trần doanh thu nói mình có bạn trai nói nhiều lần lý tài tiệp đều không hề từ bỏ một là trần doanh thu giải đến đẹp mắt hai là theo lý tài tiệp trần doanh thu cũng là nông thôn đến c ô nương rất tốt giải quyết còn có đầu thứ ba cái t h i ệ chính là trần doanh thu rất có thể kiếm tiền muốn là cùng trần doanh thu kết hôn còn có thể giúp mình chia sẻ một bộ phận thế chấp đến thời điểm lại mua chất tốt một chút xe trần doanh thu nói mình có bạn trai nhưng theo lý tài tiệp đây là trần doanh thu cự tuyệt hắn lấy cớ lý tài tiệp rất tự tin tin tưởng lấy chính mình ưu việt điều kiện nhất định có thể đổi tới trần doanh thu bởi vì hắn có công việc tốt tại thanh phong thực nghiệm đi làm vẫn là một cái phân xưởng chủ quản lương một năm qua một trăm n g à n trần doanh thu vì sao lại mở chiếc xe này là bởi vì hàng xóm một cái bác gái sinh bệnh mời trần doanh thu đem chính mình đưa bệnh viện lý tài tiệp nhìn trần doanh thu vịn hàng xóm bác gái lúc ra cửa chủ động chạy tới mượn xe cho trần doanh thu trần doanh thu lúc đó không có suy nghĩ nhiều hàng xóm ở giữa cần phải giúp đỡ cho nhau đi đem bác gái đưa đến bệnh viện về sau lái xe khi trở về trời đã tối tiếp đó thì phát sinh tông vào đôi u xe sự kiện đem xe chạy đến ven đường sau trần doanh thu thì cùng xe mẹ xe đét chủ phát sinh tranh chấp trần doanh thu đương nhiên không có khả năng trực tiếp cầm một trăm l i n tiền đi ra bồi nàng lại không phải người ngu xe mẹ xe đét thì đằng sau đụng hư một chút xíu tu cái xe nhiều nhất một mươi khối nhưng dựa theo chủ xe thuyết pháp cái kia chính là phải l ừ a t tu đây không phải sửa xe mà chính là đe dọa trần doanh thu rơi vào đường cùng gọi điện thoại nói cho lý tài tiệp lý tài tiệp đón xe chạy tới trần doanh thu là muốn cho lý tài tiệp báo bảo hiểm nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào đằng sau tăng bảo hiểm phí trần doanh thu giúp lý tài tiệp ra chính là ngược lại chiếc này vỗ xoa ẩn xe cũng cũ mở không mấy năm lý tài tiệp chẳng n h ữ n g không nhận ý thế mà còn quanh coi lòng vòng giúp xe mẹ xe đét chủ nói chuyện sau đó ám chỉ trần doanh thu chỉ cần cùng chính mình b u a nghịch bằng hữu liền giúp nàng báo bảo hiểm không phải vậy liền để trần doanh thu chính mình bỏ t h i ê n bồi nhìn đến lý tài tiệp đắc ý bộ dáng trần doanh thu lại từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra đối lý tài tiệp nói ta theo ngươi nói ta gọi bạn trai ta tới sự kiện này cũng không phải là đơn giản như vậy Chạy mẹ xe đét b ê người xe bốn n ở một bên đại ề u nhìn đến c ư nga không có hợp có l tiền, tiền đem ế n h bạn trai ngươi kêu đến lý tài tiệp nợ nụ cười nói vốn là đơn giản sự tình làm đến phức tạp như vậy làm cái gì đi ai thở dài Trần d xe xe sở sở. sau n h h t khi xuống xe lâm phong nghe trần doanh thu giảng chuyện đã xảy ra ngươi có phải hay không chờ đến tiền lâm phong cau mày hỏi trần doanh thu trần doanh thu nói ta có tiền a hai tháng này đều lưu giữ hơn năm mươi ngàn lâm phong cười khổ nói vậy chính ngươi mua một chiếc xe đi không đủ tiền ta lấy cho ngươi hoặc là chính ngươi vay làm theo giai đoạn cũng có thể đi trần doanh thu gật gật đầu muốn được ta tự mua miễn đến người ta nói ta ăn bám phúc lâm phong nhịn không được cười hắn lần đầu nghe đến có nữ nhân nói mình ăn bám cùng trần doanh thu nói vài lời lâm phong lại đi đến xe mẹ xe đét đằng sau nhìn xem thì đụng cái cái hố nhỏ l a u sạch một số lớp sơn thì dám muốn một trăm ngàn tiền lâm phong mặt không biểu tình liếc nhìn liếc một chút bốn nam nhân các ngươi thật muốn bạn gái của ta bồi một trăm ngàn bốn người bên trong một người cười h á h á nói l ã bản ngài cũng là lái xe sang trọng biết xe này giá trị hơn một triệu bổ một chút sơn đều tốt hơn mấy ngàn giống n g à i như thế xa hoa cũng không quan tâm một trăm n g à n tám mươi ngàn a được lâm phong gật gật đầu sau đó lên xe mở ra cứ nghỉ tận mười lăm ngược lại một khoảng cách sau đó một chân chân ga phanh một tiếng đụng vào xe mẹ xe đét phía trên xe mẹ xe đét đuôi cho đụng đến biến hình lâm phong đem xe đổ về tại chỗ cười nói cái này có thể cho các ngươi bồi chiếc xe mới đi bốn người nhìn nhau tiếp lấy bên trong một người cầm điện thoại di động lên cho chủ xe gọi điện thoại bên này lâm phong đánh đo một cái lý tại tiệp cười nói hiện tại với ngươi không quan hệ đầu xe xấu chính mình đi sửa ta bỏ tiền lý tài tiệp nhãn châu xoay động cười nói lão bản muốn không ngại đem ta xe cũng được đi ta muốn đổi máy mới xe người chắc chắn chứ lâm phong hỏi lý tài tiệp cười hắc hắc lâm phong cầm điện thoại di động lên cho q u á c h diễm như gọi điện thoại uy thanh phong thực nghiệp bên kia có cái gọi lý tài tiệp ngươi để cho thủ hạ người cha một chút mở cho hắn Tốt. q u á c h diễm như không nói hai lời liền đáp ứng lâm phong biết lý tài tiệp là thanh phong thực nghiệp người là bởi vì lý tài tiệp đi ra ngoài còn mặc lấy thanh phong thực nghiệp đồng phục vẫn là chủ quản cấp đồng phục tăng ca còn mặc quần áo làm việc đi ra hiển nhiên có khoe khoang thành phần nghe đến lâm phong gọi điện thoại nói chuyện lý t à i tiệm sửng sốt i a hỏa này lai lịch ra sao mặc dù có chút không tin nhưng vẫn còn có chút lo lắng lái xe đi lại chờ hơn m ộ ư ơ i phút một nữ nhân lái một chiếc xe thể thao màu đỏ tới đậu xe ở b ê n đường là lâm phong nhận biết nữ nhân này lâm tiên sinh đã lâu không gặp trang điểm thời thượng nữ người sau khi xuống xe hướng lâm phong chào hỏi an tiểu thư đã lâu không gặp lâm phong cười nói an tiểu thư tên là an kỳ lần trước trầm ngọc lái xe muốn đâm chết tề dao nổ sát một cô gái khác lâm phong đang hỏi thăm trầm ngọc lai lịch lúc t ì qua an kỳ nhìn đến an k ỳ cùng lâm phong quen như vậy bốn cái theo xe mẹ xe đép phía trên đến nam nhân trẻ tuổi liền biết phiền phức lớn an k ỳ nhìn một chút bị lâm phong đụng biến hình mẹ xe đép b ê n cười nói xe này đã sớm không muốn trực tiếp kéo đi báo hỏng tính toán lâm tiên sinh có thời gian hay không cùng u ố n g t r à lâm phong gật gật đầu tùy thời có thời gian bất quá tối nay không có lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a bái an k ỳ hướng lâm phong phất phất tay lái xe rời đi từ đầu đến cuối an k ỳ đều không nhìn nhiều cái tia bốn nam nhân liếc một chút bốn người này ngược lại không phải là nàng dưỡng mặt trắng nhỏ mà chính là một cái tỷ mỗi bốn ép nhân viên cửa hàng công chúng ta đi thôi lâm phong thản nhiên nói trần doanh thu nhìn một chút thủ rũ bốn nam nhân lại nghĩ tới lý tài tiệp muốn bị con gói lắc lắc đầu nói ta đều nhắc nhở các người đơn giản sự t ì n h nhất định phải làm đến phức tạp như vậy chết l ặ n g à cùng bọn hắn n ó i cái bữa dẫn ngươi đi ăn ăn ngon lâm phong kéo trần doanh thu tay ăn cái gì sâu nướng ngứa thích không cái này có thể muốn nhiều thả điểm quả ớt chương ba trăm năm mươi chín lâm phong lái xe tại phụ cận trên đường phố chuyển động mùa hè ăn đồ nướng rất nhiều người những cái kia xạc hàng quay hàng lớn cái gì trên cơ bản đều nổi đầy chân ó c ú doanh thu gật gật đầu vì tất mười lăm thân xe lớn thật vất vả mới mở ra chợt hẹp đường xe lớn có lúc cũng không thiện hôm nay cảm ơn ngươi t r ầ n doanh thu một mặt cảm kích nói lâm phong lắc lắc đầu nói ta là bạn trai ngươi bảo hộ ngươi không phải cần phải sao ta cảm thấy cũng thế chân doanh thu gật gật đầu còn thật hội thuận cột trèo lên trên vậy nếu là hôm nay ta không qua được ngươi làm sao bây giờ lâm phong rất hiếu kỳ trần doanh thu nói vậy trước tiên bồi thường tiền cho bọn hắn đ ằ n g sau lại thu thập bọn họ lâm phong gật gật đầu ngươi còn thật thông minh đi trần doanh thu nói nữ ba nhi ở bên ngoài phải học được bảo vệ mình chuyện cũ kể thật tốt thức thời vì tuấn kiệt người ở dưới mái hiên cái k i ê u túi đầu thì muốn túi đầu nữ nhân báo thủ mười năm không m u ộ n sau mười mấy phút lâm phong lái xe đến lòng đất bãi đỗ xe trần doanh thu đột nhiên lộ ra có chút khẩn trương làm sao lâm phong cười lấy hỏi trần doanh thu nói hiện tại là buổi tối phía trên cắt về sau về sau nhưng là ta còn không có chuẩn bị tốt、ừ. lâm phong chừng lớn mắt trần doanh thu quay đầu nhìn một chút lâm phong một mặt không có ý tứ t ú i đầu nói chúng ta quan hệ phát triển đến bây giờ có thể đánh cái ly đây chính là người nói a lâm phong cười hắc hắc trần doanh thu gật gật đầu sau đó hai mắt nhắm lại hơi hơi ngóc đầu lên vài phút về sau t a đi bị lâm phong bông ra về sau trần doanh thu nói một câu mở cửa xe trốn giống như chạy vào giữa thang máy về đến nhà đóng cửa lại về sau trần doanh thu che n g ự c dựa và o ở sau cửa từng ngụm từng ngụm t h ở dốc vừa mới thật là mắc cỡ nha nàng bây giờ mới biết cùng bạn trai đánh ly nhi là cái gì cảm thụ một loại phi thường kỳ diệu cảm giác vừa mới hơi kém liền không nhịn được hô lâm phong tới cái k i a làm sao có ý tứ nữ nhân ra muốn rụt rè bình tĩnh trở lại về sau nàng mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi dính vô cùng khó chịu tranh thủ thời gian cầm quần áo sạch chạy vào nhà vệ sinh ngày một ư ơ i một tháng năm buổi sáng an qua ngô tiến làm điểm tâm về sau lâm phong lái xe đi hàn hương chỗ ở đầu tháng năm hàn hương liền trở lại điện ảnh quốc gia bảo tàng đã đọc xong hiện tại đang tiến hành hậu kỳ chế tác hàn hương ở nhà nghỉ ngơi tốt mấy ngày đến mức tống gia nhân bởi vì làm lớp trưởng cuối tuần muốn dẫn đội đi tây bên kia núi nhìn gấu trúc mẹ đoàn nhi lâm phong cùng hàn hương quyết định không đi tiếp cận cái kia náo nhiệt tiểu h à i tử phải có độc lập tự chủ tinh thần muốn làm bọn họ theo tới thống gia anh â n tại trước mặt bạn học khí thế thì yếu mấy phần mở ra điều hòa hai người ngồi ở trên ghế s a lon cầm lấy máy tính bảng nhìn phim m ạ n h hoa lưu nhị hoa đi đến q u ố c trước chạy tới diễn lai thuyền đụng người nguyên chiến thuyền ố n g kính khoan hay nói g i a hỏa này diễn rất tốt cái kia một thân trang phục tự mang mừng cảm giác đạo diễn trả lại cho hắn một câu lời thoại các minh đệ chúng ta không thể thẹn với tổ tông đi trước một bước rồi đụng thuyền về sau n h e n n h ó m một thuyền dầu hỏa v à n h vài giây đồng hồ ống kính mặt phía trên biểu tình bi tráng bên trong mang theo tàn nhẫn đại khái là đem tông xe tâm tình mang vào cái này ống kính rất tốt cũng không thể cắt bỏ lâm phong thản nhiên nói hàn hương nói đạo diễn cho lời thoại đương nhiên là không biết c ắ c đức nhốt trong nhà mấy ngày mang n g ư ờ i đi ra ngoài chơi lâm phong ôm hàn hương e o nói ra hằng hương cao h ứ n g cười nàng đơn giản ngụy trang một chút cùng lâm phong tay nắm đi ra ngoài dưới lầu có nữ bảo tiêu lại không có tạ vạ gì bởi vì vòng tròn bên trong đều biết hàn hương là lâm phong g ư i Coi cùng tới như Hàn Hương đập với lâm phong cười ũ n g nói g n tức. đ du lịch tự lái xe du lịch ga hoặc là tiểu nương tử bản đại vương hiện tại đã đem ngươi bắt cóc ngoan ngoan đi với ta làm áp trại phu nhân đi hàn hương tâm lý tuân r a ngọt ngào cảm giác thế nhưng là tiếp một bộ phim thứ sáu tới muốn đi đoàn làm phim đâu c h ì hoãn còn có thật nhiều đồ vật không mang đâu trên đường mua hàn hương cầm điện thoại di động lên đầu tiên là cho đoàn làm phim gọi điện thoại đoàn làm phim bên kia người phụ trách trực tiếp đồng ý sau đó lại b ấ m tống giai nhân số điện thoại mụ mụ điện thoại thông về sau tống giai nhân đối với điện thoại đồng hồ ngọt ngào kêu lên hàn hương ôn nhu nói giai nhân ta và cha ngươi cha đi du lịch không biết cái gì thời điểm trở về ngươi phải quản lý tốt chính ngươi đừng đem học tập rơi xuống ai tống giai nhân thở dài làm sao hàn hương nhăn đầu lông mày tống gia i nhân giống như có chút không cao hứng tống gia i nhân nói các ngươi liền không thể m u ộ n mấy ngày sao tháng sau ta thì nghỉ mang ta cùng một chỗ không được sao đại nhân các ngươi làm việc một chút cũng không kiên g rẻ tiểu hài t ử cảm thụ hàn hương đang muốn giải thích tống gia i nhân thì cười ha ha một tiếng nói mụ mụ bậy bạ ta đùa dẫn rồi chúc các ngươi đi chơi vui vẻ không nói ta bên này còn vội v à n g đây gặp lại nói xong cũng tắt điện thoại cô nương này như cái tiểu đại nhân giống như lâm phong cười nói hàn hương cũng cười rộ lên nàng hiện tại làm quan trong nhà đều có quan vi đâu theo đường cao tốc hướng phía trước mở gặp phải thành thị thì dừng lại mua sắm nhấm nháp địa phương m i thực có chứ danh danh l à m thắng cảnh thì đi chơi một chút xe mở đến chỗ nào tính toán chỗ đó muốn là l ạ c đường chạy đến vùng đồng bằng hoang vậy liền chống lên liều vải qua một đêm về sau đường cũ trở về dần dần lâm phong phát hiện hàn hương biến đến hoạt bắt rất nhiều hai đầu lông mày thủy trung mang theo một loại u bờn cũng chầm chậm biến mất không thấy gì nữa thực đây mới là lâm phong tránh thức mục đích hàn hương thân thể phía trên khí t ứ c một mực cùng cái này thế giới không hợp nhau so lâm phong còn giống một cái người xuyên việt dạng này thời gian dài tuổi tác lớn một số là sẽ xảy ra bệnh hiện tại tốt đến cuối tháng ngày ba mươi một tháng năm lâm phong mới lái xe trở lại yến kinh tuyến cởi dạng dỡ hàn hương thật vui vẻ đi đoàn làm phim vừa trở về lâm phong thì tiếp vào quách diễm như gọi điện thoại tới dương t h ả i vi tại quách diễm như chỗ đó ở một thời gian ngắn về sau hôm trước cha nàng dương ngự theo quốc l ệ n h ra trở về sau đó tìm tới quách diễm như chỗ đó đem dương t h ả i vi mang về nhà dương ngự là dương thảy vi phụ thân quách diễm như cũng không tiện ngăn cản cùng quách diễm như thông hết điện thoại về sau lâm phong gọi điện thoại cho dương thảy vi phát hiện tắt máy hắn lập tức lái xe đến dương ngự tứ hợp viện quản gia nói cho lâm phong dương ngự không ở trong nhà mà lại trong nhà tất cả mọi người đi có đi du lịch có đi chính mình c ò n cái c h ỗ đó đến mức dương lão bản cùng lục tiểu thư ở đâu quản gia cũng không biết lâm phong không tin ước ép tiến viện từ nhìn xem quả nhiên đều không ở nhà Bù a mã người một nhà đây là phân tán phá v ớ a chương ba trăm sáu mươi tiến kinh vùng ngoại thành một ngôi biệt thự lầu hai bàn công dương ngự trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ khắc khuôn mặt là nụ cười đắc ý vừa mới hắn tiếp vào quản gia gọi điện phải tới lâm phong quả nhiên tìm tới cửa hắn đều sớm an bài tốt đem trong nhà người phân tán ra ngoài mười mấy cái địa phương lâm phong muốn tìm được lão lục không phải dễ dàng như vậy lần này luôn có thể để lâm phong cuốn cùng đi ngày đó phi trường chịu lâm phong một quyền dương ngự đương nhiên là nhờ đến nhiều lần nhờ tới trong l ò n g ngực đều sẽ xuất hiện một cấu ngược ngạn nơi này là lưu giang nguyệt tiểu thư địa phương lưu giang nguyệt là hàn quốc người cùng lâm phong không có đánh qua quan hệ cho nên chỗ này lâm phong nhất thời nửa khắc cần phải tìm không thấy dương ngự nhìn lấy trong sân mỹ mạo lưu giang nguyệt đang cùng nữ nhi chơi cờ vây xem ra hai người trò chuyện rất vui vẻ cách xa dương ngự còn không biết lưu giang nguyệt cùng lão lục đang nói chuyện gì ngươi nói là bạn trai ngươi tên là lâm phong làm lưu giang nguyệt nghe đến dương t h ả i vi báo ra lâm phong tên lúc rất giật mình thế mà trùng hợp như vậy dương t h ả i vi gật gật đầu lưu tiểu thư ngài tiếng phổ thông nói đến thật tốt so ta còn muốn tốt đâu là lâm phong là bạn trai ta cha ta mang ta tới cũng là muốn đem ta giam lỏng tại ngươi nơi này lưu tiểu thư không lưu tỷ tỷ ngài có thể hay không giúp ta thực ta lo lắng không phải ta chính mình mà là ta cha ta sợ lâm sư huynh lại muốn đánh hắn ai cha ta làm sao lại không nhớ được giáo hơn đâu hắn lớn tuổi như vậy còn để cho ta thay hắn quan tâm lưu giang nguyệt cười nói m u ộ i m u ộ i người cái này tuổi trọ thế nhưng là hướng bên ngoài người ta dương thả i vi nói nào có a hắn là cha ta ta đương nhiên không hy vọng hắn cùng lâm sư huynh sinh ra mâu thuẫn gì ta là biết lâm sư huynh lấy hắn tính cách muốn không phải xem ở ta phần phía trên cha ta khả năng đã sớm lưu giang nguyệt không tự giác gật gật đầu dương t h ả i vi lời này nàng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lâm phong thật đáng sợ dương ngự hiện tại đều còn không biết lần này ký kết hạng mục cũng là lâm phong trôn ở định t ị n h giải trí nội bộ một khóa bom lưu giang nguyệt cũng là t r ư ớ diêu dương t h ả i vi nói xong trương diêu lắc đầu nói ta và cha ngươi hiện tại có sinh ý phía trên tới lui vừa mới đem thủ hạ nữ đoàn ký cho người cha công ty cho nên ta là không thể b à n hắn cái kêu ngươi cho ta dùng một chút điện thoại di động có tốt hay không dương t h ả i vi q u ờ i m ồ m một mặt khẩn cầu nói trương diêu cười nói không được nhưng ngươi yên tâm lấy ngươi lâm sư huynh năng lượng muốn không bao lâu hắn thì hội tìm tới cửa nói xong trương diêu nhặt hai con cờ thả trên bàn cờ nhà ậ vua ta còn có chuyện trước áo tử trương diêu ưu nhã đứng dậy trở lại trong phòng sau đó cầm điện thoại di động lên gọi lâm phong số điện thoại lúc này lâm phong vừa tốt theo dương ra đi ra tiếp vào điện thoại về sau cao mày nói uy nghe đến lâm phong thanh â m trương diêu thần sắt trên mặt lập tức biến đến kính nể lên thân ái dựa theo ngươi kế hoạch cùng dương ngự ký kết còn có dương ngự cùng dương t h ả i vi tại tà chỗ này lâm phong tắt điện thoại về sau cười rộ lên dương ngự lao ra hỏa này cũng quá xui xẻo có phải hay không trời sinh bị chính mình khắc đột nhiên điện thoại di động kêu lên một tiếng thanh â m nhắc nhở thu đến một cái tin nhắm ngắm cầm điện thoại di động lên xem xét là dương ngự phát tới lâm lao đệ thảy vi lập tức liền muốn đính hôn đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối nàng chiều cố dương ngự phát cái này cái tin nhắm ngắn là muốn chọc tức một chút lâm phong lần trước nàng muốn đem dương t hải vi dẫn đi cùng y li am luis gặp mặt kết quả quá khéo dương t hải vi ở phi trường bị lâm phong chặt đi bên kia rất bất mãn sự tình thì dạng này thất bại dương ngự vì thế còn mất đi người ta tín nhiệm lâm phong nhìn đến dương ngự phát tới tin nhắn về sau cười rộ lên lao tiểu t ử này thật là một cái đậu bỉ lâm phong gửi tới một cái phẫn nộ biểu lộ dương ngự thu đến về sau càng đắc ý gửi tin tức nói khuyên ngươi một câu tiếp xuống tới khác toi công bận rộn ngươi là tìm không thấy ta cùng lão l ụ lâm phong ta vài phút tìm tới ngươi tin hay không dương ngự ha ha ngươi muốn là trong vòng một canh giờ xuất hiện ở trước mặt ta về sau ngươi cùng lão lục sự tình ta thì mặc kệ còn chuẩn bị cho lão lục một số lớn đồ cưới nhưng là muốn là ngươi tìm không thấy về sau đừng tìm lão lục lui tới đánh cược hay không lâm phong khoai tây minh nói lời giữ lời dương ngự đương nhiên tin nhắn làm chứng lâm phong đồ cưới có bao nhiêu cho một con số dương ngự một tỷ lâm phong ta nói là đô la mỹ dương ngự ta nói là euro phát song tin nhắn dương ngự nhìn điện thoại di động cười ha ha lâm phong mắc câu trương diêu go go cửa đi tới lưu tiểu thư mấy ngày nay quáy dày ngươi dương ngự cười nói trương diêu k h o á t k h o á t tay dương tiên sinh ngài k h á c h khí nơi này tuy nhiên hoàn cảnh tốt nhưng chính là quá vắng vẻ chút không có chuyện ta thì mừng thanh tịnh trương diêu nói dương tiên sinh ta muốn vì ngài dẫn t i ế n một vị rất có thiên phú đồng hành không biết ngài có hứng thú hay không vị kia dương ngự một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng trương diêu giới thiệu nói hắn tên tiếng anh là d ị b e người lỗi thời dương ngự lắc đầu vai quốc người tên phiên dịp tới còn thật có thú vị trương diêu cười lấy gật gật đầu xin lỗi có thể là ta phát â m không đúng tiêu chuẩn không có việc gì nếu là lưu tiểu thư ngươi giới thiệu ta đương nhiên muốn gặp một lần cái kia mời ngài chờ một chút trương diêu nói xong quay người rời đi dương thả i vi lúc này chạy vào cha đem ta thả đi không phải vậy lâm sư m i n h đi tìm đến muốn đánh ngươi dương ngự trong lòng tuân ra một đoàn nộ khí lão lục ngươi nói ta cái này làm cha đối với ngươi làm gì rất tốt ta dương thả i vi gật đầu dương ngự lớn tìm nói nhưng là ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi thế mà phản bội ta ngươi ngươi chính là một cái bạch nhã lang kẻ vô ơn b ằ n g nghĩa dương thải vi lại không phải lần đầu tiên bị mắng huệ y m ù n nói tuy nhiên ta là con gái của ngươi nhưng cái này niên đại nào ta muốn tự do lên ai không được sao ngươi muốn tự do có thể nhưng là ngươi không thể cùng lâm phong nói chuyện yêu đương vì cái gì hắn cùng ta là đối thủ một mất một còn ngươi biết không ngươi liền không thể đứng tại ta trên lập trường vì ta cái này làm cha suy tính một chút sao cái gì đối thủ một mất một còn lâm sư huynh lại không đối ngươi kêu đánh kêu giết ngươi không hiểu thương trường như chiến trường từ khi gặp phải hắn ta tổn thất nhiều ít ngươi biết không vài tỷ hiện tại tiền không tốt g i y ngươi nhìn ta tóc đều trắng ngươi tóc trắng không phải là bởi vì nữ nhân quá nhiều thận không tốt nguyên nhân sao ây tóm lại ngươi không hiểu nam nhân ở giữa sự tình ngược lại một giờ sau hắn sẽ không bao giờ lại tới tìm ngươi ngươi lại cùng lâm sư huynh đánh cược dương t hải vi trường lớn mắt nhìn lấy dương ngự một bộ thay dương ngự lo lắng bộ dáng dương ngự vẻ mặt đắc ý nói là đánh cược bất quá lần này hắn nhất định t h u a không nói trước hắn một giờ bên trong có thể hay không t r à đến nơi đây nơi này rời xa h ế n kinh thành phố khu coi như hắn biết vị trí một giờ cũng không đuổi kịp tới ân hiện tại qua m ư ơ i lăm phút ngươi muốn là thua làm sao bây giờ dương t h ả i vi hiếu kỳ hỏi lần này ta sẽ không thua chương ba trăm sáu mươi mốt hai cha con n h a o n h a o có không sai biệt lắm nửa giờ miệng đều làm rốt cục dừng lại dương ngự d ơ tay lên nhìn xem đồng hồ đã qua bốn mươi lăm phút sau đó cầm điện thoại di động lên đánh mấy cái điện thoại hỏi một chút canh giữ ở mỗi cái giao lộ thủ hạ đều không có phát hiện có xe đến dương ngự vẻ mặt đắc ý đối dương t h ả i vi nói còn có hơn mười phút lâm phong là không thể nào tới ngươi liền chết cái ý niệm này đi ha ha vừa dứt lời máy bay trực thăng âm thanh v ă n lên từ xa mà đến gần sau đó dừng lại tại biệt thự trên không dương ngự tranh thủ thời gian chạy đến trên ban công nhìn về phía không trung một trận quân dụng máy bay trực thăng chính lơ lửng tại mấy chục mét không trung sinh ra khí lưu đem dương ngự tóc đều thổi càng loạn càng l o ạ n là lòng hắn bởi vì hắn nhìn đến máy bay trực thăng khoang cửa mở ra sau đó đáng chết lâm phong xuất hiện treo dây t h ừ n g t r ư ợ t xuống đến biệt thự trong sân máy bay trực thăng lấy đi dây t h ừ n g về sau lập tức bay đi lâm phong nhìn lấy lầu hai trên ban công dương ngự cười nói k h a i tây h u n h còn có mười phút đồng hồ mới một giờ ta không có chế a cái này Cái có này sao có thể? dương Ngự không t h ể tin mắt. t chính mình ánh、mắt. Dương được h ả i vi dẫm lên giày cao gót cạch cạch cạch chạy xuống lầu sau đó bổ nhào vào lâm phong trong ngực lâm sư m i n h ta liền biết ngươi sẽ đến ngươi mỗi lần đều không khiến ta thất vọng qua dương t h ả i vi rất kích động bất quá vẫn là chưa quên cha nàng lâm sư m i n h không muốn đánh cha ta có tốt hay không lâm phong tại dương t h ả i vi trên mặt hôn một cái cười nói làm sao lại thế hắn là cha ngươi xem ở ngươi trên mặt mũi ta không biết đánh hắn dĩ nhiên không phải nguyên nhân này mà là bởi vì k h a i tây h u n h muốn cầm ra một số tiền lớn đi ra một tỷ euro dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái tính toán đến hơn tám mươi trăm triệu trong nước tệ cầm nhiều tiền như vậy đưa cho mình là người tốt sao có thể đánh hắn đâu sau một lát biệt t ự lầu một phong khách lưu tiểu thư đã lâu không gặp lâm phong thân thủ cùng trương diêu nắm một chút tiếp lấy trương diêu hướng lâm phong giới thiệu nói lâm tiên sinh vị này là dương ngự dương tiên sinh tiếp lấy lại đối dương ngự nói dương tiên sinh vị này chính là ta muốn vì ngài giới thiệu lâm phong lâm tiên sinh hắn tên tiếng anh là dịp s trương diêu giả vợ không biết nói lâm phong cùng dương ngự nhận biết bộ dáng người chính là dịp sương ngự một mặt chân kinh tiếp lấy thì nhăn đầu lông mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy trương diêu trương diêu sắc mặt không thay đổi cười nói dương tiên sinh có chuyện quên cùng ngài nói là lâm tiên sinh trước tìm tới ta muốn cùng chúng ta ký kết nhưng là lâm tiên sinh mở ra điều kiện chúng ta không hài lòng trương diêu nói xong dương ngự bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hàn đoàn cục thịt béo này lâm phong cũng từng có ý đồ đáng tiếc lâm phong tư tưởng có chút nhỏ hẹp thương nhân nhìn lợi ích liền đầy đủ nghĩ tới đây dương ngự trong lòng lại có chút đắc ý có điều rất nhanh cũng bởi vì một tỷ âu đồ cưới mà đau lòng dương ngự không phải người tốt nhưng có một cái ưu điểm cái tiết chính là cùng lâm phong đánh cược thua theo không q u y p nợ n đương nhiên là bởi vì không dám hắn thì mấy chục tỷ thân gia từ khi gặp phải lâm phong về sau tiền là kiếm lời không ít nhưng thân gia lại tạ i rút lại thật thống khổ ngày mai không hiện tại liền đi trong miếu tìm đại sư cho mình tính một chút nhìn xem chính mình bắt tự có phải hay không bị lâm phong tử khắt lấy khoai tây minh a không lao dương từ giờ trở đi thả i vi cũng là vợ ta đồ cưới đâu lâm phong nói hướng dương ngự vươn tay khu k u dương ngự ho khan hai tiếng về sau hỏi lâm phong ngươi xuất sinh năm tháng cùng canh giờ là bao nhiêu Ta đi vì cùng thải vi hợp nhất bắt tự. phía đi ngươi vi dưới vì cùng hợp lâm phong khoát khoát tay, hiện tay, tại niên đại nào, n ô gật thể cái này. Dương đầu, không, muốn hợp nhất dưới, đi cái lướt qua mà thôi. Thôi ta. không, hợp cái cái dưới, đi này. Dương ngự muốn Phong mà g lắp Lâm đầu, qua gật đầu báo ra bản thân ngày sinh thắng đẻ sinh nhật là thật bởi vì thân phận chứng phía trên i n y bất quá là dương lịch âm lịch sinh nhật muốn chuyển đổi một chút đến mức ra đời canh giờ hoàn toàn là nói mỏ ngu ngốc mới đem kỹ càng ra đời canh giờ nói cho dương ngự không phải vậy lao tiểu từ này vẽ vòng tròn nguyền rộ mình hoặc là đâm cái tiểu người giấy dùng kim đâm chính mình làm sao bây giờ dương ngự nhớ kỹ lâm phong báo ra sinh nhật người nói ta còn có chuyện đi trước ngươi cùng tiểu lục thật tốt chơi ha ha cái này muốn chạy không có cửa đâu lâm phong kéo lại dương ngự nhắc nhở lao dương thả i vi đổ cưới dương ngự trong lòng hơi động chuyện này nha chờ ngươi cùng thả i vi kết hôn lúc lại cho các ngươi đi n g ư ơ i trẻ tuổi phải cố gắng phấn đấu khắc nhớ m ạ i cha vợ cho đổ cưới có tốt hay không lâm phong không nói cái gì giơ tay phải lên năm ngón tay vừa thu lại n ắ m thành quả đấm dương ngự vội và nói nói đùa người trẻ tuổi không nên v ọ n động không nên v ọ n động đi nói một chút lấy ở trong lòng thở dài lấy ra tờ chi phiếu viết lên số tiền ký lên tên kéo xuống về sau đưa cho lâm phong lâm phong nhìn xem chi phiếu phía trên số tiền là tám tỷ không có vấn đề sau đó đem chi phiếu đưa cho dương t hải vi con dâu tiền này là ngươi đổ cưới ngươi thu con dâu ba chữ này để dương t hải vi cảm giác tâm đều nhanh hóa cha nàng thở phì phì đi đều quên nói tạm biệt lâm phong lại đem dương ngự đưa đến cửa lớn bên ngoài dùng tiền đều là khách quý dương ngự ngồi lên rồi lần g i i sơ trước sau đều có hai chiếc xe mười cái bảo tiêu phô trương rất lớn xe chuyển động về sau dương ngự nói với tài xế đi không minh đạo trường c h â ấy Tốt bản. Tài xế đắp đắp một tiếng, t lập ứ cái dùng thông bộ b đàm o phía chô trước đường Dương mở Ngự n xe. ó k h ô nhìn g m i n đạo t r ư qua sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g đạo sĩ tiếp kiến dương ngự không minh đạo trưởng đem dương ngự đưa đến một gian tinh thất dương ngự báo ra lâm phong ngày sinh tháng đẻ để không minh giúp mình tính toán không minh nhắm hai mắt bấm ngón tay tính toán sau một lát cau mày nói dương cư sĩ người này bắt tự khắc người a người cách nơi này người càng xa càng tốt người khác không quan trọng nhưng ngươi cách càng gần càng là không may quả là thế dương ngự ở trong lòng càng thán hắn không có nói lâm phong tên chỉ báo ra bắt tự không minh thì thôi toán ra hắn muốn biết đáp án dương ngự còn có chút chưa từ bỏ ý định đạo trưởng người kêu báo cái này ra đời canh giờ là giả đâu không minh cười nói thật giả có cái gì khác nhau ngươi để bần đạo thôi toán vô luận thật giả đều là thật điểm này dương cư sĩ ngươi cần phải minh bạch nghiệp t r ư n g a dương ngự nghĩ thầm thực sự cách lâm phong xa xa không minh lại nhắc nhở dương ngự nói về sau các không thể cùng người này sinh ra mâu thuẫn cũng không muốn cùng người này tức giận đương nhiên không thấy mặt tốt nhất hắn đối ngươi càng là k h á c h khí ngươi liền càng là không may ta nhớ kỹ đa tạ đạo trường đề điểm chương ba trăm sáu mươi hai con dâu tiền này ngươi cầm lấy lâm phong đem chi phiếu đưa cho dương t h ả i vi sư minh vẫn là ngươi thu đi không có tiền ta hỏi ngươi muốn là được mà lại ta lại hòa không bao nhiêu tiền dương t h ả i vi khước tử nói lâm phong trong lòng cảm thán muốn là trong thiên hạ tất cả nam nhân con dâu đều như vậy l i tốt được lâm phong gật, gật đầu đầy e m chi phiếu ô đủ, đủ trương diêu tiếp nhận chi phiếu đây là một trương đại ngạch chuyển khoản chi phiếu làm sao thao tác không dùng l â m phong dạy trương diêu cũng hiểu được nàng đương nhiên sẽ không để dương ngự phát hiện là mình thu số tiền kia không phải vậy dương ngự đối với lần này ký kết nữ đoàn sự tình hội sinh ra cảnh giác ngày mai ta liền muốn hồi hàn quốc trương diêu nhìn một chút dương thải vi gian phòng nhắc nhở lâm phong dương ngự lần này cùng dọn nhà mở dạng mang đến đồ vật rất nhiều lâm phong cười nói chúng ta đi trên lầu nói đi trương diêu một thân hàn quốc người tinh mỹ khuôn mặt và khí chất s ắ c thực t h ẳ n g hấp dẫn người lên lầu lúc nàng đặc biệt đầu một ly rượu đỏ lâm phong cùng trương diêu ở trên sân thượng phía trên liên quan tới đầu tư sự tỉnh truy tìm nguồn gốc nói rất lâu tám tỷ còn chưa đủ lâm phong lại thêm vào tốt mấy trăm triệu đầu tư để trương diêu rất là thỏa mãn Đáng không không t cái cái lâm, lâm phong lôi u kéo dương thảy vi đi ra ngoài theo tứ hợp viện bên kia qua hai tên nữ hầu còn mở hai chiếc xe dương t h ả i vi đổ vật bị nữ hầu mang lên xe lâm phong hướng đứng tại lầu hai ban công trương diêu phất phất tay sau đó lên xe trở lại tứ hợp viện dương t hải vi đem chính mình đồ vật trong phòng bài trí tốt về sau đã buổi tối dương t hải vi lần này tới mang theo một loại nghi thức cảm giác nàng biết cùng lâm phong không có cái gì h ô n lễ càng không khả năng cầm kết hôn gì chứng nhưng những thứ này đối với nàng mà nói có trọng yếu không thực không có chút nào trọng yếu những cái kia ca ca tỷ tỷ kết hôn cặp vợ chồng cùng một chỗ sinh hoạt về sau cơ hội là mỗi ngày cãi nhau có chút còn ly hôn lại t á i hôn kết quả vẫn là một dạng người bình thường kết hôn là vì giúp đỡ lẫn nhau đối nàng cùng lâm phong tới nói không cần như thế tại dương hải vi cái gì đều chuẩn bị tốt lúc lâm phong đột nhiên nhận được một cú điện thoại là hoàng tử bình đánh tới lão đại ta bên này thí nghiệm thành công lâm phong điện thoại di động c h u y ê n gia hoàng tử bình kích động thanh âm ta lập tức tới ngay lâm phong cũng lộ ra rất kích động phản trọng lực phi hành khí thí nghiệm thành công không hẳn là một cái mô hình thành công không nghĩ tới tiến độ nhanh như vậy t h ả i vi ta có việc đến lập tức đi ra ngoài một chuyến ngươi có muốn cùng đi hay không lâm phong hỏi đúng lúc này liêu t à n g ẩn trở về dương thảy vi do dự một chút vẫn là không mớn ta gọi liêu tỷ bồi ta đánh cờ lâm phong lúc rời đi chưa quên an ủi một chút dương thải vi tại trên mặt nàng hôn một cái dương thải vi trong lòng một chút mất mát lập tức liền không có đằng sau thời gian còn dài mà buổi tôi xe ít một chút hơn nửa cách giờ lâm phong lái xe tới đến hoàng tử bình p h o n g nghiên cứu cái này là nằm ở yên kinh thành phố vùng ngoại thành một mảnh vứt bỏ nhà máy hóa chất phòng nhà xưởng bên trong máy móc thiết bị đều đã mang ra đi một mảng lớn nhà xưởng đều biến thành đối ngoại cho thuê nhà kho t r ừ n g hai năm nữa địa phương này có lẽ sẽ biến thành hàng hóa nơi ở lầu hoặc là biết sửa dựng lên mới ô nhiễm nhà xưởng nhỏ mấy trăm mét vuông nhà xưởng bên trong b à y đặt rất nhiều máy móc lâm phong đến lúc trừ hoàng tử bình còn có triệu hiệu dương dương dịch phương hàng ba người hoàng tử bình trước mặt trưng bày một cái đường tính ba mét bằng thẳng hình hình dáng giống như là u f p có đồ chơi kim loại phi hành khí mấy cây nguồn điện tuyến cùng c á c mạng kết nối lấy phi hành khí cùng nguồn điện cùng máy tính thiết bị lâm phong đến về sau hoàng tử bình không có nhiều nôn nhiều ngữ hắn mở ra nguồn điện để xuống chốt mở tiếp lấy dùng con chuột tại trên máy vi tính điểm vài cái kim loại phi hành khí không có phát ra âm thanh chậm chạp tăng lên cách mặt đất vài mét về sau lại hai bên di động lâm phong mở to mắt tỉ mỉ quan sát phía trên không có cánh quạt cũng không có phun khí trang bị không khí chung quanh đều không có bị nhiễu loạn lợi hại a lâm phong sợ hai thàn nói hoàng tử bình khống chế phi hành khí chậm rãi đáp xuống trên mặt đất sau đó hướng lâm phong giải thích nói cái này kim loại phi hành khí nặng một trăm kg hao phí lượng điện có chút lớn hơn nữa còn cần duy trì liên tục cung cấp điện căn cứ năng lượng chuyển hóa dẫn hoàng tử bình nói một đống lớn lâm phong nghe không hiểu công thức bên cạnh triệu hiệu dương cùng dương dịch phương hằng ba người cũng nghe được không hiểu ra sao không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại các loại hoàng tử bình nói xong lâm phong hỏi ngươi liền nói như thế nào mới có thể tạo một cái lớn sau đó có thể duy trì liên tục bay được thì được hoàng tử bình gãi gãi đầu nói hiện tại còn khó nói chúng ta còn tại khảo nghiệm tham số còn có cũng là phản dẫn lực động cơ khởi động về sau sinh ra điện từ bức xạ cùng một số hiện tượng kỳ quái như thế nào cung cấp năng lượng lâm phong cao mày hỏi mô hình cơ có thể liền sợi dây điện theo phần ngoài đưa vào điện năng nhưng thật chính phi hành khí tạo ra đến điện năng cần tự cung tự cấp mới được hoàng tử bình nói chỉ là khởi động lúc cần phải cường đại điện lưu cùng điện áp khởi động về sau tiêu hao điện năng liền thiếu đi một đài phổ thông công suất lớn động cơ sinh ra điện năng liền có thể thỏa mãn phi hành cần còn tốt lâm phong gật gật đầu muốn là cần lò phản ứng hạt nhân vậy liền p h i ề n p h ứ c loại kiểm tra này cần phải bao lâu lâm phong lại hỏi hoàng tử bình gãi gãi đầu hiện tại tạo mô hình cơ là căn cứ bản vẽ tới có nhiều vấn đề còn không có hiểu rõ cho nên cần thời gian khả năng dài một chút nhưng trước cuối năm cần phải có thể hoàn thành Tốt. tử thì thời cuối Lâm năm, Phong Hoàng Bình nói, đến vua vua hoàng tử bình vai bả đi có dạng này phi hành khí liền có thể đem rừng rậm amazon bên trong hoàng kim trở về chương ba trăm sáu mươi ba hoàng tử bình đem mô hình mở ra tầng ngoài là một cái kim loại vỏ bọc sau đó cũng là một tầng ngăn cách điện từ bức xạ kim loại tầng tựa như là một tầm chỉ lại sau đó cũng là cấu tạo phức tạp của dây cùng lâm phong gặp qua động cơ điện nội bộ cuộn dây so sánh muốn phức tạp nhiều tiếp theo chính là khu động mỗi cái cuộn dây di động máy móc trang bị cảm giác tốt đơn giản bộ dáng lâm phong quan sát một chút về sau lẩm bẩm nói so với máy quang khắc cấu tạo xem ra xác thực phải đơn giản rất nhiều nếu không tại sao nói là hắc k hoa kỳ đâu hoàng tử bình giải thích nói cấu tạo thoạt nhìn là đơn giản nhưng là bên trong những thứ này cuộn dây sinh ra điện tử lực chờ một chút đều là đi qua tinh vi tính toán một cái tham số không đúng thì không có cách nào khởi động nếu là không có những tài liệu kia để cho ta thiết kế loại này điện tử trường ân nó i như thế nào đây ta trong đầu liền tương quan khái niệm đều không có d ư ơ n g dịch nói bổ sung cũng chính là không có trẹo chống loại này thiết kế lý luận đúng hoàng tử bình gật đầu nói không có lý luận vì trẹo chống khoa học nghiên cứu là rất khó tiến hành hiện tại khảo nghiệm tham số sau khi đi ra ta muốn tiến hành lý luận phương diện nghiên cứu nhất định muốn đem phản dẫn lực nguyên lý làm rõ ràng lâm phong cười nói về sau có thời gian ta ủng hộ n g ư ơ i lý luận nghiên cứu rất muộn lâm phong không có hồi tứ hợp viện mà chính là cùng triệu hiệu dương đi mánh hổ phòng thể dục ngày, ngày một ù n n g g à tháng sáu buổi sáng mới vừa lên bạch anh gọi điện thoại tới ở đâu điện thoại thông về sau bạch anh thanh âm theo điện thoại di động chuyển ra lâm phong cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác bạch thiếu tá hiện tại thanh âm nghe so trước tiếp càng có nữ nhân vị tại yến kính a ta mới vừa lên người chuẩn bị một chút hôm nay có cái hội muốn người tham gia ừ m lâm phong n g h i hoặc bạch anh nhắc nhở cũng là ngươi tháng ba giao cho ta phần kia có quan hệ hỉ dầu nguồn năng lượng tư liệu đúng chuẩn bị tốt hàng mẫu lâm phong nói ta đương nhiên n h ớ đến biết k h a i hội địa điểm là bạch anh lời còn chưa nói hết lâm phong liền nói ta không đi Chứ phi ngươi tới đó ta ta hiện tại tại mánh hổ phòng thể dục bên này ngươi đã tới nói xong lâm phong liền đem điện thoại treo hơn một giờ về sau bạch anh lái một chiếc màu đen ép về xuất hiện tại phòng thể dục cửa sau khi lên xe lâm phong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bạch anh ngươi nhìn cái gì bạch anh có chút thẹp thùng trước kia cùng lâm phong ở chung là bằng hữu hoặc là đồng sự thân phận nhưng theo trong rừng sau khi trở về thì không giống nhau cho ta xem một chút người vết thương thật là không có có vừa dứt lời bạch anh thì một chân chân ga đem xe chạy ra khỏi đi lâm phong n i é t miệng lên h n tại nơi này chính là chờ hơn một giờ trước kia bạch anh đều là hùng hùng h ổ h ổ dưới tình huống bình thường chừng nửa canh giờ liền đến chỗ lấy chờ lâu như vậy là bởi vì trang điểm một chút lâm phong liếc mắt liền nhìn ra tới để tóc lớn lên rất nhiều trên mặt còn đánh phấn còn bôi son môi còn vẽ lông mày chọ lông mi trên người mà không có quân hàm chế p h ụ váy giày cao gót trước kia bạch anh là sẽ không như vậy trang điểm đồng dạng mặt mục ăn mặc bảo thủ xuất hiện tại lâm phong trước mặt vì sao lại dạng này lâm phong tâm lý đương nhiên minh bạch ngươi gần nhất công tác xem ra nhẹ nhõm một chút ta lâm phong cười nói làm sao mà biết bạch anh nắm g liếc một chút lâm phong hỏi da thịt b i ế n trắng còn có thời gian trang điểm bạch anh gật gật đầu nhiệm vụ lần trước sau khi hoàn thành ta công việc bây giờ ngồi phòng làm việc thời gian nhàn rỗi thời gian càng nhiều chúc mừng ngươi lâm phong hướng bạch anh vươn tay bạch anh đang lái xe đâu sao có thể cùng hắn nắm tay không nắm tay tính toán vươn tay tự có chỗ khai hội địa điểm là trong yến kinh một nhà khách sạn phòng họp lâm phong tay trái cắm trong túi quần bên trong phải tay phóng tại bên ngoài cho dù bạch anh vì lâm phong giới thiệu một số đại lao lúc lâm phong cũng không có đem tay trái lấy ra cùng các đại lao nắm tay nhận biết về sau lâm phong một mặt xin lỗi nói không có ý tứ ta tay trái t h ụ thường có chút không tiện thì ra là thế các đại lao trong lòng v ẻ không thích giảm xuống rất nhiều ngồi xuống về sau lâm phong đem tay trái theo trong túi quần lấy ra chỉ thấy trên ngón giữa quấn lấy một vòng vải thưa phía trên còn có thể nhìn đến vết máu lâm phong lại nhìn một chút ngồi tại tay trái một bên bạch anh trước đó hắn không nghĩ tới bạch anh trừ quyền c ư ớ c lợi hại cái kia hai cái răng khảnh lực c ắ n cũng vô cùng kinh người đều nhanh bắt kịp gấu trúc bất quá việc này cũng không trách bạch anh đều là lâm phong chính mình làm tắc quái coi như còn đem ngón tay cầm tới bạch anh trước mặt khoe khoang hơi kém nhưỡng xảy ra tai nạn xe cộ cắn hắn một cái đều xem như nhẹ đây là một bài học về sau mặc kệ chính mình lái xe hay là người khác lái xe đều còn thành thật hơn mới được lâm phong rất nhanh thu liễm trong đầu suy tư tại ngồi có hơn hai mươi người có mấy cái còn thường xuyên tại tin tức phía trên xuất hiện lâm tiên sinh người cung cấp tư liệu chúng ta đi qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng về sau ra kết luận phía trên số liệu hoàn toàn chính xác đây thật là nguồn năng lượng mới trong lĩnh vực trọng đại đột phá a đúng v ở aia có cái này sản phẩm tại tương lai nguồn năng lượng lĩnh vực chúng ta sẽ không lại thụ người chế trụ một phen tán dương về sau có người đưa ra hy vọng lâm phong có thể cung cấp một phần hàng mẫu lâm phong từ trong túi á o lấy ra một ống màu vàng nhạt điện giải nước chất xúc tác không nhiều chỉ có năm mươi ml lâm phong lấy ra hàng mẫu về sau tại chỗ chuyên nghiệp nhân viên tại chỗ thì khảo nghiệm lên dựa theo trên tư liệu chỗ nói tuy ạ i i t ể h nhiên lâm phong có tiền có kỹ thuật nhưng là không có người ta chống đỡ là làm không đứng dậy có mấy cái phương án một là lâm phong ra kỹ thuật chiếm một phần trăm cổ phần cùng ích lợi đừng nhìn một phần trăm thiếu chỉ là trong nước thì là vượt qua ngàn tỷ thị trường lâm phong muốn thuật, là giao ra kỹ chính á i mỗi gì đều mặc kệ, mỗi năm đều mặc năm có kệ, t ể thu nhập 10 tỷ. Nếu như lại giao miệng đến toàn thế nhập như h Nếu miệng đến lại giao giới, cái kia c là hơn mình ấ y trăm trăm triệu thu nhập. Loại phương án thứ tác Loại cái kia nhập. phương chính là hợp h án là thức.、Lâm、phong chính mình Lâm bỏ vốn bố cục cùng khai phát tương quan kỹ thuật chiếm hai mươi ích lợi nắm giữ công ty quản lý cùng quyền quyết định nhưng cái này đầu tư hạn mức thì rất lớn phỏng đoán cẩn thận đều cần phía trên ngàn tỷ mà lại mạo hiểm rất lớn vạn nhất quốc lệ ra sớm đã có tương quan kỹ thuật đâu còn có loại thứ ba loại thứ tư phương án lâm phong suy tính một chút thản nhiên nói như vậy đi Ta ba ê n này còn không có tương ứng dự án, cũng không có số liệu phân có có tích. dự Dù số s liệu o trăm h ờ i gian còn ấ t d sáu mươi t đoạn thời gian, bốn n này chế tắt t t mô mở xong hội sau khi lên xe vạch anh vừa bực mình vừa bực cười chỉ thấy lâm phong bưng lấy thủ thường bọc lấy vài thương ngón tay vụ vụ thổi ngươi làm gì đâu b ạ c h anh nhịn không được hỏi đau quá đau lâm phong cắn răng nói ai bảo ngươi loạn b ó c b ạ c h anh một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nàng gặp qua lâm phong bàn chân phá phá thịt não cũng không sợ đau ngón tay phá t h ì kêu lên đau đớn đây không phải được mềm mại t ì n h sao nàng không biết lần kêu lâm phong là đánh tê dại đ ư ợ c chủ yếu nhất là cảm giác thần kinh quá nhạy bén tại nắm giữ siêu phàm đồng dạng năng lực lúc cũng tương tự muốn cầm giữ có người khác không có thống khổ đi chỗ nào ta đưa ngươi đi vạch anh hỏi Cầm hồ hoa khối tiền thuê nhà đâu? trên thực i k tế bạch anh rất ít đi ở nhưng bây giờ không giống nhau từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về đổi việc về sau đã liên tục ở một tháng làm gì kiểm tra phòng ta thế nhưng là đúng hạn giao tiền thuê nhà mà lại trong phòng đồ dùng trong nhà điện ký không có bất kỳ cái gì hư hao bạch anh nói xong lâm phong lại v ù v ù thổi vài cái ngón tay sau đó cười lạnh nói thụ thương không có cách nào nấu cơm tắm rửa thay quần áo người nào cho ta làm bị thương ta thì lại lấy ai m ạ c h anh ngụ trí mở động xe lâm phong cười hh t t nói trong khoảng thời gian này ta có thể ỉ lại vào ngươi a m ạ c h anh cười nói được tôi coi như thuê c h u n g chỉ cần ngươi ra một bộ phận tiền thuê là được quyên nói cho ngươi một chuyện buổi chiều ta còn muốn đi làm mấy ngày gần đây nhất có thể sẽ bề bộn nhiều việc không trở về nhà lâm phong lắc đầu đó còn là quên đi ta hiện tại đến tìm người chiều cố khát bẩn ngươi lại bẩn ta liền muốn nổi giận nói bạch anh đem chân ga giống nạp chút lâm phong n ế t miệng lên được cái tia ê ngươi bồi ta đi dạo hội đường phố bạch anh do dự một chút gật gật đầu lâm phong cười hắc hắc đem ngón tay phía trên vải t h ư ơ n g mang ra ngón giữa tay trái nào có nghiêm trọng như vậy bất quá là phá một chút ra mấy ngày là khỏe tiếp xuống tới lâm phong chỉ đường rất nhanh xe ngừng đến một tòa thương tràng ga ra tầng hầm sau đó lôi kéo bạch anh tay đến một nhà nữ trang cửa hàng trong tiệm còn là trước đó nữ lá bản nhìn đến lâm phong lại lôi kéo một nữ nhân tay đi vào nàng trong tiệm trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ kinh ngạc xứng sở về sau tranh thủ thời gian tiến lên nói ngài tốt lâm tiên sinh lâm phong thế nhưng là vị này nữ lao bản khách hàng lớn tại lâm phong trên thân nàng chỉ ít kiếm lời tốt mấy chục ngàn hiện tại lâm lão bản lại tới chiếu cố nàng sinh ý lâm phong cười lấy hỏi gần nhất sinh ý thế nào a nữ lao bản khách khi nói còn tốt còn tốt gần nhất tiến một nhóm hàn bản trang phục mùa hè hai vị tùy tiện tuyển cho ngài giảm hai mươi bạch anh không nghĩ tới lâm phong thế mà mang chính mình tới mua quần áo có điều nàng không có cự tuyển tại trong tiệm chọn lựa tới ta cảm thấy cái này tốt cái này cũng không tệ ngươi đi nhìn thử một chút không tệ không tệ cái này bao phía trên cái này cũng có thể nữ lao bản là cái nhân tình nhìn đến lâm phong ân cần giúp bạch anh chọn ý phục khỏe miệng hơi vệnh bởi vì nàng nhìn ra cái này dáng người cao gầy khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp lâm lao bản đại khái còn chưa lên tay không phải vậy thì sẽ không như thế ân cần sau cùng bạch anh tại lâm phong vì nàng chọn lựa mười mấy bộ quần áo bên trong tuyển ba bộ phong cách đều là tương đối bảo thủ một kiện hàn bản tu thân váy dài một bộ màu làm n h ạ táo sơ mi váy còn có một bộ áo t u n thêm quần bò trả tiền thời điểm lâm phong hỏi bạch anh muốn hay không mua mấy món nội ý ỉ sắt vách có một nhà bạch anh đều không có ý tứ lên tiếng lâm phong một bên quét thẻ một bên nhỏ giọng nói ta còn nhớ rõ số đo trả tiền về sau lâm phong lôi kéo bạch anh tay đi ra ngoài nữ lao bản sưng sờ nhìn lấy hai người ai nói lâm lão bản không có lên tay không phải vậy làm sao hiểu được kích thước nữ lao bản gãi gãi đầu cảm thấy mình ánh mắt vẫn c h ư a đ ư ợ c ra giữa trưa lâm phong lôi kéo bạch anh đi gặp một trận xương cốt còn về sau lại mang bạch anh đi khu vui chơi âm âm tàu lượn phía trên người khác đều đang kêu sợ hãi duy chỉ có lâm phong cùng bạch anh hai người đưa mắt nhìn nhau kích thích không lâm phong hỏi người cứ nói đi bạch anh một mặt bình tĩnh nói tàu lượn đối bạch anh t ớ i nói s ắ c thực không đủ kích thích người ta thế nhưng là mở ra máy bay theo mấy ngàn mét không trung hạ cánh khẩn cấp tình hình kia có thể so sánh tàu lượn lợi hại nhiều vậy chúng ta đi chơi hai người nhảy bờ n h ì ta không tin n g ư ờ i không gọi Tốt. bạch anh một bộ không quan trọng bộ dáng sau nửa giờ một trăm em mở trên bầu trời lâm phong cùng bạch anh mặt đối mặt bó cùng một chỗ phía dưới là một mảnh hồ nhân tạo đố nhảy bờ n h ì trước đó là đo quá nặng lượng rơi xuống về sau hai người đầu vừa tốt có thể tiếp xúc đến mặt nước chuẩn bị tốt không có công tác nhân viên hỏi lâm phong khoa tay một cái ok thủ thế công tác nhân viên tiến lên một thanh liền đem hai người đ ẩ y xuống hạ l ắ c lúc b ạ c h anh nhìn lấy lâm phong mặt một mặt bình tĩnh lâm phong cũng thế bốn mắt nhìn nhau đ ó lấy lâm phong thì nâng lên b ạ c h anh gương mặt hôn đi lên b ạ c h anh mở tò mắt nàng rốt cuộc minh bạch mắt lửa lâm phong đầu tiên là dùng chơi xấu phương thức tiếp lấy lại dùng kế khích tướng dây thun sắp bị thẳng băng lúc hai người tốc độ chậm lại đ ó lấy hai người đầu thì thấm đến trong nước nhưng đó căn bản không trở ngại hai người mạnh anh đã hai mắt nhắm lại phía trên công tác nhân viên còn có chung quanh du khách thấy cảnh này đều đốc bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến hữu tình lữ dạng này chơi cầm điện thoại di động lên lập tức đem một màn này v ỗ xuống tới sau đó trở về cho một nửa khác nhìn xem xem người ta lại như thế nào lãng mạn bọn họ không biết đây cũng không phải bình thường người có thể chơi trong hai người phàm là có một cái nhát gan đều là không được từ nay về sau bên này thì nhiều một cái châm đôi tình nhân khiêu chiến hạng m ụ dây thun mất đi có r ã n về sau lâm phong mới bông u ra bạch anh về sau chớ nuốt lấy ta được hay không lâm phong nói khẽ b ạ c anh một mặt v à bừng Ta không chương ó trốn t r n á n g i i không gọi điện thoại cho ba ậ n rộn công ngươi việc, lại nói ngươi cũng không t đánh Đánh, nhà. Đánh, không cách trăm nối. Ê, ngươi biết ta c sáu mươi lăm trời lập tức tối bạch anh đem lâm phong đưa đến cửa tứ hợp viện dừng xe xong về sau lâm phong xuống xe bạch anh cũng mở cửa xe xuống xe ngày mai trở về có tốt hay không lâm phong lôi kéo bạch anh tay nói bạch anh lắc đầu cự tuyện ngày mai còn có chuyện muốn lên một cái thật sớm cái kia đi vào ngồi một chút lại đi thôi trực tiếp không được vậy liền mặc một nã rẽ chỉ cần bạch anh vừa vào cửa kia buổi tối khẳng định là chạy không không bạch anh nói thẳng vậy ta không ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi có nhớ ta hay không hội bạch anh túi lầu xuống nói khẽ vậy ngươi lúc nào thì có thời gian ta cũng không biết có thời gian thì gọi điện thoại cho ta ừ m bạch anh gật gật đầu tiếp lấy liền bông ra lâm phong tay không chút d ò dự lên xe nàng sợ lại bị lâm phong nói vài lời chính mình liền sẽ cũng bị mềm lòng lưu lại nhớ đến nghĩ tới t a ta ngày ngày đều nhớ ngươi lâm phong lớn tiếng nói biết rồi bạch anh hướng lâm phong phất phất tay về đến nhà liếu tàng n uẩn cùng dương thả i vi tự thân xuống bếp làm tốt c ơ u tối ăn cơm xong về sau liếu tàng n uẩn tự giác về trước chính mình trong phòng sư minh dương thả i vi kéo lấy lâm phong cánh tay một mặt thẹn thùng thả i vi qua một đoạn thời gian có tốt hay không lâm phong thản như nói dương thả i vi nghe xong nhăn đầu lông mày trong lòng nhất thời tuân ra khổ sở c h u a sót hốc mắt một chút đỏ lâm sư huynh có phải hay không ghét bỏ chính mình cũng là chính mình chứ biết đánh cờ cái gì cũng không biết l i ế u tàng ẩn có thể giúp lâm sư h i n h xử lý đủ loại trong công tác sự t ì n h q u á c h diễm như thay lâm sư h i n h nắm trong tay lớn như vậy một công ty gánh ốc ngươi nghĩ cái gì đây lâm phong bưng lấy dương t h ả i vi gương mặt cười nói dương t h ả i vi mân mê miệng lâm phong đem nàng kéo nói khẽ ta đang nghĩ tuy nhiên chúng ta không thể kết hôn nhưng cùng một chỗ sự t ì n h cũng không thể thì dạng này tùy tiện đi luôn cảm thấy thiếu hụt một loại nghi thức cảm giác thật sao dương t h ả i vi hỏi lâm phong rất khẳng định gật gật đầu dương thảy vi trong lòng phiền một nhất thời tan thành mây khói nàng cười rộ lên sư h u n h người đối với ta thật tốt ta hiện tại rất cảm động lâm phong hôn một chút nàng c á i chán đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát a o trong lòng ta không quản ngươi có đúng hay không tại công tác phía trên c ó thể giúp đỡ ta bận điệu ngươi đều là ta bà bối vô giá chi bảo lâm phong không phải liếu h ạ huệ nhưng buổi chiều mới cùng bạch anh không rời không muốn hiện tại tâm lý cũng còn lưu lại cùng bạch anh cùng một châu ngọt ngào cảm giác sau đó buổi tối thì cùng với dương t h ả i vi cái này chẳng những không tôn trọng dương t h ả i vi không tôn trọng bạch anh cũng không tôn trọng chính mình lâm phong cảm giác mình linh hồn đều phải đến thăng hoa sư h u n h trời rất tối ngươi sớ nghỉ ngơi một chút dương t hải vi cười lấy hướng lâm phong phất phất tay rời đi sau đó thì tiến liêu tảng gần gian phòng ban ngày nàng hướng liêu tảng gần tỉnh h giáo có quan hệ sâu chuỗi sự t ì n h quay đầu thì quên mất không sai bịt lắm vừa tối có thể trao đổi một chút phía dưới đây là cùng một chỗ vui sướng chơi lụa bắt đầu đồng dạng là một bộ tứ hợp viện bất quá so lâm phong viện tử phải nhỏ hơn nhiều công trình kiến trúc lộ ra có chút cũ kỹ nhưng là trong sân bài trí lại rất tinh xảo vậy anh dừng xe ở bên ngoài viện ven đường phía trên sau khi xuống xe lấy ra chìa khóa mở ra cửa hông đi vào viện tử cô, cô. nhìn đến bạch anh một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hải kinh hỷ kêu lên tiếp lấy thì bổ nào h vào bạch anh trong ngực bạch anh đem tiểu nữ hải ô m lên đến níu níu trong khoảng thời gian này có ngoan hay không tiểu nữ hải ô m bạch anh cổ tại trên mặt nàng hôn một cái ta có thể ngoan lao sư còn khe ta níu níu thật lợi hại bạch anh dùng cái chán đụng chút tiểu nữ hải cái chán tiểu nữ hải ha ha ha cười rộ lên lúc này một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi mỹ mạo nữ tử đi tới tàu tử bạch anh kêu lên nữ nhân cười nói tiểu anh ngươi tới rồi vừa vặn trong nhà vừa làm tốt cơm tối ca ngươi nổi một bình lòng vỡ canh vừa mới nói xong một người trung niên nam tử cao mày đi tới Ca. bạch anh kêu lên trung niên nam tử tên là bạch tuấn nay tuổi ba mươi tám tuổi bạch tuấn tóc đều trắng một nửa nhìn qua so với tuổi thật phần lớn Ừm, ngươi đến bạch tuấn thản nhiên nói bạch tuấn thê tử phùng tuệ tâm trường trượng phu liếc một chút bạch anh mỉm cười không thèm để ý chút nào bạch tuấn lãnh đạo biểu lộ tại n à n g trong trí nhớ cái này ca một mực là loại này cần ăn đòn bộ dáng bạch tuấn quay người trở về phòng bên trong phùng tuệ tâm theo bạch anh trong tay tiếp nhận nữ nhi nhỏ giọng nói khát chấp nhặt với ca ngươi bạch anh cười nói tẩu k h ô bạch tuấn g một một này b a không mặt ta để ý tới phùng vệ tâm cau mày từ trong ngực móc ra một tấm hình phóng tới bạch anh trước mặt bạch anh nhìn một chút hành t h ụ trên tấm ảnh là buổi chiều nàng cùng lâm phong nhảy bao nhiêu lúc ôm cùng một chỗ tình hình nội tử ngươi đã nói không đàm phán yêu đương chuyện này giải thích thế nào bạch tuấn thản nhiên nói bạch anh không lên tiếng bạch tuấn lại nói phụ thân trước kia để ngươi gả cho v â n kỳ phong ngươi là trả lời thế nào hiện tại là chuyện gì xảy ra cái này lâm phong là cứu ngươi không giả nhưng ngươi cũng không cần lấy thân báo đ ắ p đi ngươi uống say đi tại sao nói như thế mọi t ừ ngươi phùng tuệ tâm hống bạch tuấn khí thế lập tức biến yếu rất nhiều hắn là một cái sợ vợ nam nhân phùng tuệ tâm chừng liếc một chút bạch tuấn về sau nghiêng đầu sang chỗ khác đối bạch anh nói tiểu anh không có chuyện cái nhà này hiện tại là ta làm chủ ngươi cứ việc nói ngươi yêu đương cái tia tiểu lâm không xa mười ngàn dặm chạy đến trong rừng đem tiểu anh cứu ra ngươi khi đó có loại dũng khí này sao muốn không phải lão nương chờ ngươi năm năm lấy ngươi cái này tính xấu ngươi bây giờ liền bà nương đều không lấy được bạch tuấn cao mày nói ta sợ là vân kỳ phong ngươi khi đó cái tia nhóm từ chối người ta hiện tại lại cùng lầm phong nói chuyện yêu đương đối với vân kỳ phong tới nói là một loại làm đ ụ c ngươi biết không phùng tuệ tâm nói quan hắn vân kỳ phong đánh giám chẳng lẽ hắn nhìn chúng nữ nhân đều muốn gả cho hắn ngươi quá để cao vân g a bạch tuấn phản bác đây là thế hệ trước định ra sự tình không thể theo lẽ thường tính toán mỗi, mỗi ngươi muốn l à lại cùng cái này lâm phong lui tới hội hại hắn b ạ c h anh lắc đầu nói ca ngươi không hiểu hắn nàng trôn nói hắn đương nhiên là lâm phong phùng tuệ tâm lúc này nói ăn cơm ăn cơm tiểu anh thật vất vả tới đừng nói là những thứ này không chuyện cao hứng một bên nữu n ữ lôi kéo bạch anh cánh tay nhỏ giọng nói cô cô đừng để ý tới cha ta cha ta vừa mới uống rượu nói hết mê sảng đến lại là một kiện hở áo k h o á c đông chương ba trăm sáu mươi sáu cấm nước xong x u ô i về sau bạch anh liền rời đi có chút thất lạc thực nàng lần này đến ca ca bạch tuấn nơi này đến là nghĩ ra được ca ca chống đỡ mặc dù biết lâm phong tại chuyện nam nữ phía trên rất cặp bã nhưng trên cái thế giới này có người nam nhân nào hội vì một nữ nhân b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi cứu lâm phong năng lực là mạnh giống như là siêu phàm một dạng nhưng liền xem như siêu phàm cũng có ngoại ý muốn nổi lên thời điểm húng chi lâm phong vẫn là một cái ước vạn nhà giàu có tiền muốn cái gì không có cần gì vì nàng chạy đến trong rừng đi mạo hiểm lưng có nàng trong rừng đi ba ngày bàn chân đều mại hỏng đáng tiếc ca ca thái độ làm cho nàng rất thất vọng phùng tuệ tâm đem nữ nhiên nữ giấu ngủ lấy đi vào trong phòng tươi cười quyến rũ nhìn lấy bạch tuấn ngươi không được qua đây a bạch tuấn kêu to phùng tuệ tâm cười lạnh phạm sai lầm thì muốn tiếp nhận trừng phạt ngươi tối nay không phải uống long phượng canh sao không thể t r ắ n g bổ. bạch tuấn vội và nói g n tốt tốt tốt m ộ i tử ta sự tình ta giả bộ như không biết được thôi ngươi một cái làm tậu tử cùng nàng quan hệ so ta cái này làm ca còn muốn thân phùng tuệ tâm lắc đầu một mã thì một mã cầu bông tha lời còn chưa dứt đèn liền bị đóng lại ngày mùng ngày hai tháng sáu buổi sáng an qua điểm tâm về sau lâm phong đi tới giai thần cao Úc, quách diễm như văn phòng hôm nay là chủ nhật vốn là quách diễm như là muốn đi nơi khác đi công tác có mặt một cái không quá quan trọng hoạt động chủ yếu nhất là vì cho một số người chống đỡ mặt m ũ i lâm phong đến nàng liền đem chuyện này đẩy xuống nàng hiện tại cũng là như thế tùy hứng kết quả trợ lý đem quách diễm như không thể có mặt hoạt động sự tỉnh c á o chi ban tổ chức về sau ban tổ chức vài phút về sau gọi điện thoại tới tuần lễ này không được vậy liền tuần sau cái gì hoạt động quách diễm như treo trợ lý điện thoại về sau lâm phong hiếu kỳ hỏi quách diễm như giải thích nói một cái phía trên cùng địa phương phía trên mấy cái phú thương ở giữa tại xây dựng khoa học kỹ thuật ấp chứng vượn phương diện mục đích hợp tác hội nghị ta chính là đi, đi cái l ư ớ qua tổng giám đốc quách mặt mũi là càng lúc càng lớn lâm phong hướng quách diễm như dựng thẳng dơ ngón tay cái khát bẩn nói chính sự đi nàng trắng lâm phong liếc một chút lâm phong đem hôm qua buổi sáng khai hội về sau được đến mục đích hợp tác đưa cho quách diễm như người xem một chút loại nào phương thức hợp tác đối chúng ta có lợi nhất quách diễm như gật gật đầu nhìn kỹ sau khi xem xong quách diễm như l ắ c l ắ c đầu n ó ì n kỹ sau khi xem xong q u á c sẽ không cái gì hữu hiệu kiến nghị ta trong lòng cũng không chắc chắn cho nên chuyện này đến giao cho ngươi đi làm ngươi nói là xây một cái số liệu mô hình quách diễm như một chút thì đoán được lâm phong ý tứ lâm phong gật gật đầu đi qua hơn một năm n ó n luyện quách diễm như đã xưa đầu bằng nay k h i dầu nguồn năng lượng bố cục lâm phong đương nhiên muốn lợi ích tối đại hóa phải biết vì nghiên cứu điện giải chất xúc tác hoàng tử bình hơi kém nấu ra bậy tới nhưng muốn nên được lợi ích liền biết được nói tương lai hỉ rộ năng nguyên thị trường có nhiều đại không phải đại khái mà chính là cần một cái chính xác số liệu mô hình đi qua kỹ càng điều tra nghiên cứu các phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ cung cấp quý giá tư liệu thanh phong tập đoàn đã sớm tổ kiến một cái phân tích cơ cấu vừa vặn có thể phát huy được tác dụng được nhưng cái này cần một đoạn thời gian rất lâu quách diễm như suy nghĩ sau một lát gật đầu nói chính sự nói xong tiếp xuống tới cũng là việc tư ngược lại hôm nay không có việc gì mang ngươi đi ra ngoài chơi lâm phong hỏi quách diễm như dương dương lâm phong vừa mới giao cho nàng tư liệu lâm l ã o bản đây không phải việc nhỏ ta đến bận bịu buổi sáng lâm phong bất đắc dĩ đứng dậy không có ý tứ để ngài bị mệt nói đi đến quách diễm như sau lưng xoa bóp cho nàng b ả vai muốn mã nhi chạy nhanh liền muốn hầu hạ tốt quách diễm như cảm động đến ánh mắt đều ấm ướp hôm nay bên ngoài không có nhiều người nàng đệ xuống bàn lên một cái máy riêng ân phím nói ra đừng để người qua tới quấy dậy nữ trợ lý đáp ăn cỏ ăn cỏ mãi n h i chạy cùng thời khắc đó bạch tuấn đỉnh lấy lại nhiều mấy chục cây tóc trắng đầu lái xe đến yến kinh vùng ngoại thành một chỗ sân đánh g ôn một cái ngoài ba mươi nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở sân bóng bên cạnh nuôi g trần bên trong bạch tuấn nhìn một chút người này về sau lại liếc nhìn liếc một chút sân bóng trên sân bóng đang đánh cầu tốt nhiều đều là hắn nhận biết người t u y tiện vặn ra một cái dẫm chân một cái cũng có thể làm cho trung tâm mua sắm run lắp một cái đừng nhìn những thứ này người không thế nào nổi danh nhưng nắm trong tay có tư sản nhiều đến mấy ngàn tỷ vẫn là usd chân chính có tiền người đều hiểu được dấu tài mà những cái kia bày tại tràng diện phía trên cái gọi là đi nhờ cấp phú hảo c h ỉ ít hơn phân nửa đều là những thứ này người để tuyến tượng gỗ vân lão đệ rất nhàn nhã a bạch tuấn đi đến ngoài ba mươi khuôn mặt anh tuấn nam t ử trẻ tuổi bên cạnh ngồi xuống cười nói bên cạnh một tên mặc lấy màu trắng quần áo thể thao mang theo màu trắng b ị t đầu l ư ờ i mụ mị nữ cho bạch tuấn đưa tới một chai nước uống bạch tuấn liếc nàng này liếc một chút vị này là làng giải trí bên trong lựa tốt mấy năm nữ ngôi sao cùng nàng này so ra hàn hương cũng chỉ coi là tân nhân mà thôi vị này ngoài ba mươi nam nhân chính là đêm qua bạch tuấn nâng lên vân kỳ phong bạch đại ca, đã lâu không gặp gần nhất đang làm gì đâu vân kỷ phong cười nói bạch tuấn tiếp nhận đồ uống v n ra nắp bình uống một ngụm về sau nói không có việc gì cũng là tới chơi đ ù a vân kỷ phong niết miệng lên bạch đại ca bình thường vô sự không lên tam bảo điện ngươi là vì ngươi mội mội sự tỉnh tới đi bạch tuấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mội mội ta sự tỉnh bạch tuấn cao mày lẩm bẩm nói vân kỷ phong cười lạnh nói bạch đại ca đây cũng không phải là ta sai lúc trước ngươi mội mội ở trước mặt ta là làm sao nói lúc đó, đó là hung hăng đánh ta m ặ ta bất quá ta tôn trọng nàng ý kiến nhưng là hiện tại ta đều nhanh thành trong mắt người khác chuyện cười bạch tuấn nói thực bội bội ta lúc đó chỉ là huyện c h u y ể n c ự tuyệt hai người các ngươi căn bản không thích hợp ta hôm nay đến tìm ngươi mắt ngươi hẳn phải biết đương nhiên vân kỳ phong gật đầu nói nhưng ta nuốt không trôi cái này dọn điệu ta ngược lại muốn gặp một lần cái này họ lầm xem hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng bạch tuấn thở dài ra một hơi tiếp lấy trong mắt bắn ra nhiếp người khí thế vân kỳ phong đều bị bạch tuấn c h ầ m c h ầ m đến s ư ớ c sở đừng nhìn bạch tuấn bình thường hiệu xịu bên trong bẹp nhưng thật muốn xuất thủ đó cũng là một cái không đối phó giáo chủ vân kỳ phong cười ha ha một tiếng bạch đại ca ta cam đoan sẽ không đem ngươi bạch anh dính lưu vào có tốt hay không tự giải quyết cho tốt đi bạch tuấn nói xong đứng người lên vừa mới bạo phát đi ra khí thế biến mất không thấy gì nữa ngồi vài phút sau khi đứng dậy còn truy truy e o tốt chưa rồi vân kỷ phong ném đi ánh mắt khi dễ bạch tuấn tựa như là sau gáy mở to ánh mắt một dạng nhưng tương tự hắn miết miệng lên niệm g ai thần sắc ở trên mặt lướt qua vân kỷ phong đời này đều sẽ không hiểu cái gì mới là lợi hại nhất nữ nhân bạch tuấn sau khi đi vân kỷ phong vây chào gọi tới một tên trợ lý đây là một tên bộ dáng khôn khéo trung niên nữ nhân đi t r a một chút cái này lâm phong cho hắn t r a cái cơ sở rơi người khác biết ta m u ố n biết không biết ta càng phải biết đúng trung nhiên nữ nhân hơi hơi t ú i xuống một chút e o chương ba trăm sáu mươi bảy vân kỷ phong thủ hạ hiệu suất làm việc rất nhanh số hai buổi tối thủ hạ trợ lý liền đem một phần thật giải báo cáo điều tra đưa đến trên tay hắn quách diễm như thủ hạ thanh phong tập đoàn đường bí trong tay đường lâm châu báu lệ cùng ôn khả khả tại hương quang ngọc châu tập đoàn đại kỳ truyền thông còn có hơn một phòng đây đều là lâm phong trên mặt nội sản nghiệp đến mức sinh hoạt p h ư ơ n diện thay lâm phong trưởng k h ố n g những công ty này cùng sản nghiệp nữ nhân h i ệ n nhiên cùng lâm phong quan hệ không ít trừ cái đó ra còn có hàn hương bối ra ba tỷ mội thì liên ngô tiến h tưởng t i ể u phỉ còn có trần danh o thu triệu ngọc quyển đều tại trên danh sách lại nhìn lâm phong lịch sử làm giàu trước hết xuất hiện là thanh phong tập đoàn nó lần đầu xuất hiện là mua một miếng đất gia tu cao lại tiếp lấy dùng cực kỳ trực tiếp phương thức đem ngô thị tập đoàn bước đến tệ cảnh hiện tại thanh phong thực nghiệp thiền thân cũng là ngô thị tập đoàn bất quá bây giờ thanh phong thực nghiệp sớm cũng không phải là trước đó ngô thị tập đoàn Coi như phóng tới trên quốc tế thanh phong thực nghiệp đều nắm giữ cường đại sức cạnh tranh là lợi hại muốn thuộc thanh phong tập đoàn phía dưới khoa kỹ viên không chút nào khoa chứ nói khoa kỹ viên phát triển nghiên cứu chất bán dẫn sản nghiệp đây là có nhờ vào quốc gia ở trong mắt vân kỳ phong khoa kỹ viên tồn tại tựa như là cho lâm phong vác trên lưng một cái xác r ù a đen không tiện hạ thủ ha giống đường lâm châu đấu ngọc châu tập đoàn thậm chí là đại kỳ truyền thống hoa ít tiền cho rơi đài thì cho rơi đài nhưng thanh phong tập đoàn không chút nào khoa chứ nói xuất thủ làm thanh phong tập đoàn cái t i ê chính là cùng q u á c gia đối n ị c h trước tiêu phía trên người tốt hy vọng bọn họ những thứ này tư bản lão đại đem tiền q u ă n g tại phát triển nghiên cứu phía trên đáng tiếc không có mấy người nguyện ý hiện tại lâm phong vừa ra tay cũng là mười tỷ đô la mỹ lão bản cái này lâm phong tựa như là đột nhiên theo trong viên đ á đụng tới giống như nhiều tiền như vậy từ lâu tới cái này đáng giá truy đến cùng trợ lý gặp vân kỳ phong n h ư mày phát biểu ý kiến nói vân kỳ phong niết miệng lên lẩm bẩm nói trong tay hắn tiền đơn giản ba cái đường lối một thu hoạch được quốc lệch ra bí ẩn tư bản đầu tư hắn bất quá là một cái người phát ngôn mà thôi hai hắn được đến đường ra cùng bối ra chống đỡ riêng là đường ra ba có chút già đầu lĩnh ngồi không yên muốn đỡ cầm một người trẻ tuổi đi ra vì chúng ta quách ra làm một chút c ô n g hiến nhưng mặc kệ tiền tài là loại nào hắn cũng bất quá là một người thay mặt nhân vật mà thôi trợ lý cũng chính là trung niên nữ nhân há hốc một muốn nói đ i ể m gì nhưng cuối cùng vẫn là im lặng có mấy lời nói ra sẽ để cho vân kỳ không cao hứng vân kỳ suy tính một chút cười nói an bài một chút minh nhi mời vị kia họ triệu ngôi sao nhỏ ăn bữa cơm trợ lý cao mày nói lão bản cái này không tốt lắm đâu vân kỳ phong cười nói bất quá là một cái ngôi sao nhỏ mà thôi Trước dùng cái này n g ồ i sao nhỏ đi dò xét một chút họ lâm ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn năng lực nói xong hắn nhìn đến trợ lý nhữ lại lông mày vân kỳ phong phất phất tay không làm giải thích trợ lý gật gật đầu lui ra vân kỳ phong bưng lên một ly rượu đỏ nhìn lấy trong chén như tươi máu đồng dạng tiểu dịch lắc lư lẩm bẩm nói trước kia cha ta đã nói với ta làm người phải khiêm tốn còn phải hiểu được d ự a thế điệu thấp ta là học đến nhà nhưng cái này d ự a thế không nghĩ tới tiểu tử này so ta còn thông minh ta làm sao lại nghĩ không ra đâu nhưng nghĩ đến lấy ra mười tỷ đô la mỹ nện vào thất bại tỷ lệ cực lớn chất bán dẫn lĩnh vực không khỏi lắc đầu đây là nhiều tiền không c h ỗ t i ê u không cần nói mười tỷ coi như một trăm tỷ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bắt kịp quốc lệch ra chất bán dẫn kỹ thuật kém hơn mấy chục năm đâu trừ phi trong vòng mấy chục năm không ngừng thêm đại đầu nhập ở trong quá trình này người ta kỹ thuật cũng đang không ngừng tiến bộ đến sau cùng tất nhiên là lấy thất bại mà kết thúc suy nghĩ một chút v â n kỳ phong thở dài cái này vào rùa hắn thực sớm liền nghĩ đến nhưng muốn cầm ra mấy chục tỷ vẫn là đô la mỹ đi mua cái này vào rùa hắn làm triệu cái không nhận ý ngày mùng ngày ba tháng sáu thứ hai buổi tối bảy giờ đang ngồi lấy xe thương vụ về nhà triệu ngọc quyển nhận được một cú điện thoại triệu tiểu thư có thời gian không vân kỳ phong l ờ i biếng thanh âm theo triệu ngọc quyển điện thoại di động chuyển ra xin hỏi ngài là triệu ngọc quyển nhăn đầu lông mày vân kỳ phong cười nói t a à? vân kỳ phong vân vân lão bản triệu ngọc quyển dùng không xác định khẩu khí hỏi trong n góc nàng xuất hiện một cái bộ dáng rất tuấn chừng ba mươi tuổi nam nhân hình tượng là tại một lần cái nào đó tiền bối cử hành ra h ế n phía trên bà qua cái này vân kỳ phong công vị kia tiền b ố i quan hệ xem xét đều không đơn giản mà lại tại chỗ giới kinh doanh doanh nhân vòng tròn bên trong đạo diễn ngôi sao lớn đối với người này chẳng những vẻ mặt vui cười đ ó n c h à o mà lại nói lời nói lúc còn có chút đ ỉ n h ngọt vân k ỳ phong cười ha ha nói nguyên lai、like、triệu tiểu thư còn nhớ rõ ta hạ xin hỏi ngài tìm ta có việc như sao triệu ngọc quyển c a o mày nói buổi tối có thời gian không có mời ngươi ăn bữa cơm muốn trò chuyện với ngươi một chút triệu ngọc quyển cự tuyệt nói có lỗi với vân lao bản ta hiện tại rất mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi vân kỳ phong cười nói nhìn đến triệu tiểu thư quả nhiên là danh hoa có chủ ngay cả ta v â n mỗi người mặt mũi cũng dám không cho a vân lão bản ngài hiểu lầm triệu ngọc quyển lời còn chưa nói hết vân kỳ phong liền đem điện thoại treo triệu ngọc quyển lắc đầu nhưng vài phút về sau một cỗ nhỏ xe vận tải đột nhiên theo bên cạnh giao lộ xông tới phanh một tiếng vang thật lớn triệu ngọc quyển lấy xe thương vụ bị đâm đến lăn lộn dưới đất sau khi dừng lại có thể nhìn đến xe đã nghiêm trọng biến hình xuất hiện nghiêm trọng tai nạn xe cộ giao lộ thoáng cái biến đến hôn luận lên hơn m ư ơ i phút về sau một chiếc xe cứu thương đổi tới đã rơi vào trạng thái hôn mê triệu ngọc q u y ể n bị nhân viên cứu hộ theo trong xe khiêng ra tới đưa đến bệnh viện về sau cứu giúp hơn một giờ triệu ngọc q u y ể n bị thầy thuốc theo phòng cấp cứu bên trong đầy ra lúc lâm phong đã đứng ở ngoài cửa thầy thuốc nàng thế nào lâm phong cau mày hỏi thầy thuốc một mặt ngưng trọng nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng thầy thuốc nói xong lâm phong thở dài ra một hơi hắn tiếp vào điện thoại về sau lập tức liền chạy tới sau đó tại cấp cứu bên ngoài các loại hơn nửa giờ còn tốt tạm thời không có chuyện làm lâm phong một mực theo đến trọng chứng phòng giám sát bị cản ở ngoài cửa triệu hiểu dương lúc này đi tới chương ba trăm sáu mươi tám để dương dịch bọn họ đi thăm dò một chút lâm phong nhỏ giọng đối triệu hiểu dương giao phó một phen triệu hiểu dương gật gật đầu lập tức rời đi bệnh viện sáng sớm hôm sau khi biết được triệu ngọc quyền xảy ra tai nạn xe cộ thụ thương nằm viện rất nhiều f a n đang cầm hoa nghĩ đến trong bệnh viện thăm hỏi thừa dịp triệu ngọc huyện tình huống ổn định lâm phong liên hệ bệnh viện tại được người nhà đồng ý về sau chuyển tới rộ nạn bệnh viện tư nhân chỗ đó có càng tốt hơn chữa bệnh điều kiện đương nhiên đồng dạng là ở tại trọng chứng phòng giám sát ba ngày sau đó kiểm tra triệu chứng bệnh tật rốt cục khôi phục bình thường bệnh viện cho triệu ngọc huyện làm giải phẫu mùa sọ phẫu thuật rất thành công cũng sẽ không có quá lớn hậu di chứng ngày thứ năm cũng, cũng chính là ngày tám tháng sáu buổi tối triệu ngọc h u y n rốt cục tỉnh lại mở mắt ra thì nhìn đến lâm phong nàng há hốc mồn muốn nói chuyện lâm phong nhấc nhấc tay nói đừng nói chuyện nghỉ ngơi thật tốt người bây giờ đã không có nguy hiểm tính mạng không có hủy dung nhan trên thân cũng không có thiếu hụt linh kiện nhiều nhất nửa năm liền có thể tái xuất triệu ngọc quyển còn rất yếu ớt nhưng lại dùng lực nháy mắt mấy cái nàng muốn dùng ánh mắt nói cho lâm phong hai nạn xe cộ không phải ngoài ý mớn lâm phong cười nói cái gì đều đừng quản an tâm nghỉ ngơi liền tốt triệu ngọc quyển lại nháy mắt mấy cái lúc này liễu tàng gần cùng dương thảy vi dẫn theo hoa quả cái g i đi tới dương thảy vi một chút cũng không e n nhìn đến lâm phong ngồi tại cạnh giường một mặt ôn nhu an ủi triệu ngọc u y ể n như cảm động l nàng theo triệu hiểu dương từ nơi nào biết triệu ngọc quyển cùng lâm phong ở giữa quan hệ lâm phong trước đó thì đối triệu hiểu dương nói qua tậu tử ở giữa nghe ngóng tậu tử ở giữa tin tức không dùng gạt triệu ngọc quyển cùng lâm phong bất quá gặp hai ba lần mặt nói thật đều không có cái gì cảm tình nhưng lâm sư huynh vì nàng tại trong bệnh viện thủ vài ngày bên cạnh hắn mỗi một nữ nhân đều có thể được đến hắn c h e y trở dạng này lâm sư huynh tốt có trách nhiệm tâm không giống bậy bạ trước kia mụ mụ cho hắn nấu canh đem tay bị phỏng bậy bạ chẳng những không có an ủi còn trách mụ mụ tay chân vụ về không thể không nói khoai tây huynh mỗi giờ mỗi khắc đều tại chợ công lâm Lão Bản. a phốc thân ở thục xuyên dương ngự đánh một nhảy mũi dương ngự xoa xoa cái mũi tiếp qua thủ hạ đưa tới đèn tin nhìn trước mắt ngâm mình ở trong chun nước thái tuế đây là một cái thôn dân tại trên sườn núi kiếm về dương ngự hoa hai trăm ngàn theo thôn dân trong tay mua về nghe nói thứ này ăn về sau chẳng những đại bồ còn có thể kéo dài tuổi thọ đương nhiên mình không thể ăn trước đến tìm người thí nghiệm thuốc liễu tàng n g ẩ n cùng dương t h ả i vi mỉm cười hướng triệu ngọc q u y ể n gật gật đầu triệu ngọc q u y ể n mệt mỏi hai mắt nhắm lại rất nhanh ngủ rời đi phòng bệnh liễu tàng gần cho lâm phong kéo đến một bên nhỏ giọng nói huấn luyện viên ta cứu cứu nói cái họ này vân tình hụng có chút đặc thù không thể làm loạn trên thực tế lâm phong tại triệu ngọc h u y ể n ra chuyện ngày thứ hai liền biết là ai làm bởi vì triệu ngọc h u y ể n tại trò chuyện quá trình bên trong mở thu âm công năng tuy nhiên xảy ra tai nạn xe cộ về sau tài xế kia đem triệu ngọc h u y ể n điện thoại lấy đi dùng cây gậy nện cái nát nhử bên trong thẻ nhớ đều biến thành hai nửa nhưng dương dịch phương h à n g chờ người vẫn là bằng vào cái này nửa tấm thẻ đem bên trong số liệu đọc lên một bộ phận thu âm bên trong chỉ có ngắn mùi nửa câu ta vân mỗ người mặt mũi cũng dám không cho a họ vân lấy lâm phong mặt mũi tại vòng tròn bên trong sau khi nghe nóng vân mỗi người chỉ có mấy cái như vậy họ vân lại phiền phức một chút kỷ. an kỳ an kỳ không hổ giao du rộng lớn một nghe thanh âm liền biết là người nào vân kỳ phong vân nhà tổ tiên theo phía trên một thời đại ngay tại làm ăn lớn về sau chỗ đứng chuẩn xác theo bảy mươi hậu kỳ bắt đầu thì ăn một sóng lớn tiền lãi sau đó đầu tư các loại sản nghiệp bồi dưỡng một nhóm lớn người đại diện đi ra lợi hại là thì liền quốc lệch ra một số có họ có tên tư bản lão đại lại có một số cũng là vân gia bồi dưỡng đi ra vân ra về sau có chút xuống dốc ngoại nhân không biết nhưng an kỳ có tin tức ẩ m nói vân ra mười mấy năm trước người một nhà an thái t u ế kết quả một gia đình những năm này tuần tự đến quái bệnh không phải chết cũng là nằm ở trên giường không thể động đậy vân kỳ phong cái kia thời điểm tuổi trẻ lại thêm không được coi trọng kết quả không ă n thành kiếm một món hời lớn mấy năm trước khủng hoảng tài chính vân ra tổn thất rất lớn coi như thế đó cũng là chết gầy l ạ t đà chịu ngăn trở về sau vân kỳ phong điệu thấp rất nhiều làm việc càng phát ra vững vàng nhưng đây đều là tin tức ẩ m tình huống thật là thế nào cũng không biết Vân、Kỳ、Phong một gia đình bốn Kỳ gia một lâm à nào có chuyển đó một tính tiên tiên tật loại di bệnh đ u l â phong gặp liêu tàng n g ẩn vì chính mình lo lắng cười nói ta ngược lại là muốn cho lưu nhị hoa để tiểu tử này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tinh chuẩn thai nạn xe cộ nhưng ta không có đần như vậy liêu tàng n g ẩn nhãn c h â u xoay động che miệng nhỏ giọng nói huấn luyện viên hạ cấp ám sát không làm được làm hắn đầu tư công ty cũng không đau không nữa muốn không mua khung máy bay chiến đấu các loại họ vân xuất ngoại cho hắn đánh xuống lâm phong người có mua cái này ý tứ c o đường máy bay chiến đấu cũng không phải tùy tiện liền có thể mua l i u tàng ẩn nhìn liếp chung q u n h vẫn che miệng nói ta biết ta cứu cứu quỹ bảo hiểm mật mã thừa dịp hắn cùng mợ vui sướng chơi m ộ i lúc vụ trộm nhìn một chút bên trong một phần văn kiện có cái chuyên môn làm cái này ra hỏa liên hệ lên cái này người có tiền là được lâm phong tây liêu tả ngẩn biện pháp này lâm phong đương nhiên muốn nhưng làm như vậy quá càn d ỡ mà lại hao tổn phí thời gian quá dài lâm phong cho tới bây giờ đối quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n cách làm này k h ị t mũi coi thường triệu ngọc q u y ề n tỉnh vài phút về sau vân kỷ phong liền nhận được tin tức cái này họ lâm không có chút nào chuyên nghiệp a vân kỷ phong lắc đầu một mặt cười lạnh nói bên cạnh hắn đứng đấy một người mặc hát tây trung niên nam nhân lão bản tiếp đó muốn làm rơi nữ nhân này sao trung niên nam nhân một mặt hờ hững hỏi vân kỳ phong lắc lắc đầu nói quên đi tạm thời lâm phong là cha không được trên đầu ta điều năm ngày còn không có điều tra ra ha ha hắn một mặt vẻ t r n g trọng đây là một cái tin tức hóa thời đại một người có hay không thực lực nhìn là cái này người có thể nắm giữ nhiều ít tin tức còn có thu hoạch một loại nào đó tin tức tốc độ vân kỳ phong tự tin hắn muốn là gặp phải loại tình huống này nhiều nhất hai ngày liền biết là ai làm mà lại coi như lâm phong biết là tự mình làm lại có thể như thế nào đây lâm phong có vỏ rùa nhưng mình cũng không phải ăn chay triệu ngọc quyển vốn là ta là muốn mời hắn ă n cơm là nàng không biết thời thế chuyện này tạm thời thì đến nơi đây các loại mấy ngày nữa ta tự mình đi tìm lâm phong đến thời điểm muốn nhìn một chút ra hỏa này biết sự tình là ta làm hội là dạng gì biểu lộ đúng người mặc câu phục đen trung niên nam tử túi người hành lễ về sau rời đi vân kỳ phong cầm lấy nửa ly rượu đỏ làm sau đó lên tới lầu ba lầu ba trong một cái phòng một cái gầy còm lão nhân chính nằm ở trên giường bên giường còn treo lấy một chút vân kỷ phong nhìn lấy lao nhân kia thở dài một hơi nói cha n g à i đều từng trải dạng này a cái này gọi lòng tham không đáy có x à i không hết tiền vô số mỹ nữ còn hy vọng xa vời sống lâu ngài dạng này thật sự là bị tội a chương ba trăm sáu mươi chín chín ngày buổi sáng lâm phong đến bệnh viện thăm hỏi triệu ngọc q u y ể n triệu ngọc q u y ể n khôi phục được rất tốt đã có thể mở miệng nói chuyện nhưng vẫn là suy yếu cùng lâm phong trò chuyện một hồi về sau lại ngủ liêu tảng ẩn cùng dương thảy vi lôi kéo lâm phong cánh tay một trái một phải đi ra cửa bệnh viện vừa ra cửa thì gặp phải xe cứu hộ cửa xe mở ra về sau một người nhảy ra dương t h ả i vi xem xét lại là chính mình đại ca dương t h ả i phong lại xem xét bị khiên xuống xe cứu hộ lại là chính mình cha cha dương t h ả i vi kinh hãi vung ra lâm phong chạy tới dương t h ả i phong nhìn đến dương t h ả i vi ngựa khí cuốn cùng nói đang muốn gọi điện thoại cho người đâu b ậ y bạ làm sao dương t h ả i vi một mặt lo lắng hỏi dương t h ả i phong không có trả lời cùng sau lương thầy thuốc chạy đến cửa phòng cấp cứu cửa phòng cấp cứu đóng lại về sau dương thảy phong mới lên tiếng cha cấp tính hen x u y phạm không phải đ ề u trị tốt sao dương thảy vi nhăn đầu lông mày dương t h ả i phong lắc đầu ăn phát bệnh đồ vật gọi hắn không muốn ăn thái tuế hắn càng muốn ăn có ít người ăn đại bổ nhưng có ít người ăn sẽ phạm bệnh lâm phong chừng lớn mắt mấy ngày nay có phải hay không phạm thái tuế đây là trong vòng một ngày lần thứ hai nghe đến hai chữ này dương ca vậy quá tuổi còn nữa không lâm phong tiến lên hỏi dương t h ả i phong nói còn có thật lớn một đà cái k i a đồ chơi ngâm mình ở trong t r u n g nước cắt một khối sẽ còn lớn cha ta cũng là đối đồ vật mê muội coi như phát bệnh cũng không cho ném đi ai vừa mới nói xong một nhóm lớn dương ra người chạy tới dương ngự những năm này dưỡng nữ nhân còn có m ộ ư ơ i cái con cái lần lượt đến người nhiều đến đem đường tắt đều c h á n thầy thuốc đi ra nhắc nhở để không muốn ngăn cản đường đi vạn nhất gặp phải có bệnh nhân muốn cứu giúp thì phiền p h ứ c cả một nhà cái này mới rời khỏi đến bên cạnh khu nghỉ ngơi chờ đợi qua hơn nửa giờ đi qua cứu giúp về sau dương ngự rốt cục thoát khỏi nguy hiểm mà lại là không dùng ở trọng chứng phòng giám sát ha ha ha ha n à m g tại trên giường bệnh dương ngự nhìn đến chính mình nữ nhân cùng con cái vào cửa tham viếng cao hứng cười to hơn nữa còn là hồng quang đợi mặt hắn còn nhìn trăm trăm tiểu thập cựu mặc lấy vớ đen chân nhìn xem quả nhiên có phản ứng cái này thái t u ế ăn quả nhiên đại bồ vừa mới phát bệnh bất quá là một cái cửa khẩu qua cửa hải này về sau mệnh đều sẽ lớn lên rất nhiều hắn thì cho là như vậy nhìn đến dương ngự không có việc gì thật nhiều người vui đến phát khóc dĩ nhiên không phải vì dương ngự mà chính là vì chính mình dương ngự một khi n g ỏ n cụ tỏi bọn họ những thứ này không có luật pháp bảo hộ lao tam láo tứ lao n ở nên làm cái gì nha lâm phong đem dương t h ả i vi lôi ra phòng bệnh nhỏ giọng nói đi cho ta cắt một khối thái t u ế ta cũng đổi bổ dương thảy vi mở to mắt nhìn lấy lâm phong sau đó cúi đầu nói l i ê u tỷ tỷ nói ngươi rất lợi hại lâm phong cười nói công muốn v i ệ c thiện chứ phải lợi khí đạo lý này người thảo a dương t h ả i vi gật gật đầu muốn giữ bí mật lâm phong nhắc nhở ừ mừng ta biết cha ta lớn nhất buồn bực trộm hắn đồ vật nếu như biết rõ phải khí lại phải phát bệnh không thể nói xong dương t h ả i vi tranh thủ thời gian che miệng nói đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh theo ngày m ư ơ i một tháng sáu đến số m ư ơ i sáu lâm phong nhật trình an bài đến trần đầy vừa tốt gặp phái tết văn ngọ số m ư ơ i một bồi n ô thiến tưởng tiểu phỉ cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. sướng thi thi thi thi một vui Số lương thi thi cũng không muốn dạng này thực sau cùng không may vẫn là chính nàng nhất thời khó chịu không tính là gì đem lâm phong làm đến thời gian thật dài không đến thăm nàng đây mới là lớn nhất sai lầm vẫn là giống như trước một dạng ngồi ở trên ghế salon thảo luận một chút như thế nào thông qua đi cửa sau phương thức tại công tác cùng sự nghiệp phía trên đi đường tắt lương thi thi không thể nghi ngờ là một cái hiện thực phái mà lâm phong là một cái người chủ nghĩa lý tưởng khắp nơi kéo tới phương diện này vừa mới bắt đầu hai người là không sẽ thỏa hiệp lương thi thi có nàng đạo lý lâm phong có chính mình kiên trì một phen thần thương khẩu chiến khắp nơi lương thi thi bị thua bởi vì đạo lý cũng là đạo lý không thiết thực cho nên là mềm yếu mà lâm phong kiên trì mới là đạo lý quyết định là quý giá nhất phẩm chất số mười hai buổi chiều cùng hàn hương cùng một chỗ mang theo tống gia i nhân đi gấu mẹo công viên nhìn gấu t r ú c mẹ đoàn nhi số một ư ơ i ba tết đoan ngọ qua mộ niệm công tác không vội vàng bôi mộ niệm một ngày số một ư ơ i bốn thứ sáu buổi sáng đi trần doanh thu c h ỗ đó buổi chiều tiếp tể giao t á n ca số m ộ ư ơ i năm buổi tể giao một ngày số m ộ ư ơ i sáu buổi sáng đem thể giao đưa đi đi làm về sau lâm phong gọi điện thoại cho bạch anh ước bạch anh đi ra cùng nhau ăn cơm mặc dù là cuối tuần nhưng bạch anh bề bộn u nhiều việc lâm phong trực tiếp lái xe đến bạch anh đi làm địa phương trong ngực ôm lấy chín mươi chín đoá hoa hồng ở bên ngoài hô to bạch anh tên bạch anh bị lãnh đạo nghỉ đổi người khác tại cửa ra vào l à to sớm khiến cho người ta đổi u đi nhưng lâm phong đều biết g i a hỏa này là nhân vật nào người cái này người bạch anh hái quân hàm từ bên trong đi sau khi đi ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nàng cũng không biết nói thế nào lâm phong muốn nói hung á c một chút lời nói lại không cứng nổi tâm đ i ệ m cái này tất cả đồng sự đều biết lâm phong tại cùng nàng nói chuyện yêu đương lâm phong hiển nhiên là cố ý phụ thân tiết khoái lạc lâm phong đem hoa hồng đưa cho bạch anh cười nói bạch anh xứng sở phụ thân tiết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây lâm phong cười hắc hắc ngươi là tương lai qua nhi mẹ hắn ngươi khoái l à qua nhi trà cũng khoái l à đi ngươi ngụy biện một đồng lớn bạch anh cuối cùng vẫn là tiếp hoa hồng cùng lâm phong lên xe đi hôm nay mời ngươi ăn tiệc lâm phong nói mở đ ộ n g xe đúng lúc này điện thoại di động kêu. nhìn đến điện biểu hiện là vương di đánh tới lâm phong lập tức nghe tiểu phong a cái gì thời điểm tới vương di hỏi lâm phong nói mấy ngày nay có chuyện gì qua mấy ngày đi vương di nói cái kia ngươi nhanh a gối tiểu thư nhanh sinh thì cái này một tuần thời gian nhanh như vậy lâm phong kinh hỉ vương di cười nói xong bào thai hai tên ra hỏa muốn sớm một chút đi ra gặp b ả y bạ nhớ đến à. đừng quên、Tốt. tiếng ố t t điện thoại di động l ầ m lớn bạch anh tự nhiên là nghe cái rõ ràng nhưng nàng giả bộ như không nghe thấy bởi vì việc này nàng đã sớm biết hơn hai mươi phút sau lâm phong lái xe đến một nhà cơm trung cửa q u c n miệng sau khi xuống xe cười nói thân ái hôm nay ta đem nơi này bao chuyên môn mời người ăn cơm bạch anh lắc lắc đầu nói có tiền cũng không phải như thế hoa ta ăn cơm không có chú ý như thế lâm phong cười hắc hắc không ngừng hai chúng ta, ta đoán chừng còn sẽ có khách nhân、ừ. bạch anh dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy lâm phong lâm phong không có nhiều lời kéo bạch anh tay đi vào nhà ăn cửa lớn trong nhà ăn đại sành chỉ có một cái bàn tròn lâm phong cùng bạch anh ngồi xuống về sau các loại món ăn như là nước chảy bưng lên rất nhanh liền bày đ ờ i bàn đói à. chúng ta bắt đầu ăn lâm phong cầm lấy đ ũ a đúng lúc này ba chiếc xe con ngừng tại cửa ra vào bên trong một lượng hào hoa rồn ộ o sở còn ấn văn còi cửa xe bị bảo tiêu kéo ra về sau một thân màu trắng tây phục vân kỳ phong đi xuống lâm phong nhìn ra phía ngoài liếp một chút nhỏ giọng đối bạch anh nói ra thấy không khách nhân đến chương ba trăm bảy mươi vân kỳ phong hắn làm sao tới bạch anh rất kinh ngạc sau đó nàng nhìn một chút lâm phong lâm phong vào cửa hàng trước đó cũng đã nói hội đến khách nhân khách nhân cũng là vân kỳ phong nhưng tiếp đến sự tình liền để bạch anh có chút không hiểu rõ vân kỳ phong n ở nụ cười vào cửa hàng trong tiệm phục vụ viên tiến lên n ở nụ cười nói tiên sinh n g à i tốt bàn điếm đã bị khách nhân bao xuống vân kỳ phong khoát tay một cái nói ta cùng bọn hắn nhận biết thật xin lỗi phục vụ viên nói xin lỗi về sau lui ra vân kỳ phong đi đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống sau đó cười nói t i ể u anh đã lâu không gặp vị này là lâm phong tóc mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy bạch anh bạch anh lập tức giới thiệu nói hắn gọi vân kỳ phong bạch anh lời còn chưa nói hết vân kỳ phong thì cười lấy đối lâm phong nói ra ta trước kia còn truy qua nàng đâu thật sao lâm phong n é t miệng lên nói vân kỳ phong không có lại nói cái gì hướng lâm phong vươn tay lâm lao đệ tiểu ngưỡng đại danh hạnh ngộ lâm phong thân thủ cùng vân kỳ phong n ắ m nắm vân kỳ phong đối với lâm phong không biết mình biểu hiện rất hài lòng、lâm、phong cười lấy mời nói đã đều là bằng hữu vân tiên sinh thì cùng một chỗ ăn một bữa cấm đi、Tốt. vân kỳ phong rất thẳng thắn chút gật、đầu. lâm phong v ấ y tay để phục vụ viên cho vân kỳ phong thêm một bộ bát đ ú a lâm phong cầm lấy công đũa cho bạch anh kẹp một khối cá hấp trưng bạch kỳ phong một mặt mịm cười nhìn lấy hai người bạch anh nguyên bản tâm tình rất tốt nhưng vân kỳ phong đến để cho nàng cảm thấy có chút bất an vân kỳ phong là ai nàng nhất thanh nhị sở làm sao có khả năng tùy tiện thì chạy tới dùng cơm hiển nhiên đến có chuẩn bị khẳng định là biết nàng cùng lâm phong nói chuyện yêu đương sự t ì n h cũng không biết vân kỳ phong tiếp xuống tới muốn làm cái gì vân đại ca ngươi s o nhiều năm lớn lên ta thì gọi ngươi đại ca không ngại a lâm phong cười nói vân kỳ phong cười ha h a nói lâm l ã o đệ cái này mới đúng mà chúng ta đều cùng bạch anh nhận biết về sau cũng có thể trở thành bằng hữu là là lâm phong gật gật đầu cầm lên bình rượu cho bạch anh rót một ly rượu đón lấy vì vân kỳ phong giới thiệu cả bàn đồ ăn vân kỳ phong có lẽ là thật lâu không ăn c ơ m c h u n g thế mà ăn đến rất cao hứng riêng là thưởng thức được một phần toàn gia đoàn viên r i a o trộn đồ ăn lúc khẩu vị lớn mở liền kẹp mấy cái đũa lâm, lâm phong cười nói dùng non bong bóng cá chế thành trước bốc hơi sau nấu lại chùm lên một tầng cái gì phấn mùi vị không tệ a vân kỳ phong khó hiểu nói vậy tại sao gọi toàn g i a đoàn viên đ ầ u lâm phong cười nói cũng là một số lung ta lung tung cái gì đ i ệ n tịch g ò ép bất quá ngụ ý rất tốt đúng không vân kỳ phong cười ha ha hắn đột nhiên có chút đáng ghét nói chuyện với lâm phong tiểu t ử này nói chuyện ưa thích dạng này hỏi lại sao nhiều một chút mấy lần đầu quả thực có hại chính mình bức cách vân kỳ phong rất thích ăn món ăn này một mâm có hơn phân nửa đều tiến hắn cái bụ ăn đến không sai bịt lắm vân kỳ phong để đua xuống liếp anh liếp một chút cười nói lâm lao đệ đối ngươi ta vẫn tương đối giải ồ lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy vân kỳ phong vân kỳ phong cười nói ta à lúc tuổi còn trẻ ưa thích lên một cái nữ h à i rất ưa thích rất mừng loại kia đáng tiếc bị nàng tự tuyệt về sau thì ưa thích lên thu thập mỹ nhân nhưng cùng lâm lão đệ so r a ta thế nhưng là cảm thấy không bằng a lâm phong sắc mặt không thay đổi bạch anh nhăn đầu l ô n g mày nàng ý thức được tiếp xuống tới vân kỳ phong muốn làm yêu thiếu thân quả nhiên vân kỳ phong tiếp tục nói hàn hương hàn đại mỹ nhân nhi còn không có lửa thời điểm ta thì chú ý tới nàng về sau sau khi ngay ngóng nguyên lai là lâm lão đệ người nữ nhân bất quá ta có chút hiếu kỳ hàn hương nữ nhi tống gia nhân là người nữ nhi ruột thì sao lâm phong lắc lắc đầu nói không phải tống gia nhân chỉ là hàn hương dưỡng nữ thì ra là thế vân kỷ phong bừng tỉnh đại ngộ sau đó lại nói cuối tháng này bố g i a bố ý ỉa nhân liền muốn sinh con đi hoài vẫn là s o n g bảo thai nữ nhi lâm lão đệ ngươi nhưng có phúc đều nói nữ nhi là phụ thân áo khắc đông người cái này một chút có hai kiện áo khắc đông không đúng là ba kiện mới đúng châu ngọc tập đoàn phó tổng ôn khả khả tháng chín cũng muốn sinh sản cũng là một đứa con gái lâm phong cười nói không nghĩ tới vân đại ca đối ta sự tình dạng này quan tâm thật sự là thụ sùng nhược kinh a vân kỳ phong nói tiếp còn có cái kêu pháp giáo sư y khoa thể giao thanh phong tập đoàn chủ tịch quách diễm như dương gia lục tiểu thư dương t hải vi đường g i a tiểu thư đ ư ờ n g bí. vân kỳ phong một hơi đem lâm phong nữ nhân bên cạnh báo ra tới sau đó lại nhìn bạch anh sắp mặt bạch anh chừng lớn mắt nhìn chằm chằm lâm phong trong mắt lộ ra vô cùng không cao hứng thậm chí bị vũ nhục về sau ánh mắt nhưng rơi lấy bàn lại cởi dày dùng mũi chân cào lâm phong chân nang la được cho vân kỳ phong nhìn đối với bạch anh ánh mắt vân kỳ phong cảm thấy rất hài lòng hắn nghĩ đúng bạch anh nói nhìn đến đi tiểu t ử này so ta còn cặp bã khu khu lâm phong có chút xấu hổ cười cười sau đó dùng bất màn ánh mắt nhìn lấy vân kỳ phong cười nói vân đại ca ngươi dạng này điều tra ta không tốt ta vân kỳ phong k h o á t khoác tay ai có cái gì không tốt ta người này ưa thích kết giao bằng hữu lại không hy vọng giao lung ta lung tung bằng hữu cho nên kết giao bằng hữu trước đó đều nho nhỏ giải một chút đối phương nói thật ra lâm lão để hai người chúng ta ở giữa có cộng đồng yêu thích qua mấy ngày cùng ta đi ra biển chơi không ta có chiếc đại tàu du lịch đến thời điểm đem vòng tròn bên trong có họ có tên những mỹ nữ kia đều mời đến trên thuyền chà chà lâm phong lắc đầu vân đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh ta còn có chuyện phải bận rộn vân kỳ phong cười nói có phải hay không vì triệu ngọc huyện sự tình a nàng xảy ra tai h nạn xe cộ còn chưa tốt lâm lão đệ lúc này đi ra ngoài chơi đối với nàng mà nói quả thật có chút không tôn trọng đâu không phải vậy cho nàng mời lên thuyền chúng ta cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a lời còn chưa nói hết lâm phong đổ phía dưới mặt đến âm thanh lạnh lùng nói vân tiên sinh ngươi uống say a vân kỳ phong khoát tay nói cái này một chút rượu làm sao có khả năng say nói liền lại nhìn lấy bệ anh lắc đầu nói lâm lao đệ biết lúc trước cự tuyệt ta nữ hải là ai chăng cũng là trước mặt ngươi vị này nhớ ngày đó ta là toàn tâm toàn ý muốn cùng nàng kết hôn thiếu anh ngươi khi đó cự tuyệt ta là làm sao nói ta còn rõ ràng n h ớ đến ngươi nói ngươi không muốn nói yêu đ ư ơ n g chỉ muốn đem cả đời này dâng hiến cho sự nghiệp nhưng là hiện tại ngươi cùng lâm phong ở giữa là chuyện gì xảy ra ngươi biết ngươi làm cái gì vậy sao cái này với ta mà nói là l ừ a g ạ t là làm đủ ta vân kỳ phong chưa từng có chịu quá lớn như vậy bị k u ấ t ha ha thế mà bị mình thích nữ nhân vứt bỏ vân kỳ phong mượn t ự kỉnh nói một đông lớn lâm phong c a o mày nói vân tiên sinh ta nhìn ngươi là n g ư ơ i im miệng vân kỳ phong âm thanh lạnh lùng nói lâm phong ngươi đ o ạ t ta nữ nhân ta muốn ngươi l ẻ mặt vừa mới bắt đầu chỉ là triệu ngọc quyển tiếp đó cũng không biết là ai hàn hương vẫn là tề g i a o lâm phong một mặt phẫn nộ đứng lên cầm chén rượu lên rồi vân kỳ phong một mặt loại rượu chương ba trăm bảy mươi mốt vân kỳ phong ngươi quá phận m ạ c h anh đứng lên tao mày trầm giọng nói vân kỳ phong cười ha hà ta thì thích nhìn người khác biết ta là người xấu lại bắt ta không thể làm gì bộ dáng ha hà nói xong vân k ỳ phong đứng dậy đối lâm phong phất phất tay nói lâm lao đệ lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp a lần sau liền không biết là ai đi thong thả không tiễn lâm phong cười lạnh nói vân k ỳ phong vẻ mặt đắc ý giơ tay lên dùng ngón tay cách không một chút lâm phong tiếp lấy quay người rời đi ngoài cửa tiệm dồn dơ sờ l á i đi lâm phong cầm điện thoại di động lên phát một cái tin nhắn ngắn ra ngoài lưu nhị hoa một mặt tiếp đ ố i đem một c ố bùn hộp lái đi h a c k e đoàn đội lao đại d ư ơ dịch cũng mang theo thủ hạ rời đi vân kỷ phong đi mạnh anh dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy lâm phong mặt ta hoa sao lâm phong sờ sờ chính mình mặt vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bạch anh c a o mày nói ngươi hôm nay có chút không đúng điểm này bạch anh rất khẳng định ồ ngươi đã sớm dự liệu được v â n kỳ phong sẽ tới đúng hay không ừng cho nên ngươi sắp xếp người tại giao lộ trông coi muốn lấy người chi đạo còn trị người chi thân đúng hay không ừng dạng này không được v â n kỳ phong một khi xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n chung quanh hắn những người kia nhất định sẽ điều tra hắn chết bởi vì sự tình hội huyên nào rất lớn nhìn lấy bạch anh lo lắng bộ dáng lâm phong cười nói yên tâm đi hắn sẽ không ra t a i nạn xe cộ ta nghĩ nhìn một chút tiểu tử này là không phải cha hắn thân sinh vân kỳ phong cha vân thận hiện tại còn nằm trong nhà sắp chết ta người thế mà biết chuyện này b ạ c h anh rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong nàng đột nhiên ý thức được hôm nay là một cái cục lâm phong g i ò n g chống thua chiêng đem nàng kéo tới dùng cơm là bố trí tỉ mỉ một cái cục vân kỳ phong thừa nhận triệu ngọc quyện xảy ra tai nạn xe cộ là hắn ăn bài như vậy đối mặt lâm phong một nhân vật như vậy nhất định sẽ phái người thời khắc nhìn chằm chằm lâm phong cùng nàng vân kỳ phong muốn ngay trước mặt nàng vậy trần lâm phong là kẻ đổi bại sự thật cũng xác thực thẳng tất bã nhưng so với vân kỳ ph lâm phong nhưng là là tiểu vu gặp đại vu vân kỷ phong lúc trước luôn miệng nói thích nàng kết quả sớm đã có mấy cái nữ nhân người đối với hắn làm cái gì b ạ c h anh xứng sở về sau lại hiếu kỳ hỏi lâm phong chỉ vào trên bàn bị vân kỷ phong ăn hơn phân nửa t h á i thuế cười nói t h á i thuế lại gọi nhục linh chi giàu có phong phú dinh dưỡng vật chất bổ căn thận có rất cao dược dùng giá trị tần triệu lúc tần thủy hoàng phái người tìm loại này ý tứ giống như vẫn luôn không có tìm được người suy nghĩ một chút thứ này quý giá như thế được đến nó người khẳng định là vụ trộm giấu đi làm sao có khả năng nộp đi lên đúng không hiện tại kẻ có tiền đều ưa thích thu thập những thứ này cổ quái đồ chơi trên thực tế thì là một loại loài nấm cùng cây nấm không sai biệt lắm biết quá mẫn cảm không có ít người đối đậu phộng quá m ẫ n cảm có ít người đối r a u hẹ quá m ẫ n cảm còn có chút người đối trái xoài hải sản loại hình quá m ẫ n cảm nhưng rất hiển nhiên người nhà họ vân đối thái t u ế quá m ẫ n cảm cho nên a tốt nhiều chính mình không có thử qua thực vật là không thể ăn bậy lâm phong nói xong bạch anh kinh ngạc đến ngây người lâm phong ăn bài chiêu này quả thực là tính kế đình phong coi như vân kỳ phong x ả ra chuyện cũng trách không đến lâm phong trên đầu bởi vì lúc trước lâm phong đều không có cùng vân kỳ phong đánh qua quan hệ bữa cơm này cũng không phải lâm phong n ờ i cái kia ra h ỏ a là chủ động đưa tới cửa làm sao ngươi biết vân kỳ phong sẽ đến m ạ c h anh hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói bởi vì ta là nam nhân giải tâm lý nam nhân đương nhiên cũng k ỹ càng phân tích một chút vân kỳ phong tính cách ta ưu tú như vậy càng trọng yếu là ngươi hắn sẽ đối với ta sinh ra g h e n ghét mãnh liệt ghen ghét e n g h người bình thường cũng coi như nhưng là vân kỳ phong dạng này có tiền có thế người là nhận không dưới cái này giọng điệu triệu ngọc quyển trận này hai nạn xe cộ tại vân kỳ phong trong mắt là đối ta một lần nho nhỏ cảnh cáo đi hắn hôm nay tới chủ động sách đi ra trên thực tế là uy hiếp ta cách người xa một chút hắn không chiếm được nữ nhân ta cũng đừng hòng được đến ân đại khái cũng là loại tâm lý này đương nhiên hắn cũng không sợ ta trả thù đến ta cùng hắn loại này tầng cấp dưới tình huống bình thường giao thủ đều là giết địch một nghìn tự tồn tám trăm kết quả vân kỳ phong hiện tại tâm lý nhất định rất thoải mái hắn cho rằng cho ta ra một đạo lựa chọn là nắm giữ ngươi cái này một gốc cây, đem nó cây đều chém nã vẫn là từ bỏ ngươi lưu lại nó cây、Vì ngươi mới là cây b ạ c h anh n h ị n không được khinh bị lâm phong lâm phong bắt lấy b ạ c h anh tay người hát hát nói ta là chuyên môn c u ố n cây dây leo bị ta cố u n lên ngươi thì chạy không thoát nói xong lâm phong nhìn một chút đầy bàn đồ ăn còn không sao cả động đâu ăn cơm ăn cơm trứng mắt ra h ỏ a đi chúng ta thật tốt hưởng thụ bữa này bữa trưa lâm phong cầm lấy đũa nhưng b ạ c h anh hiện tại cái nào có tâm tư ăn cơm hơn một giờ về sau lâm phong giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian lẩm bẩm nói đều một giờ rưỡi chiều đâu vẫn kỳ phong cần phải về đến nhà dựa theo người nhà của hắn phát bệnh thời gian tính toán ân rau trộn còn ăn nhiều như vậy cần phải phát bệnh a nếu như chưa đi đến bệnh viện ta liền để người nói cho vân ra mấy cái k i a còn tại treo m ệ n h lao đầu nói vân kỳ phong không phải bọn họ người nhà họ vân về đến nhà vân kỳ phong vẻ mặt đắc ý tiếp đó thì nhìn lâm phong lựa chọn như thế nào thay cái lập trường chính mình muốn là lâm phong lời nói hơn v â n nửa là muốn cùng b ạ c h anh chia tay một cái cái cây làm sao có thể cùng một mảng lớn rừng rậm so sánh đột nhiên nôn vân kỳ phong túi người một trận nôn mửa tiếp lấy mắt tối s ầ m lại co quắc mà ngã trên mặt đất trung n i ê n nữ trợ lý nhìn đến vân kỳ phong phát bệnh quá sợ hãi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cấp cứu tiếp lấy lại nghĩ tới xe cứu hộ lái qua muốn thời gian tranh thủ thời gian gọi tới bảo tiêu đưa vân kỳ phong đi bệnh viện một tiếng thời điểm dô nạn bệnh viện vân kỳ phong bên người trung niên nữ trợ lý gặp thầy thuốc theo phòng cấp cứu bên trong đi ra tranh thủ thời gian tiến lên dò hỏi thầy thuốc hắn thế nào thầy thuốc cao mày nói mệnh là bảo trụ nhưng hắn đại náo xảy ra vấn đề thầy thuốc nói một đồng lớn tổng kết lại chính là vân kỳ phong nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua vân kỳ phong tình huống so với hắn cha vân thận còn nghiêm trọng hơn là có người hay không hạ độc trung niên nữ trợ lý hỏi thầy thuốc lắc đầu nói không có kiểm chắc đến độc tố khả năng rất lớn là bẩm sinh tính bệnh di chuyển đương nhiên chúng ta còn muốn đối với hắn tiến hành kỹ cảng kiểm tra mới có thể xác định thầy thuốc sau khi đi trung nhiên nữ trợ lý nhỏ một chút nhữ mày nàng đi đến bệnh viện bên ngoài ngồi sau khi lên xe đốt một đ i ề u thuốc nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng vân k ỳ phong nhất định là ăn nhầm thái t u ế vân ra cái k i a m ộ t trường kiếp nạn cũng là bởi vì thái t u ế mà lên đây thật là phạm thái t u ế a vân kỷ phong hiện tại xong vân ra cũng xong chính mình đâu đến tìm một con đường lùi mới được trong tay nàng qua tay sự tình quá nhiều đại bộ tờ hờ n đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng không không thể lại đ ợ i đến mau chóng rời đi nơi này đi quốc lượt ra mà lại trước muốn đem tin tức này phong tỏa ngăn cản không thể để cho ngoại nhân biết trung n i ê n nữ trợ lý một mặt trầm tĩnh ném đi trong tay t à n thuốc cầm điện thoại lên cho bảo tiêu gọi điện thoại căn dặn một phen về sau lái xe rời đi tại một cái g i a o lộ lúc nàng xe bị c ả n lại là một cỗ ba khí mười phần nỉ tật mười lăm trung n i ê n nữ trợ lý đem sau khi xe dừng lại lâm phong cùng bạch anh xuống xe lâm phong chỉ vào nữ trợ lý cười lấy đ ố i bạch anh nói ra ngươi trước nói đến nghiêm trọng như vậy nhưng trên thực tế giống vân kỳ phong dạng này người chỉ cần ra vấn đề thì sẽ không có người thay hắn thu thập tàn cục cái này giống một đám cực đói độc xạ các loại xả vương chết mất về sau còn lại độc xạ hội lẫn nhau vớt ai còn sẽ nghĩ đến báo thủ cho xả vương như lời ngươi nói phía trên nói câu không dễ nghe vân kỳ phong cũng không có giá trị lợi dụng không nói hắn đội ta cũng giống như vậy hiện thực chính là như vậy tàn cốc trung nhiên nữ trợ lý nhìn đến lâm phong trên mặt hiện g a định nọn ụ cười lâm tiên sinh nguyên lai、like、là ngài a làm ta sợ kêu to một tiếng lâm phong đi lên trước cười nói kim hỷ lan tiểu thư hiện tại có rất ít người biết ngươi tên thật ta đừng lo lắng ngươi tiếp xuống tới công tác vấn đề ta đều giúp ngươi tìm xong cái gì kim hỷ lan khẽ giật mình lâm phong nhỏ giọng nói trở về tiếp tục làm vân kỳ phong trợ lý hạng e a nha nói không rõ ràng lắm ngươi có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tiếp xuống tới sự tình không cần ta dạy cho n g ư ơ i a đương nhiên thao tác có chút khó khăn nhưng ta tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định có thể khống chế ở tràng diện nếu có giải quyết không khó khăn nhớ đến ta đứng sau l ư n g ngươi sẽ rất cứng chắc ủng hộ ngươi k i chương ba trăm bảy mươi hai vân kỷ phong trợ lý kim hỷ lan tại lâm phong uy hiếp lần sau đi nàng biết bị lâm phong để mắt tới về sau muốn chạy trốn là không thể nào còn không bằng tại lâm phong an b à i xuống trở về quy quy củ củ làm một trợ lý bạch anh sau khi lên xe lộ ra rất chờ mặc lâm phong cũng là yên lặng lái xe cho nàng đưa đến đơn vị cửa hôm nay chuyện này ta cũng không phải lợi dụng ngươi lâm phong giải thích nói bạch anh giải xuống dây an toàn tại lâm phong trên mặt hôn một cái sau đó xuống xe hướng lâm phong phất phất tay lâm phong giải thích nàng căn bản không nghĩ tới sợ lâm phong lo lắng cho mình cho hắn một cái nho nhỏ an ủi hôm nay ngược lại là nhìn một trận đặc sắc nam nhân ở giữa trò chơi muốn là đổi một nữ nhân lúc này thời điểm không biết có nhiều hư vinh đâu phải biết lâm phong cùng vân kỳ phong đều là cái này thế giới tối cao cấp nam nhân hai người vì nàng lẫn nhau tinh kế cuối cùng vẫn là lâm phong kỹ cao một bậc nhìn qua là vân kỳ phong chủ động nhảy hố bên trong nhưng trên thực tế quá trình này là một hạng phức tạp mà tinh vi m ư đồ bất luận cái gì một điểm nho nhỏ chỗ sơ xuất vân kỷ phong cũng sẽ không bước vào lâm phong bố trí b â y dậm chờ một chút lâm phong gọi lại bạch anh tiếp lấy lâm phong xuống xe theo trong xe trong hầm băng cầm một cái hộp đưa cho bạch anh là cái gì bạch anh cảm giác hộp chịu nặng một mặt hiếu kỳ hỏi lâm phong cười nói thái tuế a rất bổ ca ngươi bốn mươi tuổi không đến thì một tóc trắng lấy về cho hắn bội bổ vân kỷ phong ra chuyện về sau tại bạch anh tâm lý thái tuế thứ này đã cùng hại người độc rực vẽ lên ngang bằng lấy về cho cá ăn lâm phong cười lấy giải thích nói yên tâm đi đôi thứ này quá mẫn cả người vạn người không được một nấu canh lời nói coi như quá mẫn cả người ăn đều không có việc gì ngươi thật giống như rất giải cái này lâm phong cười nói tại một vị thư giáo sư châu đó nhìn qua một bản sách thuốc phía trên thì có ghi chép tốt nhiều đồ vật đun sôi ăn liền không sao ừ m bạch anh gật gật đầu số mười sáu buổi tối bạch anh lại đến ca ca bạch tuấn nhà nàng đem trang lấy thái tuế hộp đặt lên bàn là cái gì bạch tuấn mở hộp ra về sau hiếu kỳ hỏi bạch anh giải thích nói thái tuế a lại gọi nhục linh chi đại bủ bạch tuấn hai mắt trận chừng lên trong mắt ẩn chứa kinh h ỉ cái này có thể là đổ ta t bạch anh ngược lại kỳ quái ca ngươi không sợ bạch tuấn cười nói cũng không phải là chưa ăn qua nhớ năm đó ta có thể tại tẩu tử n g ư ờ i chân hơi kém nói lỡ miệng có thể thấy được bạch tuấn là nhiều sao cao hứng cười hh t t một hồi lâu mới đem thai tuế phóng tới trong tủ lạnh ngồi xuống về sau bạch tuấn nụ cười trên mặt biến mất thân xác biến đến có chút ngưng trọc lên vân kỳ phong sự tình ta biết ta đã sớm khuyên qua hắn đừng làm loạn không nghĩ tới nói xong bạch tuấn thở dài hai nhà thế hệ trước quan hệ thật là tốt hiện tại vân gia rơi xuống loại kết cục này bạch tuấn cũng có chút khổ sở đến nói cho ta một chút tiểu tử kia là tính kế thế nào lâm phong t r ì n h lý tốt tâm tình về sau bạch tuấn một mặt hiếu kỳ hỏi bạch anh c a o mày nói ta cũng chỉ biết một cái đại khái nàng nói xong bạch tuấn trầm mặc một lát sau thở dài ra một hơi bạch anh mặc dù nói đơn giản nhưng lấy hắn trí tuệ lại trong đầu đem lâm phong kế hoạch hoàn chỉnh mô phỏng một lần lợi hại a bạch tuấn cảm thán một tiếng một mặt bội phục v â n k ỳ phong tình mở mắt ra về sau trấn kinh phát hiện mình toàn thân chết lặng động đều đọc không muốn nói một chút cái gì há hốc mồm trong miệm lại phát ra hê a nhà thanh âm dây thanh đã không nhận hắn khống chế dạng này tình hình hắn không thể quen thuộc hơn được cha của hắn đại bá nhị bá đều là như vậy không cần đoán được biết đây là ăn thái thuế về sau xuất hiện phản ứng chính mình ăn cái k i a đạo tên là toàn gia đoàn viên đồ ăn nguyên lai là nhục linh chi toàn gia đoàn viên bốn chữ này đối với hiện tại v â n kỷ phong tới nói thật đúng là một loại trầm trọng hiện tại người một nhà đều nằm lên chẳng phải toàn gia đoàn viên a cái k i a đồ chơi vốn là thưa thớt kẻ có tiền hết sức tìm kiếm đều không nhất định có thể tìm tới lâm phong là làm thế nào chiếm được trước đó chủ quan quá tung bay sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế vẫn là bậy bà nói đúng chính mình tính cách này không thay đổi sớm muộn cũng sẽ ra chuyện hối hận một trận về sau vân kỷ phong lại nghĩ tới lâm phong nhìn đến lâm phong đã sớm biết triệu ngọc huyện thai nạn xe cộ làm mình ăn bài sau đó bố trí xuống cục này đáng hận là chính mình thế mà chủ động chạy tới muốn bức lâm phong thỏa hiệp kết quả lại là một cái vô cùng lớn b â y giờ sau đó chính mình còn đắc t r í vẫn là vấn đề kia lâm phong lại như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới t h a i thuế đúng lúc này bệnh cửa phòng mở ra trợ lý kim hỷ lan đi tới kim hỷ lan đem tùy tùng vẫy lui sau đó khóa lại cửa đi đến đi cờ phong bên người ngồi xuống lão bản chuyện này nhất định là lâm phong làm kim hỷ lan c a o mày nói vân kỳ phong nháy một chút mắt lão bản ta sẽ an bài tốt nhất chữa bệnh tư nguyên đối với ngài tiến hành cứu chữa ngài nhất định sẽ tốt kim hỷ lan ánh mắt rất kiên định vân kỳ phong nháy hai lần mắt lão bản có thể nói chuyện sao kim hỷ lan hỏi vân kỳ phong nháy hai lần mắt trên thực tế loại này giao lưu phương thức vô luận là vân kỳ phong vẫn là kim hỷ lan đều không xa là gì vân kỳ phong cùng cha hắn vân thận chính là như vậy giao lưu đương nhiên nhiều khi vân kỳ phong đều là không nhìn cha hắn ý kiến lão bản chúng ta nhất định muốn báo thù kim hỷ lan cắn răng một mặt hận ý nói ra vân kỳ phong nháy một chút mắt biểu thị đồng ý báo t h ủ là hiện tại c h è o chống hắn duy nhất sống sót động lực cái kia ta lập tức đi an bài kim hỷ lan hỏi vân kỳ phong nháy một chút mắt dạng này giao lưu phương thức là rất mệt mỏi làm trợ lý kim hỷ lan muốn đưa ra rất nhiều cần phải xử lý sự tình sau đó vân kỳ phong lại dùng chấp mắt phương thức tựa như làm phán đoán đ ể một dạng biểu đạt có hay không có đương nhiên trừ cái đó ra còn có một loại phương thức dùng chấp mắt phương thức sử dụng một mã điện báo đem chính mình muốn nói chuyện biểu đạt ra tới h o không khó Các l ngoài. Ngoài hai, hai tên bảo tiêu lập tức gật đầu số một mươi bảy buổi sáng dỗ nạn bệnh viện bên ngoài bãi đỗ xe nhiều rất nhiều xe sang trọng rất nhiều giới kinh doanh lão đại điện ảnh ngôi sao chờ một chút đều đến bệnh viện đến thăm vân kỳ phong trên danh nghĩa là thăm hỏi thế r á n t h mà đích là muốn biết vân kỳ phong căn bản không thấy những thứ này người hãng tâm lý đã bị cựu hận tràn ngập lão bản lão liêu không thấy kim hỷ lan đem vân kỳ phong bên người tên kia trung niên nam tử tin tức nói cho vân kỳ phong muốn hay không ngay lập tức đem lão liêu thủ hạ đám người kia kim hỷ lan làm một cái cắt cổ động tác vân kỳ phong nháy một chút mắt kim hỷ lan nói mục tiêu kế tiếp là trần doanh thu cái thôn kia cô minh nhi ta sẽ để ngài thấy được nàng ra chuyện video lão bản ngài nhất định muốn tốt ngài nếu là không tại ta cũng xong đời vân kỳ phong liên tục nháy đến mấy lần mắt biểu thị đối kim hỷ lan tán đồng hắn còn không biết trước mắt cái này theo hắn rất nhiều nam nữ nhân cũng sớm đã phản bội hắn chương ba trăm bảy mươi ba t r ạ n v ã n tối trần doanh thu t r ả i lấy một đầu cuộn gợn x ó n g phát mặc lấy tay áo dài áo sơ mi trắng màu đen cao e o váy ngắn bên hông còn buộc lên căn đ a i lưng háng r ộ n g nàng e o lộ ra đặc biệt tỉ mỉ trên đùi bọc lấy một đôi vớ đen trên chân một đôi màu đen dày cao gót đại mùa hè cũng thói quen đưa tay cắm ở cao e o váy trong túi nàng n ệ n bước nhàn nhã bước chân thỉnh thoảng dừng lại nhìn lấy cửa tiệm bày t h e o phẩm cùng hàng mỹ nghệ đi ngang qua nam nữ đều không tự chủ được nhìn về phía trần doanh thu đôi chân dài háng rộng, vóc người này quả thực là cực phẩm a đột nhiên trần doanh thu trên đỉnh đầu lầu sáu một phiến hướng ra phía ngoài rộng mở cửa sổ thủy tinh cửa sổ kiếng đột nhiên vỡ vụn đúng đ ó lấy đại lượng nát mảnh vụn thủy tinh rớt xuống không nghiêng không l ệ n h đúng lúc nện chúng ở trần doanh thu trên đầu trần doanh thu ngã trên mặt đất trên thân lập tức thấm ra đại lượng đỏ tươi huyết dịch thấy cảnh này người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người có người cầm điện thoại di động chụp ảnh có người bắt đầu phát gọi điện thoại cấp cứu cùng báo động còn có một số vây xem ngầm đầu nhìn lầu sáu cửa sổ thủy tinh cắt đột nhiên có người kêu to trần doanh thu từ dưới đất bỏ dậy đạo diễn lần này có thể chứ ta đều chết năm lần trần doanh thu một mặt không có ý tứ nói ra mà chính là cái này một bộ quần áo quá đắt mấy ngàn khối tiền một bộ cái này năm lần thì lãng phí hết hơn hai mươi ngàn khối tiền cũng không biết có thể hay không rửa sạch sẽ quay chụp đoạn video này đạo diễn nhìn xem màn hình bên trên hình ảnh đối trần doanh thu là một cái ok thủ thế trần doanh thu vô cùng cao hứng đi vào bên đường một cái mặt ngoài bên trong ha ha ta cũng có làm diễn viên tiên phú đi lúc nào ta cũng c ắ t diễn bộ phim truyền hình nhìn đến ngồi trong phòng lâm phong trần doanh thu mặt đắc ý nói lâm phong một mặt mỉm cười gật gật đầu tốt lắm hắn hiện tại là sờ đến trần doanh thu tinh khí cái này nữ nhân thì ưa thích người khác khiến nàng đương nhiên lâm phong tâm lý lại tại đ ầ u đen rau muống chỉ đơn giản như vậy một đoạn phim thế mà đập năm lần để chính hắn đến hắn đều có thể một lần qua bên ngoài công tác nhân viên chính tại quét dọn dùng thủy tướng huyết tương thanh tẩy sạch còn có dùng đường cùng sắp làm mảnh thủy tinh cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ trần doanh thu lần thứ năm tắm rửa về sau từ trong phòng tắm đi tới còn là đồng dạng một bộ quần áo đồng dạng kiểu dáng một hơi mua m ư ơ i bộ liền sợ trần doanh thu diễn không tốt thật có lúc trước chi rõ ràng đập cái này làm cái gì trần doanh thu một bên trái tóc vừa nói lâm phong cười nói cầm lấy đi lừa gạt tiền trần doanh thu cảm thấy không đúng lừa gạt tiền lời nói vì cái gì không đập cái kia lâm phong cười nói cái kia ngươi có muốn hay không cùng ta đập trần doanh thu vội và nói g n ta nói đùa tiếp lấy lại hiếu kỳ hỏi có thể đổi bao nhiêu tiền mấy ngàn lâm phong t h ả n n h i ê nói n trần doanh thu lắc đầu nói không có khả năng ta bộ quần áo này đều mấy ngàn khối có phải hay không ta diễn đoạn này muốn thêm đặc hiệu đem đ ầ đổi đổi thành mặt khác một cái diễn viên ừng là lâm phong không muốn cùng trần doanh thu nhiều lời gật đầu nói t r ầ n doanh thu một mặt tiết với nàng không biết lâm phong trôi nói m ấ y ngàn đằng sau còn muốn thêm một cái trăm triệu chữ vân kỳ phong có bao nhiêu tiền buổi sáng một phần tư liệu thì rơi vào tay lâm phong vân gia nắm giữ nhà nào công ty nhiều ít cổ phần hiện tại giá trị thị trường nhiều ít có bao nhiêu tài chính sản phẩm trong ngân hàng tiền tiết kiệm nhiều ít chờ chút không nhìn không biết xem xét giật mình những thứ này tư sản đều nhanh đuổi lên lâm phong vân kỳ phong còn trẻ nói không chừng ngày nào đột nhiên thì khôi phục bình thường hoặc là dùng mắt ngữ khống chế trong tay cái này to lớn tư sản cho lâm phong tìm thiệt mái Tỷ như hắn tỉnh lại về sau chuyện thứ nhất cũng là tìm lâm phong báo thủ kim hỷ lan coi như không đề cập tới trần doanh thu vân kỳ phong cũng sẽ đối lâm phong bên người nàng nữ nhân ra tay cho nên đem tiền đem tới tay về sau thì đưa ra hỏa này gặp diêm vương đi vân gia trưởng không đều là tài chính tư sản không có thực thể xí nghiệp bỏ vào ngân hàng tiền là một chuỗi chữ số các loại cổ phần cũng là một chuỗi chữ số g i a hỏa này một khi chết rất nhanh thời gian bên trong những thứ này tài chính tư sản liền sẽ bị vân ra những cái kia thượng vàng hạ cám người kế thừa đến mau chóng sử dụng kim hỷ lan còn có vân kỳ phong đối với mình tự hận đem tiền đều chuyển tới trên tay mình sau đó số tiền này lại vùi đầu vào khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu vì q u á c h g i a làm c ô n g hiến lâm phong quan sát trần doanh thu trần doanh thu nhìn đến lâm phong ánh mắt đánh cái giật mình sợ lâm phong muốn lôi kéo chính mình đóng điện ảnh sau đó mượn cớ chạy mất lâm phong một mặt bất đắc dĩ thở dài đừng nhìn trần thôn cô nói chuyện tiêu khí lại là rất rột r ẻ một nữ nhân phát triển đến bây giờ mới khiến cho lâm phong đánh cái ly trần doanh thu bị giết video đi qua hậu kỳ xử lý về sau lâm phong nhìn xem không có vấn đề gọi tới kim hỷ lan kim hỷ lan thu đến video về sau c a o mày nói lão bản muốn vân kỳ phong một trăm phần trăm tin tưởng ta ngài còn phải phối hợp ta diễn một màn kịch ừng lâm phong nhìn lấy kim hỷ lan kim hỷ lan giải thích nói ngài làm lấy vân kỳ phong mặt đánh ta một chầu lâm phong lắc đầu ta không đánh nữ nhân kim hỷ lan nói ngài chỉ phất tay là được rồi thật muốn như vậy lâm phong nhăn đầu l ô n g mày kim hỷ lan nói không có người so ta càng giải vân kỳ phong hắn bình thường tuy nhiên không thế nào có ta nhưng thực chất bên trong lại nắm giữ rất chiếm đoạt có mớn ta nghĩ các ngư dạng này nam nhân đều là giống nhau lâm phong gật, gật đầu kim hỷ lan chính muốn rời khỏi đột nhiên điện thoại di động kêu lên nàng sau khi nhận nghe một mặt c h ấ n kinh cái gì vân thận đứng lên vân thận là vân kỳ phong cha một mực nằm ở trên giường mỗi ngày đều tại đánh chuyển nước vân kỳ phong xảy ra chuyện về sau vân thận rốt cục nằm không đi xuống gọi tới tư nhân bác sĩ cùng luật sư người làm chứng các loại đánh một châm châm này đi xuống chỉ có ba giờ thời gian cái này trong vòng ba canh giờ có thể tương đối bình thường nói chuyện sau ba tiếng thì sẽ trở thành người thực vật vân thận là cái này dùng ba giờ sinh mệnh vì vân da kéo dài tính mạng hắn đầu tiên là dùng một giờ thời gian nghe vân kỳ phong những năm này sở t á c sở vi còn có cũng là vân kỳ phong vừa mới làm sự t ỉ n h suy nghĩ vài phút về sau khiến người ta đem vân kỳ phong từ trong bệnh viện nhất trở về đón lấy vân thận dùng hết khí lực đem vân kỳ phong cho bóc chết sau đó hắn còn có một giờ sinh m ệ n h kim hỷ lan tắt điện thoại về sau có chút khẩn trương đối lâm phong nói ra vân lão ra t ử muốn gặp ngài chương ba trăm bảy mươi b ố mặt trời có một nửa đã bị đường chân trời cho che khuất tàn mát da đỏ r ừ n rực con mang nào đó tòa nhà cao ốc trên sân thượng vân thận nằm tại trên ghế nằm thần sắc lưu luyến nhìn lấy mặt trời lặn hắn làm ấ y phút trước đi tới nơi này rộng lớn trên sân thượng trừ vân ra bảo tiêu còn có triệu hiệu dương chờ người gặp mặt lúc chỗ có khả năng ngoài ý muốn nổi lên đều bị vân thận cân nhắc đến muốn là tại chính mình trên địa bàn hẹn gặp lâm phong hắn biết lâm phong khẳng định là không tới t ỷ như dù sao chính mình đều phải chết không bằng kéo lâm phong t r o n cùng chính mình đều muốn lấy được húng chi là lợi hại như thế g i a hỏa cho nên để lâm phong nói một cái hội mặt địa điểm g a i thần cao ốc sân thượng đây là lâm phong cung cấp địa điểm còn có nửa giờ mặt trời liền sẽ rớt xuống đường chân trời trở xuống đồng thời chính mình sinh mệnh cũng sẽ đi đến phần cuối vân thận đã bàn giao qua hắn không muốn làm người thực vật sân thượng cửa mở ra a n mặc rất chính thức lâm phong sắc mặt trầm tính xuất hiện tại vân thận trước mặt lâm phong cựu ngưỡng đại danh vân thận cười nói thanh âm hắn lộ ra rất khẳng khản vân tiên sinh n g à i tốt lâm phong ngồi xuống hướng vân thận gật gật đầu vân thận nhìn một chút thả ở bên cạnh trên bàn đồng hồ thản nhiên nói ta còn có khoảng hai mươi năm phút cũng có khả năng mười phút đồng hồ cho nên chúng ta thì không nói nhảm vân kỷ phong đã thành một tên phế nhân coi như ta không động tay hắn cũng không sống mấy ngày sau đó tiếp xuống tới chính là ta còn có nằm ở trên giường không thể động đậy mấy lao giả không dùng phái người làm ám sát chỉ là khiến người ta đoạn tiền chữa bệnh chúng ta thì sống không bao lâu nếu như ta đoán được không sai vân kỷ phong bên người kim trợ lý đã là n g ư ờ i người a tiếp đó n g ư ờ i hội sử dụng kim trợ lý dùng hợp pháp thủ đoạn đem vân kỷ phong trưởng không mấy trăm tỷ tư sản chuyển rời đến trên tay mình vân thận nói xong lâm phong một mặt kinh ngạc nói vẫn là vân lão ra từ ngài lợi hại a ta chỗ có kế hoạch đều bị ngài đoán được Muốn lâm à đ phong thản như nói h là Vân ha đứng sau lưng vân thận một nữ nhân vũ vô, vô tay sân thượng môn lần nữa mở ra một cái thân mặc màu trắng váy đầm mỹ lệ nữ tử đi tới lâm phong quay đầu nhìn một chút mắt lộ ra kinh diễm đây là một cái dung mạo dáng người không kém gì hàn hương tể giao mỹ nữ đến vân thận trước mặt mỹ nữ có chút sợ hãi kêu lên c h à vân thận ân một tiếng đối lâm phong nói ra đây là ta tiểu nữ nhi vân loan hơn một cái giờ trước nàng mới biết mình thân phận nói xong liền đối với vân loan nói ngươi đi xuống trước đi vân loan hướng vân thận cúi người hành lễ lùi ra vân thận nói tiếp ta nữ nhi mỹ a không kém gì ngươi cái kia nữ ngôi sao hàn hương còn có pháp y tiến sĩ tể giao lâm phong không lên tiếng hắn hoài nghi trước mắt lao nhân này náo tử hứ mất chính mình giết hắn nhi tử hắn thế mà đem chính mình nữ nhi đưa tới cửa vân thận dường như xem thấu lâm phong ý nghĩ thản nhiên nói rất thật không thể tin a ha ha đó là bởi vì ngươi không phải ta không biết ta tình cảnh ta nằm tại trên giường bệnh qua nhiều năm như vậy vân k ỷ phong mỗi ngày m a n g ta nguyền rủa ta để cho ta sớm chết ta giao phó hắn làm việc không có một kiện tuân theo ta ý nguyện sớm mấy năm trước ta thì nói cho hắn biết tiền kiếm lời đầy đủ vẫn là muốn dùng tiền làm nghiên cứu khoa học vì chúng ta quét ra làm ra một số công hiến c ù n g quốc lệch ra những cái t i ê u tư bản lăn lộn cùng một chỗ chỉ là một đầu sâu hút máu thôi người xem một chút hắn hiện tại đem chính mình dưỡng đến béo béo mập mập chính mình đem chính mình đưa đến ngươi bên miệng những thứ này coi như những năm này ta nữ nhân còn có cùng các nàng sinh nhi tử nữ nhi không có còn m ấ y cái có xảy ra tai h nạn xe cộ có lặn nước dìm chết có leo núi n g ã chết có bị người dẫn vào lạc lối thiếu đại bút đánh bạc sau nhảy lầu tự sát các nàng cũng đều là ta thân nhân rồi nói đến đây vân thận ho khan một hồi lâu các loại bình phục lại về sau rồi nói tiếp kim h ỷ lan còn có vân kỳ phong những năm này dưỡng những cái kia tối tăm thế lực hiện tại đã bị nhốt vào a sau lưng nữ trợ lý nhìn xem điện thoại thu đến tin tức túi người đối vân thận nói lao gia tử là ai vân thận thở dài tiếp lấy mèo đầu hô hấp càng ngày càng y ế i ề u ớt đứng ở phía sau nữ trợ lý hốc mắt hồng hồng một mực đứng yên lấy chân trời mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi đâu lâm phong nhìn lấy vân thận lao nhân này thì dạng này chết hắn còn muốn nghe nhiều lao nhân này nói một hồi lời nói đâu vân thận dạng này người muốn là còn sống đúng phải đại khái sẽ trở thành chính mình bạn vong n i ê n a bất quá muốn là lao nhân này không có bị đại nạn này còn có thể như vậy sao c h í lâm phong có đánh i ề u sau nữ nhân, cái n nhiều g có con rất thể n giật cái mình n loại chuyện này đến trước thời gian ăn bài lâm phong cũng nhìn lấy mặt trời lặn cảm cái lúc nữ trợ lý đã tỉnh hồn lại vây tay khiến người ta đem vân loan mang tới vân loan có chút khẩn trương Nữ sau khi hoàn thành nữ trợ lý đôi vân loan nói vân tiểu thư từ giờ trở đi ngài cũng là vân ra mấy trăm tỷ tư sản người thừa kế đương nhiên vân ra còn có rất nhiều người khâm phục sẽ đối với ngài chơi ngắn chân thậm chí sẽ đối với ngài cấu thành thân người uy hiếp vị này lâm tiên sinh có thể bảo vệ ngài chu toàn vân loan ngơ ngơ ngẩn ngẩn về sau lập tức đứng lên đối lâm phong túi người hành lễ nói lâm tiên sinh xin chiếu cố nhiều hơn nữ trợ lý lập tức đối lâm phong giải thích nói lâm tiên sinh vân tiểu thư trước đó một mực ở tại phù t ă n g quốc học đều là bên kia lễ nghi nhưng nàng quốc ngữ nói rất khá lao đầu người cái này ý gì lâm phong mở to mắt nhìn lấy vân thận vân thận đều chết làm sao có khả năng trả lời lâm phong nữ trợ lý nói vân láo ra tự sợ chính mình lời còn chưa nói hết liền đi cho nên sớm làm cái này an bài về sau vân tiểu thư thì đi theo ngài bên n ờ i lâm tiên sinh có thể sử dụng vấn tiểu thư trên tay những thứ này tư h sản vì quách i a tương lai làm công hiến vân lão gia tử rất bội phục lâm tiên sinh ngài tại chất bán dẫn cùng c h i ế m lĩnh vực ném nhiều tiền như vậy hắn nói tương lai làm chúng ta quách i a cường đại đến bị vai quốc kiên kỹ lúc vai quốc nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trị c ắ t chúng ta chúng ta có chính mình công nghệ cao dây chuyền sản nghiệp mới có thể càng tốt hơn vượt qua cửa hải khó lâm phong gật gật đầu c ả m thắn nói vân lão gia tử thật sự là nhìn xa trong rộng a chương ba trăm bảy mươi lăm vân loan tựa như là một cái hoảng sợ chim chóc một dạng cùng tại lâm phong bên người lâm phong yên lặng lái xe trở lại trong t ứ hợp viện Thải vân i tỉ t loan rốt cuộc i kiên lòng bốn người vây quanh một cái bàn ăn cơm liêu tàng ẩn cùng dương t hải vi ngơi ư một lời ta một câu hỏi vân loan các loại vấn đề vân loan cẩn thận từng ly từng tí trả lời nàng tư nhỏ đã ở tại phu tang vẫn tương đối vắng vẻ phòng lâu đạo mẫu thân của nàng là một cái mỹ lệ phụ tăng nữ nhân tên là nơi ở hẩn nọ di cổ mà vân loan phụ tăng tên là vân mã nam y từ nhỏ mẫu thân liền không có nói cho nàng phụ thân là người nào nàng nhớ đến khi còn bé còn gặp qua phụ thân sáu tuổi về sau liền không có gặp lại qua cho nên đối với cha ruột không có gì ấn tượng nàng là ba ngày trước bị mấy cái người thần bí mang tới mới lại gặp được vân thận nguyên lai mình cha ruột không phải người phụ t ă n g vân loan từ nhỏ đã trải qua áo cơm không lo thời gian mẫu thân nơi ở hẩn nọ di cổ chưa từng có bởi vì tiền mà phát sâu mà lại trong nhà một mực có người bảo hộ c ũ người không thời, nhà hoa. Bình h lắng an toàn vấn、đề. Đồng thời, trong nhà còn mời mấy cái nữ giáo viên, dạy nàng tiếng giáo lo t mấy đề. mời cái dạy n trong nhà, cũng dùng g t ế năm g nàng tiếng hoa nói rất khá. Người hoa chuyện, cho hoa khá. nói nên nói n rất nay bao nhiêu tuổi dương t h ả i vi hỏi vân loan nói ra bản thân thân thế về sau dương t h ả i vi có chút đồng tình đồng dạng là tư sinh nữ vân loan so với nàng đáng thương nhiều chí ít chính mình từ nhỏ đến lớn đều có thể nhìn thấy bậy bạ mà vân loan mười mấy năm đều chưa từng gặp qua phụ thân thậm chí liền nam hải tử đều chưa từng gặp qua bao nhiêu đọc sách đọc là nữ giáo về đến nhà về sau lại bị nhốt trong nhà cơ hội không có ra ngoài Cuộc、sống tạm bỡ địa bàn không lớn vân loan liền đ ô n g kinh đều không đi qua chỉ ít chính mình còn đến đó đợi qua vân loan thế nhưng là người bên kia đâu 18 t u ổ i vân loan hồi đáp mụ mụ ngươi đâu dương t hải vi lại hỏi vân loan hồi đáp mụ mụ hai năm trước qua đời liêu tảng ẩn lôi kéo vân loan tay nói về sau nơi này chính là nhà ngươi giống như trước đây sẽ không có người khi dễ ngươi mà lại chúng ta đi bên ngoài chơi cũng có thể mang lên ngươi vân loan hai mắt sáng lên nói cảm ơn rất cảm tạ vân loan tuy nhiên từ nhỏ không có tiếp xúc đến bao nhiêu người nhưng là nàng không đốc biết mình bất quá là theo một cái chiếc lồng chạy đến k h á c bên ngoài trong một cái lồng nhìn thấy cha ruột vân thận về sau trong nội tâm nàng thực thật cao hứng bởi vì lại có cảm giác an toàn đáng tiếc là cha ruột cũng qua đời hiện tại nàng đến theo dựa vào ngồi ở phía đối diện nam nhân này lúc này thời điểm nàng cũng minh bạch nàng v ẫ n mệnh cha ruột cũng sớm đã cho nàng an bài tốt nếu như không là người nam nhân trước mắt này nàng về sau cũng sẽ bị cha ruột đưa cho nó nam nhân có năng lực bảo vệ mình nam nhân lâm phong đối liêu tàng và nói trong khoảng thời gian này ngươi không có nhiều sự tình liền bồi vân loan đem trong tay những cái tia kế thừa văn kiện xử lý tốt t ố t nói quan viên liêu tảng ẩ n cao h ứ n g nói lại có việc nhi làm gấu mẹo công viên còn có công viên bên ngoài cái kia tòa nhà t ứ hợp viện sửa sang cũng toàn bộ hoàn thành có vấn đề thì ngươi diễm như tỉ h lâm phong nhắc nhở t ố t Buổi tối lâm phong không có lưu tại tứ hợp viện lái xe đi tiếp tề giao t n ca. quen thuộc mỹ vị bò bít tết còn có tề g i a o thân thể bên trên t à n mát ra đến sữa t ắ m vị đạo tiên tính dùng qua bữa ăn về sau lâm phong mới đột nhiên phát hiện chính mình thật rất ỉ lại tề g i a o là tâm lý phước diện bởi vì hắn sợ q u vân kỳ phong bị chính mình lão tử thân thủ bóc chết không biết có bao lớn hoặc khí nếu quả thật có thể biến thành quỷ hắn nhất định không biết t oán hận vân thận mà chính là hắn lâm phong tại trấn trạch thần thú chỗ này dính dính thần khí một thời gian thật dài mới có thể chư tả l ù i tránh thể giao có chút ngoài ý muốn hôm nay lâm phong làm sao thành thật như vậy nhìn qua giống như là có tâm sự đang suy nghĩ gì thể giao nhẹ giọng hỏi lâm phong thở dài nói lên vân già sự t ì n h dĩ nhiên không phải chính mình như thế nào mưu tính vân kỳ phong mà chính là vân kỳ phong cầm quyền về sau như thế nào đối phó hắn lao tử nữ nhi cùng minh đệ tịm lâm phong sửng sốt hắn nói sự kiện này trước đó cũng không có cân nhắc cái này thế i a o nhét miệng lên đùa giỡn với ngươi lâm phong thợ phảo tiếp lấy vui vẻ cười rộ lên g dao dao thế mà học sẽ nói đùa đâu Nhìn đến tại chính mình mặt dày mày dạn thủ đoạn phía dưới, thế giao cũng biến. thủ phía tế tại mặt tại từ từ dưới, cải mày dày dao lâm u ô n như thế lạnh như băng, đối thân thể không tốt. Đừng lo lắng. thế h t đối n không Đừng lắng. thản nhiên nói, bình bình đạm đạm thể tốt. Tế đ lo dao ạ đạm đi hoạt Lâm sinh liền giành cái không cần tranh tốt, gì.、Lâm、phong nói nhưng ngươi không đi tranh giành muốn tranh giành người hội cho là ngươi muốn tranh giành chỉ cần là ta lâm phong con cái có cái thân phận này hắn nàng đ ờ i này thì đã định t r ư ớ c không phải một cái người bình thường bất quá ngươi yên tâm ta suy nghĩ một chút ta dưới tay sản nghiệp thực là phân tán mà lại phần lớn đều là thực nghiệp tư sản quyền sở hữu phối trí cũng không thể học vân ra m ộ dạng đương ể n g ờ i cái chỉ có thể ăn một bộ phận tiền lãi. Lâm phong thuật nói mình đối với nào con ăn phận Phong mình đó có một mặt một Lâm bộ tay bắt, thể thuật t khác chỉ ư lai tư t ư ở nhiên g mình lão, không t ạ Lâm gia hội làm l gia không hội nhiều i rất quan gia. Lâm đây ư ơ n nhiên, g đ chỉ là lâm phong sơ bộ tư tưởng chính mình còn trẻ mới hai mươi năm tuổi chí ít còn có mấy chục năm thời gian hiện đang suy nghĩ người thừa kế sự tình thật sự là quá sớm hiện tại chưa xuất thế hai tử có ba cái mà lại tất cả đều là nữ nhi ai không nói những thứ này lâm phong cảm giác nói những thứ này xếp thẳng hàng giao không tôn trọng tế giao ngược lại không có để ý nói khẽ tương lai sự tình ai cũng nói không rõ ràng ngay sau đó thật tốt sống xuất l i ề n tốt nhưng ta có một cái ý nghĩ ngươi có muốn hay không nghe ngươi nói lâm phong một mặt chờ mong nhìn lấy tề dao tề dao trầm m ặ t một chút mới lên tiếng ta về sau có hải tử chính mình mang chính mình mang không cho cha mẹ ta mang ngươi không nên đem khác nữ nhân còn có hải tử mang vào nhà còn có ngươi có thể hay không bị t r a n g một chút thì coi mình là cái bình thường dân đi làm lâm phong một mặt kinh ngạc t ề ế giao ý tưởng này quả thực cùng qua đời cha mẹ một dạng a nhưng muốn chính mình lớn như vậy một cái phú hảo trang thành một cái bình thường dân đi làm có chút khó đâu chỉ ít từ giờ trở đi liền muốn đem chính mình tồn tại ở trên internet tin tức bắt đầu xóa đi về sau tại một số hải tử trước mặt chính mình là một cái bình thường mỗi ngày nỗ lực công tác bậy bạ có thể lâm phong suy nghĩ một chút về sau gật đầu nói dù sao chính mình trước kia cũng là như thế tới những cái kia c ầ u vật cũng muốn thể hội một chút người bình thường khó khăn sinh hoạt mới có thể chân quý về sau có tiền thời gian vạn nhất cái nào một ngày hải tử bị khi dễ chính mình xuất hiện tại hải tử trước mặt lớn tiếng nói không trang ta là ước vạn phụ ông ngã bài cha cha tốt như bức bộ dáng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu số m ộ ư ơ i chín buổi sáng lâm phong đổi tiếp dương t h ả i vi đến rổ nạn bệnh viện tư nhân khoai tây huynh hôm nay làm xuất viện cao cấp phòng bệnh bên ngoài lấy một đám người con dâu ngươi đến cùng có bao nhiêu sao nhìn lấy hành lang ở giữa tràn đầy nữ nhân xinh đẹp lâm phong một mặt kinh ngạc hỏi vấn đề này lâm phong đã không ngừng hỏi dương t h ả i vi một lần dương t h ả i vi mân mê miệng không có trả lời nàng biết lâm phong không phải là muốn biết vấn đề này đáp án mà là một loại cảm thán dương thảy vi ôm lâm phong cánh tay đi vào phòng bệnh dương ngự đã đổi tốt y phục bệnh nặng một trận nhìn qua thế mà mặt mày hường hào khi thấy dương thải vi thời điểm dương ngự mặt càng đỏ lâm phong trên mặt xuất hiện nụ cười tiến lên mấy bước một phát bắt được dương ngự tay lao dương cảm ơn ngài a ngài thật là một cái người tốt dương ngự không rõ ràng cho lắm nhìn lấy lâm phong lâm phong đương nhiên phải cảm tạ dương ngự muốn không phải dương ngự mua lại n ụ c linh chi lâm phong liền phải muốn m ặ t k h á c biện pháp đối phó vân kỳ phong kết quả rất h o à n mỹ chẳng những c h ử vân kỳ phong cái này mối hòa lớn còn phải chi ít hơn ba trăm tỷ đô la mỹ tiền tài khoa kỹ viên bên kia chất bán dẫn cùng chị phát triển nghiên cứu trên cơ bản không lo tiền tài đương nhiên số tiền này muốn là hoàn toàn thu vào túi tiền mình phía trên có người hội có ý kiến nhưng chỉ cần đầu nhập chất bán dẫn phát triển nghiên cứu vậy thì không phải là sự tỉnh nói không chừng đều hận không thể lâm phong nhiều cạo chết mấy cái vân ra dương ngự có chút sợ hãi nhìn lấy lâm phong lần trước đoán mệnh liền biết lâm phong là mình khắt tinh muốn t h i ế u cùng giá hỏa này gặp mặt lần này xuất viện về sau vẫn là đi quốc l ệ c h ra tránh một đoạn thời gian đi dương ngự ở trong lòng bất đắc di nghĩ hắn thật vất vả tránh ra lâm phong tay nhìn đến dương t h ả i vi về sau một cơn tức giận lại dâng lên lồng n g thái tuệ a lớn như vậy một đà bị dương thảy vi trộm hơn p h n nửa hiện tại thừa trong trung nước mắt thấy liền muốn dưỡng chết lão lộc a trong khoảng thời gian này vui vẻ không dương ngự kéo căng gian nở nụ cười hỏi dương t h ả i vi lấy hắn kinh nghiệm đến xem dương t h ả i vi thời gian nhất định qua không được h á tựa như hắn tuổi trẻ lúc bên người những nữ nhân kia một dạng nói chuyện yêu đương lúc tốt giống như là t r o n g mật thêm dầu một dạng nhưng bị mình tới tay về sau các nàng thì sẽ phát hiện tại phú hào bên người sinh hoạt không phải đơn giản như vậy trước kia tuy nhiên không có tiền nhưng là tự do a nhưng là một khi xác định quan hệ bị hắn mang sau khi về nhà thì đến tuân thủ quý cũ d ạ o phố mua sắm đều muốn sớm an bài thời gian đi đâu chút trung tâm mua sắm cái gì thời điểm xuất phát cái gì thời điểm về nhà sau khi về nhà mặc quần áo gì còn muốn học tập các loại lễ nghi bình thường không cần nói cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi liền gọi điện thoại đều có người trông coi càng khó chịu hơn là phải học được cùng bọn tỷ bội ở chung cái này thực thì như trước kia cổ đại đại gia tộc là một dạng nhưng đã theo hắn dùng hắn tiền vậy sẽ phải dựa theo hắn quy củ tới đương tưởng rằng nam nhân không hiểu những thứ này bọn họ thậm chí so nữ nhân còn hiểu thì l à thích nhìn những nữ nhân này tụ ở bên cạnh hắn làm lấy hắn mặt lẫn nhau nói ngồi trâm trọc làm chăn chính mình coi trọng liền phải xử x u ấ t các loại thủ đoạn sau cùng được lợi đương nhiên là hắn dạng này nam nhân dương ngự cho rằng lâm phong cũng cùng giống như mình dương t hải vi hiện tại cùng lâm phong nhất định cũng là trải qua dạng này thời gian bảo ngươi ăn cây táo rào cây sung đáng đ ờ i ngắn ngủi trong nháy mắt dương ngự trong đầu thì t o á t ra những ý nghĩ này sau đó liền đợi đến nữ nhi hướng mình tố kết quả cha đương nhiên vui vẻ rồi lâm sư huynh đối với ta rất tốt trong nhà tỉ tỉ cũng đối với ta rất tốt các nàng có thời gian liền bồi ta đánh cờ còn bồi ta dạo phố mua đồ dương t hải vi còn chưa nói xong dương ngự thì nhậu trí lâm phong ôm dương ngự bà vai nhỏ giọng nói lao dương ngươi không được ca thua thiệt tên ngươi bên trong còn có một cái ngự chữ ngươi cái này ngự người chi thuật không được rồi dương ngự c a o mày cắn răng nói ta ngược lại muốn tỉnh h giáo một chút nam nhân hận nhất người khác nói chính mình không được lâm phong lắc đầu ta cái này ngươi không học được theo nguồn gốc nhìn lại ngươi lại không được dương ngự cười ha hà nói ta m ư ơ i tám lâm phong nết miệng lên ta hai mươi năm dương ngự chừng lớn mắt một mặt không tin nhưng lấy hắn nhìn người kinh nghiệm rất nhanh phát hiện lâm phong không phải phố h trường t h à n h thế sau đó lạnh h ừ một tiếng về sau quay người đi hắn muốn cách giá hỏa này xa xa dương ngự cái này vừa đi trong hành lang mấy chục người nữ nhân cũng cùng theo một lúc rời đi bệnh viện nhất thời biến đến an tĩnh lại nhưng trong không khí còn lưu lại vô số loại mùi nước hoa đem bệnh viện vốn là vị đạo đều che giấu lâm phong tâm l ý thực rất hâm mộ khoai tây mình đương nhiên là tại số lượng phương diện dương t hải vi có lúc lại đột nhiên biến đến rất thông minh lão ba mang theo chúng nhiều ít mẹ sau khi đi nhìn đến lâm phong xuất thần bộ dáng bóc lâm phong một chút nghĩ cái gì đây Chớ cùng cha ta học, cũng Bạch, nhìn hắn hiện tại thận cũng không、tốt. Minh Bạch, vẫn là con dâu ngươi vẫn ta tại tốt. lâm à con d u quan ngươi t â nhất ta. Lâm phong nói xong tại dương t h ả i vi trên mặt hôn một cái dương t h ả i vi bị lâm phong nàng dâu con dâu kêu tâm lý so ăn mật còn muốn ngọt mỗi lần dạng này nước mắt đều sẽ nhịn không được chảy ra nhưng là cái gì thời điểm mới có lâm sư m i n h nói loại kêu bầu không khí cha ngươi đoán chừng hiện tại không cao hứng còn không cùng trở về xem một chút nói với hắn chút lời dễ nghe an ủi một chút hắn lâm phong nhắc nhở dương thảy vi gật gật đầu tuốt sư h u n h vậy ta đi trước rồi、ừ. ngươi lại hôn ta một cái nhà này bệnh viện tư nhân bên trong còn ở triệu ngọc q u y ể n lâm phong lần này tới thực chủ yếu nhất là đến xem nàng chạy tới thăm hỏi dương ngự chẳng qua là bổ sung khoai tây huynh không chào đón chính mình à. lâm phong đi tới triệu ngọc q u y ể n ở bệnh chỉ thấy triệu ngọc q u y ể n đã lên tới chính trong phòng chậm rãi đi lại lâm t i ế n sinh nhìn đến lâm phong triệu ngọc q u y ể n có chút mất tự nhiên kêu lên nàng hiện tại còn không biết xưng hô như thế nào lâm phong lâm phong tiến lên đem triệu ngọc q u y ể n bị ngồi xuống thản nhiên nói cảm thấy thân thể thế nào triệu ngọc u y ề n gật gật đầu tốt nhiều cũng là cảm giác thân thể còn không có nhiều lực lượng lâm phong thân thủ s ờ sờ triệu ngọc h u y ể n gương mặt c a o mày nói đều gây tốt nhiều thân thể khôi phục thì ăn nhiều một chút đồ ăn ngon ừng triệu ngọc h u y ể n gật đầu lâm phong lại nói về sau đừng gọi ta lâm tiên sinh trong lâm thầm gọi ta lão công lão công ừng cùng thời khắc đó tại l i ê u tàng ẩn ăn bài xuống không gian rộng lớn trong phòng họp ngồi gần trăm người tất cả đều là người nhà họ vân hoặc là cùng vân g i a có quan hệ thân t h í c h người vân loan cùng l i ê u tàng ẩn còn không có tới trong phòng họp người nhà họ vân cau mày nghị luận ầm ĩ nói, nói nhiều nhất để đơn giản là vân thận cái này tư sinh n ữ có hay không hợp pháp quyền thừa kế cho dù có cũng phải nghĩ biện pháp theo vân loan cầm trong tay đến càng nhiều lợi ích còn có người khe khẽ bàn luận vân loan nói vân loan là cuộc sống tạm bỡ bên kia nuôi lớn tính cách nuôi nhược rất tốt nắm có rất ít người nghị luận vân kỳ phong cùng vân thận chết vân thận cùng vân kỳ phong rất thông minh để vân ra những năm này một mực không ngừng phát triển kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều nhưng người dù sao đã không tại sống sót người vẫn là muốn vì chính mình cân nhắc không phải sao cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra l i u tả ngẩn cùng vân loan còn có trợ lý đoàn đội đi vào phòng họp phòng họp lấy rất nhanh chóng đ ộ biến đến an tính lại t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy các vị buổi sáng tốt ta họ liễu lần này đại biểu vân loan tiểu thư liễu tàng ẩn đứng trên đ à i lời còn chưa nói hết thì có người lớn tiếng nói tiểu cô đ ư ơ n g còn không có được nghỉ hè đi ha ha ha ha vừa mới nói xong một trận tiếng cười to vang lên liễu tàng ẩn cảm thấy rất bất đắc dĩ cho dù nàng tận lực trang điểm một chút để cho mình khí chất lộ ra thành thục một số nhưng nhìn qua vẫn là mười lăm mười sáu tuổi hai bên thanh âm nói chuyện cũng là loại kia thanh âm có cái gì nói vân thúc cùng kỳ phong không tại cũng không tới phiên một cái cuộc sống tạm bỡ nữ nhân tới vì chúng ta vân ra làm chủ a đúng vờ ơ ý a đúng a lộ ra ta vân ra không có người giống như các vị vân thận thúc qua đời lúc thần trí mơ hồ cái này di trúc cái gì không thể giữ lời a đây đều là ta vân ra tổ tiên theo hơn một trăm năm trước lên từng bước một dãy xuống tới gia nghiệp cũng không thể ngoại nhân cho c ư p đi dưới đài người nhà họ vân ào hào hồn ào liễu tàng ẩn một mặt đờ đẫn nhìn lấy dưới đài những thứ này người biểu diễn mấy phút đồng hồ sau nàng quay đầu nhìn một chút vân loan phát hiện vân loan hơi cúi đầu trên mặt nàng ngược lại là không có cái gì thần sắc kinh hoàng biểu hiện được tương đối bình tĩnh lại qua mười mấy phút trong phòng họp mới chậm g i i an tĩnh lại liêu tàng ẩn mở ra trong tay cặp văn kiện thản n h i n nói vân tiểu thư có cùng vân lão gia t ử thân tử giám định văn kiện vân lão gia tử tại lập xuống di trúc lúc có luật sư cùng công chứng nhân viên tại chỗ có thể chứng minh vân lão gia tử vân thận tại lập xuống di trúc lúc thần trí thanh tình làm ra quyết định là lý trí có pháp luật hiệu lực các vị nếu như không tin ta chỗ này có thể cung cấp v i d e o văn kiện các loại kế thừa văn kiện sao chép kiện các vị đều biết vân lão gia t ử phong cách làm việc không biết coi là vân lão gia t ử trước khi chết hội lưu lại cái gì di trúc lôi thùng có thể cho các ngươi trôi t lần này hội nghị không phải thương lượng với mọi người mà chính là thông báo vân loan tiểu thư đi qua xem xét lại cân nhắc đem về thu hồi trước đó một số tài chính đầu tư từng bước chia cắt cùng tại chỗ các vị lợi ích quan hệ hiện tại ta trên tay có hơn một trăm phần cổ quyền chuyển di hiệp nghị trong tay các ngươi cổ phần hội dựa theo hôm nay mỗi cái thị trường chứng khoán tan trợ về sau giá cả vì mọi người kế toán t nếu như không đồng ý lời nói vân loan tiểu thư hội vì mọi người giữ lại tương ứng cổ phần nhưng như thế tới nói không bảo đảm các vị đang ngồi ở đây trong tay cổ quyền trên diện rộng bị giảm giá trị khả năng trước đó người nhà họ vẫn gọi đến thằng hung Nhưng khi l sau Tàng tuyên Vận tiền m đó đến t phân hoa hồng thời gian gia tộc tập đoàn lại căn cứ mỗi cái người nhà họ vân cầm cỗ tỷ lệ phân phối tương ứng đích lợi vân kỳ phong tiếp nhận về sau đổi một loại phương thức hắn đem các loại đầu tư vòng qua gia tộc tập đoàn thành lập rất nhiều tư nhân quỹ ngân sách mấy cái năm trôi qua gia tộc tập đoàn đã triệt để tan giã vân ra những thứ này bảng chi ăn không còn là gia tộc tập đoàn tiền lãi mà chính là vân kỳ phong trưởng k h ố n g các loại tư nhân quỹ ngân sách cổ phần í c h lợi đánh cái so sánh trước kia vân ra chế độ tương đương với ăn cơm tập thể nấu cơm m ẹ hòa nấu đi ra cơm đều là chỗ có vân ra cộng đồng tất cả cho dù gia tộc trưởng không giả lợi hại hơn nữa kiếm được tiền cũng phải cùng mọi người phân gia tộc cổ phần nhiều thì nhiều chia tiền gia tộc cổ phần thiếu liền thiếu đi chia tiền hiện tại đâu tương đương với vân kỳ phong theo người nhà họ vân trong tay thu thập thóc gạo tự mình làm một nồi cơm ném thóc gạo liền có thể ăn được cơm không cầm thóc gạo đi ra chỉ có thể làm nhìn lấy tư bản thực lực không thay đổi vẫn là ban đầu vân ra g i a tộc tập đoàn thực lực nhưng quyền nói chuyện hoàn toàn nắm giữ trong tay vân kỳ phong trước k i a các loại đầu tư gia tộc tập đoàn hội nghị còn có quyền cho vân kỳ phong ý kiến bác bỏ hiện tại vân kỳ phong muốn làm sao đầu tư thì làm sao đầu tư muốn cùng người nào hợp tác thì cùng ai hợp tác trong nhà ai muốn dựng cái đi nhờ xe thì thêm bảo hắn cũng không phản đối không miễn ý lời nói liền đi một bên mát mẹ đi thôi l i ê u tàng ẩn cùng vân loan hôm nay tới cũng là theo người nhà họ vân trong tay thu hồi những cái tia tư nhân quỹ ngân sách phân tán cổ quyền nói t r ắ n g ra cũng là triệt để cùng vân ra những thứ này người cắt ra về sau mọi người mỗi người riêng rẽ sẽ không có gì lợi ích phương mặt xung đột vân ra những thứ này người trước đó gọi đến hung nhưng l i ê u tàng ẩn tuyên bố về sau bọn họ cũng không có cách nào gia tộc tập đoàn đã sớm không quản được vân loan kế thừa những thứ này tư nhân quỹ ngân sách các loại đầu tư trên văn kiện rõ rõ ràng ràng v i ế t đâu bọn họ hiện tại không cầm cổ quyền đội thành tiền mặt tin tức truyền đi trong tay cổ quyền liền muốn bị giảm giá trị thì coi như bọn họ không nguyện ý bán đi những thứ này của quyền dựa theo hợp đồng vân loan cũng có thể triệt tiêu quỹ ngân sách cưỡng ép phân phối lợi nhuận nhưng như thế lời nói khẳng định là bị giảm giá trị sau í t lợi sau khi cân nhắc hơi thiệt tất cả mọi người đồng ý từng cái ký cổ quyền chuyển ngượng hiệp nghị cầm chi phiếu về sau liền đi buổi chiều liêu tàng ẩn cùng vân loan về đến nhà mệt mỏi quá nha nhìn đến ngồi ở trong sân một bộ nhàn nhã bộ dáng liêu tàng ẩn làm lũng tới ngồi lâm phong vây tay l i u tàng ẩn tại lâm phong bên người ngồi xuống lâm phong đứng lên cho nàng nắm bắt bà vai nữ nhân bên cạnh ngẫu nhiên ngạo k i ể u lâm phong cũng sẽ buông xuống tư thái hầu hạ từng cái bên cạnh vân loan thấy cảnh này có chút giật mình tại nàng trong nhận thức giống lâm phong dạng này nam nhân là không hộ i dạng này đối xử một cái nữ nhân cuộc sống tạm bỡ bên kia chính là như vậy sự tình giải quyết sao lâm phong cười lấy hỏi liêu tàng còn nói sự tình rất thuận lợi hôm nay giải quyết người nhà họ vân tiếp xuống tới cũng là bên ngoài những cái k i a c á c loại đầu tư đối tác những thứ này người so vân ra những cơm k i a thùng muốn khó đối phó nhiều lâm phong gật gật đầu cố lên có vấn đề gì liền đi hỏi ngươi diễm như tỷ liêu tàng còn nói hôm nay việc này cũng là diễm như tỷ chủ ý nàng theo ta nói rất nhiều ba mươi sáu kế đều dùng tới đâu t r u n g điện thoại di động lúc này văng lên là lâm phong điện thoại lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét là vương di đánh tới kết nối về sau vương di có chút vội vàng thanh âm truyền đền ra tiểu phong mau tới đây b ố i tiểu thư đã ở bệnh viện trợ sinh ngươi bây giờ tới cần phải còn kịp nhìn bảo b ả o xuất sinh Tốt ta lập tức tới、ngay. Tắt điện thoại thỉ Tàng nói, liên hệ phi trường đối ngay. sau, kia, lập Lâm Liêu liên lập Phong phi điện nói, Ngân bên hệ về lâm phong đã có nhất định đặc quyền bên này liên hệ về sau rất nhanh liền được đến thông báo ba giờ chiều máy bay liền có thể cất cánh đi hồng kông chương ba trăm bảy mươi tám ngày hai mươi năm tháng sáu buổi sáng tám giờ bố i y y hệ nhân sinh hạ một đôi bé gái phóng tới trên cái cân xương một chút mỗi cái đều nặng ba kg sáu lượng vừa sinh ra tới hải tử da thịt đều là nhiều nếp nhăn làm sao xấu như vậy lâm phong ôm lấy hai hải tử c a o mày nói nói thật lâm phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy mới vừa từ trong bụng đi ra hải tử không có cách đợi trước không có làm cha tại trong tv nhìn đến vừa ra đời em bé tốt nhiều xuất sinh hơn m ộ ư ơ i ngày thậm chí là trăng tròn vừa sinh ra đến thì phấn nộn phấn nộn còn mở to như nước trong veo hai mắt cái này là không thể nào lâm phong vừa mới nói xong liền bị vương di gõ một chút đầu cái gì xấu không xấu ngươi vừa sinh ra so với các nàng còn xấu đâu hiện tại không lớn thành x o á y tiểu tử lâm phong cười hắc hắc trong tay hải tử rất nhanh bị c ấ ớ p đi là bối lao ra tử bố i hùng thành lao đầu tử ôm lấy xong b à o thai cười đến không ngẩm được lâm phong cau mày nói ta là hải tử cha hắn ta nhiều ôm một lát bố hùng thành nói ta là hải tử nàng ông ngoại ngươi một lần này lâm phong vội vã chạy tới đến bệnh viện thì đụng phải tỷ mụi ba cái này lộ tẩy nên như thế nào giải thích coi như ngu ngốc cũng nhìn ra được vừa vừa ra đời xong bảo thai đến cùng là ai khu khu lâm phong sau khi vào cửa ho khan hai tiếng bố y nghệ nhân nhìn lâm phong liếc một chút hai mắt nhắm lại không phải đối lâm phong bất mãn mà chính là mệt m ỏ i m u ố ngủ n vừa mới bị tỉ mọi ba làm cho không có cách hiện tại cuối cùng đến cái cứu tinh lâm phong ca ca hai tử là ngươi đúng hay không lâm phong ca ca ngươi cùng nữ vương ở giữa là chuyện gì xảy ra ngươi thế mà gạt chúng ta cái này cái này trong lúc nhất thời lâm phong không biết làm sao giải thích lão đại bối hoa dung đột nhiên cười ha ha một tiếng chống l n h nói lâm phong ca ca đùa dẫn rồi chúng ta đã s ớ m biết hừ hừ lão nhị bối lộ hoa nói chúng ta lại không ngốc lao tam bối ngọc giao nói sang năm về nhà chúng ta liền biết bố i y y hải nhân m ệ t m ỏ i muốn ngủ nhưng rốt cục vẫn là không thể ngủ cả giận nói tốt n h a u nhau các ngươi ba cái ra ngoài nữ vương đại nhân nổi giận tìm m i ba tranh thủ thời gian đi ra ngoài thuận tiện còn đóng cửa lại lâm phong tại bố i y y hải nhân trước mặt ngồi xuống kéo bố i y y hải nhân một cái tay nói y y hải nhân b ả o bảo vất vả ngươi đơn độc cùng với lâm phong thời điểm bố i y hải nhân thì sẽ biến rất ngoan trên mặt nàng lộ ra m ỉ m cười không khổ cực lâm phong cười hắc, hắc hỏi g i hai cái này nhất định muốn môi dưỡng ở bối ra bố y y nhân trầm mặt một chút trước đó không phải đã nói sao nhưng lại dưỡng phế làm sao bây giờ lâm phong có chút không tín nhiệm bối ý nghệ nhân dạy hải tử chuyện này đó là chơi game là một dạng luyện phế một cái số cái kế tiếp số hơn phân nửa cũng giống như vậy lần này không biết bối ý nghệ nhân một mặt kiên định nói ra lâm phong một mặt hiếu kỳ nói cho ta một chút ngươi tiếp xuống tới làm sao giáo dục các nàng bối ý nghệ nhân lập tức đến tinh thần cùng bối ý nghệ nhân trò chuyện hơn một giờ coi như hải tử bị y tá ôm lúc đi vào lâm phong mới có chút xấu hổ đi ra ngoài ca chúc mừng ngươi cùng theo một lúc tới triệu hiệu dương cười nói nói xong móc ra một cái hồng bao đưa cho lâm phong cái này có ý tứ gì lâm phong tiếp nhận hồng bao về sau cười lấy hỏi triệu hiểu dương nói mẹ ta gọi ta cho t i ề n không n h i ề u đồ cái hỉ khí lâm phong đem hồng bao nhét vào trong túi quần triệu hiểu dương cầm một trang giấy đưa cho lâm phong ca cái cầm c h â u đó lâm phong xấu hổ tiếp nhận giấy ở trên cầm một vệt cao hứng trên mặt đều ra mồ hôi ha ha lâm phong xấu hổ cười nói triệu hiểu dương gả con mổ thóc một dạng ở đầu đúng vợ ơ ý a đúng a là mồ hôi tới nói lời này cảm giác tốt trái lương tâm a lúc này vương di đi tới đem lâm phong kéo đến một bên nhỏ giọng nói nghiệm qua giờ n a là người hải tử gì cảm ơn ngài lâm phong gật gật đầu vương di làm như thế hoàn toàn là vì lâm phong tuy nhiên bối ra người biết sau cũng sẽ không nói cái gì nhưng vương di trong mắt bọn hắn đoán chừng làm sao nhìn đều không thoải mái vương di cười nói đây là ta nên làm ngược lại đằng sau ta cũng sẽ không thường xuyên lưu tại bối ra qua hai ngày ta liền đi ôn ra nha đầu bên người nhưng có thể hai ngày này nghỉ ngơi không tốt bên này không có ngươi sự tỉnh ngươi vẫn là lập tức qua xem một chút đi xảy ra chuyện gì lâm phong nhăn đầu lông mày vương di nói ngươi có thấy cái kia làm trợ phu đem mang thai hải từ con dâu ném qua một bên mấy tháng đều không gặp mặt một lần lâm phong một mặt hổ thẹn sau đó tranh thủ thời gian ra bệnh viện ngồi xe đi hồng công gia đa lợi sơn bên kia biệt thự bố gia lao gia tử bố i y h ệ nhân ca ca bối theo phòng bố gia tỉ b ỗ i ba r ờ i đi bệnh viện về sau vương di theo bố i y h ệ nhân trong tay tiếp nhận xong bào thai hai cái tiểu ra hỏa sau khi ăn xong ngủ rất say trong hành lang đột nhiên tới một đôi cặp vợ chồng già cặp vợ chồng một người ôm lấy một đứa bé vui vẻ không ngầm miệng được hai cái này tuy là nữ nhi ngươi nhìn bộ dáng này cùng tiểu phong lúc vừa ra đời nhiều giống a đúng vờ a cái này cái mũi cái này miệng thật sự là rất giống chờ lâu như vậy rốt cục nhìn đến cháu gái muốn là cái đàn ông l i ề n tốt đáng tiếc ôn ra nha đầu trong bụng cũng là nữ nhi nói gì thế nam hải nữ hải đều như thế là là vương di nhìn lấy lâm hướng đông cùng lương thi vẫn vui vẻ bộ dáng cũng là một mặt vui vẻ nụ cười tuy là s o n g bào thai cặp vợ chồng già lại đổi lấy vừa và khắp lương thi vẫn theo trong túi quần móc ra hai cái pha l ê loại t ử phỉ thủy tiểu trả ạ tử lâm hướng đông đ ố i vương di nói đã khử trùng ai là lão đại ai là lão nhị nha lương thi vẫn hỏi vương di nói vẫn còn có chút tiểu phân biệt lúc sinh ra đời ta thủ ở bên cạnh cái thứ nhất đi ra lúc ta liền phát hiện lao cái lỗ thai lớn đằng sau có một k h ỏ a tiểu hồng nốt rồi cặp vợ chồng già xem xét quả nhiên sau đó đem khắc chữ hai cái t ử phỉ t h ú y tiểu chặt tử bọc tại hai cái em bé trên cổ tay vương di cười nói cái này ta lại phải tìm lý do giải thích lâm hướng đông cười ha ha nói dạng này phỉ t h ú y nhiều nữa đâu cho ôn ra nha đầu cái bụng tiểu gia hỏa kia chuẩn bị là một cái tờ vàng cặp vợ chồng già đối cháu gái vẫn là có yêu chuộng ai kêu ôn khả khả lúc trước liếc một chút liền bị bọn họ chọn chúng thành con dâu chọn lựa đầu tiên còn có cũng là hai tiểu gia hòa này về sau tính bối không họ lâm chương ba trăm bảy mươi chín ôn khả khả nâng cao cái bụng lớn hơn nữa còn trở nên béo ôn đại nghĩa cùng trần xuân hoa không có ở biệt thự bên trong là một tên bảo mẫu cùng sáu cái nữ bảo an lâm phong đột nhiên đến đối ôn khả khả tới nói cũng là một kinh hỷ ta hiện tại có phải hay không biến dạng bị lâm phong từ phía sau ô m lấy ôn khả khả quyệt mồm hỏi lâm phong cười nói mang thai hải tử là như vậy đi các loại sinh về sau qua một đoạn thời gian liền sẽ biến trở về tới ngươi nhìn những nữ minh tinh kia sinh con về sau cùng trước kia cũng giống như vậy dáng người、ừ. ôn khả khả đáp một tiếng lâm phong lại tại bên t hai nàng nhỏ giọng nói ngươi như bây giờ dáng người thực càng tốt hơn thì thù cục ôn khả khả vậy mới không tin đâu nàng biết lâm phong cái này là đang an ủi mình cha mẹ ngươi làm sao không tại lâm phong hiếu kỳ hỏi ôn khả khả nói đệ đệ ta ra ý chuyện trở về ừ m lâm phong nhăn đầu lông mày lại là ôn trúc ôn khả khả nói ôn trúc sau khi về nhà chạy trên công trường đi làm thé gây chân vừa nói một người bạn gái lại mặc kệ hắn cầm hắn tiền cùng hắn chia tay hiện tại chỉ có cha mẹ mới có thể chiếu cố hắn ôn trúc bị thương không phải rất nặng nhiều nhất cuối năm liền có thể nhảy nhót tưng mừng lâm phong cười nói không tệ thẳng có chi k h í thế mà thả xuống được tư thái chạy trên công trường làm lao động nghe đến lâm phong tán dương ôn khả khả lắc lắc đầu nói vẫn là không có lớn lên tâm kiếm tiền không ít một tháng hơn mười n g à n khối tiền lương đều lưu giữ không giới tiền không phải hoa nữ nhân trên người cũng là cầm lấy đi vui chơi giải trí tiêu hết đều là từ nhỏ bị quen thì nhìn hắn ba mươi tuổi trước có thể hay không hiểu chuyện đi cha mẹ không tại có thể hay không cảm thấy rất nhàm chán lâm phong lại hỏi ôn khả khả lắc đầu nói không biết mỗi ngày tan sở về sau chu lệ đều sẽ tới bồi ta đây mới là thật hào tỉ mỗ a lâm phong hiếu kỳ hỏi chu lệ trong khoảng thời gian này có hay không dạy người mới bản sự không có không không có ôn khả khả có chút đỏ mặt nói ra lâm phong tại bên thai nàng nhỏ giọng nói vài lời ôn khả khả lắc đầu nói cái này không được đâu lâm phong cười hắc hắc đây không phải cho nàng một kinh hỷ sao ôn khả khả không lay chuyển được lâm phong đành phải đáp ứng sau khi ăn cơm chưa xong ngủ cái ngủ c h ư a lại bồi tiếp ôn khả khả ở chung quanh chạy một vòng trở lại trong phòng lúc đã hơn năm giờ chiều chu lệ mau tới lâm phong trốn đi chu lệ lái một chiếc xe thể thao màu đỏ tiến v i t t chạy phía sau xe còn theo hai tên nữ bảo tiêu lái một chiếc màu đen xe con nhìn đến chu lệ bình an đến về sau nữ bảo tiêu liền đem lái xe đi ngày mai sáng sớm các nàng sẽ tới tiếp chu lệ này nhưng có thể mặc lấy váy đỏ chu lệ hướng lầu hai trên ban công ôn khả khả chào hỏi ôn khả khả hướng chu lệ với tay chu lệ dẫm lên giày cao gót mang theo một cái túi sách cạch cạch cạch c h ạ y lên lầu nhìn thấy ôn khả khả chuyện thứ nhất chu lệ cũng là dùng lỗ t hai rán tại ôn khả khả trên bụng a lại động nàng lại dùng chân đá ta chu lệ hưng phần nói ôn khả khả cười nói ngươi so hải tử cha nàng còn để bụng chu lệ cười ha ha nói có người không phải nói đứa nhỏ này là ta sao nói xong tại ôn khả khả trên mặt hôn một cái ôn khả khả một mặt bất đắc dĩ bung ra ôn khả khả về sau chu lệ theo trong tủ lạnh cầm một chi k e m que đã rơi xuống trên chân màu đỏ dày cao gót ở trên ghế salon ngồi xuống hôm nay bể bổn nhiều việc sao ôn khả khả ngồi xuống hỏi chu lệ lắc đầu bận điệu cũng không bận điệu cũng là chạy địa phương có chút nhiều cùng bối ra cùng một chỗ đầu tư bất động sản hạng mục đã khởi động còn có kỳ hạn giao hàng bên kia ta hiện tại mỗi ngày đều tại học vẫn là chúng ta lão công lợi hại a h ắ nói n khả khả đến lần này sao vàng kỳ hạn giao hàng chu lệ khó nén đắc ý hợp tác với bố già cũng là nàng sách đi ra hiện tại kỳ hạn giao hàng cũng là nàng một mực theo vào chẳng những học đến tốt nhiều tài chính phương diện tri thức còn kiếm lời rất nhiều tiền ôn khả khả một mặt hâm mộ nhìn lấy chu lệ chu lệ bản sự càng ngày càng mạnh chính mình mang thai hải tử liền bị chu lệ cho rơi xuống chu lệ ngồi đến ôn khả khả bên người bưng lấy ôn khả khả mặt cười nói ngươi thì phụ trách sinh con ta phụ trách dưỡng ôn khả khả cười khổ muốn là lao công nghe nói như thế sẽ đánh ngươi chu lệ cười ha ha nói hắn mới sẽ không đâu ta có là biện pháp đối phó hắn hai người nói những thứ này đương nhiên là nói đùa nói chuyện một chút thì sáu giờ tối nhà bếp làm tốt đồ ăn chu lệ vịn ôn khả khả đến lầu một nhà hàng bởi vì lâm phong đến bảo mẫu làm nhiều một phần đồ ăn nhưng là không nhìn thấy lâm phong lâm phong chính mình chạy đến trong phòng bếp tìm ăn còn tốt bảo mẫu hiệu chuyện lưu một phần đồ ăn lâm phong tại lầu một tắc cơm lên lầu hai lúc này chu lệ cùng ôn khả khả đã đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi lâm phong tắm rửa lặng lẽ đẩy cửa ra chương ba trăm tám mươi lâm phong nghĩ muốn nhìn đến tình hình đồng thời chưa từng xuất hiện chu lệ đã ngủ ôn khả khả chính cầm lấy một nuôi trẻ sách đang nhìn nhìn đến lâm phong t i ế n đến ôn khả khả che miệng cười một tiếng lâm phong chạy lên trước nhìn xem chu lệ đang ngủ say lâm phong lắc đầu chuyển qua nhẹ chân nhẹ tay chân rời đi vừa muốn ra cửa liền bị người ôm cổ một sát na này lâm phong minh bạch hắn bị ôn khả khả bán hoặc là chu lệ chủ động phát hiện tốt đáng tiếc chu đại hiệp tha mạng lâm phong kêu lên chu lệ cười nói ta hôm nay vừa vào nhà đã nghe đến người mùi vị xin hỏi là vị gì đây lâm phong hiếu kỳ hỏi người đoán số hai mươi sáu chín h sáng chu lệ sáng sớm thì đi làm đi ôn khả khả đi ra bên ngoài t ả n bộ đi lâm phong một mặt m ỏ i m ệ t đến trên ban công hô hấp mấy n g ụ m không khí mới mẻ sau đó xuống lầu ăn điểm tâm m ư ờ i giờ thời điểm triệu h i ể u dương lái xe chở vương vũ đến đến biệt thự ôn tàu tốt vương vũ gặp ôn khả khả cười lấy trò hỏi người tốt nâng cao bụng lớn ôn khả khả đối vương mưa rất nhiệt tình bốn người trong phòng khách ngồi xuống lâm phong hỏi vương vũ trường học nghỉ sao vương vũ gật gật đầu hôm qua bắt đầu nghỉ ta là hôm qua buổi chiều đi máy bay tới lâm phong gật gật đầu vương vũ nghỉ tưởng tiệu phỉ cũng khẳng định nghỉ lúc này lâm phong điện thoại di động đê ơ là tưởng tiểu phỉ đánh tới lâm phong đứng dậy đi ra bên ngoài tiếp điện thoại Vì ta bên này được nghỉ hè ta muốn về nhà một chuyến đi xem mụ mụ cùng thu di cùng một chỗ trở về tưởng tiểu phỉ chỗ nói thu di cũng là trần doanh thu cái gì thời điểm lâm phong hỏi quyết định nguyệt nhất số vé máy bay tưởng tiểu phỉ hồi đáp các ngươi ba cái dạng này trở về ta không yên lòng chờ chút ta an bài hai người cùng các ngươi cùng một chỗ trở về、Tốt. trong ố t t nhà có thể chơi nhiều mấy ngày nếu như mụ mụ ngươi nguyện ý đến yến kinh đến liền để nàng tại yến kinh đến sinh hoạt đi、ừ. người ở chỗ nào nghĩ ngươi tưởng tiểu phi hỏi ta hiện tại ngay tại hồng c ô n g có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về đi nghỉ hè nghỉ ngơi thật tốt khác mỗi ngày ôm lấy sách gặm lâm phong giao phó một phen thông hết lời nói về sau hắn lập tức gọi điện thoại cho nữ bảo tiêu đội trưởng an bài hai người đi qua triệu h i ể u dương cùng vương vũ ngồi không yên hai người cũng là tốt lâu không gặp mặt nói một hồi lời nói về sau hai người thì đi dạo phố đi lâm phong đương nhiên là lưu lại b ồ i tiếp ôn khả khả ôn khả khả là cần có nhất làm bạn thời điểm chu lệ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một nữ nhân không dùng lâm phong nói cái gì dấu ngon dấu ngọt thì đ ợ i trong nhà ôn khả khả đã cảm thấy trong nhà biến đến rất ấm áp đồng thời cũng có rất mạnh cảm giác an toàn nàng tâm tình bình tĩnh trở lại về sau trong bụng hải tử đều đàng hoàng rất nhiều vương vũ cùng triệu hiểu dương hai người vô cùng cao h ứ n g ra vào hồng kông mỗi cái trung tâm thương mại cùng thời khắc đó vương vũ đường nội vương tư cũng cùng tề giao đệ đệ tề lỗi cũng tại hồng kông tề lỗi lần này là đi công tác đến hồng kông bên này muốn nghỉ ngơi hơn nửa tháng vương tư liền từ công mặc kệ bồi tiếp tề lỗi đến hồng kông bên này vương tư văn bằng không cao tìm việc làm hoặc là công ty tiếp tân hoặc là cũng là trung tâm mua sắm thu nhân viên dù vậy thế ra cũng không có ghét bỏ nàng vương tư tính cách cùng đường tỷ hoàn toàn không giống là một cái điểm t í n h nữ hải tề lỗi thì là ưa thích dạng này nữ hải hai người đã xác định quan hệ ở cùng một chỗ đồng thời dự định cuối năm kết hôn từ m â n tốt h ta gì? ta biết cùng tề lỗi cùng một chỗ dạo phố vương tư tiếp một hồi lâu điện thoại là tề lỗi mẫu thân thư hiểu tuệ đánh tới thông hết lời nói về sau tề lỗi hiếu kỳ hỏi mẹ ta theo ngươi nói cái gì vương tư có chút xấu hổ mau nói mau nói tề lỗi nhìn lấy vương tư bộ dáng càng hiếu kỳ vương tư nhỏ giọng nói mẹ ngươi nói có hai sớm người t lúc này đang đứng tại một nhà quán ca phép cửa đi dạo một buổi sáng chân đều đi chua trên thân cũng ra không ít mồ hôi hồng kông mùa hè cũng là rất nóng tiếp lấy hai người đi vào quán c à phe tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống muốn hai ly cà phê vương tư nhìn lấy bên ngoài bận rộn người đi đường cảm thấy rất thỏa mãn nàng minh bạch tề già không thiếu tiền tề lỗi hiện tại đi làm không phải vì tiền mà chính là vì tìm vấn đề làm người mỗi ngày nhàn trong nhà là hội oi bức tề lỗi nói lên t ỷ t ỷ tề giao chúng ta hai cái có thể kết hôn nhưng là t ỷ t ỷ không được vương tư đương nhiên minh bạch tề lỗi lời này là có ý gì tao mày nói ngươi sẽ không phải nghĩ đến phải giống như ngươi t ỷ phu như vờ ợ ê、e、đi tề lỗi tranh thủ thời gian nhấc tay thể nói vương tư ngươi yên tâm đời này ta đối với ngươi một người tốt ta không phải tỉ phu như thế như thế hoa tâm tề lỗi vốn muốn nói kẻ đ ổ i bại hai chữ nhưng nghĩ đến lâm phong cũng không phải như thế người sau đó tranh thủ thời gian đổi giọng đúng lúc này hai cái hơn ba mươi tuổi nam nhân đi tới đều mặc lấy màu xanh lam âu phục tóc trải vô cùng trình tề một thân k h í thế khiến người ta xem xét đã cảm thấy giống như là một cái thành công nhân sĩ vào cửa lúc bên trong một người nam nhân quét mắt một vòng quán cà phê sau đó liếp một chút thì nhận ra tề lỗi tề lỗi lần này tới hồng kông đại biểu một công ty cùng hắn nói một khoản nghĩa vụ quân chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình cho nên nhìn thấy tề lỗi lúc cái này người nếp miệng lên tâm lý trong nháy mắt tràn ngập cảm giác ưu việt thê tiên sinh không nghĩ tới ngươi cũng tại a nam nhân tiến lên hướng tề lỗi chào hỏi triệu quản lý ngài tốt tề lỗi đứng lên cười nói nam nhân họ triệu tên là triệu gia vĩ là hồng c ô n g người địa phương triệu gia vĩ cùng trợ lý tại tề lỗi cùng vương tư đối diện ngồi xuống tới tiếp lấy lẫn nhau giới thiệu triệu gia vĩ trợ lý tên là dương khoan vương tiểu thư ngươi tốt triệu gia vĩ hướng vương tư vương tay vương tư chỉ là mỉm cười gật gật đầu triệu gia vĩ có chút xấu hổ rút tay về nhìn lấy vương tư triệu gia vĩ tâm lý lên ý đồ xấu nghĩ thầm tề lỗi yêu cầu lấy chính mình ký hợp đồng cái này bạn gái nhà ha ha đây chính là hơn mười triệu hợp đồng tề lỗi muốn là làm thành dựa theo vòng tròn bên trong quy củ c h ỉ ít có thể cầm mười mấy hai trăm ngàn tiền thưởng số tiền này đổi một người bạn gái thật sự là lại hoa không tính quá triệu gia vĩ nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì chuyện như vậy hắn làm không chỉ một lần hai lần đương nhiên mang theo trên người đều là trên danh nghĩa bạn gái trên thực tế là dùng tiền thuê gặp triệu gia vĩ ánh mắt không đúng tề lỗi tâm lý có chút không cao hứng sau đó nợ nụ cười đứng lên triệu quản lý ta còn có chuyện chúng ta đổi ngày bàn lại nói thì kéo vương tư tay chuẩn bị rời đi triệu gia vĩ nhăn đầu lông mày bưng lên chén cà phê đem cái ly đập ẩ m ẩ m trên bàn phanh đột nhiên phát ra tiếng vang đem chung quanh khách nhân đều giật mình tiếp lấy triệu gia vĩ thì cười nói tề tiên sinh người cái này vừa đi chúng ta hai nhà công ty ở giữa hợp tác liền không có cách nào nói à tề lôi cười nói không có chuyện nói không thành t i ể u tính toán chương ba trăm tám mươi mốt đối với sinh ý tề lôi thực cũng không để ý hắn hiện tại công ty chính mình cũng có đầu tư có thể nói thành cuộc làm ăn này công ty có thể kiếm tiền nói không thành công ty cũng có thể sống sót nhìn lấy tề lỗi lôi kéo vương tư đi ra cửa triệu gia vĩ mang theo đồng bạn đuổi theo ra đi sau đó ngăn ở tề lỗi cùng vương tư trước mặt hai người triệu gia vĩ cười nói thể tiên sinh không nên tức giận nhà mọi người kết giao bằng hữu buổi tối ta mời các người ăn cơm có tốt hay không tề lỗi lắc đầu triệu quản lý tâm ý ta lĩnh đã không nói chuyện làm ăn thì không cần như thế ai nói không nói chuyện làm ăn triệu gia vĩ nói giơ tay lên vươn hướng vương tư mặt vương tư tranh thủ thời gian l ù i một bước triệu quản lý ngươi làm cái gì ngươi lại động thủ động ước ta thì báo động tề lỗi nói cầm điện thoại di động lên hồng kông l a o đại năm ngoái xong đời triệu gia vĩ loại này biết một số tin tức tiểu lại nhại lại nhại bây giờ còn có chút sợ hãi nghe đến tề lỗi muốn báo cảnh nhăn đầu lông mày chúng ta đi gặp triệu gia vĩ kiên kỵ tề lỗi lôi kéo vương tư đi nhanh lên triệu gia vĩ ánh mắt rơi vào vương tư trên thân màu hồng phấn liền áo váy ngắn vớ cao màu đen xem ra đã xinh đẹp hoạt b ắ t lại hưng ơ cảm giác thằng đến tề lỗi cùng vương tư biến mất tại góc rẽ triệu gia vĩ mới thu hồi ánh mắt lạnh hư một tiếng về sau theo trong bọc móc ra một tấm danh thiếp phía trên in một người tên và số điện thoại hắn lấy điện thoại rất nhanh t h ô n g điện thoại di động chuyển ra một người trẻ tuổi thanh âm ai vậy là ta triệu gia vĩ triệu gia vĩ t h ẳ n g nhiên nói nguyên lai、like、là triệu k a triệu ca có sinh ý chiếu cố ta triệu gia v ĩ nói có cái theo em vợ tới đại lục đ ã o bên người mang theo cái xinh đẹp bạn gái triệu gia v ĩ nói xong điện thoại di động chuyển ra một trận khà khà khà tiếng cười ngươi có dám hay không nói chuyện triệu gia vĩ hơi không kiên nhẫn nói muốn đổi trước kia hắn đều không dùng tìm cái này người hiện tại nha đã sớm cùng lúc trước một đám minh đệ chơi cứng chủ yếu là sợ mình bị những cái kia tay chân không sạch sẽ ra hỏa liên lụy lấy đến mức hiện tại muốn làm ý chuyện còn phải tìm ngoại nhân giúp đỡ người trẻ tuổi cười nói có cái gì không dám chẳng phải hai cái đại lục ra sao chỉ cần không chết người làm sao làm đều được triệu ca ngươi yên tâm cam đoan để ngươi hài lòng bất quá chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đối phương lời còn chưa nói hết triệu gia vĩ liền nói hai mươi ngàn ok rồi không có vấn đề tắt điện thoại về sau triệu gia vĩ đồng bạn cười hh t t nói quản lý lại hiểu được chơi nữa triệu gia vĩ nói ta nhìn chúng nữ nhân cái gì thời điểm trốn qua ta ngũ chỉ sơn đồng bạn cười nói đúng vậy đúng vậy tề lôi cùng vương tư trở lại khách sạn ngủ một buổi t r ư a cảm giác lên tới về sau lại cùng đi ra chơi người trẻ tuổi trong phòng luôn luôn đợi không ngừng khách sạn phụ cận có một đầu nhỏ ăn đường phố tám giờ tối hai người đi ra đầu phố chuẩn bị đón xe hồi khách sạn thật xin lỗi a muốn không phải ta theo tới ngươi cuộc làm ăn này liền sẽ không thất bại vương tư một mặt tự trách nói nàng ưa thích tề lôi ngày n g à y đều muốn cùng tề lôi dính c h u n g một chỗ tề lôi cười nói cũng không phải là ngươi nguyên nhân họ triệu kia cũng không phải là đứng đắn gì người coi như ngươi không đến ta đoán trường sinh ý cũng là nói không thành mà lại hồng kông cũng không phải là bọn hắn một nhà công ty qua hai ngày ta lại đi tìm một chút nhìn có hay không khác công ty có thể cùng công ty của chúng ta hợp tác vương tư vẫn là c a o mày tề lỗi lại nói mở công ty kiếm tiền chỉ là ta hứng thú vì có vấn đề làm thì tính toán không hề làm gì ta đợi này đều có thể áo cơm không lo sinh hoạt cho nên a chúng ta về sau sinh hoạt không dùng vì công tác tiền a những thứ này sầu mượn chỉ cần thời gian qua được vui vẻ là được vừa nói xong tề chính vi gọi điện thoại tới cha kết nối điện thoại về sau tề lỗi kêu lên tề chính vi nghe trong điện thoại có tiền ồn ào hỏi đều hơn tám giờ tối tại chỗ nào đâu tề lôi nói ta mang vương tư đi ra chơi hiện tại đang muốn đón xe hồi khách sạn đâu tề chính vi dặn dò chú ý an toàn hồng c ô n g bên kia không so chúng ta bên này biết rồi cha tề lôi đang cùng tề chính vi trò chuyện lúc một cỗ màu đen xe con thì dừng ở bên cạnh hai người tiếp lấy cửa xe vừa mở ra một người đàn ông tuổi trẻ đẩy ra cửa sau xe xuống xe đóng cửa xe về sau trang lấy đi ngang qua bộ dáng đi đến vương tư sau lưng sau đó một phát bắt được vương tư tóc dùng đ ư c đẩy vừa vặn cửa xe mở ra vương tư cái chán tại cửa xe trên không cửa đụng một chút tiếp lấy trong xe dò ra một đôi tay ôm lấy đầu nàng người sau lưng dùng l ự c đẩy vương tư chỉ tới kịp phát ra hai tiếng kêu sợ hãi cửa xe thì bị đóng lại tiếp lấy xe ôm một tiếng vọt lên phía trước toàn bộ quá trình vẫn chưa tới ba giây đồng hồ tề lôi kịp phản ứng về sau hướng xe đuổi theo nhưng hai cái đuổi chạy thế nào qua được bốn cái bánh xe rất nhanh màu đen xe con thì biến mất ở phía trước chỗ của q u ẹ o tề lôi dừng lại hắn coi như chấn định nhìn đến điện thoại còn không có treo đôi điện thoại di động nói cha tư tư bị người bắt đi ta lập tức báo động nói xong cũng tắt điện thoại một bên gọi điện thoại báo cảnh sát một bên đưa tay đón xe một chiếc xe taxi dừng lại tề lôi đối tài xế nói sư phụ có người đem bạn gái của ta bắt đi ở phía trước giao lộ rẽ phải tài xế đáp đáp một tiếng lập tức nhấn ga đuổi theo là chiếc xe kia chuyển qua giao lộ về sau tề lôi chỉ vào phía trước một c ố màu đen xe còn nói theo hắn ngón tay phương hướng tài xế nhìn đến một c ố màu đen xe con quẹo vào hưu biên lộ miệng lúc này điện thoại báo cảnh sát thông tề lôi nói rõ tình huống lâm phong lúc này chính buổi tiếp ôn khả, khả ngồi tại lầu hai phòng khách trên ghế salon ô n khả khả lật từ điện chuẩn bị cho lập tức liền sắp xuất thế nữ nhi đặt tên điện thoại đột nhiên vang lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét lập tức nghe tể thúc buổi tối tốt tề chính v i dùng lo lắng khẩu khí nói tiểu phong tề lỗi cùng vương tư xảy ra chuyện hai người bọn hắn tại hồng kông bên kia tiếp điện thoại về sau lâm phong cao mày bung ô ra ôn khả khả làm sao nhìn đến lâm phong thân thể bên trên t à n mát ra khí thức tựa như là lần trước buổi tối g i ế t đám kia tiểu lưu manh một dạng ôn khả khả hiếu kỳ hỏi lâm phong t h ẳ n như nói có kiện việc gấp muốn đi xử lý khả năng buổi tối không trở lại ôn khả khả gật gật lâm phong tại ôn khả khả trên c h á n hôn một cái tiếp lấy liền cầm lên áo khoác xuống lầu lâm phong lập tức gọi điện thoại cho t ề lỗi t ề lỗi chính muốn gọi điện thoại cho lâm phong bởi vì hắn biết lâm phong năng lượng lớn nói không chừng có thể giúp đỡ bận điệu tỷ phu ta tại hồng kông vương tư bị người cưỡng ép mang lên xe bắt đi t ề lỗi rất lo lắng lâm phong gọi điện thoại lúc hắn đã xuống xe bởi vì tài xế xe taxi mất dấu nhìn lấy ăn chơi chắc táng đường đi t ề lỗi lần thứ nhất cảm thấy như thế vô lực lâm phong nói ra đừng nóng đội ngươi suy nghĩ một chút có thể là ai làm có một số việc không phải vô duyên vô c tề lôi hai mắt một chút chừng đến thật lớn là triệu gia vĩ nhất định là hắn buổi trưa hôm nay ta cùng vương tư tại trong quán cà phê gặp phải hắn tề lôi đem hiểu được liên quan tới triệu gia vĩ tình huống nói cho lâm phong lâm phong lúc này chính lái xe biết triệu gia vĩ số điện thoại di động về sau lập tức gọi điện thoại cho dương dịch gọi điện thoại về sau lâm phong lại bấm triệu gia vĩ số điện thoại di động điện thoại di động kêu mấy chục giây về sau triệu gia vĩ mới tiếp thông điện thoại lâm phong cười nói triệu tiên sinh chuyện này làm được có chút quá phật rồi triệu gia vĩ lúc này ngay tại một gian vắng vẻ cờ tờ vờ bên trong nghe đến lâm phong thanh âm Đầu tiên lâm à sưng sờ, giả vờ sau đó v phong lúc này thời điểm đã thu đến dương dịch phát tới định vị tin tức nhanh như vậy liền biết triệu g i a vĩ vị, vị trí cho dương dịch bên kia mấy trăm triệu tiền tài cũng không bỏ phí bất quá bây giờ vẫn là lấy trộm một số buôn bán vệ tinh dù một lần thì sẽ bị người nhà phát hiện nhìn đến có thời gian còn làm ì n h mua một cái vệ tinh phát đến trên trời tốt nhất một phút sau lâm phong đem xe dừng ở ven đường tề lỗi mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ lâm phong giơ tay lên đem vương tư tiếp xúc đồ vật cho ta một dạng a tề lỗi một mặt không hiểu nhìn lấy lâm phong lâm phong giải thích nói vương tư hiện tại chỗ đại khái vị trí ta biết đợi lát nữa đến vị trí ta đến tìm người a l ô mũi của ta linh hắn cũng không muốn nói l ô mũi mình rất linh bởi vì lời kia vừa thoát ra người khác đều sẽ nghĩ tới chó chớ biện pháp a tề lỗi ở trên người mò n ử này sau đó rốt cục muốn đến trong tay dẫn theo túi sách t ừ bên trong lấy ra một cái bịt mắt buổi tối trước khi ăn cơm tư tư đi trong tiệm mua cái này còn còn thử dùng q u a tề l ô i có chút lung tùng nói lâm phong nghĩ thầm vẫn còn may không phải là trong kho không phải vậy thì lung túng hơn tiếp nhận bịt mắt đặt ở c h ó t mũi vừa nghe liền đi nhớ vị đạo đ ó lấy lâm phong phát động xe trên thực tế khoảng cách cũng không xa mười phút đồng hồ không đến xe liền đi đến một nhà cờ tờ v ừ cửa t r u n g quanh ánh sáng rất tối còn có một số mỹ nữ ăn mặc bại lộ đứng ở bên ngoài vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì địa phương lâm phong dừng xe xếp thẳng hàng lôi nói người ở chỗ này các loại chỗ đó đều đừng đi biết không ừng tề l ô i gật gật đầu chương ba trăm tám mươi hai động xoẹt động xoẹt động xoẹt trong đại sảnh vang lên âm nhạc g ự ữ a cân lâm phong mang theo một đôi da bao tay một bên đi xuyên qua đám người một bên móc lấy l ô thai một mặt khó chịu vòng qua sân nhảy đi tới một cái hành lang cửa vào rốt cục nghe thấy được bịt mắt phía trên vị đạo xem ra là tìm đúng vị trí lâm phong cũng không xác định có thể ở chỗ này tìm tới vương tư vạn nhất là có người lâm thời này lòng tham đi ngang qua lúc cho vương tư bắt đi cái k i a trong thời gian ngắn thì cha không được còn tốt bây giờ cách vương tư bị bắt đi có hơn nửa giờ bộ dáng hy vọng sẽ không xuất hiện nó tình huống hành lang hai bên đều là phòng vương gia thính giác về sau có thể nghe đến các căn phòng nhỏ bên trong truyền r a tiếng ca còn có một số kỳ kỳ quái quái thanh âm cối u hành lang một cái gian phòng bên trong vương tư hai tay bị trói tay sau lưng trong miệng chặn lấy một bà n bố ngồi tại một t r ư ơ n g lão b ả n trên ghế triệu g i a vĩ đầu cái ghế ngồi tại vương tư trước mặt cười nói vương tiểu thư chúng ta lại gặp mặt vương tư một mặt kinh hoàng âu kêu to triệu ra vĩ cười hát, hát nói trước nghe ta nói Ta sau khi người ó i x o n n g cùng ta ta mua cho ngươi hàng hiệu túi sách xe sang trọng dẫn ngươi đi ngồi du thuyền đến toàn thế giới cấp nơi du lịch thế nào vương tư ô ô lắc đầu ai triệu ra vĩ thợ dài còn nói thêm nhìn đến ngươi tính tình thẳng liệt bất quá ngươi loại nữ nhân này ta có là biện pháp đối phó ngươi nói xong nhấc vung tay lên ban ngày cùng ở bên cạnh hắn trợ lý cầm trong tay máy chụp hình đi tới triệu gia vĩ cười nói đợi lát nữa cho ngươi đập một bộ ảnh chụp ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời một giờ sau liền đem n g ư ơ i thả trở lại ta muốn đến thời điểm ngươi có là lý do cùng ngươi người bạn trai kia giải thích t í như bọn cướp gặp phải xe cảnh sát cản đường xuống xe chạy hoặc là chính ngươi thừa cơ chạy mất loại hình chỉ cần bạn trai ngươi thích ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi ngươi dựa theo ta ý tứ đi làm những hình này liền sẽ không rơi xuống bạn trai ngươi còn có người cha mẹ trên tay không phải vậy ngươi trong nhà người còn có bạn trai ngươi khẳng định sẽ thưởng thức được những thứ này tràn ngập nghệ thuật phong cách hành trụ ô ô vương tư dọa đến kêu to nước mắt ngăn không được chảy ra tuy nhiên nàng bộ dáng đáng thương t r i ệ u g i a vĩ lại một chút lòng thương hại đều không có cửa phòng bên ngoài một cái tóc vàng mang theo hai tên người trẻ tuổi chính giữ ở ngoài cửa hút thuốc cũng là ba người bọn họ đem vương tư bắt tới động tác thành thạo vừa nhìn liền biết là người phạm tội hình sự nhiều lần lúc này lâm phong đi tới tóc vàng nhăn đầu lông mày nhìn lấy lâm phong lâm phong cười nói có lửa sao mượn cái h ộ quẹt tóc vàng miếch lên hé miệng đang muốn mắng chửi người đột nhiên trước mắt nói o một cái ngay sau đó thì cảm thấy cổ họng chuyển đến một trận nhói nhói miệng hơi mở đại lượng máu tươi từ trong miệng r ũ n g manh tiến ra tóc vàng là như vậy còn lại hai tên đồng bạn cũng là như vậy lâm phong xuất thủ là rất nhanh vừa vặn ba người cơ hồ đứng thành một hàng tóc vàng còn chưa có chết lâm phong thì giơ tay lên đem hắn một thanh sốc lên tiếp lấy một chân đá văng cửa phòng trong phòng triệu gia vĩ vừa muốn động thủ môn liền bị đá văng hai người chừng lớn mắt nhìn lấy xông tới lâm phong lâm phong đưa tay hất lên trong tay dao găm bay ra cắm ở triệu ra vĩ trên cổ tiếp lấy tiến lên một thanh bóp l ấ y cầm lấy máy chụp hình ra hỏa dùng l ự c bóp cắt một tiếng văng lên không tới một phút năm người bại loại thì dạng này báo hỏng tỷ tỷ phu vương tư nhìn lên lâm phong mặt rất là kinh ngạc lâm phong đem trong miệng nàng vải rách gỡ xuống lại từ triệu ra vĩ cổ h ỏ n g phía trên gỡ xuống dao găm cắt chói chặt nàng dây thừng đừng lên tiếng nhắm mắt lại theo ta đi lâm phong nhắc nhở vương tư tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại tiếp lấy liền bị lâm phong nắm chặt cánh tay đi ra phòng bên ngoài trong sàn nhạy vẫn vang lên âm nhạc giữa lâm phong trong đám người vứt bỏ dao g ă m ngược lại phía trên lại không dính hắn v ơ n tay thì dạng này quang minh chính đại lôi kéo vương tư đi ra ngoài tề l ô i vẫn ngồi ở trong xe thực theo lâm phong xuống xe về để đến, đến vừa qua khỏi năm phút đồng hồ khi thấy lâm phong nắm chặt vương tư từ bên trong đi tới lúc tề l ô i thở dài ra một hơi một mặt kinh hỷ vương tư rốt cục bị cứu trở về lâm phong mở cửa xe để vương tư ngồi lên xe tề l ô i tranh thủ thời gian xuống xe cùng vương tư ngồi ở hàng sau sau đó trở lại vị trí lái phía trên phát động xe chuyển xe dọc theo đường về trở về thứ tư tề lôi ôm vương tư hỏi vương tư lắc đầu ta không sao t h ị phu tới đúng lúc lúc này lâm phong đem một cái máy chụp hình ném cho tề lôi là máy ảnh kỹ thuật số nhìn xem bên trong có hay không vương tư ảnh chụp tề lôi gật gật đầu lập tức mở ra máy chụp hình xem công năng mới nhất một tấm hình là vương tư bị trói lấy nằm trên đ ế còn lại cũng là khác nữ nhân ảnh chụp tề lôi nhìn mấy chương về sau thì không có ý tứ vương tư càng là quay đầu sang chỗ khác lâm phong còn nói thêm hiện tại có thể gọi điện thoại nói người đã tìm được chỉ là sợ bóng sợ gió một trận tề lôi tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại báo cảnh sát nói rõ tình huống hắn tìm cái lý do nói là có bằng hưu nói đùa chính mình nào trò đùa quái đản thực đêm hôm khuya khoát cảnh sát tại ra chuyện địa điểm tìm mấy cái vòng về sau liền từ bỏ thị phu ta nhìn thấy ngươi ngươi giết người không có việc gì nhi a vương tư lấy dũng khí nói ra lâm phong cười nói bất quá là làm thịt mấy cái sốc sinh có thể có chuyện gì yên tâm đi thì tính toán c á c ngươi hai cái hiện tại đi c á o ta ta cũng không có việc gì hắn đương nhiên là có cái này lực lượng bởi vì cầm trong tay chứng đâu lưu c h i đội trưởng đều ngầm thừa nhận hắn tại hiến kinh rõ ràng cặn bã hành động coi như lưu đội trưởng mặc kệ dùng tiền mời một nhóm lớn luật sư cũng có thể cho hắn có tội biện thành vô tội chỉ là phiền thoái một chút thôi lâm phong lái xe trở lại ôn khả khả ở lại biệt thự lúc vừa tốt chín giờ rưỡi sự tình thuận lợi lâm phong liền trực tiếp trở về đem hai người đưa tới nơi này chủ yếu nhất là triệu hiểu dương cùng vương vũ buổi tối cũng sẽ tới hai người kia ở bên ngoài cũng chơi đến rất muộn về đến nhà lâm phong thì nhìn đến triệu hiểu dương cùng vương vũ đang đứng tại cửa ra vào giống như là vừa trở về vừa mới phát sinh sự tình vương tư cùng tề lỗi đều không nói. đây là bí mật Cho chuyện một hồi về sau triệu hiểu dương cùng vương vũ thì đi nghỉ ngơi đi lâm phong trở lại l ầ u hai t ắ m rửa tiến ra phòng trong phòng không có mở đèn nhưng có thể nhìn đến ôn khả khả đã ngủ vừa vén chăn lên muốn nằm xuống một cái xóa tóc dài mặc áo trắng phục nữ nhân nhảy dựng lên lâm phong án lấy đầu nàng một thanh đẩy trở về chu lệ xốc lên tóc một mặt kinh ngạc nói ngươi làm sao không sợ lâm phong một mặt khinh thường nói không ta đã nghe đến ngươi mùi vị nói xong đi nhanh lên không đi bị không n g ừ n a lâm phong vừa mới quả thật bị chu lệ hoảng sợ kêu to một tiếng còn dễ k h ô n g chế ở chính mình không có một bàn tay đập đi qua về sau đến nhắc nhở một chút chu lệ tuyệt đối đừng hoảng sợ chính mình chính mình có nên kích phản ứng làm bị thương nàng thì không tốt đến mức chu lệ trên thân mùi nước hoa cái này nữ nhân không có ở lúc trong phòng cũng có trong phòng khách tề lôi cùng vương tư đều ngủ không yên tề lôi đầu tiên là cho phụ mẫu gọi điện thoại báo một chút bình an tiếp lấy lại cho tỷ tỷ tề giao đánh tới tỷ phu giúp mình chuyện này cũng nên cho tỷ tỷ nói một chút thay tỷ phu báo cái công không phải tỷ ngươi không biết lúc đó ta có nhiều công tuồng còn tốt tỷ phu đổi tới đem tư tư cứu ra tề lỗi giống kể chuyện x ư a một dạng đem đi qua cho tề giao giảng một lần điện thoại một đầu khác tề giao nghiêm túc nghe lấy các loại tề lỗi giảng còn về sau tề giao hỏi hắn không có làm bị thương à? tề giao là gặp qua lâm phong thủ thương trả lại lâm phong vết thương may đến so với ban đầu đại gấp bội tề lỗi hễ ẩm nói ra tỉ ngươi làm sao không hỏi vợ ta tư tư có bị thương hay không ngươi quá lợi tâm tề giao nói ngươi nàng dâu có ngươi quan tâm là được ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề tề lỗi nói tỉ phu không có chuyện một chút ra đều không phá ừng các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi t h giao nói xong trực tiếp cho điện thoại treo nghe điện thoại di động bên trong lâm thanh bận tề l ô i xấu hổ cười một tiếng từ từ n g ư ơ i biết tỉ ta là tính tình như vậy vương tư gật gật đầu tề l ô i tỉ tỉ tính tình là thật lạnh không quá thích nói chuyện cũng sẽ không cười tề g i a o vội vàng tắt điện thoại trên thực tế là vì cho lâm phong gọi điện thoại lâm phong vừa trong phòng nằm xuống điện thoại thì vang nhìn đến là tề g i a o đánh tới tranh thủ thời gian nghe chương ba trăm tám mươi ba người không sao chứ không có chuyện ra đều không làm bị thương có muốn hay không ta ừm là có ý gì muốn lâm phong còn muốn đùa tề giao vài câu kết quả tề giao trực tiếp cho điện thoại treo sau đó phát tới một cái tin ngủ ngon sớm một chút nghỉ ngơi lâm phong cười khổ t ề giao vẫn là loại phong cách này không trải qua đùa a đổi thành đường thư ký có thể nói cái suốt đêm giao giao nói sớm một chút nghỉ ngơi vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút đi để điện thoại di động xuống về sau lâm phong hai mắt nhắm lại rất nhanh ngủ hai ngày này s á t thực thẳng mệt mỏi số 27 b u ổ i sáng chu lệ sáng sớm đi làm triệu hiệu dương cùng vương vũ mang theo tề lỗi cùng vương tư đi ra ngoài chơi có triệu hiệu dương tại phương diện an toàn không là vấn đề một kiện đột phát sự kiện được giải quyết về sau lại trở về bình tĩnh lâm phong tự nhiên là lưu lại bồi ôn khả khả c ơ m chưa cái này về sau vương di lái xe tới bối ra bên kia sự tình đối vương di tới nói đã coi như là kết hiện tại qua đây xem hộ ôn khả khả vương di vừa đến đã chế định tốt nhiều quy củ đem ôn khả khả kéo đến một bên rằng một số ôn khả khả cũng không biết tri thức sau đó lâm phong liền phát hiện ôn khả khả đối với mình bắt đầu giữ một khoảng cách còn có rất nhiều cấm kỵ thì như không cho phép mang giày cao gót phàm l ạ ôn khả khả giày cao gót đều bị vương di thu cất vào một cái dương bên trong còn có một số hành động cũng là vì cho phép thì như không cho phép ăn đồ uống lạnh riêng là sâu nướng điểm này lâm phong đã sớm không cho phép hắn chỉ là nghị c á i phương pháp biến báo một chút liền đem sâu nướng phóng tới ôn khả khả bên ngôi để cho nàng nếm thử mùi vị chuyện như vậy cũng là không bị vương di cho phép dùng vương di lời nói tới nói người trẻ tuổi bình thường đều k h ô n g chế không nổi chính mình có lúc chơi đến hạnh phúc tự mình làm xảy ra chuyện gì đều không bị k h ô n g chế đến hay là đi thôi tại ôn khả khả lưu lên không rời trong ánh mắt lâm phong rời đi chạy ngọc châu cao ốc chu lệ bên kia đi vốn là muốn đi đường bí chỗ đó đợi thêm mấy ngày kết quả đường bí không tại hồi yến kinh đi lần trước lâm phong móc ra một nhóm bảo tàng bây giờ còn tại thanh lý cùng đấu giá bên trong nhiều như vậy bà bối cũng không thể thoáng cái thả ra khe nhỏ sông dài đồng dạng đưa lên thị trường mới có thể thu được lớn nhất cao lợi nhuận số hai mươi bảy buổi tối ăn xong cơm tối về sau tắm rửa thay đổi màu đen váy dài chu lệ lôi kéo lâm phong đi ra ngoài bên ngoài trời rất nóng a lâm phong phản là nói mấy ngày nay hắn biến đến có chút người t h ư n như là bị ôn khả khả cho truyền nhiễm có thể bất động liền bất động trong nhà thổi điều hòa tốt bao nhiêu nhanh điểm chu lệ lôi kéo lâm phong tay g i à y cao gót cạch cạch vang đến châu ngọc cao ốc dưới lầu lâm phong nhìn đến một cỗ xe buýt lái xe tài xế là một cái nữ sau khi lên xe lâm phong phát hiện điều hòa làm mở ra mà lại trong xe không có cái gì mùi vị khác thường chu lệ lôi kéo lâm phong ngồi đến hàng sau xe rất nhanh khởi động chẳng có mục đích đồng dạng tại chạy tại hồng kông trên đường chu lệ cười nói dạng này du l ã n hồng kông cạnh đêm so lái xe muốn tốt ta lâm phong gật gật đầu đây đúng là một ý kiến hay cũng không biết chu lệ là làm sao nghĩ đến t i ế p đó chu lệ nói đến trong công tác sự tình châu ngọc tập đoàn hiện tại hạch tâm nghiệp vụ cùng căn bản vấn đề hạch tâm là trọng yếu nhất đầu tiên đặt ở căn bản cái vấn đề phía trên đến thảo luận lâm phong truy tìm nguồn gốc hỏi thăm chu lệ hạch tâm vấn đề là cái gì chu lệ thông qua công ty hành động thực tế chuyển tiếp vì lâm phong giảng thuật một lần bởi vậy sinh ra một số tranh luận lâm phong hiện tại biến lời một phen tranh luận về sau đang giảng giải quá trình bên trong đại lượng dốc nước chu lệ tại công ty quản lý phương diện vẫn là tân thủ bị lâm phong làm đến như lọt vào trong s ơ n ngủ thẳng đến hơn một giờ về sau chu lệ mới phản ứng được nàng đột nhiên phát hiện đổi một cái phương thức cùng lâm phong thảo luận thủy trung không phải lâm phong đối thủ còn phải sử dụng chính mình am hiểu nhất phương diện kết thúc tranh luận về sau chu lệ lấy ra k h ă n giấy trà trà chính mình đánh mắt bị lâm phong nói khóc một bộ bộ dáng bị khuất lâm phong đang định an u ổ i nàng vài câu điện thoại di động đề ê điện thoại này đến chính là thời điểm là lương thi thi đánh tới muốn như vậy còn chưa ngủ à? lâm phong cười lấy hỏi lương thi thi nói người mấy ngày nay không có nhìn tin tức sao lâm phong nhăn đầu lông mày ta hiện tại tại hồng kông bên này đâu chúc mừng lâm ba ba ai đi ngươi dám chiếm ta tiến nghi lâm phong nghiêm mặt nói ngươi biết t ả nha lương thi thi khinh thường nói ngươi sự tình có bao nhiêu có thể giấu giếm được ta có muốn hay không ta liệt kê một chút có bao nhiêu hồ ly t ì n h lâm phong cười rộ lên quên đi đừng đem chính mình cho cúng chửi lương thi thi nói không nói đùa hàn đại mỹ nữ mấy ngày nay thời gian không dễ chịu ta đều sợ nàng n g ấ t ức đem nàng tiếp đến ta nơi này ở không nói chính ngươi xem đi nói xong liền tắt điện thoại thông hết lời nói về sau lâm phong cao mày mở ra trên điện thoại di động c h í n h duyệt tìm tòi hàn hương rất nhanh một đống lớn từ khóa họ tin tức ra đến hàn hương quá khứ xử sách lại ra ánh sáng quên quý trong vòng thật loạn hàn hương quá khứ thực truy hàn hương lần này rửa không sạch đại bộ tờ hờ ớn đều là loại này bắt mắt tiêu đề còn chưa xem xong lương thi thi thì phát tới một phong biểu kiện lâm phong lập tức lui ra trình duyệt mở ra điện thoại hồng thư đem phụ kiện xuống xuống tới xem hết lương thi thi phát tới văn kiện về sau lâm phong thở dài cười lạnh nói thế giới này còn thật không thiếu bạch n h ã t lang kẻ vô ơn bằng nghĩa à chuyện gì xảy ra một bên chu lệ hiếu kỳ hỏi lâm phong thản nhiên nói cũng là một người có tiền nữ nhân gần thời gian một năm giúp đỡ một cái đại học sinh Cái nữ à làm, là là là hài nàng y nay uy người sinh viên đại học năm nay tốt nghiệp, không nói mình lòng công tác. Sau đó liền n giúp được đại việc coi hiếp Sau học hoặc đó đỡ tác. tìm tốt nhân kia nói về sao không cho hắn tiền, về sao cho liền muốn n ra á hắn sáng nàng. Nữ nhân kia liền h kia mặt đều không thấy được đương nhiên không dành để ý sau đó cái này người thì viết mấy chục ngàn chữ cái gọi là tự chuyện nói mình là nữ nhân kia dưỡng t i ể u bạch còn đem một vài chuyển khoản ghi chép ra ánh sáng đi ra lại thêm hắn học là máy vi tính mỹ thuật chuyên nghiệp hợp thành một đống lớn ảnh chụp cùng video lâm phong còn chưa nói xong chu lệ liền biết lâm phong nói là người nào nàng tao mày nói dạng này người đang chết lâm phong cười lạnh nói gia hỏa này gần nhất lại tại trên internet tuyên bố bài văn nói cuộc đời mình chịu đến uy hiếp bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều hàn hương hát phan hiện tại muốn giết chết hắn hàn hương bên kia thì phiền p h ứ c hiện tại thật nhiều người là đơn thuần là đen mà hắc điên cuồng công kích ngươi nhìn hàn hương như thế nào làm sáng tỏ cũng là vô dụng nhớ đến năm ngoái 621 t à u du lịch án mới đi qua bao lâu thế mà thì có người không nhớ ra được chương 384 sự tình lớn sao chu l ệ gặp lâm phong trầm tư bộ dáng hỏi lâm phong cười lấy lắc đầu không lớn trên thực tế cái kế bạch nhãn lang đã bị bắt hiện tại đang bị điều tra nhưng cũng không chiếm được cái gì nghiêm trọng trừng phạt c h ỉ ít theo lâm phong không rất nghiêm trọng quan tới mấy năm liền phóng ra tới nhưng là cái này người đối hàn hương tinh thần thương tổn không cách nào để ngủ xe tiến vào sóc này đoạn đường cũng không biết tài xế là làm sao mở thế mà đem chiếc xe chạy đến vùng ngoại ô chu lệ nói một đoạn đường này giật lên đến không thoải mái nói liền ngồi vào lâm phong trong l ự c cái này nhàn hạ yến kinh ban đêm như thường ngày phồn hoa cùng náo nhiệt tề lôi cùng v ư tư b ậ bạ tề chính vĩ mụ, mụ thư hiệu huệ đang ngồi ở tề giao gian phòng trong phòng khách người một nhà lộ ra rất cao hứng tề lỗi cùng vương tư hai người vốn là muốn bay hàng châu về nhà kết quả biết cha mẹ chạy tới yến kinh nhìn tỷ tỷ liền đem vé máy bay đổi ký tên yến kinh hai người còn ở phi trường chờ đ ư ờ ngày n trên mặt bàn bày biện đồ ăn đều là thư hiệu tuệ làm tề giao trừ bỏ b i ế t tiết làm tốt ăn bên ngoài nó đồ ăn biết không nhiều làm người một nhà sung sướng bầu không khí đem vương tư ám ảnh trong lòng triệt để tách ra thực đây cũng là tề lỗi một gia đình tụ hội mục đích vốn là tề chính vi cùng thư hiệu tuệ cặp vợ chồng không muốn sách vương tư bị bắt đi sự tỉnh vương tư chính mình sách đi ra nàng rất cảm kích lâm phong cho nên liền muốn tại tề giao trước mặt nói lâm phong lời hữu ích dạng này tề giao khẳng định rất cao hứng nhưng nàng không biết nói chuyện nói đến mâu thuẫn chỗ trước đó thuyết p h á p là lâm phong tìm tới nàng kẻ cướp bị lâm phong hù dọa thì thả nàng nhưng lúc này còn nói biết rõ bọn cướp là như thế nào hưng ác không có nhân tính cái này liền không thể từ cho nói ta ta vương tư lúng túng tề giao mở miệng nói loại này không chuyện cao hứng đ ừ n g nói về sau đều không phải ở bên ngoài nói t ừm ừm vương tư tranh thủ thời gian gật gật đầu tề giao sao có thể không biết hồng công bên kia phát sinh sự tình hướng đông về sau tại trên internet tra một cái hồng kông bên kia có tương quan báo cáo tin tức nói nơi nào đó cờ tờ vờ phát sinh án giết người chết năm người hung thủ rất lợi hại còn đem hung khí lưu tại hiện trường nhưng đến cùng là ai làm bởi vì chỗ đó ánh sáng tối lại không có giám sát cho nên tạm thời không thể tra được hung thủ là người nào tề chính vi tư một mục rượu cười nói tư tư ngươi đừng để trong lòng chuyện như vậy có ít người cả một đời đều sẽ không gặp phải một lần lần sau đi ra ngoài muốn nhiều dài mấy cái tâm nhãn muốn là gặp lại như thế người như thế sự tỉnh buổi tối thì không muốn ra khỏi cửa thể giao nơi này không ở được ăn xong cơm tối về sau tề chính vi nói đều là người trong nhà đi tiểu phong tứ hợp viện c h ỗ đó thế giao do dự một chút đánh liêu tàng ẩn số điện thoại di động liêu tàng ẩn lúc này thời điểm đang nằm tại ý ấu ga đệm lên lợi công cái bụng lăn a lăn đem một bên dương t h ả i vi nhìn đến sững sờ sững sờ dương t h ả i vi dùng nhìn ngoại tinh người một dạng ánh mắt nhìn liêu tàng ẩn liêu tàng ẩn vẻ mặt đắc ý nói lợi hại đi dương t h ả i vi gả con mổ thóc đồng dạng gật đầu là thật sự là quá lợi hại lợi hại a dương thảy vi lại quay đầu nhìn lấy vân loan nói ra vân loan lập tức gật gật đầu phải t à y giao nói tỉ một tiếng không đợi liêu tàng n gần nói không khắc ký thì đưa điện thoại cho treo lao đại muốn tới tắt điện thoại về sau liêu tàng n gần le lưới một cái nói có ý tứ gì dương hải vi hiếu kỳ hỏi liêu tàng n gần nói cũng là chúng ta lao đại nha không phải diễm như tỉ sao dương t h ả i vi không hiểu liêu tàng ẩn gọi tới b à mẫu phân phó vài câu b à mẫu lui ra về sau mới nói tội tắc lớn không phải lão đại muốn nhìn người nào đang huấn luyện viên trong suy nghĩ phân lượng lớn nhất tuy nói huấn luyện viên đối chúng ta đều rất tốt nhưng cũng là có không công bằng tựa như trong nhà có rất nhiều huynh đệ t ỷ mọi loại kia phụ mẫu t r u n g bị yêu c h u ộ n g bên trong một cái dương t h ả i vi gật gật đầu đối với cái này nàng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nàng cũng là phụ mẫu lớn nhất yêu trộm một cái thứ hai là người nào dương thảy vi lại hiếu kỳ hỏi l i u tàng ẩn suy nghĩ một chút nói ra đương nhiên là hàn hương hàn đại mỹ nữa rồi còn lại thứ ba hẳn là mộ niệm thứ tư là b ạ c h anh tỷ thứ năm là nhưng có thể tỷ thứ sáu cũng là ngươi rồi dương t h ả i vi nhăn đầu lông mày vì cái gì chính mình lại là lão lục ngươi như thế bài danh có căn cứ sao dương t h ả i vi có chút không phục nói nàng cảm giác lâm sư huynh là thích vô cùng chính mình liêu tàng còn nói ta đương nhiên là có căn cứ ta theo ngươi nói giao giao tỷ đến bây giờ còn không có cùng huấn luyện viên cái kia huấn luyện viên đem nàng bảo bối có phải hay không còn có hàn hương tỷ huấn luyện viên mang nàng ra ngoài du lịch một tháng bệnh anh tỷ huấn luyện viên chạy hơn bạn giảm đi cứu nàng nhưng có thể tỷ trước kia thay huấn luyện viên chặn qua viên đạn nàng là thật đem huấn luyện viên đem so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn ngươi nói dạng n à y nữ nhân huấn luyện viên có thể không đau lòng nàng sao tiếp xuống tới cũng là ngươi ngươi nhìn huấn luyện viên nhiều quan tâm ngươi ngươi vừa cùng huấn luyện viên hắn thì dẫn ngươi đi đảo bảo tàng rất nhiều việc đều không có g ặ p ngươi nói minh giáo quan viên đem ngươi trở thành chính mình người nói xong lại nhìn một chút vân loan tiểu loan loan có khả năng tấn thăng đến thứ bảy cuộc sống tạm bỡ bên kia dưỡng đi ra nữ nhân trời sinh thì chiêu nam nhân ưa thích chúng ta nói cái này có phải hay không có chút không bình thường liêu tàng n ẩn đột nhiên n u lấy tóc mình nói đều thời đại nào nào có hai nữ nhân cùng một chỗ thảo luận chính mình tại chính mình nam nhân trong suy nghĩ địa vị c ũ n g xếp hạng nói đến tâm lý thật có chút chua s ó t cảm giác dương hải vi ngược lại là cảm thấy rất bình thường ta tiểu mụ các nàng trong âm thầm cũng thường xuyên nói cái này bất quá các nàng đối cha ta là không có cái gì cảm tình chỉ muốn cha ta tiền chúng ta đối lâm sư m u n h là không giống nhau liêu tàng n ẩn gật đầu nói phải một ngày vì huấn luyện viên cả đời vì huấn luyện viên tiểu luân loan, loan ngươi đây liêu tàng ẩn nhìn lấy vân loan hỏi vân loan k h ô n ngừng nói đúng tề lỗi lái xe vừa tốt ngồi xuống năm người chín giờ tối lúc đi tới cửa tứ hợp viện lâm phong tứ hợp viện là sửa đổi có chuyên môn cung cấp xe c ổ ra vào một cánh cửa bên trong viện tử đủ lớn có thể trực tiếp đem xe chạy đến bên trong dương hải vi cùng vân loan trở về phòng nghỉ ngơi đi tề giao một người đến các nàng sẽ còn nên tiếp một chút muốn là tề giao người nhà các nàng xuất hiện thì không tốt lắm l i ê u tàng ẩn mang theo hai tên bảo mẫu nên đón tề ra một đ o à n người một phen ân cần thăm hỏi về sau ăn bài hai cái phòng trọ để lưu chính vĩ thư hiệu tuệ phu phụ tề lỗi cùng vương tư hai người nghỉ ngơi t h ế giao hiện tại sẽ lái xe muốn rời khỏi không ngừng nhà có ma nàng còn có chút không quen liêu tàng ẩ n cho nàng giữ chặt giao giao tỉ tỉ huấn luyện viên không tại ngươi thì ở huấn luyện viên nhà chính đi nếu như không n g u y ệ n ý còn vì ngươi chuyên môn l i ê u gian phòng há không dùng hiện tại còn sớm ta lái xe trở về t h ế giao lắc đầu nói liêu tàng ẩ n nói muốn là huấn luyện viên biết hội không cao hứng t h ế giao thì thỏa hiệp ta đi hắn gian phòng đi t h ế giao đến thời điểm đưa di động quên trong nhà lại không chúm báo tăng thêm xóa giường rất muộn mới ngủ đấy chín h sáng còn không có tỉnh thế mà lúc này lâm phong đã đi máy bay trở về đây là lâm phong lần thứ nhất nhìn đến tề dao ngủ nướng chương ba trăm tám mươi lăm tề dao làm một giấc mộng mơ tới một con mèo nhi ở trên mặt liếm sau đó thì tỉnh không có phát hiện y ê u lại là lâm phong cho là tự mình làm mộng hai tay rôi ra ô m lâm phong cổ tiếp lấy lại hai mắt nhắm lại lại qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại nguyên lai không phải nằm mơ a trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt b ò đầy đỏ hừng lần này quá chủ động thẹn thùng vừa mới là vô ý thức động tác bại lộ trong nội tâm nàng đối lâm phong ỉ lại tỉnh rồi lâm phong cười lấy hỏi ừ m thế i a o ân một tiếng tiếp lấy hai mắt chừng đến thật lớn mấy điểm lâm phong cầm điện thoại di động lên xem xét còn kém năm phút đồng hồ mười điểm thế i a o tranh thủ thời gian đứng lên một phen rửa mặt về sau đ i ể m tâm cũng chưa ăn thì vội vàng đi làm gần nhất phát sinh mấy cái vụ án mấy cái bộ thi thể còn chờ lấy nàng viết báo cáo đâu lâm phong chạy đến trong phòng bếp cho tề i a o xới một b á t cháo k ạ n một số phao củ cải để tề i a o ngồi ở hàng sau lâm phong lái xe đưa nàng thấy không dao dao t h bị bảo bối thành giặc gì l i u tàng ẩn nhìn lấy lâm phong lái xe đưa tề dao rời đi cười nói dương thảy cười nói lâm sư m i n h thật ôn nua cha ta lại ưa thích một nữ nhân đều làm không được dạng này khoai tây m i n h lại bị làm thành phản diện giáo tài triệu h i ể u dương cùng vương vũ cũng theo lâm phong trở về trong sân một chút trở nên náo nhiệt dương t h ả i vi lôi kéo vân loan muốn vụn trộm từ cửa sau ra ngoài buổi tối có thể giấu lên nhưng ban ngày thấy tốt xấu hổ không nghĩ tới còn không có đi ra ngoài liền bị vương vũ cùng vương tư hai người nhìn đến cái này không có cách nào nhìn đến vân loan vương vũ lần nữa bội phục lâm phong lại là một cái bộ dáng các loại tây dao hàn hương đặt song song mỹ nữ dương t hải vi cùng vân loan nhìn thấy tề chính vi cùng thư hiệu tuệ h đều có chút xấu hổ dương t hải vi chính mình là lâm phong sư muội cùng lâm phong học cờ vây vân loan là lâm phong thủ hạ công ty quản lý tề chính vi cùng thư hiệu tuệ h căn bản không tin cặp vợ chồng tâm lý đương nhiên là chỗ sót bất quá lại nghĩ một chút giao giao có người muốn thế là tốt rồi đây đại khái là mệnh đi đời này chứ lâm phong có thể khoan nhượng nàng c á c nam nhân đều cùng nữ nhi không qua đến cùng một chỗ đi đều là tề lỗi hại kết quả tề lỗi lại bị vô duyên vô cớ đánh một trận tề lỗi ôm đầu chịu cha mẹ đánh một trận đương nhiên ra tay không phải rất nặng loại kia minh bạch cha mẹ nhất định lại là bởi vì tỷ tỷ sự tình không cao hứng nhưng mình khi còn bé không hiểu chuyện a sớm biết dạng này hắn chỗ nào sẽ đem tỷ tỷ khóa trong ngăn tủ lâm phong đưa tề i a o đi làm về sau liền lái xe đến giai thần cao úc làm một đoạn thời gian vung tay trưởng quỹ lương thi thi chính ngồi ở trong phòng làm việc xem văn kiện mộ niệm thế mà cũng tại mặc lấy áo sơ mi trắng cùng hát váy mang giày cao gót trên cổ còn treo một tấm bảng mộ niệm tìm công tác mới à nha lâm phong nói đùa mộ niệm giải thích nói là tỷ tỷ để cho ta làm nàng tư nhân trợ lý đây coi như là làm thêm đi mân phòng bên đó đây lâm phong hỏi mộ n i ệ m nói thuê một gian hơn một trăm bình văn phòng c h i u mấy cái nhân viên người trước không phải đã nói có thể như vậy phải không lâm phong gật gật đầu lương thi thi chạy trong công ty tới làm là bởi vì hàn hương sự t ì n h trước đó hàn hương diễn viên chính quốc gia bảo tàng đầu tháng mười liền muốn chiếu lên lúc này thời điểm ra chuyện như vậy làm không tốt sẽ để cho bộ phim này chiếu lên kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên đây chính là đầu tư hai trăm i triệu đô la mỹ m ả n g lớn lâm phong ngồi tại bản làm việc đối diện nhìn xem chuyện này có quan hệ tư liệu lương thi, thi nói hàn hương gặp phải chuyện này cũng thật sự là không may có lúc cái này người còn thật không bằng một cái xuất sinh coi như dùng tiền dưỡng con chó cũng không đến mức cắn ngược lại chủ nhân một miệng cái tiêu người sinh viên đại học tên là ông ngũ đài năm ngoái học đại học năm ba lúc bởi vì phụ thân chết bệnh đoạn nguồn kinh tế lên đại học là muốn nộp học phí tăng thêm sinh hoạt phương diện các hạng chi tiêu là một khoản con số không nhỏ thực sự không có cách ngay tại hàn hương mi jo blog phía dưới nhắc lại nói mình là hàn hương f a n trong nhà ra chuyện trả không nổi học phí chờ chút hàn hương nhìn đến về sau để trợ lý chu diễm liên hệ lên ông ngũ đài xác nhận ra hỏa này thật có khó khăn lúc Liền quyết định giúp đỡ vương ngũ đài Đương nhiên không chỉ là tên có h ỉ l tiền n ăn không ít đau khổ thậm chí còn ở qua hầm cầu hắn đem ăn những thứ này đau khổ đều quy tội hàn hương không còn cho hắn tiền về sau nghe được có người nói là ngôi sao đều sợ lời đồn hắn trước tìm nhà cửa hàng giá rẻ đi làm tạm thời an định lại về sau liền tại trên internet tìm tòi hàn hương tin tức sau cùng rốt c ụ c nghĩ đến một cái biện pháp sau đó lần nữa gọi điện thoại cho chu diễm nói ra một fan uy hiếp lời nói chu diễm lúc đó liền đem vâng ngũ đài cho mắng một trận vâng ngũ đài liền bắt đầu tại trên internet phát biểu nói mình là bị hàn hương bảo dưỡng mặt trắng nhỏ tăng thêm chính hắn thả ra ảnh trụng ư ờ i khuôn mặt rất thanh tú lại có hàn hương chuyển khoản ghi chép lại thêm hắn về một số thân mật chiếu không ít dân mạng thế mà tin là thật lại sau đó có người trợ giút hàn hương danh tiếng chuyển tiếp đột ngột bây giờ vâng ngũ đài đã bị bắt lại chết không thừa nhận một mực chắc chắn cùng hàn hương đã từng là người yêu quan hệ bất quá lúc này thời điểm hơn phân nửa bị hàn hương giúp đỡ người đứng ra thông qua thực tên phương thức lên tiếng ủng hộ hàn hương cái này bộ phận dân mạng rốt cuộc minh bạch vâng ngũ đài sắp mặt luôn nói đến dư luận hiện tại đã hướng về hàn hương có lợi phương hướng phát triển lương thi thi thản như nói lâm phong trong lòng tức giận lại một chút cũng không có tiêu giảm bởi vì không chỉ là vâng ngũ đài còn có rất nhiều người thừa cơ tại trên internet chửi rủa hàn hương có chút mắng chửi người lời nói lâm phong cảm thấy mình mấy cái đời cũng không nghĩ đến dạng này mắng người phương thức lâm phong thản như nói rút đ đem Ừm. cái kia ra hòa thả.、Ừ. lương thi thi vẻ mặt vô mặt cau ù n nghi hoặc nhìn g hoặc lấy mày lâm Phong. Lâm phong cười nói, người n cười nói g không, chết, không đủ bình phục ta trong lòng phẫn nộ, mà lại, ta muốn để hắn chết, phục chết bình phấn hắn ta ta rất k nộ, muốn đến lại, mà để năm ngoái phát sinh qua sáu trăm hai mươi một tàu du lịch á n ngươi muốn là làm như vậy vậy liền quá giới hạn lâm phong cười nói yên tâm chuyện này không cần đến ta xuất thủ ta chỉ là cung cấp một phần bản danh sách là được Ta muốn lâm ầ n nữa cảnh c á thi thi phong, gật gật phong sát l khí đằng đằng bộ dáng để lương thi thi cảm thấy rất lạ lẫm giá hỏa này càng ngày càng có bản lĩnh tốt có bị lực một người nam nhân lương thi thi cảm động đến ánh mắt đều ấm ức lương thi thi đứng dậy đem cửa phòng làm việc khoa trái lại kéo lên m à t cửa ngươi làm gì lâm phong giống như ý thức được cái gì một mặt kinh ngạc nói lương thi thi trực lăng lăng nhìn lấy lâm phòng ngươi mới vừa nói những chuyện kia muốn là truyền ra một điểm tiếng gió ra ngoài ngươi thì hết ngươi mới không lâm phong cười nói nữ vương đại nhân ta mới vừa nói cái gì lương thi thi đi đến lâm phong trước mặt đem lâm phong cái ghế nhét lên để lâm phong đối mặt chính mình đương nhiên là giết người sự t ì n h còn không chỉ một người nếu như bị điều tra ra một đĩa đậu phộng đều không đủ ngươi ăn phải dùng gặt lìn đánh chết ngươi lương thi thi nói xong lâm phong hai tay một đám ngươi sẽ không muốn đi tố giác ta đi lương thi Thi nói tiểu bại hoại coi như ta chết cũng sẽ không để ngươi có chuyện gì đột nhiên cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý đạo lý gì đi chính đạo đạo lý a lâm phong lần nữa một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy lương thi, thi. cái này nữ nhân đổi tính lương thi thi nói trước kia là ta không tốt lão là muốn cho ngươi c h ấ p đ ố i đi cửa sau hiện tại phát hiện coi như ta nhận thua đi ngươi chính đạo đi lâm phong cười nói đây chính là ngươi nói về sau không cho phép giáo hấn ta về sau ngươi giáo hấn ta được thôi được vậy bây giờ chúng ta đến nói một chút trong công ty sự t ì n h Tốt. lương thi thi chính có ý đó lâm phong nói lên đại kỳ truyền thông vấn đề đại kỳ truyền thông hiện tại kinh doanh tình huống rất tốt tựa như là một cái mỹ nhân nhi cầm giữ có vô hạn tiềm lực chụp ảnh xem bộ cùng bộ quảng cáo tựa như là một cái người hai cái đùi lâm phong c h ậ m rãi mà nói rất nhanh liền nói đến lương thi thi trong công tác vấn đề nàng quá lời ư một mực không có đem hai cái bộ môn tách ra dạng này quản lý lộ ra có chút hối loạn lâm phong cẩn thận thăm dò đồng dạng đem hai cái bộ môn hạch tâm vấn đề bạo lộ ra tiếp lấy truy tìm m ộ n gốc lặp đi lặp lại cùng sinh nhập cạn ra cùng lương thi thi cường đ i ệ u quản lý phương diện tầm quan trọng lương thi Thi lần thứ nhất cảm nhận được lâm phong năng lực thế mà mạnh như vậy nói đến nàng đều muốn bởi vì mất đi lòng tin mà sụp đổ nàng đã mặc kệ liền để lâm phong nâng lên điện ảnh và truyền hình bộ cùng bộ quảng cáo đi chính mình không hề làm gì hưởng thụ lâm phong mang cho mình tiền lã mỗi tháng chỉ ít có mấy tỷ lợi nhuận nhiều như vậy t à i phú liền có thể làm cho nàng cao hứng cùng cực lương thi thi thừa nhận chính mình là một cái ưa thích t à i phú nữ nhân đương nhiên là lâm phong cho nàng hai người nói hơn một giờ ngươi cẩn thận một chút chớ bị bắt được người n ư ợ c điểm gì lương thi thi đem lâm phong đưa ra ngoài lâm phong sững sờ gật đầu một cái nhìn cái gì đấy lương thi thi sẵn g r ộ n g không nghĩ tới lâm phong lẩm bẩm nói lời còn chưa nói hết lương thi thi thì đóng cửa lại ngày hai mươi chín tháng sáu mười giờ sáng thân hình lộ ra có chút gậy yếu ô n g ngũ đài được thả ra hàn hương bên kia rút đơn kiện về sau vương ngũ đài coi như vô tội hàn hương rút đơn kiện theo v ư ơ n g ngũ đài cũng không phải là cái gì hảo tâm mà chính là sợ chính mình hắn biết mình đang nói láo cũng biết người khác biết hắn đang nói láo nhưng có ít người cần hắn nói láo sau đó hắn làm như thế thì kiếm tiền mà lại là một số tiền lớn lần này ra ngoài về sau còn có thể lại lăng xê một chút đột nhiên một đám người tuôn đi qua có người dơ lên điện thoại di động có người cầm lấy m i t r o p h o n còn có người gánh lấy camera vương ngũ đài một chút liền bị vây quanh vương tiên sinh ngươi trước vạch trần là thật sao một tên nữ ký giả hỏi vâng ngũ đài cười nói đương nhiên là thật ta có thể thề với trời ta nghĩ ta không nói các ngươi cũng biết làng giải trí sự tình lại có người hỏi rất nhiều bị hàn hương giúp đỡ hơn người đều đứng ra nói bọn họ được đến hàn hương trợ giúp ngươi cũng là bên trong một trong chuyện này ngươi giải thích thế nào vâng ngũ đài cười nói người ta có tiền thu mua một số đi ra vì chính mình tẩy trắng đây là rất bình thường đi như vậy vâng tiên sinh về sau ngươi có tính toán gì vâng ngũ đài mỉm cười ta muốn viết một cuốn sách tại trong sách các ngươi có thể tìm tới đáp án vừa mới nói xong đột nhiên có người lớn tiếng mắng lên không biết xấu hổ c ạ n bã b ạ c h nhăn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa người cha nếu như biết do ngươi làm như vậy phải tức giận đến theo trong mộ đụng tới không thể chưa bao giờ từng thấy như ngươi loại này người vô s ỉ chúng ta cùng tiến lên đánh chết cái này x u ấ t sinh một đám mười mấy người kêu to hướng ông ngũ đài nhào tới ông ngũ đài kinh hãi xoay người chạy chạy quá trình bên trong một người đi đường chính đưa tay nhìn điện thoại di động trên điện thoại di động biểu hiện ra một cái máy tính giờ mắt thấy ông n ũ đài muốn theo bên người chạy qua chân con lên liền e m ông n ũ đài vạch ngã trên mặt đất đằng sau những cái kia nhân mã phía trên liền muốn đổi tới vương m ũ đài bỏ lên tới về sau tiếp tục chạy lại bị người vấp một phát khi đi ngang qua một cái giao lộ lúc nhìn đến giao lộ bên trái cũng có người chạy tới muốn đánh hắn sau đó xoay người muốn chạy đến đường cái bên kia đi vừa vặn gặp phải đèn xanh chạy lên lối qua đường qua lối qua đường thời điểm lại bị người trò trộn lẫn một chút đánh chết hắn sau lưng lại có người giống to vương m ũ đài lần nữa đứng lên chạy vọt về phía trước chạy trong k h n g hoảng hắn không có phát hiện lúc này thời điểm đèn đường đã theo đèn xanh biến thành đèn đỏ vừa mới chạy đến đối diện đường cái một chiếc xe buýt gào thét lên xông lại tốc độ cũng không nhanh lại chuẩn xác đem v ông ngũ đài nghiền tại dưới bánh xe các loại xe tải qua về sau v ông ngũ đài đã bị mấy cái bánh xe nghiền không thành hình người lưu nhị hoa thắng gấp một cái đ ầ u xe ở giao lộ trung gian nhảy sau khi xuống xe nhìn đến bị nghiền thành bẹp bạch nhã làng kẻ vô ơn bằng nghĩa về sau hắn ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên mẹ t a nhà này làm sao đến a lưu nhị hoa lại là ngươi một tên cảnh sát giao thông chạy tới một mặt kinh ngạc nhìn lấy người gây ra h o ạ lại là người quen cũ a lưu nhị hoa ôm lấy cái này quen người nói ta không phải cố ý ta không có vượt đèn đỏ cũng không có siêu tốc